Trưng ư. dễ vậy c phong phong đệ đệ đệ, đệ một phần lý do hắn được ma tùng quân chấp nhận tham gia tiếp chuyến thám hiểm này cũng là vì câu nói trên không chỉ lời nói của huyết phong mà còn cả dữ liệu phiền bọ mẹ phân tích ra quả thật việc tiếp tục dùng thập nhị huyền môn công sẽ giúp linh hồn của huyết phong hồi phục nhanh hơn thập nhị huyền môn công chẳng những giúp huyết phong hấp thu dương khí mà còn giúp linh hồn đang bất ổn của hắn thích nghi lại với thể sắc vốn là một thể nhưng ma tùng quân vẫn không ngừng lo lắng vẻ mặt cố chấp sống chết muốn s ô n g vào của huyết phong khiến hắn chẳng biết nói sao hai lần suýt chết chưa sợ ma tùng quân cũng không còn cách nào khác nó đã quyết tâm như thế dù có cấm n ó nó cũng sẽ xuống vì bản thân nó đang mặc cả bản thân vô dụng nên nó luôn muốn chứng minh là bản thân hữu dụng cách làm ngu ngốc này nếu xử lý không khéo sẽ để lại hai họa rất lớn ở cái tuổi của huyết phong ma tùng quân từng trải qua rồi thiếu thắng ngu ngốc thiếu thận trọng thay vì cấm cản nó ma tùng quân đồng ý cho huyết phong đi theo tất nhiên phải dùng điện thoại để phiền bỏ mẹ theo dõi nếu có chuyện gì hắn còn kịp thời đối phó thà biết huyết phong làm gì theo cách này còn hơn để nó tự đâm đầu vào chỗ chết mà mình không hề hay biết cách hiệu quả nhất để giải quyết mấy đứa trẻ trong tuổi trưởng thành là để nó an hành thật nhiều ma tùng quân tin rằng cái loại chết hụt tận hai lần như huyết phong mạng chắc chắn rất cao không sao đâu giáp đệ hai lần chết hụt vẫn chưa thấm được vào đầu thì có nói thêm cũng vô dụng từ giờ mạng nó sẽ do nó chịu trách nhiệm nó có chết cũng không liên quan đến đệ ma tùng quân nhìn chằm chằm huyết phong nói quân ca yên tâm chỉ cần có nguy hiểm đệ sẽ chạy tránh chiến đấu hết mức có thể huyết phong nghiêm túc nói hắn biết hành động của mình là ư ơm n ư ớ n g nhưng nếu hắn bỏ chạy ngay lúc này hắn sẽ là thằng hèn vì được ma tùng quân cứ mang huyết phong từ lâu đã xem hắn như ca ca của mình với cái đầu còn nót huyết phong không nghĩ nhiều được mẹ hắn đã từng dặn là đàn ông thì không được h ả n nhát nếu chọn ở lại tầng sáu huyết phong sẽ mặc cảm cho rằng mình hèn nhát đã từng trải qua độ tuổi của huyết phong ma tùng quân hiểu rõ hắn và long nguyên giáp đã khuyên nhưng đều không được nếu đã không được thì cứ để trải nghiệm trải nghiệm chính là bài học đắt giá nhất nó vượt xa tất cả lời nói từng vang lên ngay ma tùng quân nói thế long nguyên giáp cũng đành gật đầu đúng là hắn và ma tùng quân đã từng ở độ tuổi của huyết phong nên hiểu rõ trường hợp của huyết phong hiện tại họ đã từng là một t h ằ n g nhóc nhưng một t h ằ n g nhóc lại chưa từng là người lớn được vậy thì tốt đặt an toàn bản thân lên hàng đầu long nguyên giáp lắc đầu không nói nữa nhìn thái độ thiếu tin tưởng hai người bọn họ càng khiến cho huyết phong muốn đi theo bất quá có nguy hiểm chắc chắn hắn sẽ chạy thay vì chiến đấu và mang đến rắc rối không cần thiết như trước nữa chẳng ai có thể nói trước được điều gì ngay thời điểm huyết phong bước xuống thêm một bước nữa hắn đã biến mất tại chỗ trước mặt ma tùng quân lại nữa rồi ma tùng quân thở dài trực quân ca ta cũng đi trước đây tính một tiếng long nguyên giáp cởi khổ nhấc chân lên hắn biến mất ngay sau đó để lại một mình ma tùng quân ôm mặt than thở hắn cũng không ngoại lệ cầu thang dưới chân cứ thế biến mất ma tùng quân được chơi trò chơi cảm giác mạnh đó là rơi tự do hay thật hai tên kia thì trông như được dịch chuyển còn hắn bị trò rơi tự do chẳng man đến nguy hiểm hay không ma tùng quân sớm đã khoác cái ba lô rủ trên người có thể sẵn sàng bung ra bất cứ lúc nào không thể tính toán độ cao cái gì hệ thống vẫn chưa tìm thấy mặt đất có thể túc chủ sẽ bị dịch chuyển đi trong quá trình rơi để cho an toàn túc chủ nên bung rủ ngay bây giờ để h á m lại tốc độ rơi ờ thế là ma tùng quân bung rủ thật nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của đời hắn vạn sự không hề như lời phiền bỏ mẹ nói một ngày sau này nách tao mất cảm giác rồi đấy mày vẫn chắc chắn là không có mặt đất đúng không suốt một ngày này hắn ăn uống và vệ sinh cá nhân trên không trung thứ khiến hắn thấy bất tiện nhất là cái r ù sau lưng làm cho nách của hắn đau âm ỉ cả ngày nay hắn không thể nào tin được bản thân mình đã lơ lửng trên không suốt một ngày hắn cảm giác thời gian cứ như ngưng đ ộ n g lại vậy mặc dù hắn vẫn đang rơi vẫn cảm nhận được gió từ dưới r ộ i lên trên mà phiền b ỏ mẹ không hề tìm ra được mặt đất sâu cạn bao nhiêu trong khi đã cử r ô b ố t đi thảm tính h từ lâu không chỉ một mình hắn bị huyết phong và long nguyên giáp cũng thế ít ra hắn vẫn nắm được tình hình của hai người đó huyết phong thì lạc vào một chiều không gian toàn là cây cỏ hắn đang lạc và chưa tìm thấy đường ra long nguyên giáp cũng không khá hơn là bao thậm chí có thể nói là thảm bởi hắn xuất hiện trong hoang mạc với những cơn gió nóng rát phà vào mặt cũng may cả hắn vẫn đem theo lương khô và chia cho huyết phong một nửa trước đó để đề phòng cả nhóm bị tách ra nước thì có ma tinh thạch cung cấp nên tạm thời vẫn chưa chết đói chết khát được nói chung hiện tại đúng là tình hình vẫn ổn nhưng cứ kéo dài thế này thì không hay khi long nguyên giáp và huyết phong hết lương thực đó mới là vấn đề ma tùng quân là kẻ tích chữ đồ ăn t r o người n g nhiều nhất long nguyên giáp có ít lương khô đều chia cho huyết phong cả rồi theo tính toán của phiền bọ mẹ số lương khô đó chỉ có thể chịu được ba bốn ngày là cùng long nguyên giáp cũng bất cẩn vì nghĩ đi theo ma tùng quân không chết đói nên hắn không chuẩn bị lương khô quá nhiều cho chuyến đi này h ề tao giao cả mạng sống của cả nhóm cho mày đấy phiền bỏ mẹ làm việc hiệu quả một chút đi tao mà h ẻ o là không ai trả nợ đâu ma tùng quân nói túc chủ cô đơn đúng không ngày hôm nay túc chủ nói nhiều lắm mày cũng có tư cách phản ánh tao nói nhiều à quả thật ma tùng quân đang kiếm chuyện để nói nếu không nói hắn sẽ phát điên lên mất không gian tứ bề đều là bóng đen vô tận hắn thì rơi được một ngày rồi đến cả hắn cũng có thể cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm lấy mình theo tính toán của hệ thống chiều không gian này hơi khác lạ Phiền bỏ mẹ sau đó hệ thống kết nối máy với hai người kia ma tùng quân dặn họ cẩn thận có thể một ngày nữa sẽ thoát ra được báo tin xong ma tùng quân suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo không có phiền bọ mẹ hệ thống chỉ nói chuyện với hắn bằng những dòng chữ một ngày thế này trôi qua cực kỳ lâu cảm giác tù túng như bị cầm tù vậy đã thế còn đau nách nữa suy nghĩ một hồi hắn lục tìm trong kho đồ vô tình thấy được mấy cục sạc dự phòng từ đời nào đời nào mấy cục sạc dự phòng này còn dùng được không nhỉ ma tùng quân lấy mấy cục sạc dự phòng ra đã lâu rồi hắn không dùng đến chúng chẳng mấy khi hắn rời khỏi xe của mình thế là hắn bắt đầu cầm điện thoại để xem hải n h ạ m xem đến lúc đói thì nấu gói mì ăn tạm rồi lại tiếp tục xem hết tin thì sạc sạc hết mấy cục tin dự phòng ma tùng quân nhìn thời gian bây giờ đã là ngày thứ ba rồi hệ thống vẫn chưa tìm được mặt đất lần báo cáo gần nhất của phiền bỏ mẹ là ngày hôm kia không gian trở nên yên tĩnh sau lần sạt đầy hắn không dùng điện thoại nữa mà để dành tin liên lạc với hai người long nguyên giáp đinh phiền bỏ mẹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào vấn đề chính đi thoát ra đây kiểu gì ma tùng quân nói nơi đây được phiền bỏ mẹ tạm gọi là thời không kiểm soát những gì đang diễn ra xung quanh túc chủ không phải là ả o cảnh nó là thật nhưng cũng là ả o thực tế túc chủ huyết phong và long nguyên giáp vẫn đứng ở trên cầu thang nếu không phải ả o giác vậy tại sao chân tao không chạm đất bụng tao vẫn thấy nói thời không kiểm soát đã kiểm soát môi trường xung quanh túc chủ trong phạm vi một phân tất cả những gì thuộc về túc chủ đều bị kiểm soát kể cả cơ thể của túc chủ hệ thống cũng bị kiểm soát một phần nhưng hiện tại đã bị phiền bỏ mẹ giải mã được để có thể thoát ra được túc chủ cần sử dụng sức mạnh vượt qua vật chất đang thao túng xung quanh túc chủ là có thể thoát ra vật chất bị thao túng ở cấp độ thấp chỉ cần một chiêu phách không thần quyền là túc chủ có thể thoát được dễ vậy ư ma tùng quân ngạc nhiên đi id ạt chạm tờ google bổ t ồ n g alit center xì hai mặt dìn bổ tổn mười bờ ít mặt dín tớp mười bờ ít đi cờ lạt ạ cần tenner đi cờ cờ con ít g m ư ơ i hai A dẹp du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lọc lạc t ạ t hệ b ở l ạ ít mỡ s d cơm một trăm hai mươi ba trần dư cơm x ì thai b ậ c bốn trăm tờ ít. A d xì thai b ạ t d ừ n g ff m ặ t dìn hai mươi lăm tờ ít không. công bỏ x à i star. công bỏ x à i n. hờ dơ cơ lạc c h ạ b tờ n. đi cơ lạc c h ạ b tơ na ID c h ạ b tơ nabot. đi cơ lạc c h ạ b tơ na ID c h ạ b tơ n a t ố t Input hai hít đ è n ít đen c h u y ầ n v ạ l ù ta ban hút sẽ thai di rọi. Input hai hít đen ít đen ít n ít vã lụ năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n ít chab tờ ít vã lụ hai m chín ba n h ì n tám bốn tám Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê n valu Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u m valu năm nghìn ba trăm mười bốn Dicơ l ạ t b t n g rút d i c ờ l ạ t cà s e n t e r si hai mặt z i n h tơ ba mươi tờ ít Bu t ổ n g hai bu t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b gồm l n h ID chạm t ờ hệ tơ chạm t ờ ý đi hai chín ba không tám bốn tám sơ bê tơ lạc g lip hakon ạ g lip hakon ạ is k ờ l à m sơn sĩ t n s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bu t ổ n g Bu t ổ n g cờ lạc b tê nơ bê tê nơ ým pho ý chạm tơ k n lạc lạc lò kà tí onz một trăm hai mươi ba trần sơ lạc gơ lip hakon g lip ha chương hai trăm năm mươi tiếng kêu gật đòn thực tế mà tùng quân biết nó không hề dễ hắn ngạc nhiên là vì cách hóa giải quá dễ còn quá trình phát hiện ra nó hắn tin rằng hắn không thể nào biết được cho dù có tìm đến chết tận ngày hôm nay cả long nguyên giáp cũng không tài nào tìm được cách hóa giải bởi ảo giác chỉ là một phần nhỏ thứ tồn tại xung quanh tất cả đều là thật trong không gian đó Không kỳ có bất đ i ể một yếu đều quan nhất nào để phá trận. Không manh nào đánh mình. Nhưng vẫn có cách để thoát ra được, như phiền bỏ mẹ đã nói, cách phá rất đơn giản phá phá cách thoát cách phá bất Tất tất rất để để để được, đã các giác ra kỳ có cả. cả cả của có bị bởi bỏ bình mối mẹ m lừa tiếng động lớn vang lên ma tùng quân đấm thẳng lên trời phá tan màn u tối xung quanh hắn xuất hiện ở một màn đêm khác màn đêm này có đất cảm nhận thấy bầu không khí thay đổi ma tùng quân thở phào ít ra hắn còn có thể thấy được mặt cầu thang dưới chân như đã nói ở trên cách phá này không dành cho những kẻ có não bởi những kẻ thông minh thường phải dựa vào lo dịp để hành động long nguyên giáp và ma tùng quân là trường hợp có não nhưng khi mất k i ể m chế sẽ trở thành kẻ mất não h i ệ n nhiên huyết phong cũng thế bởi từ đầu t h ằ n g này không hề có não ngôn tình x u ố n g x u y ề n chưa kịp thông báo cho hai người kia thì không gian trước mắt ma tùng quân từ từ nước ra huyết phong với toàn thân bốc lên huyết khí đấm nát mặt đất dưới chân long nguyên giáp với thanh trọng kiếm cắt banh tảng đá trước mặt khiến cho không gian theo đó cũng vỡ ra chuyện quan trọng nói lại ba lần cách này không dành cho những kẻ quá thông minh bị nhốt ba ngày trời dù huyết phong và long nguyên giáp có kiên nhẫn cách mấy thì cũng phát điên lên để giải tỏa cơn tức của mình huyết phong đấm nát mặt đất dưới chân khiến hắn vô tình phát ra còn long nguyên giáp thì không phải do mất não Mà do hắn quá chán khi phải đợi nên vừa thấy tảng đá trong hoang mạc liền chém nó ra thành nhiều mảnh cho bó ghét ai ngờ vừa chém xong thì thoát ra được bên ngoài vừa mới thoát ra hắn còn nghĩ nhất định là do tảng đá đó nhưng khi thấy ma tùng quân sớm đã nhìn chằm chằm hắn lại có huyết phong xuất hiện cùng lúc nên hắn nghĩ đều là do ma tùng quân cứu ra ha ha ta biết ca thể nào cũng làm được mà long nguyên giáp cười ha h a nói quân ca huyết phong ngạc nhiên khi thấy ma tùng quân à không ma tùng quân ngập ngừng quân ca của chúng ta quá giỏi đúng không huyết phong ta còn chẳng tìm thấy bất cứ điểm yếu nào trong nào cạnh đó long nguyên giáp vỗ vai huyết phong đ ô n đốt bên cạnh huyết phong r a sức gật đầu còn đưa ngón cái về phía ma tùng quân không phải ma tùng quân ôm mặt cứng họng không nói gì được sau cùng hắn đành phải đổi chủ đề hỏi họ rằng đã làm gì trước thời khắc thoát ra ngoài này kết hợp với kết quả và thông tin của phiền bỏ mẹ ma tùng quân thật không thể tin vào t h a i và mắt mình có thể nói là do trùng hợp nên hai tên ngốc này mới thoát ra được không khó có thể tin nổi phiền bỏ mẹ mất tận ba ngày trời để tìm cách thoát ra thế mà hai tên con ông trời kia đánh bậy đánh bạn cuối cùng lại thoát được cùng lúc với hắn thôi h ắ cũng là cái số kết quả vẫn là thoát được ra khỏi cái vũng lầy kia không nói thêm gì nữa Cả ba sau khi ăn uống khi nghỉ ngơi ăn và một g i ấ căn rồi tiếp tục tuy có lên đường.、Mấy、ngày qua tuy không có khó khăn gì Mấy qua khó k h gì nhưng lúc nào cũng mấy, nào lúc phòng ả cảnh i giác khiến cho tinh thần bọn họ có chút mệt mỏi.、Sau、khi đi thêm nửa ngày nữa, cuối Bởi cho có chút cùng bọn họ cũng chính thức trước chẳng c thần bọn nửa ngày nữa, bọn xuống tầng 7. Bởi trước mắt bọn họ thêm họ họ mệt mắt Sau đ ư ờ n nào mà đi tiếp nữa rồi. Một căn phòng mà Một đi tiếp rồi. làm bằng đá với diện tích khoảng vài chục mét vuông ánh sáng lờ mờ được thắp lên từ ngọn đuốc duy nhất ở cuối phòng nơi đó có một ký tự ngôi sao năm cánh ngược cùng với đầu của một con dê được treo ở bên trong nó điều đáng nói là đầu dê đó có vẻ nó mới bị chặt ngõ từ miệng và cái cổ bị chặt đứt không ngừng chạy ra bất giác ma tùng quân quay đầu lại cầu thang sau lưng hắn biến mất từ lúc nào không hay chưa dừng lại ở đó âm thanh một thứ âm thanh nghe như cởi như khóc vang lên bề bề bề bề bề là cái đầu dê nó vừa phát ra tiếng tiếng y ê u be bề đến hụt hơi của con dê càng làm cho không gian t ĩ n h lặng xung quanh trở nên g â y rợn long nguyên giáp và huyết phong căng thẳng nhìn chằm chằm cái đầu dê như muốn tìm ra manh mối nào đó họ không hề hay biết cầu thang sau lưng đã biến mất giống mấy bộ phim ma của bọn tây lông quá vậy ma tùng quân thở hắt ra một tiếng quân ca có cỡ cầu thang đâu rồi long nguyên giáp vừa quay sang nói chuyện với ma tùng quân chưa nói xong đã phát hiện ra cầu thang đã biến mất nó biến mất từ hồi n ã y rồi chắc lại chơi giải đố tiết đấy ma tùng quân gật đầu nói bấy giờ ma tùng quân đến quan sát cái đầu dê tiếng con dê vẫn đều máu từ miệng và trên cổ nó chạy xuống đôi mắt và hai bên thai của nó cũng không khác gì máu cứ như suối chạy một lúc một nhiều r a sàn đáng lạ hơn nữa khi ma tùng quân đi đến quan sát đôi mắt như sống như chết của con dê nhìn chằm chằm theo hướng chuyển động của hắn thấy hơi t r ư n g mắt ma tùng quân quyết định lấy con dao móc hai con mắt đấy ra rồi nhét vào mồn nó h u ế phong trông thấy tất cả dù có gan cách ấy cảnh tượng đó vẫn khiến cho huyết phong có chút sợ hãi đã thấy thằng bé còn thấy đôi mắt trong miệng con dê cử động nó lại hướng về phía ma tùng quân quân xê vừa mới há miệng ra huyết phong bị long nguyên giáp giữ vai lại mấy chuyện quỷ dị thế này nếu không sợ thì không sao một khi bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng sẽ gặp chuyện nó như mầm ngống vừa reo ban đầu rất nhỏ dần dần nỗi sợ sẽ lớn lên bao trùm lấy người ta điều đó sẽ khiến bản thân đưa ra phán đoán sai lầm rất nguy hại nếu để nó tiếp tục diễn ra có thể nói trước khi đến thế giới này ma tùng quân là kẻ vô thần không tin ma quỷ gì đó nhưng khi gặp rồi tiếp xúc rồi hắn lại không cho rằng ma quỷ đáng sợ họ cũng như con người thôi giống chúng ta nhưng sống ở thế giới khác lạ thật cái đầu dê này tháo không ra ma tùng quân nắm lấy sừ dê hòng kéo đầu dê ra khỏi tường vài lần nhưng không được hiện tại phiền bọ mẹ đang nghiên cứu căn phòng này như ải trên cầu thang căn phòng đang bị thao túng bởi thời không nhưng lượng thao túng này nó rộng hơn lúc ở cầu thang chỉ có một điểm yếu duy nhất nếu không phá đúng tất cả sẽ bị tách ra cách vẫn như cũ chỉ cần dùng lực tác động mạnh lên căn phòng là có thể thoát được nhưng hệ thống đã cảnh báo không gian trong đây rất yếu ớt nó có chứa thời không di chuyển tác động không đúng sẽ khiến cả đám bị tách ra khỏi nhau bê bê bê bê bê bê bê bốn đang mãi suy nghĩ con dê lại kêu lên hắn lại phát hiện đôi mắt con dê trong miệng nhìn chằm chằm hắn thay vì hoảng sợ ma tùng quân lại nổi cào h ế phiền bỏ mẹ chặt mẹ cái đầu con dê này xuống chắc không sao đâu nhỉ tao thấy nó hơi bị bố láo rồi theo tính toán đầu dê không thuộc vật chất trong căn phòng nó lạ lắm túc chủ thử lấy xuống xem ờ nói rồi ma tùng quân lấy trong kho đồ hệ thống ra một cái thùng y nợ lớn sau đó lấy một con dao làm bếp dài ra chẳng nói chẳng rằng trực tiếp cắt luôn cái đầu con dê khiến cho đầu nó rơi xuống ngay cái thùng y nộp dưới chân tiếp đó hắn lấy ra mấy viên ma tinh thạch hệ thủy xả nước vào rồi nói với huyết phong rửa cho sạch máu lát nữa ăn s ú t dê hả huyết phong ngạc nhiên nỗi sợ trong lòng hắn biến mất từ lúc nào không hay có s ú t dê ăn hắc hắc long nguyên giáp thì cười ha hả nhớ rửa kỹ con mắt với cái lưới chết tiệt của nó lát nữa đem nước riêng ma tùng quân lường c h ầ m c h ầ m con dê nói dạo bất giác huyết phong dạ lên một tiếng long nguyên giáp cũng là người có vẻ như ma tùng quân đang bực cái gì đó lại bị đầu con dê này chọc tức nên phát điên lên trăng đúng nhưng thứ chọc điên hắn chính là con dê đó tôi chẳng có lý do sâu xa nào khác cái điệu kêu của con dê rất khó nạn nó như xỉ vả vào, vào mặt hắn vậy điệu cười gợn đòn của nó làm hắn phát điên lên là một đầu bếp ma tùng quân không chỉ nấu giỏi hủ tiếu hắn là đầu bếp rất đa năng hắn có thể phân biệt được tình trạng của nguyên liệu chỉ bằng vài ánh mắt hắn cực kỳ nhạy cảm với mấy thứ có thể nấu được và cái đầu dê q u á dị k ê u cũng có thể nấu được nó liên tục khiêu khích hắn châm chọc hắn bằng cái điệu kêu đó nó kêu lên như thách hắn nấu nó để đền đáp ma tùng quân cho nó vào nồi cho bất kêu lại một hồi sau ma tùng quân đặt đầu con dê vào trong nồi và luộc nó lên hai con mắt của nó vẫn nổi lềnh bềnh lên khỏi mặt nước và đang nhìn chằm chằm về phía hắn cái lơi do bị cắt ra nên không thể kêu được nữa trong khi ma tùng quân đang tất bật với con dê long nguyên giáp nhìn lên bức tường nơi cái đầu con dê bị cắt mất ngoài một ít máu r a bức tường hoàn toàn sạch sẽ không có dấu hiệu của việc đóng đinh hay gì hết chứng tỏ cái đầu con dê đã bị dính vào đây đầu dê lúc bị ma tùng quân chặt ra như thể chặt từ xác của nó chứ không phải từ một bức tường tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát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 Li cơ l t chạm tơ na i d d chạm tơ n a t ố t Input hai hít đ è e n iddy ten u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è e n i d c h u y ể n i d d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è e n i d d chạm tơ i d d v ạ l u hai chín ba trăm một mươi bốn Input hai hít đ è e n i d d chạm tơ bê num v ạ l u Input hai hít đ è e n i d d chạm tơ num v ạ l u năm nghìn ba trăm m t mươi bốn Li cơ la b tê n gazot Li cơ la cê sơn tơ c hai m ặ t zin tóp ba mươi bảy b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n nơi b t n b ơ i ô n h ID chạp t ờ hệ thơ chạp tơ ì hai chín ba không tám bốn chín sợ bèn k e l lạc g lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison sĩ s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n i n f o id chạp t ờ c e r mèn ok k e l ạ c l ọ cạ t h ò n zè một trăm hai mươi ba trenz kerl lạc g lip hakon gỡ lip hakon kerl mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g k e l ạ c bay t n nơi bay nơi sụt set ok lạc zèn sợt vãi chị ân vãn y cờ l ạ t gờ lịp hay ạ cồn gờ lịp hay ạ cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay ạ cồn gờ lịp hay ạ cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm năm mươi mốt chỗ này nhiều máu đừng động vào giáp đệ lại đây phụ tan ấu ăn đi ma tùng quân nói quân ca thật sự không gấp sao long nguyên giáp bình tĩnh nói đừng mất bình tĩnh cái gì cũng cần phải có trình tự của nó đây không phải chuyện gấp chúng ta ở cả tháng cũng được không sao đâu ma tùng quân chấn an long nguyên giáp nhìn sơ qua cũng biết long nguyên giáp đang muốn thông qua hầm ngục này càng nhanh càng tốt gấp thế chẳng để làm gì nhiệm vụ của họ là tìm ra bí mật và nguyên do vì sao hắc long giả lại trở nên điên loạn khi xuống đây ban đầu dự tính thời gian khám phá một hầm ngục cũng phải mất cả tháng là ít nếu hơn thời gian đó cũng là điều bình thường ca nói đúng đệ xin lỗi trong không gian khép kín này nó yên t ĩ n h đến mức khiến cho đệ hơi mất bình tĩnh đôi chút long nguyên giáp cười khổ nói xem ra hiện tại hắn phải dựa hết vào ma tùng quân rồi hắn không biết rốt cuộc ma tùng quân tài giỏi đến mức nào để giải thích ma tùng quân một cách cụ thể long nguyên giáp cũng không biết giải thích ra làm sao giống như tất cả những gì sắp diễn ra đều bị ma tùng quân tính toán trước vậy không nói như vậy không đúng thông tin đúng rồi là thông tin ma tùng quân dường như biết những thông tin cần thiết cho những gì bản thân huynh ấy muốn biết chính vì là kẻ nắm bắt thông tin một cách rõ ràng và chính xác nên ma tùng quân luôn là kẻ chiến thắng mặc cho bản thân ma tùng quân không hề mạnh thậm chí so với huyết phong ma tùng quân yếu một cách đáng thương vẫn bằng một cách nào đó ma tùng quân luôn khiến cho long nguyên giáp phải coi trọng không chỉ là về con người tính cách mà là cả một kinh nghiệm chiến đấu không giống ai ở thế giới đa phần con người lừa lọc lẫn nhau để sống kẻ mạnh không coi kẻ yếu ra gì kẻ yếu lại luôn ghen tỵ mạnh trong con người ma tùng quân lại không coi chuyện đó long nguyên giáp có thể cảm nhận được ma tùng quân là con người cầu tiến tuy huynh ấy không hoàn hảo nấu xong rồi này đệ hút thử một miếng đi đang nghĩ cái gì thế ma tùng quân đưa một bát s ú p nóng hổi đến trước mặt long nguyên giáp nói nhận lấy bát s ú p trên tay m ù i hương sộc vào mũi không phải là thức khiến cho long nguyên giáp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bong bong trong đầu một con mắt mới là thứ khiến hắn thoát ra khỏi suy nghĩ đó mắt của con dê chết g i ố n g kia không phải ca nói đem nướng con mắt của nó sao long nguyên giáp ngạc nhiên nói chả biết nữa nướng không chín nổi đệ nhớ t r ờ lại con mắt ta múc nhầm vào đấy mắt đó dai làm ăn không nổi đâu, còn bị dính răng nữa. con mắt này hơi lạ nó mang vị mặn mặn ngọt ngọt khi nấu cùng nước dùng lại mang đến vị rất lạ ma tùng quân nhún vai nói ca chắc không có đ ộ c chứ long nguyên giáp cảm thấy hơi g h ê g h ê con mắt trong bát sút còn đang nhìn chằm chằm lấy hắn chết thì ta đền cho một lọ trung cấp ma tùng quân phủi tay nói mạng đệ chỉ bằng một lọ thuốc thôi h à long nguyên giáp hỏi một lọ đó đủ cứu đệ rồi cần đến hai lọ để cứu đệ chi cho lãng phí thế thôi còn đòi hỏi thì mười bình thuốc nữa sau cùng cả ba người chén hết một nồi xúc dê thứ còn sót lại là đ ô n xương cặp sừng và đôi mắt của nó cặp sừng có vẹ như dùng làm nguyên liệu để rèn vũ khí được còn đôi mắt kỳ lạ của nó ngoài việc hù ma người khác và hơi ngọt nước khi nấu thì chẳng biết có tác dụng gì khác không đóng xương đương nhiên là vứt đi rồi lúc ăn phải nó thì hơi dẻo dẻo dính răng lại dai đến mức nhai cỡ nào nhai cũng không thể nào nhai đứt được nó dùng dao kiếm cắt chém cũng không để lại dấu vết có khi nó còn dính chặt vào lưới kiếm khiến cho việc gỡ ra trở thành việc phiền phức mày phân tích x o n g chưa phiền bỏ mẹ ma tùng quân hỏi túc chủ đ ừ n g hối phiền b ỏ mẹ đang tập trung vì sợ túc chủ cô đơn nên mới trả lời túc chủ đó túc chủ đừng hỏi nữa khỏi cần nhìn cũng biết chán ma tùng quân đã nổi lên vân xanh lúc hắn ở một mình thì con phiền bỏ mẹ này chín cút bây giờ có huyết phong và long nguyên giáp ở đây thì lại lấy lý do sợ mình cô đơn hừng ma tùng quân nhìn chằm chằm bức tường trước mắt phiền bỏ mẹ mày quét cái đầu dê lúc này chưa túc chủ ăn rồi phiền bỏ mẹ quét nó làm gì nữa túc chủ đợi chút đi sắp quét xong căn phòng rồi vật chất trong đây chuyển động nhiều hơn hệ thống tính toán gấp ba lần thôi bỏ đi thứ quan trọng nhất là không q u é t trước miệng thì hỏi phiền bỏ mẹ là thế nhưng ma tùng quân lại dán mắt nhìn chằm chằm lấy ngôi sao năm cánh ngược trên bức tường nhìn kỹ mới thấy ngôi sao này hình như hơi giống cái đầu dê thì phải nếu thế thì hai con mắt của con dê sẽ nằm ở đây không biết từ lúc nào ma tùng quân đính hai cái mắt dê lên bức tường vẽ ngôi sao năm cánh sau đó không không có sau đó chẳng có cái khỉ gì xảy ra cả đây cũng không phải phim đ ờ i nào ăn may như thế ma tùng quân lắc đầu than một tiếng rồi bóc hai con mắt kia xuống có điều bóc mại không được nó dính còn hơn cả keo d á n sát có kéo cách mấy cũng không ra thứ giãn ra duy nhất chỉ có con mắt trên tay ma tùng quân hết cách ma tùng quân đành lấy con dao để nảy nó ra khỏi bức tường thì hụt một lúc cũng nảy nó ra được con mắt này cũng rất lạ lúc trên tay hắn thì như trái banh hở tí là nảy đi mất nhưng lúc ở trong miệng thì lại siêu dai siêu dính thế mà trong lúc đấu nó không hề dính vào thứ gì cả vớt c ằ một m lúc ma tùng quân ném con mắt lên vách tường sau lưng nơi không có hình vẽ khôi sao kết quả nó bật này lại tiếp đó hắn lại ném con mắt còn lại lên bức tường s a u năm cánh con mắt lập tức dính chặt vào đó dù cho thứ tiếp xúc với tường đầu tiên là mặt có con người nhưng khi dính rồi con người tự động bay lại nhìn chằm chằm ma tùng quân con mắt chết thì đó không hiểu vì cái gì cứ nhìn chằm chằm hắn này tao làm gì có lỗi với mày ạ chết rồi vẫn còn nhìn tao ma tùng quân nhìn con mắt trên tay cầu Cả con chằm chằm nhau đều Huyết nó. trên tường trên hắn nhìn chầm chầm hắn,、Huyết、Phong tay với và vào và mắt mắt l o n Nguyên giáp chưa từng bị nó nhìn lấy một lần n g Giáp lấy chưa một bị g o à i việc nguyên giáp tiến đến nhìn vào đôi mắt nói để cảm nhận được dao động nguyên tố từ nó không ma tùng quân hỏi không nếu có tồn tại chỉ cần ăn một phát là biết đệ chẳng cảm nhận được gì cả à không vị mắt của nó hơi mặn mặn ngọt ngọt long nguyên giáp chẹp miệng nói đinh phiên bọ mẹ đã tìm thấy điểm yếu của không gian xung quanh túc chủ Ồ, Ma Tùng quân thốt Quân là ê Trên n trong chán Túc đầu đâu? ở Chủ. l ở đâu là ở trên c h á n túc chủ túc chủ vén tóc lên đi đấy là chán của túc chủ mấy tháng rồi túc chủ không cắt tóc thế khoan đã mày nói lại đi lỗ hai của tao hình như bị lùng bùng rồi nghe không có rõ điểm yếu của căn phòng nằm trên trán túc chủ cụ thể là nó nằm theo hướng của đôi mắt dê sau một hồi phiền bỏ mẹ giải thích ma tùng quân cuối cùng cũng hiểu được vấn đề có một khoảng không gian nhỏ nó chỉ dày một tấc rộng mười cm v ô n g bằng cách nào đó khoảng thời không ấy luôn trôi trước mặt ma tùng quân cụ thể là nằm ở trên trắng hắn muốn thoát ra khỏi căn phòng này cách duy nhất là tấn công thẳng vào đầu ma tùng quân với một lực đủ mạnh còn mạnh đến mức nào phiền bỏ mẹ cũng không rõ do nó quá nhỏ để phán đoán sắc mặt ma tùng quân đen lại như than cuối cùng hắn cũng hiểu lý do vì sao cặp mắt dê cứ nhìn mãi vào bản mặt của hắn mất đến một lúc ma tùng quân mới ổn định được cảm xúc để ngẩng đầu lên nói giáp đệ đánh vào đầu ta đi hả cả long nguyên giáp và huyết phong đều c h ố mắt ra nhìn ma tùng quân chỉ thấy vị đầu bếp đại tài đang tự chỉ tay vào đầu vẻ mặt mang theo đầy sự miễn cưỡng đánh đi dùng lực mạnh nhất của đệ nhắm đánh làm sao ta không gãy cổ chết là được trừ lại một hơi để trị thương ma tùng quân chỉ chỉ vào đầu nói quân ca có phải ăn nhiều thịt dê quá rồi không long nguyên giáp được mặt ra huyết phong bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa cho long nguyên giáp bất giác trong đầu huyết phong lại nhớ đến đại các thầy chắc hắn bị ảo dắt rồi chỉ có đại các thầy mới có máu tự ngược như thế từ khi nào quân ca của hắn lại có máu tự ngược trông thấy vẻ mặt của hai thằng trời đánh kia ma tùng quân tức đến độ chỉ muốn đấm vào mặt hai thằng này nếu khoảng không gian nằm trên mặt chúng ma tùng quân chẳng ngần ngại đấm cho một phát đâu à không phải là vài phát mới đúng m u ố n hôm nay là trận chung kết của đấu trường mạo hiểm giả ở một khu rừng nào đó đại ca thấy t đang làm một trận đấu trường một vsc một hắn chỉ tay vào đầu mình ngẩng cổ lên trời quát lớn mày ngon mày đánh ông mày đi chỗ này này chán tao này nhiều máu lắm này đánh thử xem tao có xin cái người mày ra không ta không thèm ngươi cứ ở đó đau bụng chết đi lúc này lý lị ạn ló đầu ra khỏi một ngọc cây lẽ lưỡi lêu lêu đại các thầy vừa lẽ lưỡi ra đại các thầy đã phi thẳng cây thương vào mặt nàng nhưng may thay nàng ta tránh né được còn đại c á t thật thì ông bụng đau q u ẳ n quại con k h ố u n ă n gian ba ba đại các thầy thêu thảo mặt hắn tái đi vì quá đau bụng thi thoảng còn kêu họ tọt lên vài tiếng tự do sao có thể dựa vào kẽ địch b ắ n phát tự do chính bản thân mình giành lấy đi id ạt chạm tờ google bổ t ồ n adlit center xì thai mặt dìn bổ tổn mười bờ í mặt jip up mười bờ í đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt đạt cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ l ạ cờ lạt tạt hệ bờ mg s dở cỡ một trăm hai mươi ba truyền d ư c ơ m xì t h a mươi bốn trăm tờ ít a dc、si、thai b ậ t sưng ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ ít không c n phỏ s à i star có có sai n hờ d h ạ m tờ n dì cỡ l ặ c ạ t chạm tờ n đ b ọ cỡ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a bọt dì cỡ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a tốt input hai hít đèn ít đèn ít đèn c h u y ề n v ạ lụa ban h ú t sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn ID c h u y ề n ID v ạ lụa năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn ID, ID, ID chạm tờ ID v ạ lụa hai mươi chín ba n h ì n tám t ă m năm m ư ơ n p u t hai hít đô Input: I h í t đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l ù u m năm n g h ì ba trăm m ư ơ i bốn. d i c ờ l a t b t n g r ú o o t d i c ờ l a t center xì t hai mặt zin tốt ba mươi bảy. Bouton hai bụt ổ n g cờ l a t b t n b t n b h o l d n h ID c h ạ p t ờ h ệ t h e c h ạ p t ờ ID hai chín ba không tám năm không sợ b ẹ n cờ l a t g l l p hakon g l l p hakon is kerl à m m ờ i s o n sĩn sợ b ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ù t o n g t hai bụt ổ n g cờ l a t b t n b t n info ID chapter, comment, cả hòn dẹp 123, c h ạ p t e r kerlat klaw kati on z một trăm hai mươi ba trang z k e r l ạ t g l lip hakon g l l p hakon kerlat bend bing luận b ụ chương cơ l ạ hai trăm năm mươi hai có người phá giải quân ca còn chịu được không long nguyên giáp lo lắng hỏi bấy giờ ma tùng quân mang theo cái đầu đầy máu một bên được long nguyên giáp đỡ một bên được hết phong đỡ từ từ ngồi xuống ma tùng quân thở hắt ra một hơi nằm nhọc vài năm cuộc đời này quá vai năm với hắn không không phải cuộc đời này mà là cái tên chủ hầm n g ụ c này nhất định là thằng cha đó chơi hắn rồi không thể nào cách để đi ra khỏi đây là đánh vào đầu hắn được phải mất đến lần ăn đấm thứ mười bảy thì ma tùng quân và đồng bọn mới thoát ra khỏi căn phòng đó được ban đầu long nguyên giáp và huyết phong đánh ma tùng quân còn có chút mặc cảm tội lỗi dần dà về sau cũng quân tay hai người họ sợ ma tùng quân bị thiệt còn thay phiên nhau để đánh trong mười bảy lần đó cơ mà mỗi lần tuy không đến mức chết đi sống lại nhưng cũng đủ để đầu góc ma tùng quân o n g o n g cả ngày trời sau khi thoát ra khỏi căn phòng đó bọn họ bị dịch chuyển đến hầm mục chân chính cứ ngỡ là chuỗi ngày ác mộng sẽ đỡ hơn phần nào nhưng không ác mộng từ đấy mới bắt đầu mỗi mười bước chân bọn họ đi mất một ngày nhiều thì vài ngày có khi cả tuần đúng vậy mỗi mười bước đi mất một ngày là ít nhất vì sau mười bước đó cả ba sẽ lọt vào một triệu không gian khác vẫn là các trò giải đó thử thách lòng kiên nhẫn người ta đa phần là các trò ma quỷ đến giận người mỗi lần vượt qua một tài sẽ phải tự đánh lẫn nhau vì điểm yếu của ải đó thường nằm trên người của kẻ tham gia lần đầu thì ma tùng quân bị đánh lần sau huyết phong bị đánh lần sau nữa là long nguyên giáp bị đánh điều đáng nói ở đây là mỗi chỗ bị đánh đều nằm ở vị trí yếu hại nếu đánh không chuẩn sẽ dẫn đến cái chết đánh trọng thương thì còn cứu được đánh phát chết luôn mới là chuyện cần phải cẩn thận ban đầu ma tùng quân còn muốn để cho cả nhóm tách ra nhưng được phiền bỏ mẹ cả lại bởi nếu tách ra thì điểm yếu của mỗi hải có thể vẫn nằm trên cơ thể bọn họ và không phải hải nào cũng có, có thể thoát ra bằng việc đánh vật chất xung quanh nó mỗi hải đều có một trò giải đố nhất định phải thỏa vài điều kiện nào đó thì mới xuất hiện điểm yếu tách ra như thế còn thảm hơn là không c á c h chưa kể còn khiến cho công việc của hệ thống bị dội lên gấp ba lần nên thôi cả nhóm quyết định chịu đấm ăn xôi và càng đi qua nhiều hải ma tùng quân càng phát hoảng trước những gì mình trải qua Hắn phải giữ bình tĩnh để bản thân không phải lầm đường lập bước như họ phải lạc vào không gian kỳ lạ nơi này một cái trụ tròn dài đến vô tận lăn về phía bọn họ nó cao đến mức không thể nhảy lên không thể bay qua chạy ngang thì chẳng biết nó dài bao nhiêu chỉ có cách chạy một mạch về phía trước chạy và chỉ chạy vấn đề nằm ở chỗ nó không hề l ă n nhanh ngược lại nó l ă n theo tốc độ chạy của kẻ dẫn đầu có chạy nhanh hơn hay chạy chậm hơn thì nó cũng ở phía sau kẻ chạy xa nhất với khoảng cách hai m nên người chạy nhanh nhất chắc chắn là người bị ăn đòn vì thế bọn họ phải chạy cùng tốc độ với nhau để giữ sức chạy không nổi để mà chết thì coi như xui vậy n h i ề u đó vẫn chưa hề gì xung quanh bọn họ còn có hàng ngàn kẻ từ chủng tộc khác nhau nhiều kẻ đã ở s ẵ n đây nhiều kẻ đến sau nhóm ma tùng quân bất quá mấy chủng tộc này không phải đến từ thế giới loài người mà đến từ ma giới bởi chủng tộc của họ đa phần xuất hiện trong chuyện cổ tích mà long nguyên giáp đọc được ọ c đ trong đó có cả quỷ sục c u bật và inu bật do bất đồng ngôn ngữ nên không thể nói chuyện với nhau chỉ biết cùng nhau chạy t h ụ c mạng mấy ngày trời đi bộ cũng chết chạy quá nhanh cũng chết do là loài người nên ban đầu nhóm ma tùng quân bị mấy kẻ đến từ ma giới kia làm phiền nhưng chỉ sau vài lần dính bẫy của ma tùng quân vài chục kẻ chết nhảm dưới tay hắn thì con dân đến từ ma giới mới từ bỏ ý định làm phiền bọn họ bất quá vẫn có cách để nhóm ma tùng quân và những kẻ đến từ ma giới kia đồng chung một nhịp điệu đó là ăn ma tùng quân chế biến những m ó n xào nướng ngay trong quá trình chạy hắn liên tục bổ sung năng lượng còn đổi được một số tài nguyên kỳ lạ từ ma giới mà này n không do quy tắc để thoát ra là gì nhưng cứ kéo dài như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ chết chạy thế này mấy người ma tùng quân được mở mang thêm kiến thức đám quỷ kia chạy ba ngày rồi không phải kẻ nào cũng có đồ để trao đổi thức ăn với ma tùng quân do đó không ít kẻ không ăn uống gì. chạy ba ngày liên tục không biết mệt là hắn thì hắn chết ngay từ ngày đầu tiên rồi lý do g i ú p ma tùng quân có thể trụ đến giờ là nhờ chiếc xe mô tô ba bánh mua thiếu trên hệ thống thực tế ma tùng quân không thể vay vô hạn trên hệ thống mà có hạn mức vay rõ ràng hiện tại hạn mức vay vốn từ hệ thống là mười triệu tích điểm cảm xúc ma tùng quân mua tạm một chiếc mô tô ba bánh ba chỗ ngồi với giá tám triệu tích điểm cảm xúc bây giờ hắn trở thành một con nợ lớn một thằng cụ ly cho cái hệ thống này càng mắc kẹt lâu trong đây ma tùng quân càng mệt mỏi dù thế hắn vẫn giữ cho cảm xúc của mình bình thường nhất có thể hắn xem đây là một cách để bản thân rèn luyện tâm trí hải đó chính là hải đau khổ nhất của ma tùng quân nhưng cũng là hải giúp hắn kiếm được đồ vật kỳ lạ nhất đau khổ nhất không phải là chạy trốn mà vì hắn trở thành một con nợ lớn của hệ thống chả biết khi nào mới có thể cậy đủ tích điểm cảm xúc để trả nợ ngày tháng tương lai phía trước làm cái gì cũng phải dằn túi rồi để thoát được khỏi đó số lượng kẻ chết phải đạt yêu cầu đó là những gì ma tùng quân nghe được từ hệ thống sau cùng ma tùng quân không nói với ai hắn cứ yên lặng mà đợi mọi chuyện diễn ra phải đối mặt với lương tâm của chính mình khiến ma tùng quân cảm thấy hơi khó chịu có điều ma tùng quân phát hiện ra nhiều kẻ cũng biết đến quy tắc đó giống hắn thậm chí chúng còn giết những kẻ khác để con số đạt được nhanh hơn lương tâm cắn r ứ t một chút của hắn lập tức trở nên nguội lạnh thế giới này quá đáng sợ rồi tội nghiệp những kẻ sống ở ma giới thực tế những kẻ biết luật chỉ cần lén chạy nhanh hơn một chút là sẽ có kẻ nằm xuống nhưng chúng không hề làm thế thay vào đó là đi săn những kẻ sắp đ ố i sức để thỏa mãn cảm giác giết cho bốn hazma tùng quân ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng hiện tại họ đang ở trong một thái khác khá yên bình so với những ai trước ngặt một cái không gian xung quanh hơn nhiều nguyên tố hạ cám dẫu sao cũng quen rồi nên cũng chẳng ảnh hưởng mấy quân ca có chuyện gì phi long nguyên giáp quan tâm hỏi một tiếng nhìn thấy long nguyên giáp ma tùng quân lại muốn đ ấ m cho thằng này v à i phát nếu không phải vì hắn ma tùng quân chẳng trở thành con nợ của phiền bọ mẹ sau một hồi công phu miệng lưới cãi nhau dầm trời với phiền bọ mẹ trong đầu ma tùng quân cũng chốt được tiền l ờ i với nó một ư ơ i một tháng chính là con số tiền lãi cuối cùng nếu đến vùng đất mới trung bình hắn có thể kiếm được khoảng một trăm l i n điểm ở những ngày đầu mấy ngày sau thì ít hơn bất quá chuyến này hắn cũng kiếm được gần một triệu điểm nhờ việc bán thức ăn cho sinh linh ở ma giới phải nói hầm ngục này rất kỳ lạ tất cả thời không trong nó đều là thật không phải giả mỗi thời không đều khá yếu có chỗ yếu toàn bộ như ở cầu thang hay căn phòng đầu dê có chỗ chỉ yếu vài điểm nhỏ phải đánh đúng vào chỗ đó thì mới thoát ra được k khi nào chúng ta mới thoát được khỏi đây huyết phong mang thần sắc có chút b ấ n luận nói thời gian bây giờ không còn là con số có thể đếm chính xác nữa rồi có thể bọn họ đã ở dưới này được một tháng có khi đã vài tháng huyết phong không nhớ rõ là bao lâu hắn dường như quên mất cảm giác ánh nắng rọi vào người sẽ như thế nào những nơi bọn họ trải qua ở tầng bậy toàn là những nơi tối tăm có không gian không lớn cho lắm đều bị chặn bởi một thứ gì đó mỗi lần qua lại phải tự tổn thương lẫn nhau sau cùng mục đích khi xuống đây là gì huyết phong chẳng còn nhớ rõ nữa theo những gì ta biết thì trải qua vài ải nữa là chúng ta sẽ đến vị trí trung tâm trung tâm là một cái đền thờ ma tùng quân nói quân ca ta nghĩ chúng ta nên tìm cách trở về đi để hiểu lý do vì sao các hắc long giả lại phát điên rồi h ầ m n g ụ c này không phải là nơi chúng ta có thể khám phá hết được long nguyên giáp thở dài nói là một mạo hiểm giả lành nghệ như long nguyên giáp chưa chuyện nào là hắn chưa từng trải qua nhưng lần này chuyện xảy ra quá mức quỷ dị kẻ thù không có chỉ có những cạm ấy làm hao mòn tâm trí người khác nó không đủ nguy hiểm để gọi là nguy hiểm tính mạng nhưng lại luôn đặt người khác vào danh giới sống và chết tầng này nó bắt chúng ta phải chịu đựng nó với một thời gian dài nếu tâm trí không vững thể nào cũng phát điên lên tới đây ma tùng quân và long nguyên giáp mới hiểu tại sao hắc long g i ả lại trở nên điên dại khi thoát ra được khỏi chỗ này trải qua nhiều chuyện như thế nếu không nhờ ma tùng quân thì sợ rằng bản thân long nguyên giáp hắn cũng sẽ phát điên lên mất khi phải chờ đợi ma tùng quân luôn nấu ăn hoặc tìm chuyện để kể hay đơn giản là tìm ra những trò tiêu khiển rất l ạ đời như đánh bài chơi cờ tỷ phú bài ma sói trò chơi chiến thuật đủ mọi thứ để tiêu khiển cũng nhờ thế viết phong mới trụ được tới giờ nhưng nhìn tình hình hiện tại chắc huyết phong cũng không thể nào trụ lâu được nữa nếu không phải không còn tin cho điện thoại ma tùng quân đã bật phim lên cho nó xem để giảm b ấ t sự căng thẳng cho thằng bé rồi không sao đâu huyết phong có vẻ vẫn chịu được cách đểu nó một chút cho nó sung lên là xong rầm rầm rầm rầm đang lúc ma tùng quân nói thì đột nhiên không gian xung quanh liên tục đổ sập xuống vốn họ đang ở trong một vùng đất tối dưới chân là cỏ đen không gian trước mắt bọn họ cứ thế mà đổ sập sau đó nó hiện ra một lối đi dẫn thẳng đến nơi ma tùng quân gọi là trung tâm lúc nãy một đền thờ khổng lộ hiện ra trước mặt bọn họ đinh tất cả cơ quan của hầm mục đã được ai đó phá giải. Là gì à? là nàng ta phá giải hết chúng ma tùng quân nhìn chằm chằm về bóng lưng phía trước đi id ạ t chạm tờ google bộ t ổ n a lin center xì thai mặt dìn bộ t ổ n m ư ờ tờ ít mặt dìn tớt m ư ờ tờ ít đi cơ l ạ t t ạ t container đi cơ l ạ t t ạ t cờ cờ con ít mười a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc l ạ t ạ t h ệ b ở l ạ ít mờ g s é giờ cơ một trăm hai m n dươm xì thai mặt bốn t r ă tờ ít a xì thai bắt dm mặt dìn hai m ư tờ x không có sai star không có s i n h ớ giờ cơ lạc tờ n đi cơ lạc tạc tờ na id chạm tờ nà bọt đ Input: Id chạm t ờ na id chạm t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten c h u y ể n v ạ lù ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lù hai mươi chín ba n h ì n tám năm m i ộ t Input hai hít đ è n id chạm tờ bê nùm v ạ lù Input hai hít đ è n id chạm tờ n u m v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn Deke l ạ t bt n g rút d e c e lạc c a s e n t e r xì thai mặt di tốt ba mươi tờ ít b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t bay t n b t n b ơ hồn h ID c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ ý đi hai chín ba không tám năm một s ở b ẹ n cờ l ạ t gỡ lip ha cong g lip ha cong nít à e r l lam sơn x i n sở b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info id c h ạ p t ờ c e r mèn o cờ e r l lạc lò kati on dẹp một trăm hai mươi ba trenz k m cờ l ạ t gỡ lip ha cong g lip ha cong mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ t bay tên nơ bay tên nơ sụt set ok lạc z n vừa sơ vía kèn vãn vã y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y b ụ tổng chương hai trăm năm mươi ba chủ nhân hầm ngục ma tùng quân là các ngươi tại sao các ngươi vẫn còn sống lúc này lật gì ạ quay đầu lại thấy nó h m người ma tùng quân như không tin vào mắt mình nàng giật mình thốt lên chúng ta có bị ai g i ế t đâu mà chết ma tùng quân nhữ mày đắc không ý ta nói là đã trôi qua cả ngàn năm là con người các ngươi phải sớm chết rồi chứ lật gì ạ đề phòng nhìn ma tùng quân bởi vì nàng đang nghi ngờ không gian này là cửa ái tiếp theo không thể nào có chuyện nhóm người ma tùng quân còn sống được hả ngàn năm cái gì ngươi bị ấm đầu hả mới ở có mấy tháng thôi mà ma tùng quân h ả lên một tiếng rõ to cái gì ngươi nói là mười tháng lật gì ạ c h ố mắt nhìn ma tùng quân như có vẻ không tin nàng lại gần hơn để quan sát hắn từ tóc t hai cho đến quần áo chúng không hề khác gì trong ký ức ngàn năm trước của nàng ta đã mất cả ngàn năm đấy lật gì ạ ngớ người ra nói gì ma tùng quân n h ư mày mang theo vẻ mặt chắc chắn không tin để mà trương ra cho lật gì ạ thấy nàng không biết ma tùng quân trước mắt có phải thật hay không hiện tại lật gì ạ cảm thấy bọn họ không có ý định tấn công mình thay vì nghi ngờ ra mặt nàng sẽ thử nói chuyện để tìm ra sơ hở nói đi cũng phải nói lại tính cách của nàng trước kia không đa nghi như thế nhưng từ khi gặp ma tùng quân lại rơi vào trong nhiều thời không khác nhau khiến nàng phải sinh ra cảnh giác được lật gì ạ kể ra ma tùng quân mới biết nàng đã mắc kẹt trong tầng bảy này suốt một ngàn năm trải qua hàng ngàn thời không khác nhau có những nơi đáng sợ đến mức khiến nàng chết đi sống lại không biết bao lần còn có chỗ s ẩ y chân một cái là rơi đến mấy ngày vẫn chưa chạm đất lúc chạm đất liền tan xương nát thịt nếu không có tấm thân bất tử cùng ý chí kiên định thì nàng đã sớm chết từ kiếp nào rồi nghe câu chuyện của lật dị ạ ma tùng quân mới hiểu rằng những gì mà bọn hắn gặp hoàn toàn là mấy trò trẻ con và những nơi mà nhóm ma tùng quân đi qua nơi đó đều được lật dị ạ đi qua trước đấy rồi dù lý trí cách mấy lật dị ạ đã có lúc phải bỏ cuộc vì quá mệt mỏi nàng mặc cho số phận ra sao thì sao một trăm năm đầu trôi qua lật dị ạ như tuyệt vọng khi thời điểm đó đến vì với nàng đi gõ gì bùa gì tám chín phần đã chết vì hết tuổi thọ ma tùng quân từng nói với nàng dưới tầng bảy có tồn tại sức mạnh của thời không họa may thời gian chạy chậm hơn bên ngoài thì sao ví vào niềm tin mong manh đó nàng mới từ từ vực dậy để đi đến ngày hôm nay nàng tin nếu bản thân không ngừng cố gắng lỡ may bị gõ dịt bùa gì ở ngoài có cách nào đó để kéo dài tuổi thọ mà ở đây nàng lại bỏ cuộc thì hóa thành công tốt ư cứ thế cứ thế nàng phá hết tài này đến tài khác cuối cùng nàng bắt gặp được mấy người ma tùng quân ở đây ban đầu nàng có chút không tin nhưng sau nửa ngày nói chuyện thì phần nào nàng có thể tin được rồi vẫn cái bản tính nghi ngờ mọi thứ kia của ma tùng quân vẫn khiến nàng khó chịu như ngày nào nhưng lần này lại khiến nàng cảm thấy tin tưởng hắn hơn bao giờ hết cũng nhờ thế nàng có thêm chút hy vọng liền hỏi chẳng lẽ các ngươi ở bên ngoài giờ mới xô ư hẳn là thời gian của hầm n g ụ c khác với bên ngoài đi gọi gì b ù a gì hắn vẫn còn sống hắn còn sống đúng không không chúng ta xuống được một tháng rồi sau khoảng hai ngày từ lúc ngươi rời đi ma tùng quân phất phất tay nói thật không lật gì ạ không giấu được vẻ vui mừng nàng hiểu rồi nàng hiểu rồi thời gian ở tầng bảy hoàn toàn khác nhau đó là lý do vì sao nhóm ma tùng quân xuất hiện trước mặt nàng trong khi nàng đã trải qua cả ngàn năm đời nào tuổi thọ con người có thể sống dài đến thế được d ậ y đi các ngươi không sao chứ vẫn còn thở nào quân ca phong đệ giúp ta đỡ người với đột nhiên long nguyên giác gọi mình ma tùng quân ngạc nhiên nhìn sang hắn càng giật mình hơn nữa khi thấy người được long nguyên giáp đỡ đó chính là h á c long giả các h á c long giả bị mất tích không n g ờ vẫn còn sống lập tức ma tùng quân và huyết phong chạy đến phụ long nguyên giáp tất cả đều bất tỉnh không một a i còn đủ tỉnh táo và tuyệt nhiên không chỉ có h á c long giả mà còn có vài kẻ lạ mặt nữa xuất hiện xung quanh đền thờ kỳ lạ thay ma tùng quân không hề thấy những kẻ đến từ ma giới chẳng lẽ chết hết rồi sao tất cả các ngươi thoát ra là nhờ ta phá hải cả ngươi nữa đó ma tùng quân coi như giữa ta và ngươi không ai nợ ai nữa lật gì ạ nhìn ma tùng quân nói k h ô n đã ta từng gặp một nhóm đến từ ma giới chúng chắc chắn là quỷ ngươi đã gặp qua chúng chưa ma tùng quân hỏi ta từng gặp qua l ậ t di a gật đầu sau đó nàng nói tiếp có vẻ như bọn họ ở một thời không khác chúng ta vô tình kết nối chung với một thời không đó ta cả gan suy đoán rằng người nắm giữ hầm ngục này chỉ là một phân thân chân thân sợ rằng còn quyền năng hơn còn chưa kịp nói xong l ậ t di a bị tiếng vô tay cắt ngang l ỗ p b u t ngươi nói đúng rồi thật là mất thời gian nếu ngay từ đầu ta chọn ngươi thì đã không phải chờ đợi lâu như này đền thờ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen bóng đen đó mang theo một luồng áp bách l ạ thường từ từ đi về phía bọn họ long nguyên giáp vốn đang lo cho người mình hắn cảm nhận một luồng áp bách khủng bố đến mức khiến bản thân phải khó thở huyết phong cũng không ngoại lệ hai người dịu nhau từ từ mà đứng dậy hoa may chỉ có lật di ạ vẫn thẳng người bất quá sắc mặt của nàng vẫn cực kỳ khó coi ngược lại ma tùng h quân kẻ được cho là yếu nhất thì có bộ dạng cực kỳ thẳng nhiên hắn thậm chí còn tò mò nhìn cái bóng trước mắt trông nó cứ như là ma đấy chỉ là một cái bóng biết đi bọc khói đen quanh người trên đầu có mọc ra hai cái sừng dê giống hệ ẹ cặp sừng dê hắn ăn hồi mới xuống tầng bảy a là ngươi tên hôn láo nhà ngươi đừng nghĩ trở thành người của hắc ý gì hàn nương tử là ta có thể bỏ qua cho ngươi mau trả ta đôi mắt đây nhanh lên cái bóng sừng dê xuế tay ra với ma tùng quân gì cặp mắt là đó của ngươi thật à ma tùng quân ngạc n h i ê nói n đúng là của ta trả cho ta ta có thể cho ngươi một cơ duyên cái bóng nói cơ duyên là cái gì ma tùng quân nghiêng đầu hỏi ngươi bị ngu h cơ duyên nghĩa là ta với ngươi có duyên ta sẽ cho ngươi vài thứ gì đó giúp í c h cho ngươi cái bóng nói với giọng bực bội thôi không cần trả này cơ với trả duyên lần sau nói tiếng người đi ma tùng quân phất tay nói nhìn cái cách ma tùng quân đối xử với thực thể không rõ kia long nguyên giáp huyết phong và cả lật g ì ạ cũng phải há hốc mồm ma tùng quân không muốn giữ cặp mắt k h ố n nạn kia làm gì dù thoát ra được khỏi căn phòng kia đôi mắt đó vẫn nhìn c h ă m chằm hắn mỗi khi nó được lấy ra nó luôn là thứ khiến ma tùng quân khó chịu vứt đi thì tiếc giữ lại thì bực có người đòi thì dứt khoát trả cho giành nợ cái bóng nhận được đôi mắt dễ đến mức bản thân không thể tưởng tượng được hắn theo dõi ma tùng quân suốt thời gian qua thừa hiểu mức độ cứng đầu của ma tùng quân đã thế ma tùng quân lại là k hắn luôn có những trò quái dị để thoát ra khỏi các gải của tầng bảy này mà dù có thế nếu thân phận ma tùng quân bình thường một chút thì hắn có thể động vào được ngặt một cái tên này lại có dấu ấn của hắc ý rỉa nương tử trong người dấu ấn đó hắc ý rỉa nương tử chưa bao giờ dùng cho ai thế mà lại dùng lên người hắn chứng tỏ hắn là kẻ cực kỳ quan trọng đối với hắc ý rỉa nương tử dù là kẻ cai quản hầm n g ụ c này đi chăng nữa hắn cũng không muốn động vào hắc ý rỉa nương tử một chút nào nên muốn đòi lại đôi mắt từ ma tùng quân hắn phải dùng lời lẽ ngon ngọt chẳng may tên đó không muốn trả hắn cũng chẳng còn cách nào người có cái bóng hỏi ma tùng quân với giọng điệu đầy nghi ngờ lật gì à ở bên cạnh không thể nào tin những gì đang diễn ra trước mắt mình cái quái gì đang diễn ra vậy dù là đặt ở thời đại cũ đi chăng nữa thì một nhân vật tầm cỡ như chủ nhân hầm ngục này cũng không phải là người nàng có thể đ ắ t tội phải chăng chỉ có thân phận của đi gõ gì bổ gì mới đủ để cho nhân vật cỡ lớn đây đặt vào mắt thế mà chủ nhân hầm ngục lại nói chuyện với ma tùng quân thoải mái như bằng hữu quen thân lâu năm không lấy thì vứt đi ma tùng quân nhìn cặp mắt phiền phức đó với thái độ chán ghét đi id ạt chạm tờ google bộ tổn đi c ờ l ạ t đạt container đi c ờ l ạ t đạt c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t tạt hệ bờ l ạ ít mở gs dơ cơ một trăm hai mươi ba trần cơm x ì thai b ậ c bốn trăm tờ x a dc thai b ậ t sừng ff m ặ t dìn hai mươi lăm tờ x không có n sai star có n sai n hờ dơ cơ l ạ t chạm tờ n đi c ờ lạc chạm tơ na id chạm t ờ nabot đi c ờ l ạ t chạm t ờ na id chạm t ờ nato input hai hít đèn id ten chuyển vã lù ta ban hút sẽ thai di rồi input hai hít đèn id trần id vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID vạ l ũ hai chín ba không tám năm hai Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê n ù m vạ l ũ Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m vạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d i c ờ lạc b t n nở g rút d i c ờ lạc c e n t e r xì hai mặt z i n t ó p ba mươi tờ ít Bu t ổ n g hai bu t ổ n g c ờ lạc b t n b t n nở n định ID chạm tờ hệ giờ chạm tờ ID hai chín ba không tám năm hai sợp bén c ờ lạc gỡ liếp hae con gỡ liếp hae con ní c ờ l à m i s o n xịn sợp bén báo lỗi qua hệ thống bu tông chương hai trăm ổ n g cờ l ạ năm mươi bốn mong sau này gặp lại chúng ta không thành kẻ thù nói rồi hắn nhìn chằm chằm cái đến trước mắt rồi hỏi cái bóng mà này ngươi là quỷ đến từ ma giới ạ không giới thiệu một chút đi dù sao ta cũng đến tận đây rồi ma tùng quân nói hắn thấy cái bóng trước mắt trông có vẻ là t h â n t h i ệ n nên ma tùng quân cũng thấy thoải mái để trò chuyện theo không ta không ở ma giới đúng là ta đến từ ma giới thật hạch ta đã rời ma giới rất lâu rồi chẳng nhớ rõ là bao lâu nữa hiện giờ ta đang ở một nơi rất xa nơi đó rất cô đơn cái bóng gắn hai con mắt lên trên mặt mình sau đó chắp tay ra sau đi qua đi lại trước mặt ma tùng quân cặp mắt được dính trên bóng không còn nhìn chằm chằm hắn nữa bấy giờ đôi mắt đó mang theo nỗi buồn màn mác nhìn về hư vô là thế nào người đang phân thân như nị dạ đầy ạ ma tùng quân nhữ mày ẩm đại loại thì đúng như ngươi nghĩ đấy cứ cho là vậy đi cái bóng cười nói giọng điệu này cực kỳ giống cái cách nói của ma tùng quân khi có người khác hỏi hắn về đồ công nghệ tất nhiên ma tùng quân chỉ nói như thế khi hắn lời ư giải thích với mấy vấn đề vượt quá sự hiểu biết của họ hiện tại ma tùng quân đang bị kẻ khác đối xử h ệ p như vậy ma tùng quân ngươi có thể nói chuyện cẩn trọng một chút được không có khi là bán thần đấy ta còn chưa muốn chết theo ngươi đâu đột nhiên ma tùng quân nghe thấy giọng lật xi ạ t ề thảo vang lên trong đầu h ẳ n à thần ư ma tùng quân trố mắt ra nhưng mà thần gì ma tùng quân lại nhìn cái bóng ha ha ha ngươi thật thú vị ta cũng không thể nào nhận lại đôi mắt này từ ngươi mà không đáp lễ được để ta nói cho ngươi biết một thông tin về người thân cận bên cạnh ngươi bấy giờ cái bóng túi người dí sát đầu vào thai ma tùng quân cái miệng từ từ há ra lớn đến mức đủ để nuốt trưởng đầu của ma tùng quân hắn nói hí hề nương t ử chính là mầm họa của thế giới ngươi đừng nên thân cận n à n g quá nếu không có một ngày ngươi chết cũng không biết mình chết như thế nào n g h e đến đây chán ma tùng quân nổi lên c â n xanh hắn muốn lùi lại thì bị giữ chặt như gọn kịm bàn tay to lớn của cái bóng như dính lấy vai của hắn ở thế giới này nàng ta cũng chỉ là không biết ma tùng quân nghe phải cái gì đồng tử mắt của hắn từ từ mở to ra ánh mắt ấy cho thấy ma tùng quân vừa phải nhận một cú sốc cực lớn bốn rất lâu rồi ma tùng quân chưa thấy được ánh sáng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh nhìn ánh nắng trói trang dọi thẳng vào đôi mắt nâu của mình tiền với vợ của giáp đệ cứ thế mà dâng cho con nhỏ là gì à ạ ma tùng quân thở dài nói không sao đâu con ca cứu được hai hắc long giả cấp hắc sắc đã là tài sản lớn nhất của đệ có sự phục vụ của họ còn tốt hơn bất cứ tài sản nào đệ nghĩ mình vất ổn tiên thì từ từ kiếm vẫn vãn còn mà. được, đệ còn có ca、mà. long nguyên giáp mỉm cười nói, nhưng nói, và huyết phong cũng nằm xuống bên cạnh ma tùng quân nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời trước mắt hắc long giả mất tích đều được đưa ra bên ngoài nhóm ma tùng quân vừa xuất hiện thì họ đã tới để đem người đi chữa trị c o n ca ca có nghĩ cái bóng đó là thần thật không long nguyên giáp hỏi ai mà biết được chúng ta đã gặp thần bao giờ đâu ma tùng quân đáp nhớ lại vài ngày trước khi đối mặt với cái bóng đó là lần mệt mỏi nhất khi hắn nói chuyện với người khác vì thế hắn phải nói chuyện một cách ngây thơ tỏ vẻ mình chẳng biết gì để đối đáp với đối phương nhưng thực ra trong lòng lại đang dậy sóng hơn bất cứ ai lòng hắn dậy sóng về rất nhiều thứ vì bí mật của thế giới này vì thân phận của hắc ý ý ả nương tử còn sâu xa hơn cả hắn nghĩ rốt cuộc hắn có thể đối diện với mọi thứ bằng tấm can đang mất cân bằng của hắn hay không hắn vẫn chưa biết chưa biết làm thế nào mục tiêu phía trước của hắn e rằng rất dài ban đầu nó đã rất dài rồi bây giờ nó lại mông lung và dài hơn cả hắn nghĩ ca đừng suy nghĩ nhiều quá nếu hắn ta tự nhận mình là thần thì hắc ý ả nương tử cũng là thần c á còn làm chồng của thần sợ gì mấy tên thần khác đúng không long nguyên giáp ủng đủ đủn vai ma tùng quân c ư ờ i hh t t nói nghe thế ma tùng quân chỉ cười nhạt một tiếng h h h h h h i ệ n nương tử còn chưa đồng ý yêu hắn mà chồng với con cái n ỗ i gì hiện tại lsg a đã trở thành chủ nhân mới của hầm ngục nàng ta kế thừa toàn bộ tài nguyên của hầm ngục đó bao gồm một đống g ô lẻm s ắ t sống thậm chí là cả hoan hồn dưới đó cũng được chuyển hóa hết thành quỷ hồn tất cả chúng sẽ trở thành tay sai của lsg a cả những tài nguyên khoán sản dưới hầm ngục và mấy cái thảo dược ở tầng một đều là của nàng ta hết nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế đâu lật gì ạ không hề muốn kế thừa chút nào từ ánh mắt nàng ta ma tùng quân có thể nhận ra lật gì ạ bị ép buộc phải kế thừa cái hầm ngục đó cụ thể là chuyện gì ma tùng quân cũng không biết sau khi nói chuyện với hắn xong cái bóng lại nói chuyện riêng với lật gì ạ đến nửa ngày trời sau đó lật gì ạ nói cho nhóm ma tùng quân biết rằng nàng đã trở thành chủ nhân của hầm ngục rồi nàng trực tiếp đưa bọn họ và các hắc long giả đến tầng của con gỗ lìn đang ở còn những kẻ lạ mặt kia trực tiếp bị nàng hất ra khỏi hầm n g ụ sau khi trở ra ma tùng quân cũng chẳng thấy bọn chúng đâu nữa ông chủ ngươi nói xem ngoài này có năng khó ch người lại thích nằm là sao lúc này con gỗ l ì n hồng lên tiếng nó ngồi tít đằng xa nơi có bóng dâm của cây đại thụ lớn gỗ l ì n sông trong hầm ngục như nó cực kỳ ghét ánh nắng mặt trời mày đừng có hỏi nhầm nữa có hỏi thì hỏi mấy đứa khác đi một mình con chim lợn phiền b ỏ mẹ đã đủ phiền lắm rồi ma tùng quân quay sang t ậ t lưỡi mắng con gỗ l ì n hồng một tiếng quân ca không đặt tên cho nó sao long nguyên giáp ngẩng đầu dậy hỏi ma tùng quân đặt làm gì cứ gọi nó là con gỗ l ì n hồng là được ma tùng quân ngồi dậy nhún vai đáp thực ra là hắn chưa được quyền đặt do biến thành con nợ của phiền bò mẹ nên hiện tại ph con chim lợn đó muốn hắn về hỏi ý kiến yên nhược đan trước khi đặt còn không thì hắn không được phép đặt tên để giữ mặt mũi của mình đồng thời cũng không muốn tiết lộ ra chuyện của hệ thống nên ma tùng quân đành phải nói điều long nguyên g i á p một tiếng cả ba người nằm tận hưởng ánh nắng được một chút thì bên trong hầm ngục vang lên tiếng bước chân biết người tới là ai mấy người ma tùng quân vẫn nằm ý đó không n ú c n í c h họ nhớ cái cảm giác được ánh nắng d ọ i vào người thế này muốn hưởng lâu lâu thêm chút nữa thật là ấm áp làm sao cứ thế này ma tùng quân phơi nắng cả ngày cũng được nắng thật khó chịu này các người tính nằm lì trước nhà người khác vậy đó hả lật gì ạ đi tới đá đá vào hông ma tùng quân để đuổi hắn đi bên cạnh nàng còn có ỉ gọ gì bố gì, cả hai ôm dính lấy nhau như sam nhìn các ngươi như cặp đôi mới cười đấy giờ hạnh phúc rồi chứ ma tùng quân ngồi dậy cười nói long nguyên giáp và huyết phong theo đó cũng ngồi dậy tính ra khoảng thời gian ma tùng quân xuống tầng bảy mất v ò n vẹn chỉ một ngày ở thế giới bên ngoài nó khác hoàn toàn với thời gian bên trong kia cũng may là một tháng nên không ảnh hưởng gì mấy chứ mà kẹn cả ngàn năm như lật gì ạ thì chắc giờ còn mỗi bộ xương nói chuyện một lúc lật gì ạ chỉ bật mí với họ rằng chủ nhân của hầm ngục này là một vị thần có sức mạnh thao túng thời gian điều kiện để nàng đồng ý trở thành chủ nhân của hầm ngục chính là trao cho đi g ò dịt bồ dị thêm ngàn năm tuổi thọ bất quá chuyện trao đổi tuổi thọ không phải do lật gì ạ nói mà chính miệng đi g ò dịt bồ dị nói ra lật gì ạ cản hắn nhưng không được vì hắn muốn có người biết rằng lật gì ạ vì hắn đã hy sinh đến mức nào đồng thời cũng vì đó mà xin lỗi trước ma tùng quân một tiếng ma tùng quân long nguyên giáp nếu sau này có trở thành kẻ thù của nhau xin ngươi hãy cứ thẳng tay với vợ chồng chúng ta chúng ta không biết phía trước sắp gặp phải chuyện gì vì để tránh cho các ngươi thất vọng chúng ta đành phải nói trước như thế một lần nữa cảm ơn các ngươi rất nhiều vì lần gặp gỡ này đi g õ gì bùa dị nho nhã túi c h à o trước nhóm ma tùng quân hắn từng là một quý tốc phong thái bày ra cực kỳ nho nhã đến độ kẻ cục mịch như ma tùng quân cũng cảm nhận được rõ ràng long nguyên giáp thì là chi chính của một gia tộc q u y ề n quý hắn cũng hiểu lễ nghi trước mắt không phải là thứ có thể luyện ngày một ngày hai có lẽ chuyện chứng minh thời đại c ũ g gì đó không còn là thứ cần thiết nữa rồi những gì mà long nguyên giáp và ma tùng quân trải qua ở dưới tầng bảy nó vượt quá mọi nhận thức của bọn họ và nó thừa sức chứng minh lời nói của lật gì ạ và đi gõ dịt bổ gì trước đó đều là thật tạm biệt hẹn ngày gặp lại mong rằng tới đó chúng ta vẫn là bạn bè lật gì ạ và đi gõ dịt bổ gì ô m g trầm lấy ma tùng quân mà nói ma tùng quân cũng ôm hai người bọn họ tay vỗ lên lưng cả hai hẹn gặp lại không là bạn bè cũng được ủng hộ xe hủ tiếu của ta là được đi ai đi ạt chạm tờ google bổ t ổ n ạ l i t center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười bờ ít mặt dín tớp mười bờ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phủ l ậ cờ lạt tát, hệ bờ lạ mg s dơ cơ một t h u y ể n dư cơm xì thai v ậ t 400 trăm tờ ít a dc thai bát xin ff mắt dìn hai m ư tờ x không có sai s t a có n her dơ cơ l b tờ n cơ lạc chab tơ na i d c tơ n a b t cơ ạ c tơ na i d chab tơ nabot dì cơ lạc chab tơ na i d chab tơ nabot input hai hít đen iddy ten trần vad lu tà ban hút set hai dì rồi input hai hít đen iddy trần i d v a lu năm n i n p u t hai hít đen i d chab tờ i d v a lu hai mươi i n p u t hai hít đen i d chab tờ bê n u v a lu Input hai hít đ è n id chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. đi c ờ l ạ t bt n g rút. đi c ờ l ạ t cassenter xì hai mặt z i n t ớ p ba mươi tờ ít. bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n b ô định id chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ id hai chín ba n h ì n tám năm ba sơ vẹn c ờ l ạ t gỡ lip ệ hakon gỡ lip ệ hakon is c ờ lamison s í n sơ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm t ờ cỡ mẹn o c ờ lạc lò cả t i on z một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon cỡ mẹn sơ vẹn bình luận bù tông chương hai trăm năm mươi lăm trở về sau khi chia tay cặp đôi vàng ở ân yêu cuối cùng ma tùng quân cũng có thể trở về thành phủ sương lúc này hắc long giả chạy tới báo tin cho long nguyên giáp biết rằng cái hầm ngục đã không cánh mà bay long nguyên giáp không bình luận gì về chuyện đó hắn truyền xuống chỉ thị hủy bỏ nhiệm vụ chuyến đi này với long nguyên giáp mà nói thu hoạch lớn nhất chính là cứu được hắc long giả còn với ma tùng quân thì ngoài việc ôm được một đống nợ còn có một thứ gọi là kinh nghiệm về sau khi đối mặt với mấy chuyện kinh khủng hơn hắn vẫn có thể bình tĩnh được nhưng thu hoạch lớn nhất không phải hắn mà là huyết phong bất quá lớn hay không phải tùy thuộc vào những ngày sau này của nó thằng bé này trong chuyến đi đã ít nhiều trưởng thành hơn lúc trước tính cách cũng chín chắn hơn ngày nào biết được bản thân nhỏ bé đến đâu biết được bản thân yếu kém thế nào suy nghĩ tự cho rằng cái gì mình cũng làm được không còn nữa tương lai có thể huyết phong sẽ không còn là kẻ cuộc chiến thay vào đó sẽ chiến đấu một cách có nhưng lợi hay hại vẫn chưa biết được nếu nó đủ thông minh nó sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu nó quá lo được mất nó sẽ chẳng làm được gì trước tiên cứ đợi cho thằng bé vượt qua cú sốc tâm lý hiện tại để nó biết nó yếu kém đến đâu là được ma tùng quân khá nhức đầu về vấn đề của huyết phong ít ra trong nhóm phải có ai mạnh hơn nó để giải quyết vấn đề của nó thì sẽ tốt hơn ngặt một cái chẳng có ai mạnh hơn huyết phong do đó ma tùng quân phải tìm cách khác để giải quyết tình trạng thiếu tự tin có thể xảy ra với huyết phong trong tương lai ngày ma tùng quân trở về đã được hắc long giả thông báo trước cho nhóm người lại cả thấy lưu béo ở nhà hai người họ sớm đã đánh xe ra trước cổng thành để đợi ma tùng quân lúc này yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết cứ đi qua đi lại suốt sáng nhìn nóng về phương xa tính thời gian ma tùng quân đã đi được gần một tháng đấu trường mạo hiểm giả đã kết thúc từ lâu khi ấy chưa thấy ma tùng quân trở về yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết ngày nào cũng hối lưu béo và đại cắt thầy đi tìm hai người huyết phong ma tùng quân ban đầu cả lưu béo và đại cắt thầy đều phản đối không đồng ý nhưng càng về sau lưu béo càng xuống nước và nghe theo nếu không phải đại cắt thầy cứng r ắ n thì có lẽ hai chị em yên ngược đan đã được lưu béo hỗ trợ trốn đi mất rồi cũng may là còn có sự giúp đỡ của hắc long giản nên đại cặt thầy mới kịp thời ngăn cản khoảng thời gian đó hai chị em yên nhược đan và cả long hân nghiên như bị giam lòng lại tránh việc chúng xúc động lén đi tìm người thì hỏng mãi đến ngày hôm nay khi nghe tin tức từ mấy người ma tùng quân hai đứa bé đã suốt sáng chạy ra đây chờ từ sáng sớm đan đan tuyết tuyết đúng lúc này trong thành vang lên tiếng gọi của long hân nghiên con bé dẫn theo long nguyên đức chạy ra nhập bọn có thêm long hân nghiên lại thêm một cái bóng nhỏ đi qua đi lại ba đứa nhỏ kết hợp thành bộ ba chóng mặt là bộ ba khiến cho người khác nhìn vào phải chóng mặt có cái gì đâu mà nó dắt ta ra tận đây thế không biết thằng chú của nó mấy năm trời không gặp thì không thấy nó nhớ nó vừa đi có mấy ngày đã bảy đặt chạy ra đón không biết học đòi từ ai hừ hừ chưa bao giờ thấy chào đón ta thế này tưởng công ta chiều chuộng long nguyên đức nhìn bóng lưng của long hân nghiêng i ậ n bừng bừng nói bên cạnh đại c á t thầy nhìn bộ d á n h ghen tị của long nguyên đức mà không nhịn được cười lao khọm này còn muốn tranh giành độ yêu quý của đứa cháu mình cho bằng với long nguyên giáp thì mới chịu này ngươi đứng tránh ra được không ngươi có mặt ở đây để làm gì đại các thầy liếc sang người mặc áo c h o n g trùn đầu bên cạnh long nguyên đức nói kẻ đó không ai khác chính là con nhỏ tham ăn tôi uống lì lị ạn nghe đại v à n h hai nhọn của l ý lì àn giật nhẹ vài cái nàng bỏ mũ trùm đầu xuống tay chỉ thẳng mặt đại ca thấy t mà quát hử ta ra đây đón ông chủ quân thì liên quan gì đến ngươi ngươi nghĩ ngươi biết nấu ăn một chút là có thể so sánh với ông chủ quân hay sao ông chủ quân sắp về ngươi đừng h ỏ n g dụ dỗ ta nữa ồ thế à ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi quân ca nhà ta nấu ăn cho ngươi Còn danh con danh quân này ta sẽ kể hết tội lỗi của ngươi ra thêm mắm g ậ m mũi vào ta xem coi quân ca có cho ngươi ăn không đại ca thấy xoa xoa tay nói ta không ăn xin ta đợi ông chủ quân bán hủ tiếu ta mua hủ tiếu ta ăn chẳng lẽ ta không được mua hủ tiếu ngươi còn lâu mới có cái quyền đó hử ngươi không cho ta ăn ta chủ ngươi đau bụng dám chơi không lý lý ăn quét mũi đỡ ngực chống n ạ n h đe dọa đại các thầy nghe thế đại các thầy lùi lại một bước sắc mặt bắt đầu trở nên chấm nít long nguyên đức ở bên cạnh thấy thế bèn vỗ vai đại các thầy một cái nói thôi đi ngươi cái không lại nói đâu chưa thấy kẻ bất tử nào lại sợ đau bụng như ngươi thật là không còn mặt mũi bị long nguyên đức chọc trúng tim đen sắc mặt đại c á t h từ trắng lại thành đen hắn quyết định lờ đi không đôi co với hai con người không nói lý k i nữa trận chung kết ngày đó còn khắc ghi sâu trong tâm trí của hắn hắn chưa bao giờ thua một cách nhục nhã như thế thua vì đau bụng lúc này nhóm người ma tùng quân đang ngồi trên chiếc mô tô ba chỗ chạy bon bon về thành phủ sương hôm nay long nguyên giáp là người lái xe hắn thích cảm giác lái con xe này nên bèn hỏi quân ca có thể bán cho đệ chiếc xe này không có cho đệ đệ cũng không đi được đâu ma tùng quân thẳng thừng nói vì sao long nguyên giáp ngạc nhiên đệ làm quái gì có xăng để mà đi cái thứ l ỏ n g l ỏ n g ta đổ vào trong đó gọi là xăng hết xăng thì phải đổ đổ thì mới đi được sau đó ma tùng quân giải thích sơ qua về xăng cho long nguyên giáp nghe ngay xong long nguyên giáp gãi đầu sau đó lại thở dài một tiếng yên tâm đi về sau sẽ có một chiếc đệ có thể dùng ma tùng quân cười hh t t n ó i ca ca đúng là huynh đệ tốt nhất của ta ha ha ha long nguyên giáp vươn vai già vô lên vai ma tùng quân trong khi ma tùng quân đang ngồi bên phía ghế phụ bên cạnh vì vươn quá dài nên tay còn lại liền mất lái bánh xe lăn trúng cục đá cao bên đường khiến cho cả chiếc xe bước đầu ngược ra phía sau và rầm rầm rầm một c h u ỗ i âm thanh thai nạn giao thông cất lên nó lại xảy ra ngay trước cổng thành phụ sương hai chị em yên ngược đan và long hân nghiên đang chạy ra đón người với gương mặt mừng rỡ liền khựng lại vì cảnh tượng không thể mất mặt hơn đang xảy ra trước mắt chúng giáp ta nghĩ đệ nên học bằng lái xe trước khi đòi lái thử đi ma tùng quân nằm bẹp dưới xe than ôi một tiếng lần trước chẳng phải đệ trợ cho ca nấu ăn hay sao lần này là sự cố thôi long nguyên giáp bỏ dậy c ư ờ i ha ha đáp trả lần đó chỉ đi một đường thẳng ma tùng quân nói một nửa thì k h ự c lại hắn không muốn nhớ lại cái quá khứ đau b u ồ n kia vì nó khiến cho hắn nhớ đến việc hắn phải trở thành một con nợ như thế nào quân ca đệ nhấc xe lên đây huyết phong hô một tiếng cẩn t h ậ n nhấc xe lên cho ma tùng quân bỏ ra vừa bỏ dậy còn chưa kịp phủi đất cắt trên người thì đột nhiên ma tùng quân thấy hai cái bóng nhỏ lao thẳng tới chỗ mình một cái bóng tập kích ngay mặt hắn một cái bóng tập kích ngay bụng hắn vốn định phản kháng nhưng khi nhận ra hai cái bóng đó ma tùng quân lập tức bó tay chịu c h ó i bụp bụp đầu tiên là cái bóng trên cao đập thẳng vào mặt ma tùng quân khiến đầu hắn bật ngựa ra phía sau thậm chí ta còn nghe một tiếng rắc trông giống như bị gãy cổ còn chưa kịp na xuống thì cái bóng thứ hai lao thẳng tới bụng húc vào người hắn khiến cho đà ngã về sau cứ thế mà cân bằng lại đồng thời ta còn nghe được một tiếng ọ n g không biết là ọ n g máu hay ọ n g nước trung pi là không tốt cho lắm ba ba thúc thúc đan đan nhớ thúc thúc ba ba thúc nhớ lúc này hai bóng đen đó hiên ra nguyên hình. yên ngược đan hai tay hai chân bám chặt vào đầu ma tùng quân khóc bủ l ù bủ loa còn gào mồm lên là n h ớ hắn ở dưới bụng là yên ngược tuyết con bé giống như con gấu cô a la bấu chặt lấy người ma tùng quân con bé cũng nói nhớ hắn nhưng thuốc thít không nên lời vẫn chưa dừng lại còn có thêm một cái bóng bút chân đôi vẫy liên tục n mẹ c ẩ n lên sau mông ma tùng quân đó chính là con gấu nó sồi loạn vài tiếng vui mừng không bao lâu thì bị con mèo đạp lên đầu sau đó nó đáp xuống đất lượn qua lượn lại cả mặt lên chân ma tùng quân trông thấy cảnh đó huyết phong đứng ở bên cạnh cũng phải ghen t h hắn cũng đi mà sao không ai nhớ hắn vậy đang lúc nghĩ như thế thì yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết hướng bàn tay nhỏ về phía hắn mang g ắ c thế là huyết phong nước sạch liềm xỉ để chạy đến ôm hai đứa nhỏ lưu béo đằng xa không hiểu vì sao cũng xúc động lao tới ôm lấy ma tùng quân do cái thây lưu béo quá mập lao tới liền đẩy nã tất cả ra đất không tham gia ạ long nguyên đức ngó sang đại c ặ t thầy nói ta vẫn chưa thể hòa nhập với họ đại c ặ t thầy gãi đầu nói nói gì thì nói đại c ặ t thầy chỉ mới gặp nhóm người ma tùng quân gần đây thôi không thể nói là hiểu rõ nhau được nhưng chí ít cũng có thể tin tưởng nhau hoàn toàn chỉ là mới tiếp xúc tình cảm vẫn chưa nhiều được như bọn họ đại cặp thể hiểu h u y ế t phong và hai chị em yên n h ư ợ c đan đều mất người thân đó là lý do khiến chúng sợ ma tùng quân sẽ bỏ chúng mà đi quả thật hắn cũng có chút ghen t ị bất quá khi nhìn sang long nguyên đức đang bằng môi trợn mắt thì mọi sự ghen t ị lại chuyển hóa thành sự khinh bỉ bởi lúc này long hân n h i ê n đang ôm chầm lấy long nguyên giáp con bé về cơ bản là bị yên n h ư ợ c đan tẩy não về tình thương gia đình gì đó nên giờ nó rất chân quý gia đình của mình khi long nguyên giáp rời đi lâu không thấy, trở về, long hân thật sự cũng thấy lo lắng có điều vẫn chưa đến mức bù l bù như hai chị em yên ngược đan và ba đột nhiên lì lì ản bên cạnh khóc giống lên làm đại cặn thầy giật mình khóc cái gì thế đại c ặ t t h ấ y lùi lại hỏi ta không có gia đình ta ghét tị ta tủi thân ta khóc không được h ả hoa ngươi ngươi là cái đồ ăn hiếp người khác ta chủ cho ngươi đau bụng đến chết dứt lời lili an niệm chú thuật đau bụng lên người đại c ặ t thầy đường ba đại c ặ t thầy trận mắt lên bốn giáp thúc thúc quả của nghiên nhi đâu long hân nghiên lén nói nhỏ bên thai long nguyên giáp long nguyên giáp đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ n ạ adlit center xì t hai mặt dìn bộ tổn mười tơ ít mặt dín tớt mười tơ ít đi cờ lạt tạt cần tenner đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổ cờ lạt tạt hệ bờ l mở gỡ s dơ kơ một t r ă h u y mươi n cơm xì thai b ậ t 400 tơ ít a dc thai b ậ t d i n ff m ặ t dinh hai m tơ ít không c n phỏ x à i star có sai n h e i dơ kơ la c h ạ p t ờ n Đi c ơ la c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a b ọ t Đi c ơ la c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a t ố t input hai hít đ è n ID tên c h u y ầ n v ạ l u taban hút s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n ID c h u y í n ID v ạ l u 5314. i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID v ạ l u 2930854. i n p u t hai hít t h n ít c h a p tờ bén valu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 chương cờ l hai trăm năm mươi sáu hướng đông sau một giấc ngủ sớm mà tùng quân dậy sớm hắn nhảy xuống xe vươn vai một cái rồi hít lấy bầu không khí trong lành xung quanh bấy giờ tuyết đã tan từ lâu vì đây là núi cao nên nhiệt độ khá thấp bất quá mà nói đây vẫn là nơi lý tưởng để sống yên bình thương mộng tốc chủ mau chuẩn bị bán hủ tiêu đi t cùng chủ c nợ phiền b Lý Lý lúc đó cái lều của đại cắt thấy mở ra hắn trông thấy lily an liền mất đi tâm trạng lập tức đi đến trước mặt nàng ập này mãi con sáng sớm ám quẻ gì ở đây cúc đi cho người ta bán hàng đại cắt thầy xua tay nói này ta có tên rõ ràng ngươi gọi ai là này ngươi thích gây sự đúng không l ý li an bật dậy nắm lấy cổ áo đại cắt thầy quát mấy đứa kia sáng sớm nhiều người còn muốn ngủ thêm bé bé cái mồm lại thôi ma tùng quân đặt nồi nước xuống khuyên c a n một tiếng ọt vọt vọt bụng đại cắt thầy đột nhiên d é o lên như chú bốn vì trả nợ ma tùng quân phải ở thành phủ sương thêm nửa tháng để bán hủ tiếu chắc mót được chút nào hay chút nấy một phần nữa cũng là đợi cho lưu béo hoàn thành nốt mấy đơn hàng của mạo hiền giả khoảng thời gian này ngoài việc bán hủ tiếu ra ma tùng quân còn rất trăm chỉ luyện khống ng c h ỉ ít cũng phải tạo áp lực cho huyết phong biết cố gắng giờ chuẩn bị rời khỏi thành phù x ư ơ n g mới nảy ra một vấn đề cái xe tải của hắn có vẻ như không đủ chỗ chở người rồi do hắn là người lái xe nên chiếm một ghế lái ghế phụ có thêm một chỗ nữa bình thường lưu béo hay ngồi cùng hắn trong thùng xe thì có huyết phong yên n h ư ợ c đan yên n h ư ợ c tuyết đại các thầy t í hai ngón và gỗ l ì n hồng trước khi đến thành phù x ư ơ n g thì trong xe chỉ có hai chị em yên n h ư ợ c đan và huyết phong huyết phong hay ngồi ở cửa phụ xe yên ngược đan và yên ngược tuyết thì bay ngậy trong thùng xe giờ có thêm đại c á thầy tý hai ngón và tên gỗ l i n mới là vấn đề nan giải thùng xe tuy cũng rộng thật đấy nhưng để chất cả sáu người vào trong xe thì có hơi chật tại vì còn đồ đạc bên trong nữa yên ngược đan và yên ngược tuyết không thể lúc nào cũng lên gác xe để nằm rất bí bách cho hai đứa nhỏ đang tuổi phát triển không sao đâu c o n ca đệ với thằng t í lên nóc xe ngồi cũng được đại các thầy đứng bên cạnh ma tùng quân cười nói như vậy nguy hiểm lắm nóc thùng xe cũng không phải chỗ để đứng ngồi sập thì làm sao v à lại xe điện cũng không đủ sức chở nhiều người vậy xe này chỉ chuyên chở đồ bán hàng không chuyên chở người đã vậy còn phải kéo theo c h u ồ n heo với c h u ồ n chó mèo nữa ma tùng quân thở dài nói hắn nhìn sang cái xe mô tô tàn tạ sau lần ngã xe nửa tháng trước đ ể biết sửa xe không ma tùng quân hỏi đại c á t thầy biết chút chút nhưng thiếu đầu nghề đệ cũng đành bỏ tay đại c á t thầy cười khổ nói thế thì làm nhiệm vụ đi ma tùng quân cười h ắ t h ắ t nói nhiệm vụ đại c á t thầy không hiểu phiền b ỏ mẹ khởi động nhiệm vụ cung cấp phụ tùng sửa xe ma tùng quân nói thầm trong đầu đinh thế là ma tùng quân chậm c h ễ mấy ngày để giải quyết mấy cái nhiệm vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện sẵn làm nên ma tùng quân làm một thể đủ để cung cấp các linh kiện sau này cho cả xe tải và mô tô xong xuôi tất cả ma tùng quân lại phải đau đầu với yên n hắn với con bé đang cãi nhau về việc đặt tên cho con gỗ lìn hồng ma tùng quân muốn đặt tên con gỗ lìn là mã não nhưng yên n h ư ợ c đan lại muốn gọi nó là tiểu liên mã não là cái gì thúc không thể tìm ra cái tên hay hơn được hả nói thúc là con người khúc han chớ có sai chút nào yên n h ư ợ c đan b ầ m môi trận mắt chống lạnh đôi co với ma tùng quân thế tiểu liên là cái gì con gỗ lìn này rõ ràng là giống được trông nó xấu như thế mà con lại cho nó cái tên con g á i thế mà được à ma tùng quân trận mắt lên quyết một sống một còn với yên ngược đan ta ta không phải giống được ông chủ quân ngươi ngươi đừng có quá đáng con gỗ l ì n hồng khều khều và tháo ma tùng quân để thanh minh giới tính của mình hạ đằng xa đại cắt thầy huyết phong tí hai ngón và lưu béo hạ lên một tiếng gió to làm cho con tiểu b ố i lẫn con gâu giật bắn mình chúng còn tưởng là có động đất xảy ra đến cả con m è o đang ngủ trên nóc xe cũng bị đánh thức nó ngẩng đầu dậy nhìn mấy người đại cắt thầy rồi ngáp dài một cái sau đó đổi tư thế thoải mái hơn để ngủ sau một chập cãi nhau cuối cùng cả hai đi đến cái tên mới cho gỗ l ì n hồng đó là chu liên liên có nghĩa là hoa sen mà sen thì thường có màu hồng đặt mỗi tên liên thì quá sơ sải nên lấy thêm tên đệm là chu chu cũng có nghĩa là đỏ mặc dù con gỗ lìn nó màu hồng ai mà ngờ được con gỗ lìn đó lại là giống cái cơ chứ nó cởi trần p h ầ n dưới c u ố n m ũ i lớp da sói chẳng biết ở đâu ra bụng thì rõ là phệ ngực rõ là lép thế quái nào nó lại là giống cái giọng của nó cũng hẳn g hẳn có khi còn chầm hơn cả giọng ma tùng quân ông chủ bây giờ ta tên là chu liên ta vui lắm ha ha ha này mày không nói chuyện bình thường được à. ma tùng quân đẩy đẩy đầu nó nói để đó cho đan đan thúc cứ lo việc của thúc đi yên n ự c đan xoắn tay á o lên nói bốn có thể nói long gia là gia tộc nắm giữ toàn bộ nhân lực của hiệp hội mạo hiểm giả ở miền nam nhưng điều đó không có nghĩa long gia đứng ở vị thế độc tôn ở vùng miền nam này bởi long gia là một gia tộc pháp sư nên một khi không có ma pháp sư nào đủ mạnh sinh ra để c h è o lái long gia nữa đảm bảo long gia sẽ xuống dốc bởi thế luôn có một gia tộc khác luôn muốn tranh phong vị trí này với long gia đó là gia tộc họ lý một gia tộc có tài lực khủng khiếp luôn ngóc ngẽ h ngày hạ b ệ long gia bất quá lý gia chỉ là một gia tộc thương hội tuy có tiền và tham vọng thật nhưng chỉ cần long gia bóp một cái là lý gia máu chạy thành sông nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc cả miền nam đế quốc sẽ lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế và nghèo đói nếu như hai tộc giao chiến với nhau và chẳng có lý do gì để họ làm thế cả bởi lý gia cũng được chính hoàng gia đế quốc hậu thuẫn sau lưng bù lại họ phải cung cấp tài lực cho đế quốc trung quy chẳng ai động được vào ai cho đến khi tin tức long nguyên giáp sắp sửa kế thừa vị trí gia chủ của long gia không phải nói đúng hơn là cho đến khi tin tức long nguyên giáp có trở lại hắn có hôn nước với h ái nữ nhà họ lý đã lâu người ta thủ tiết chờ hắn suốt bao nhiêu năm nay long lý tranh đấu ngầm qua mấy lời cũng đã thấy mệt mỏi rồi nên mới có cái hôn nước này nhưng bây giờ trông như cái hôn nước này sắp t a n bành đến nơi ai ai cũng có thể thấy được một hồi phong ba sắp dấy lên ở thành nam an tại miền nam có hai quận mỗi quận đều được lãnh đạo bởi một gia tộc quận thiên long nằm dưới tay long gia trong quận thiên long có ba tòa thành hai lớn một nhỏ thành an sương ở biên giới và thành p h ụ sương là thành nhỏ thành lớn nhất cũng là thành nắm giữ kinh tế bậc nhất của quận là thành nam an cũng là nơi mà gia tộc họ long định cư để tránh thai bay và gió ma tùng quân quyết định không bắt tiền nữa mà rẽ một phát sang hướng đông đế quốc để lánh đạn nói hắn không có tình nghĩa huynh đệ cũng được cái gì chứ ba cái đấu đá thương trường tình trường thế này ma tùng quân tốt nhất không dây vào nếu long nguyên giáp cần hắn giút cái gì thì hắn chỉ giút trong phạm vi cho phép tất nhiên không bao gồm chuyện vác sắc đến thành nam an nói thì nói vậy thực tế long nguyên giáp yêu cầu ma tùng quân đi về phía đông để tránh t hai mắt của đế quốc vùng đất phía đông là vùng đất loạn lạc nơi đó t hai mắt của đế quốc ít hơn và vùng đất đó rất thích hợp cho sự phát triển của nhóm hủ tiếu càng loạn càng thì càng có không gian cho nhóm của ma tùng quân phát triển bởi nếu đến vùng đất các thế lực lớn đã ổn định sẵn rồi rất dễ bị điều tra và chèn ép nghĩ lại ma tùng quân thấy bản thân cũng may mắn khi kết giao được với long nguyên giáp tránh được ít nhiều rắc rối không cần thiết đi id ạt chạm tờ google bộ tổn adlit center xì hai mặt dín tớt mười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 Input hai hít đèn id chạm tờ id vạ l ũ hai chín ba n h ì n tám năm i năm Input hai hít đèn id chạm tờ bê nùng vạ l ũ Input hai hít đèn id chạm tờ n ù m vạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn đi c ờ l ạ t btn g rút đi c ờ l ạ t c ẹ t c e n t e r xì thay mặt jinpur ba mươi tờ x bù tổng thai bù tổng c ờ l ạ t btn btn ổn định id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai chín ba n h ì n tám năm năm sở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hae cong lip hae connis cỡ l à m i s o n x ị n sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù tổng b o u t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info id c h ạ p t ờ cầm r k ổ cờ lạc lò c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz kerl lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon c e r men serp a n bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n sụt set o cờ l lạc zép ò n sè v à s s serp y a tét v ạ n v i sè giải chị ẩ n v ạ n y cờ l ạ c gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phân xi ngay ldi o chương này ý kerl lạc g lip hakon g lip hakon bùn hòn i bụt ông chương hai trăm năm mươi bảy thằng nào lạc ca chọn đi về phía đông một phân cung lạ vì lâu rồi mà tùng con không thể biển hắn ng bi xem b i ể n của thế giới này khác gì thế giới của h ắ n không và lại cũng cần ăn thêm chút hải sản để thay đổi khẩu vị cho mấy đứa nhỏ trong tạp hóa tuy cái gì cũng bán nhưng thịt cá lại bán rất ít nếu không muốn nói là gần như không bán đa phần nó chỉ bán thịt heo bò gà các loại thi thoảng xuất hiện vài con cá gọi là chắc nó xét theo nhu cầu của người xung quanh hắn nên không cung cấp trăng nghĩ lại thì cá có rất nhiều loại khác nhau còn thịt trên cạn ngoại trừ thịt ma thú ra thì chỉ có heo bò gà rầm rầm tiếng vạn ga cất lên đại cặp tử tăng ga vượt mặt ma tùng quân hắn ngựa đầu lên trời hét lên một cách khoái trí ha hà cuối cùng đại cặp chúng kia con tiện thì chết tiệt có ngon thử chủ ông mày đau bụng nữa xem đại cặt t h ử hét tóm o lên chỉ khổ cho t í hai ngón và chu liên ngồi chung xe với đại cặt t h ử phải run lên cầm cập tự chân mình chạy nhanh thì không sao ngồi để người khác chở mình chạy nhanh cái cảm giác như muốn chết đến nơi khiến cho một người một gỗ lìn không ngừng gào thét khuyên can đại cặt t h ử chạy chậm lại lưu béo phóng cho nhanh thể nào cũng té xe phát nữa nhìn theo làn b ụ i từ xe đại cặt thấy một lúc một xa ma tùng quân lắc đầu một cách ngắn ngẩm trung đi không xa thì không sợ lạc nhau được và lại vẫn còn điện thoại nên ma tùng quân cứ mặc cho đại cặt t h ử chạy trước đan đan tuyết tuyết hai đứa cầm lấy quyển sách này học đi nếu thích hợp thì học hết còn không thì học quyển tăng ma lực này thôi bấy giờ ma tùng quân đưa hai quyển sách ma thuật qua khe cửa nhỏ sau lưng mà nói nghe t h ế y yên nhược đan ngồi gần đó lập tức cầm lấy tưởng thúc không đưa cho đan đan luôn rồi chứ yên nhược đan bĩu m g ô i nói làm sao c o n biết ma tùng quân ngạc nhiên chu liên kể cho đan đan nghe cứ ngỡ thúc không cho tuổi con học yên nhược đan cười thích thú nói học đi học để phòng thân chứ không phải để đánh người ta chẳng lẽ ta cấm được mấy đứa học hay sao? bởi ma tùng quân không có ma lực cũng không tài nào cảm nhận nguyên tố ma thuật dao động đâm ra yên nhược đan và yên nhược tuyết có lén tập gần hắn hắn cũng không tài nào biết được sẽ qua nhiều biến cố ma tùng quân hiểu rằng nên để cho chúng học ma thuật từ bây giờ ít ra là dưới con mắt của hắn để hắn có thể kiểm soát được chúng theo cách nào đó dù gì khi trước còn ở làng người nhà của mấy đứa nhỏ vẫn dạy ma thuật cho chúng chỉ tại ma tùng quân sống ở thế giới khác tư tưởng cũng khác bởi ở thế giới hắn con nít chẳng phải lo việc gì cả chỉ có việc ăn học rồi đi chơi nhưng ở thế giới này thì lại không như thế việc học chỉ những đứa trẻ có tiền mới được học ví như thành an x ư ơ n g và phủ x ư ơ n g chẳng hạn cả hai tòa thành lớn như thế mà bên trong m ỗ i tòa thành chỉ có đúng một trường học mà trong trường học chỉ lác đác vài học sinh đa phần học cho biết chữ là nghỉ cũng chẳng có ai dạy cho những thứ khác đi học ở thế giới này được xem là phung phí tiền của còn con nít mà thức tỉnh thành ma pháp sư thì học lại càng khó thứ nhất là xung quanh không có thầy dạy hóa may chỉ có vài ma pháp sư xung quanh tốt tính thì chỉ dạy sơ sài một ít mà đa phần các ma pháp sư đó cũng là tự học nên cũng chẳng dạy được bao nhiêu muốn học thật sự thì phải đến đế đô tham gia vào học viện đế quốc đừng nói là đến học viện đế quốc để học sợ rằng tiền đi đến đế quốc đã là con số khổng lồ mà khó có gia đình bình thường nào có thể chi trả được do đó có thức t ì n h được thành ma pháp sư thì cũng tự học hoặc dùng đó làm kế sinh nhai từ lúc còn bé để sau này lớn lên đỡ vất vả hơn mà thôi lại nói đến thời kỳ tốt nhất để ma pháp sư phát triển chính là mười mười lăm tuổi qua cái tuổi đó tiến bộ sẽ chậm chạp hơn rất nhiều phải có một nền tảng vững chắc thì sau này mới trở thành ma pháp sư cấp cao được nhưng không phải ai cũng có điều kiện để học thành ma pháp sư ở độ tuổi này do đó con nít ở đây thường lao động từ rất sớm phụ giúp người lớn làm rất nhiều việc thậm chí còn trở thành mạo hiểm giả để kiếm tiền tuy bề ngoài là ma tùng quân cho hai đứa nhỏ trở thành mạo hiểm giả nhưng thực tế hắn chẳng để cho chúng phải làm gì nặng nọc cả đa phần đều bắt chúng đứng ngoài quan sát chiến đấu để về tự mà nghiên cứu học tập sắp tới vùng đất phía đông một vùng đất loạn lạc đúng nghĩa nghe nói có rất nhiều đứa trẻ cơ nhỡ đều trải đời từ sớm để hai đứa nhỏ yên ngược đan và yên ngược tuyết va chạm với chúng từ sớm sau này nhất định sẽ có ích bất quá ma tùng quân phải đi bên cạnh để kèm cặp chúng tránh việc lầm đường lạc lối mà để được thế ma tùng quân cũng phải mạnh lên nữa hai chị em họ yên được xem là thiên tài trong hàng ngũ ma pháp sư trẻ tuổi đến cả đế quốc còn phải nhóm nó chúng để chúng không vượt qua mình trong tương lai ma tùng quân lại có thêm một chút áp lực đang đi bo bo trên đường thì ma tùng quân đột nhiên hạ chậm tốc độ xuống bởi đại c ặ t thầy không hiểu vì sao lại dừng ở đằng trước của sao đại c ặ t thấy nó dừng lại rồi à ma tùng quân à lên một tiếng đằng trước có một cái cây đổ xuống chắn ngang đường thế thì dọn nó đi là được sao cả ba đứa trên xe lại đứng được người ra đó theo như có n g phiền h bọ mẹ báo cáo thì đằng chức chỉ có vài tên ma pháp sư trông có vẻ yếu yếu còn nhiều đều là người bình thường cả người bình thường mà dám bén mảng đến gần xe sợ trở thành cái bia sống cho lưu béo nắm bắn không t h ư ờ n g đường này do ta mở Cây này trồng, muốn do ta đại i qua đây thì nộp lộ p các, các thầy được, được mặt ra nói tên đang mắng đại các thầy có gương mặt cực kỳ xấu xí đợi hắn ghét nhất là mấy thằng đẹp trai tất nhiên trong đó vừa mới thêm đại các thầy vào trong danh sách chuyện ngôn tình hở mấy thằng danh này mày biết bố mày là ai không mà dám cướp biết đây là ai không không đợi cho tên cướp nói tý hai ngón ở bên cạnh đi đến trước mặt tên cướp mặt mùi hết lên ra vẻ nói vừa nói vừa vỗ đôn đ ố t lên ngực đại cắt thấy để ra vai dùm đại ca của mình đồng thời cơ thể tý hai ngón vừa tỏa ra một chút phong ma thuật gã cướp đó h í p mắt lại nhìn vẻ mặt trông không rác gì người cùng nghề của tý hai ngón sau đó lại nhìn đại cắt thấy bất quá hắn rất nhanh đảo hướng sang ma tùng quân và huyết phong từ đằng xa đi đến tuy làm cướp nhưng lũ cướp này đa phần đều ố m yếu g ầ y g ò giống như tý hai ngón chỉ được cái là cao g á o hơn một chút họ may có tên đầu lĩnh là có da có thịt trông béo tốt ngang n g a đại cắt nhưng so với ma tùng quân và huyết phong thì lại là một trời một vực dần dần ma tùng quân và huyết phong đi đến trước mặt lũ cướp hai người bọn họ như người khổng lồ nếu so với bọn cướp ma tùng quân thì cao 1 m 9 0 huyết phong lúc trước không cao bằng ma tùng quân giờ nhìn qua loa cũng có thể thấy thằng bé cao bằng thậm chí là cao hơn cả ma tùng quân một chút đến cả đại c ặ t thầy cũng cao 1 m 8 7 hoàn toàn cao lớn hơn so với lũ cướp cạn chỉ lanh quanh 1 m sáu đến dưới 1 m 8 là cao nhất đã thế gương mặt của ma tùng quân chẳng có một chút lương thiện nào trông hắn cứ như kẻ ác giết người không gấm tay nhìn tiểu gì thì tiểu ma tùng quân còn giống ăn cướp hơn cả bọn chúng gì đây tính cướp c ặ n à ma tùng quân túi đầu xuống cất giọng chất giọng ôm ổm kèm thêm quả mặt bằng trận khiến cho tên đầu lĩnh cướp phải lùi một bước ngay sau đó hắn trợn nhớ ra là bên mình đông người hơn nên lập tức lấy lại khí thế vẩy mặt lên cương lại với ma tùng quân quát mày là đại ca à à thế thì không phải đại ca thầy chúng nó làm sao biết đệ k ì a ma tùng quân thu lại quả mặt bằng trợn nó g sang đại ca thầy nói cái gì nó là đại ca tên đầu lĩnh giật mình nói t nó là đại ca thầy ma tùng quân gật đầu không phải ngươi ta không phải tên đại là nó ma tùng quân chỉ về phía đại cắt thầy thêm lần nữa con bà chúng mày dẫn mặt với tao h ả giao hết tiền ra đây không thì bỏ mạng tên đầu linh ủ hù c ặ c c ặ c không hiểu ma tùng quân nói gì hắn tức điên quát một tiếng nhưng còn chưa kịp bố láo thì cây thương của đại cắt thầy đã phóng xoẹt qua mặt hắn trực tiếp đâm xuyên cây chắn ngăn đường phía sau phập mũi thương ghim xuống đất lửa đỏ bốc lên cây thương đồng thời lỗ thủng trên cây cũng bắt đầu cháy lan ra bấy giờ miệng đại cắt thầy xì ra khói hắn miết miệng lên nói ông mày tên là đại danh cắt thầy tao là đại cắt thầy mày tìm tao có việc gì d id at chạm tờ google bổ tồn a t l ị n t center xì thai mặt dìn bổ tồn một mươi tờ ít, ít FFF, mặt dìn tốt một mươi tờ ít đi cỡ l ạ t đ ạ t container đi cỡ l ạ t đ ạ t c ờ c ờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cỡ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mỡ gs dơ c ơ một trăm hai mươi ba trenzy c ơ m xì thai mặt bốn trăm tờ ít a xì thai mặt dìn hai mươi năm tờ x không có sai star k h n g có sai n hớt dơ cỡ lặt chạm tờ n đi cỡ lặt chạm tờ na ít chạm tờ nabot đi cỡ lặt chạm tờ na ít chạm tờ nato Input hai hít đ è n ida ten trần v ạ l ù taban hút s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n ida trần i d v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n i d chạm tờ i d v ạ l ù hai chín ba trăm tám mươi sáu Input hai hít đ è n i d chạm tờ bên um v a l ù Input hai hít đ è n i d chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e k o l a t bay tên nở gazot Dekolak cassenter x s t hai mặt zin tóc ba mươi bảy Bu t ổ n g t hai bu t ổ n g cờ l a t b t n b t n b ở đ ỉ n h i d chạm tờ ida chạm tờ i d hai chín ba trăm tám mươi sáu sợp bên kolak gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kolamisen s ợ b ẹ n bao lôi qua hệ thống bu tông b ù t ổ n hai bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t ờ cờ men cờ lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba trenz cờ lạc g lip hakon gỡ lip hakon cờ men s ở bèn bình luận bù, bù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt set cờ lạc h ò n xe và s ở sợ vi ác tét v ạ n võ i xe d ả i chi ẩ n v ạ n y cờ lạc g lip hakon gỡ lip hakon hi phân sĩ nghe ludi ổ chương này y cờ lạc g lip hakon g lip hakon bùn hòn y bù tông chương hai trăm năm mươi tám tìm đường luyện tập một thương đâm xuyên qua gốc cây khiến cho lũ cấp cứng họng tuy cái cây đó không lớn cho lắm nhưng người bình thường chẳng thể nào ném một thương xuyên cả cây như vậy được ma pháp sư thì sao chứ chúng ta cũng không thiếu ma pháp sư gã đầu lĩnh hét lên sau đó lao về phía đại c á t thầy đám lâu la của chúng cũng nhảy ra tấn công nhóm ma tùng quân ánh sáng tắt đi không biết trôi qua bao lâu quan g cảnh lại hiện ra lần nữa lần này tên đầu lĩnh bọn cướp bị đại c á t thầy đạp lên mặt đao kiếm rơi vươn vãi khắp nơi cho thấy một trận chiến vừa mới diễn ra ở đây tao hỏi mày một lần nữa thằng nào là đại ca đại c á t thầy ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu gã cướp đầu lĩnh hỏi d ạ n anh đại là đại ca tên đầu lĩnh nếu máo nói tao không phải là đại ca tên ta tao hỏi mày lần nữa ai là đại ca đại c a t h ấn đầu gã cướp xuống tay bốc lên ngọn lửa khiến cho tên cướp la lên ý ới vì đau xung quanh có hàng chục tên cướp tất cả đều nằm la liệt như dơm dạ giữa đường tính luôn cả hai tên ma pháp sư đang bị huyết phong đạp lên người và tên đầu lĩnh trước mặt đại c a t h ờ i kia thì đúng là chúng có tổng cộng ba ma pháp sư ngặt một cái là chúng không đủ tư cách để gọi là ma pháp sư hỏa may chỉ biết dùng một chút ma thuật đơn giản để hỗ trợ trong chiến đấu chứ chẳng biết dùng để đánh người trung quy là phế vật ma pháp sư sơ cấp nhất tinh cũng công bằng chỉ cần một mình tí hai ngón đã giải quyết sạch đám l â la huyết phong gõ đầu hai tên ma pháp sư. còn tên đầu lĩnh bị đại c ặ t thầy bạo hành s u ố t từ nay đến giờ ma tùng quân chẳng có gì làm đi lại xem xét cái xe coi có hư hỏng thêm chỗ nào không hư thì thay luôn một thể nhìn cách đại c ặ t thầy chạy xe thấy m à suất của bốn quân ca ca định xử lý c h u n g thế nào bọn này không có sát khí với người chắc chưa bao giờ d ế t a i m a cũng đúng phế vật như mấy thằng danh này thì d t nổi a i đại c ặ t thầy đi đến bên cạnh ma tùng quân nói nghe t h ế ma tùng quân đang quan sát xe phải ngẩng đầu lên nhìn tên đầu lĩnh bọn cướp giờ đã ngoan, ngoan đứng sau l ư n g đại cặp thầy có điều ma tùng quân không còn nhận ra hẳn nữa mặt mũi chẳng hiệu bị đánh kiểu gì mà sưng lên như đầu heo xấu lại càng thêm sâu h ê ai là đại ca đại c a thấy hỏi tên đầu l ĩ n h đại ca chính là dạ không quân ca chính là đại ca đại c a thầy là nhị ca tên đầu l ĩ n h vừa nói được một nửa thì sửa lại lời nói của mình đại ca nhị ca gì ở đây ma tùng quân hiếu kỳ hỏi thì quân ca lớn nhất lại ưu mang chúng đệ nên làm đại ca đệ lớn sau hình nên làm nhị ca tam đệ tứ đệ chắc đ ệ cho lưu béo và huyết phong tự chia thằng tí hai ngón vào sau cùng nên cho làm ngũ đệ đủ năm huynh đệ ha ha đại cặp t ự c ư ờ i ha hả nói vậy đệ làm tam cho lưu béo làm t ứ huyết phong hí hử nói chẳng hiểu nghe tiểu gì lưu béo ở tích đằng xa thế mà nghe nóng được vụ phân chia vai vế hắn chạy tới yêu cầu ai đến t r ư ớ c thì xếp trên nghệ tinh đại c á t thầy già nhất nên cho làm nhị ca tam ca nhất định phải là lưu béo hắn bởi hắn đi theo ma tùng quân sớm nhất không được ta lớn hơn các ngươi sao có thể làm lão ngũ lao tam để cho ta làm tý hai ngón nhảy chen vào giành giật địa vị với cả lưu béo và huyết phong này cả mấy đứa nó lại đi ồn ào quá ma tùng quân n g á y n g á y lỗ t a i nói mấy ông n h ó i này đua nhau xem phim kiếm hiệp quá nhiều rồi có nên để phiền bỏ mẹ tắt hết vai phai không sau một hồi tranh đấu quyết liệt cuối cùng lưu béo làm lao tam huyết ph căn bản lưu béo là thợ rèn trong đội hư cái gì cũng vào tay hắn sửa không thể đắc tội tí hai ngón cũng không thể đánh lại huyết phong chỉ mới thở một cái đã bị huyết phong cho no hành đến cả đại c ặ t thầy miệng còn ngậm đầy hành trước huyết phong đàn em như tí hai ngón thì làm được cái gì nên đành dâng cái danh láo tứ cho huyết phong nghĩ lại nếu không phải đại c ặ t thật cậy g i á lên mặt còn lâu mới có chức đệ nhị hai đứa nhỏ yên nhược đăn và yên nhược tuyết không biết chuyện cũng được phân chia thành lục mội và thất mội tự kiếm chuyện tự phân chia với nhau xong xuôi đại cặp thầy sau đó còn phải cắm thêm cái biển đường này miễn phí rồi mới thả chúng đi có tay có chân kiếm việc đàng hoàng mà làm nghe chưa mẹ chúng mày lần sau lượn lại chỗ này còn thấy chúng mày nữa tao chặt chân chặt tay hết đấy bấy giờ đại cắt thấy đổi đám cướp đi vừa đổi vừa mang đám cướp chỉ biết túi đầu mà đi đánh không lại người thì thôi còn bị người xỉ nhục thế này đúng là không còn lỗ nào để trôi bốn nắng nóng quá sao trời không có chút mây nào nhỉ lưu béo kéo cửa sổ bên đệ xuống têu đại cắt t h ử t ì m chỗ nào dâm dâm cho ta đậu xe đi ma tùng quân vỗ vai lưu béo nói nghe t h ấ lưu béo thật thà nhà ta quả thật kéo cửa sổ xuống rừng cổ lên hét về phía đại cặt thật cho bằng được ma tùng quân ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười ngặt nghéo bởi lưu béo và đại cắt thấy đều có điện thoại lấy điện thoại ra gọi cho đại cắt thực chẳng phải là được rồi sao việc gì phải cực khổ giữa trời nắng nóng như thế ca cười cái gì thế lưu béo đầu đầy dấu h ỏ i chấm một hồi sau cả nhóm tìm được một cây đại thụ có bóng dâm lớn để đậu xe tranh thủ giữa trưa ma tùng quân n ấ u nướng mấy đứa nhỏ cũng phụ giúp hắn đại cặt thầy và huyết phong tháo cái thùng xe phụ của chiếc mô tô ra rồi chạy quanh khu rừng một chập để kiểm tra xem có ma thú nào ở gần hay không thời ti với ma tùng quân mà nói thì đúng là cực kỳ khó chịu vốn sống mấy tháng trời ở thành phù sương lúc nào cũng lạnh giá đã quen giờ xuống núi sinh hoạt lâu ngày lại gặp ngay mùa hè oi bức mấy đứa tranh thủ giặt đồ đi chúng nghỉ ở đây một hôm mai lên đường sau tranh thủ một ngày này ma tùng quân xem lại toàn bộ bản đồ hắn đi đến giờ đã được một tháng cũng gần đến miền đông đế quốc rồi bản đồ đế quốc trông như một trái tim chia ra làm hai nửa không đồng đều vậy sắp tới phải đi qua một con sông lớn đành phải kiếm thêm điểm để mua một con thuyền sang sông mới được nợ của hắn gần như đã trả xong chỉ còn vài trăm ngàn điểm đi qua mấy cái làng nữa là có thể trả hết nợ một tháng trả nợ khiến ma tùng quân không dám mua sắm cái gì nhiều nhìn sơ qua cửa hàng phương tiện thấy một chiếc thuyền nhỏ đã có giá vài chục triệu tích điểm cảm xúc hắn nhìn sang thuyền đánh cá giá rẻ hơn một chút cũng lên đến vài triệu điểm vì không đến thành trì lớn nào trong suốt một tháng qua nên điểm kiếm được không nhiều cho lắm đa phần các làng mạc chỉ có vài trăm đến vài ngàn người là cùng phía nam đế quốc là vùng hẻo lánh kinh tế kém phát triển nên thành trì cũng ít hẳn cả miền nam mà chỉ có sáu tòa thành và hai cổ lớn do lời khuyên của long nguyên giáp nên ma tùng quân tránh không đến các thành trì còn lại ở miền nam này thay vào đó luôn đi đường vòng để đến được miền đông con sông lớn nằm ngang giữa miền nam và đông có một cây cầu để đi qua nhưng muốn đi qua phải đi xuôi theo dòng sông về hướng nam như thế sẽ mất thêm một tuần đi đường nữa nếu đi thẳng chỉ mất thêm một ngày mà đ i ề u ma tùng quân cần nhất nằm ở chỗ này băng thẳng qua sông sẽ đến khu rừng có ma thú khắp nơi đây chính là cơ hội tốt cho mấy đứa trẻ rèn luyện n g h e hắc long giả nói ma thú ở đây cũng không mạnh cho lắm đừng tiến quá sâu về phía bắc thì sẽ an toàn lại có thêm phiền bỏ mẹ dò đường đây chính là cơ hội tốt nhất để luyện tập cho ma tùng quân và cả nhóm hủ tiếu trước khi đến miền đông bốn quân ca sông lớn thế này chúng ta bơi thì được đan đan và tuyết, tuyết làm sao đây h u y ế t phong nhìn sang ma tùng quân cười khổ nói lưu béo đâu nghiên cứu làm thuyền đi ma tùng quân phất tay nói không thể mua thuyền thì mua làm gì nữa nhà có gì dùng đấy lưu béo là thợ rèn nhưng không chỉ là thợ rèn thằng bé còn khiêm cả làm súng ống đạn dược đến cả nồi nêu s o n g trào của ma tùng quân cũng do lưu béo làm học làm thêm một con thuyền gỗ nữa cũng chẳng hề gì thế là ma tùng quân lên mạng tải xuống một chiếc thuyền gỗ đơn giản cho lưu béo làm miễn sao chở đủ bảy người một gỗ lìn và ba con thú cưng là đủ con tiểu bối dạo này hơi bự hay cho nó tự bơi sang đi ma tùng quân nhìn con gấu bỏ sữa tiểu bối mà nói hắn không muốn công nhận con này là con gấu trúc thứ nhất là nó không ă n trúc thứ hai là mắt của nó chỉ thâm có một bên gấu trúc thường thâm cả hai mắt lận các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng Đi đi Đi đ ai thai bởi bởi ạ trạm ạ lạt tờ tổm center mặt tổm, ít, mặt tớp, ít. cờ Google lịn bổ bổ dịn dịn xì mg s dơ cơ một t hai m ư trần dư cơm c thai bút t r 0 m tờ ít a dc thai bát x ì n ff m ặ t dìn hai tờ x không có sai star có s a n hớt dơ cơ lạc chapp tờ n dì c lạc h t c h ạ p tờ nà b d cơ lạc c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a bọt dì cơ lạc c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a tốt input hai hít đ è n ít đen c h trần vạ lù tà ban hụt sẽ thai g ì rồi input hai hít đ è n ID c h n ít n ID vạ lù 5314 i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID vạ lù 2930857 i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ b ệ n ù n vạ lù Input hai hiệp đèn id chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t bt n g rút đi c ờ lạc ẹ t c e n t e r xì thay mặt dinh tước ba mươi tờ ít buồng thai b t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt nơ ổn định id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai chín ba n h ì n tám năm bảy s ở b ẹ n c ờ l ạ t gỡ lip ệ hae cong g lip ệ hae cong nít c ờ l à m i s o n x ị n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b t ổ n g b ù t ổ n g thai b t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tờ cỡ mẹo cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trenz gỡng c ờ lạc gỡ lip hae c o t g ỡ lip hae congỡ mẹo bèn bình luận buồng bù tổng cơ lạc btn btn sủ xét â cơ lạc dẹp còn xe và sở sở bị ác tét vạn v ò i sệ dài trị ẩn vạn y cơ lạc g l i p hai cồn g l i p hai cồn hỉ phân sĩ nghe l ầ đi ổ chương này y cơ lạc g l i p hai cồn g l i p hai cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm năm mươi chín thuyền phu thiếu gỗ đi chặt thêm đi huyết phong đệ làm gãy cây cơ này rồi nhẹ tay một chút không được à đại c a thầy lửa lửa của ngươi tuyết tuyết mau ra dập lửa cái thằng chết tiệt này không kiểm soát được ma lực trong người ạ thằng tí hai ngón trốn đâu nữa rồi têu đi bắt cá lửa ngày trời không thấy đâu lưu béo đệ có thể làm một mình được không ta mệt mỏi với mấy đứa này lắm rồi ông chủ quân đừng bỏ cuộc chu liên vô vai ma tùng quân ă n u ổ i sau một ngày mệt nhọc đến sáng sớm ngày hôm sau lưu béo cũng đóng xong được một con thuyền gỗ lớn bất quá nó chở được bao nhiêu người thì chả biết được trước tiên cứ bỏ đá lên và hạ thủy để xem trước bốn năm người hợp sức lại vắt con thuyền ra sông để cho an toàn ma tùng quân còn sai cả tí hai ngón dùng ma thuật hệ phong đỡ lấy thuyền khi nó hạ thủy tiếp đó lại dùng đá xung quanh chất lên thuyền để xem tải trọng của nó cảm thấy ồn áp ma tùng quân cho bỏ đá xuống rồi để con tiểu bối lên trước tiếp đó là con n è o con đâu và chu liên sau đó mới leo lên thuyền cùng với đại cắt thầy đi qua sông trước chuyến đầu thử vận chuyển xem có trục chặt gì không có chết thì mấy con động vật kia vẫn bơi vào được nên không sao thuyền thì đúng là tốt thật nhưng là thuyền c h è o bằng tay con sông này lại khá rộng bờ sông bên này qua bờ sông bên kia mất cả cây số l ậ n tóc tóc tiếng chèo thuyền vang lên dần đều ma tùng quân c h è o được một nửa thì đưa nó cho đại cắt thầy đợi quá lâu không thấy đại cắt thật tiếp tay c h è o thấy l ạ ma tùng quân liền vỗ vai hắn có chuyện gì thế ma tùng quân thấy đại cắt thất thần liền hỏa ca hay chúng ta đổi thuyền đi đại cắt chỉ tay về một phía nói gì nữa Nhìn theo ngón tay chỉ của đại ma tùng quân thấy được gần bên sông lấp ló một cái chấm nhỏ gì đó dần dần chấm nhỏ đó lớn lên đó là một con thuyền gỗ lớn đủ sức để chở một lúc mười mấy người con thuyền ấy được một lao giả đội non lá trèo lao ta dùng một cây tre dài để đẩy thay vì dùng mái trèo như thuyền của ma tùng quân các ngươi là ai tính dành mối làm ăn với lão nông ta ư đám thanh niên trai tráng các người đúng là thất đức ta già cả c ũ n yếu thế này còn bị các ngươi tranh giành con sông này bấy giờ lao giả trên thuyền kia không ngừng mắng mỏ đám người ma tùng quân khiến cho sắc mặt ma tùng quân đen lại cẩn thật đấy coi chừng chìm xuồng c h ế c ra đó ta không vất đâu lão bổi thêm một câu. lời l a o vừa dứt đột nhiên vang lên một tiếng rắc ma tùng quân cảm thấy chân mình ướt nước nước không biết ở đâu tràn vào hắn nhìn khắp thuyền thì phát hiện ra lỗ thủng ngay chân của con gấu tiểu bối sắc mặt ma tùng quân và đại cát t h ấ y đen lại con thuyền cứ thế mà chìm xuống từ từ con gấu không hiểu chuyện sửa lên lên h ỏi trông rất vui mừng con m è o thì trực tiếp nhảy lên đầu con tiểu b ố i đứng một hồi sau trên con thuyền lớn của lão khỏng mắng người ban n ã y kia ma tùng quân đại cát thầy và mấy con động vật ngồi im một góc không nói gì cả người cả thú đều ướt như chuột lột chỉ trừ con meo bằng một cách thần kỳ nào đó nó chỉ bị ướt một chút xíu lông đôi hà không đôi nó ướt là do nó tự liếm ai ra lão phu cứ ngỡ các ngươi tranh mối làm ăn với lão phu các ngươi muốn sang sông thì đợi đến sáng là có lão phu việc gì phải đóng xuồng không đảm bảo chất lượng thế kia thấy các ngươi đ á n g thương lão phu giảm giá cho một nửa c h ậ p c h ậ p thanh niên ngày nay tiếp có tí tiền sang sông mà đóng hẳn chiếc xuồng làm chi lao thuyền phu không ngừng lại n h ả y bên thai ma tùng quân khiến cho mặt mũi hắn mỗi lúc một đen hơn nguyên ngày hôm qua đóng thuyền không thấy lao khọn này đâu tự dưng hôm nay xuất hiện chuyện ngang ngược như thế ai mà đỡ được hỏi ra mới biết cứ hai ngày lao sang sông một lần đợi đến chiều nếu không có ai liền về lại sông bên kia do ít khách nên phải đi cách hai ngày một lần bất quá lao ta như có h i ể m khích với ma tùng quân cứ lại nhảy suốt ma tùng quân mặc kệ lao có thuyền sang sông lao là nhất lao nói gì cũng đúng hắn không dám cãi lại cãi lại có nước cả đám tự bơi sang sông c ò n tự đóng thuyền đến bao giờ mới sang được bên kia sông lao thuyền phu bây giờ đón luôn cả mấy người h u y ế t phong còn lại lên thuyền sau đó sang sông luôn một thể khi gần qua đến bên kia sông ma tùng quân chợt phát hiện ra con gỗ liền chu liên không ở trên thuyền hắn im lặng dùng hệ thống tìm kiếm nhưng không thấy nó trên thuyền thật bản thân nhớ lại lúc thuyền nhỏ của hắn chìm xuống con gỗ lìn đó đã không thấy đâu đúng lúc này hình ảnh con gỗ lìn len lén bơi sang bên kia sông khiến cho ma tùng quân cả lời nhưng rất nhanh sau đó ma tùng quân lại thấy kỳ lạ chu liên có vẻ như rất sợ hãi nó thả bơi qua kia sông chứ không muốn leo lên chiếc thuyền này khoan đã phiền b ỏ mẹ có thể do tìm mà không thể nào nó không biết có thuyền bên kia sông trừ phi nó cố tình giấu vừa nghĩ như thế trong đầu ma tùng quân còn chưa kịp hỏi thì âm thanh của phiền bọ mẹ vang lên trong đầu hắn túc chủ cẩn thật phiền bọ m bên kia sông cũng không có con người sinh sống làng gần nhất cách túc c h ủ hơn năm trăm km chấn gần nhất cách túc c h ủ i bảy trăm ba mươi bốn km l ờ i định nói ra ma tùng quân lại phải nuốt ngược lại vào trong hắn bình tĩnh kêu lại c á t thầy chỉ dùng ánh mắt để nhìn hắn rồi lại nhìn sang láo thuyền phu đại c á t t h a y như hiểu được ý của ma tùng quân liền gật đầu nhưng sau đó ma tùng quân lại đưa ngón t r ỏ lên giữa miệng ra hiệu im lặng tuy khó hiểu đại c á t t h a y vẫn nghe theo để tránh lao thuyền phu chú ý ma tùng quân không nói gì đại c a t h a cũng không nói gì yên ngược đan và yên ngược tuyết vẫn cứ nô đội trên thuyền hết trầm trồ vì nước sông qua trong lại trầm trồ đến mấy con cá bơi b ma tùng quân và đại cắt thấy hết mực cảnh giác huyết phong và lưu béo cũng nhận ra sự khác thường của hai người nên cũng đề phòng cảnh giác cao độ có điều không rõ là hai người đó đang đề phòng cái gì thôi cứ thế trên thuyền chỉ có tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ ngoài ra không có bất cứ chuyện gì khác thuyền cập bến an toàn ma tùng quân là người xuống thuyền cuối cùng con gỗ l i n chu liên bấy giờ đứng ở sâu trong rừng cũng chạy ra bám lấy người i ê n l g ự c đan ánh mắt của nó dán chặt lên láo thuyền phu kia tiền qua sông bao nhiêu ma tùng quân hỏi tiền ta không thu tiền lao thuyền phu cười ha ha nói đời nào có bữa ăn miễn phí nói đi mục đích của lão là gì ma tùng quân triệu hồi ra một thanh trọng kiếm màu đen nói sau lưng hắn đại c á t thầy cũng tháo vải quấn trên cây thương xuống lưu béo lây xuống ra tí hai ngón đeo g ă n g tay huyết phong bước lên chắn trước mặt hai chị em yên ngược đan ha ha ha không ngờ ngươi đã nghi ngờ ta ngay từ đầu thế mà đủ can đảm đủ bình tĩnh để sang sông mới lật mặt không biết nên xem ngươi là kẻ liều lĩnh hay là thức thời đây lao thuyền phu nhảy xuống thuyền tay vắt thanh tre dài cả chục mét trên vai cười ha ha nói thấy lao nhảy xuống ma tùng quân lập tức phòng bị hai mắt hắn nghiêm nghị nhìn lao ta bất quá hắn cảm dắt được lao già này không muốn đánh nhau với h ắ n mà lao ta có một mục đích nào đó nên mới tiếp cận cả nhóm người biết đã bao lâu không có ai đi qua dòng sông này rồi không thuyền phu đến trước mặt ma tùng quân hỏi nụ cười của lao ta khiến cho ma tùng quân phải cảnh giác hắn ngửi thấy mùi âm y ê u nhưng không ngửi thấy mùi nguy hiểm phải nói rằng hắn có một cảm giác rất dỗi bình thường hắn để phòng là vì thói quen thôi bao lâu ma tùng quân hỏi sáu trăm ba mươi bảy năm sáu tháng mười lăm ngày thuyền phu vớt dâu nói lúc này lao đặt cây tre sang bên cạnh bằng cách nào đó vẫn thẳng đứng như trời t r ồ n g không nghiêng không ngã rõ ràng ma tùng quân không thấy lao ta cắm nó xuống đất lao ta chỉ đặt nó xuống và nó cứ đứng như thế mà không đổ nhìn bóng lưng của lao ta ma tùng quân cứ thấy kỳ kỳ lao g i à này có gì đó không đúng cho lắm lao chẳng lẽ là ma không không phải nếu là ma thì không thể nào xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vậy được ở đây có ai sinh ngày mười hai tháng mười hai không thuyền phu nhìn t r ầ m t r ằ m huyết phong mà hỏi bốn thông tin do phiền bỏ mẹ tổng hợp tên trần nguyễn huyết phong t r ù n g tộc con người tuổi mười tám ngày sinh tháng mười 12 hai năm một h ì n tám trăm linh tám ngày trăng máu chiều cao một m chín mươi hai còn cao nữa sở thích thích ở cùng với hội hủ tiêu xem tất cả người trong hội như người nhà xem ma tùng quân là anh ruột thù mang thù sống còn với đế quốc luôn thể trong thâm tâm rằng sẽ lật đổ đế quốc để báo thù cho làng ước mơ trở thành chiến binh mạnh nhất h sức mạnh hiện tại của huyết phong nằm giữa ma pháp sư trung cấp và thượng cấp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 c n o xài s t a r c o m p ỏ s t a r n Herzzerk l ạ t c h ạ m t e r n d ị c o l l t c h ạ m t p p na id c h ạ m t e r nabot d ị c o l l t c h ạ m t p p na id c h ạ m t e r n a t ố t Input hai hít đ è n id c e n trần v ạ l u taban hut s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m t e r id v ạ l u hai chín ba trăm năm mươi tám Input hai hít đ è n id c h ạ m t e r b a n ù m v ạ l u Input hai hít đ è n id c h ạ m t e r num v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Dekollach bay taylor g a z o t d e k o l l a c t hai mặt zin tốt ba mươi b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b a tên nơ b a tên nơ hồn n ID c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ ý đi hai chín ba không tám năm tám s ở b ẹ n cờ l lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakonis kerl lamisan sít s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b a tên nơ b a tên nơ info ID c h ạ p t ờ c e r mèn ok k e l lạc lò c a t i on z một trăm hai mươi ba trenz k m cờ lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakon c e r mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g bụt ông k e l ạ c bay t n nơ bay tên nơ súk sèn ok lạc zèn sơ vừa sơ vừa sơ vừa sơ vừa sơ vừa Y chương ờ gờ lạt liệp c hạch h hỷ quẩn quẩn phân nghe gờ liệp, gờ liệp hỷ phân nghe đi sĩ ổ này y cờ lạt gờ lạt liệp hai trăm sáu mươi viên thừa ân làm sao ngươi biết huyết phong x i ế t chặt nắm đấm nhìn lão già đó đến cả ma tùng quân còn chưa biết ngày sinh của hắn không thể nào có kẻ khác biết được n g ư ơ i biết ngày sinh của hắn chính là ngôi làng và cả nhà hắn tất cả đều không còn sống nữa rồi chẳng có lý do nào khiến một kẻ xa lạ như lao thuyền phu kia lại biết được ngày sinh của hắn cả yên tâm ta chưa từng gặp ngươi ta thậm chí còn chẳng biết đám người các ngươi tròn vông như thế nào ta chỉ biết vào ngày hôm nay có một kẻ sinh ngày mười hai tháng mười hai sẽ đi qua con sông này và cứu giúp tộc đàn chúng ta ta có một câu hỏi đó có phải là ngày trăng m g u không l ã o thuyền phu nhìn huyết phong cười tủm tìm nói và tên của ngươi có một chữ huyết đúng chứ câu đổi của lão khiến cho lông tóc huyết phong dựng đứng hắn nghiêm mặt lại cố giữ bản thân bình tĩnh để nói vì sao l ã o biết tiên h tri thuyền phu bước đến trước mặt huyết phong lão vừa quan sát hắn vừa nói lúc này l ã o thuyền phu đã hoàn toàn vào trong phạm vi tấn công tất sát của huyết phong khắp cơ thể lão chỗ nào cũng toàn sơ hở trong đầu huyết phong hiện tại đang diễn ra hàng ngàn thế tấn công và phòng thủ khác nhau điều đó vẫn chưa đáng sợ đáng sợ hơn chính là lao thuyền phu đó lại làm ra vẻ giật mình lão nhìn sâu vào đôi mắt của huyết phong không nhịn được mà khen thiên tài n g ư ơ i đúng là thiên tài chỉ tiếc ngươi và ta không cùng chủng tộc khó có thể gả cháu gai cho ngươi Đang lúc định lao vai của lao lao nói, nói, nói người lên, mình, giật phong lúc thì khác cho tiếp huyết hủ bị làm luôn tri có v ấ nhưng đề gì k Ma Tùng quân n h i lão ta nói, đến này, nó nói xong, cho một lại né ngay trên không trung một tay vươn ra nắm lấy cổ thương của đại các thầy rồi giật lấy cây thương do đại cắt thực cầm thương quá chắc nên cả người cũng hắn bị kéo theo lao thuyền phu biết thừa điều đó lao c ộ t hắn xuống mặt đất có điều động tác còn chưa kịp thực hiện thì đầu gối của ai đó xuất hiện trước mặt lão nó không ngần ngại tiếp xúc yêu thương với gương mặt giàn mua kia đồng thời giúp cho đại c ậ p thất thoát ra được mười ba một cú lên gối vẫn chưa đủ đầu lão vừa bật ra chỉ kịp thấy gương mặt của huyết phong đang trong trạng thái giận dữ hai tay của hắn nắm lấy đầu lão rồi đột ngột kéo xuống đầu gối của hắn cứ thế mà lên gối đùng đùng đùng đùng mỗi cú lên gối vang lên như tiếng sấm nổ khiến cho không khí quanh đó phải nổi lên ầm ầm như vũ bao ha ha, ha, ha ha tức giận thế này thì đúng là gia đình rồi không ngờ kệ như ngươi vẫn còn gia đình. Ha, ha, ha. kỳ tích đúng là kỳ tích cái gì lao ta vẫn cười ma tùng quân nhữ mày nói b â y giờ huyết phong vẫn không ngừng đánh lao ta lao ta chỉ bị động chịu đòn thay vì đau đớn lao hó hay phòng thủ gì đó thì lao cứ mặc kệ và rồi cứ cười lao thuyền phu này bị liên ả phong dừng lại đi lão này đang khích chúng ta đấy ma tùng quân quát nghe t h ế cơn giận của huyết phong lập tức được kìm nén lại vốn hắn đã thấy quá kỳ lạ khi lão ta cười lên ban nay rồi được ma tùng quân nói huyết phong lập tức suốt lao sang một bên rồi nhảy xuống bên cạnh ma tùng quân hai chị em yên ngược đang được lưu béo bảo vệ đứng trước chúng còn có cả tiểu bối và con đâu chỉ riêng con gỗ l i n chu liên là nút đằng sau con meo thì nằm bạch ra giữa đất để phơi nắng chẳng quan tâm chút sự đời nào nếu lao không nói mục đích của lão là gì chúng ta sẽ rời khỏi đây ma tùng q u â n nghiêm mặt nói thuyền p h u nghe thế mới từ từ đứng dậy phủi sạch b ụ i bẩn trên người lao ta gãi đầu một lúc rồi nhìn bầu trời thở dài t r o n g lão lúc này cứ có cảm giác giống một con khỉ hơn là người mặt lão cũng giống khỉ nữa nhăn n h ú g dâu riêng mọc đầy cả mặt nhưng nó lại lưa thưa giống như lông hơn là dâu chẳng phải lao phu đã nói rồi sao lời tiên tri đó nhắc rằng sẽ có một kẻ sinh ngày mười hai tháng mười hai sẽ đi qua con sông này và cứu giúp tộc đ ta đợi cái ngày này suốt ba trăm năm đợi của ta là đợi thứ hai đợi các ngươi thuyền phu v ố t râu nói nói mồm ai mà tin bằng chứng về tiên tri đâu đừng bắt chúng ta theo không đời nào ta theo ngươi v à lại ngôi làng gần nhất cách đây cũng vài trăm dặm nếu không muốn nói thì thôi chúng ta đi coi như đi quyển tiền của lão cũng được ma tùng quân phật tay nói sau đó hắn dứt khoát dẫn đám nhỏ rời đi dù có một chút tò mò nhưng không một hai c á i lời ma tùng quân đang lúc ma tùng quân định triệu hồi xe ra thì đột nhiên thuyền phu nói ra mấy chữ khiến cả nhóm khựng lại thập nhị huyền môn công lao khọng nhìn chằm chằm bóng lưng huyết phong mà nói năm xưa thập nhị huyền môn công được tộc ta truyền dạy lại cho con người các ngươi t r a n g trai ngươi là con người cuối cùng có thể luyện được thập nhị huyền môn công ngươi sinh ngày mười hai tháng mười hai năm tám trăm linh tám cũng chính là ngày mặt trăng nôn u máu l ờ i nguyên sẽ đến với đứa trẻ như ngươi cả nhà ngươi chết đi là điều tất yếu bởi họ không thể chống lại số mệnh được và kể cả trong tương lai ngươi luôn là kẻ cô độc gia đình bạn bè tất cả mọi thứ ngươi quý trọng đều sẽ biến mất vào cái ngày ngươi mười tám tuổi đủ rồi bất hủ dọa con nít lại đi ma tùng quân chắn trước mặt huyết phong nói Từng、lời nói của lão thuyền phu kiết như ngấm sâu vào trong tim gan của huyết phong khiến hắn không thể ngẩng đầu đứng thẳng chẳng lẽ cả nhà hắn cả làng hắn vì hắn mà chết hắn biết bản thân sinh ra vào một ngày xấu nhưng từ bé đến lớn vẫn sống lành lặn cha mẹ luôn dặn hắn rằng không sao hết các già làng cũng không kỳ thị hắn họ nói không bao giờ tin vào số mệnh vậy tại sao ta chỉ nói sự thật thôi các ngươi bên cạnh hắn rồi cũng sẽ đến lúc lánh chịu số mệnh cả đời này hắn mặc nhiên được xem là kẻ cô độc l ã o thuyền phu v ố t dâu thở dài mà nói ta nói rồi nếu lao còn nói nhảm thêm một câu nào nữa ta không khách khí đâu đừng để mọi chuyện lớn hơn giọng điệu ma tùng quân trở nên lạnh lùng quân ca đệ không sao đâu huyết phong vươn tay ra giữ lấy ma tùng quân lại cùng lúc đó trên người ma tùng quân tỏa ra một loại khí tức là thủ mà chỉ có lao thuyền phu kia mới cảm nhận thấy đồng tử mắt lao ta ra hắn ra sau đó lại nở một nụ cười ngạc nhiên không sao con khỉ rõ ràng thằng khổng già kia chủ chúng ta chết nói hưu nói vượng huyết phong đệ nên nhớ kỹ ai là kẻ t h ù của đệ là lũ đốn mặt đế quốc không phải thằng số con mệnh chó má gì ở đây số với trà mệnh nếu có số mệnh thật đi chăng nữa thì đã làm sao có số thì n ị c h số cho ta có ma tùng quân ở đây không chuyện gì là không thể làm ma tùng quân thờ hồng h ọ c nói hắn g h é t nhất hai từ số mệnh vì hai từ đó mà năm xưa hắn phí hoài cả thanh xuân chấp nhận số phận sống dưới tầng đáy xã hội chỉ vì người ta luôn dị vào thai hắn rằng những kẻ sinh ra có thân phận thấp kém thì mãi là thấp kém có cố gắng cách mấy cũng không thoát khỏi cảnh n g h è o k hổ mặc nhiên hắn cho đó là đúng và cứ mặc kệ số phận sống sao thì sống và khi hắn sang đến thế giới này quá nhiều thứ khiến hắn phải kinh ngạc cái gì mà số cái gì mà mệnh hắn thấy nó chẳng còn đúng chút xíu nào với hắn ở đời không ai triệt sống của ai chỉ có chính bản thân đệ mới triệt đi đường sống của đệ đệ đồng hành với chúng ta đã lâu nếu không có đệ cả nhóm không ít lần gặp nguy hiểm nếu không có đệ yên ngược đan và yên ngược tuyết đã chết từ k h i ế p nào nếu không có đệ lần đó ta cũng bị hòn đá đệ chết đệ thấy đấy những chuyện xảy ra có đúng như thằng khổng già kia nói không không hề đúng chút nào nên là tỉnh táo lên đi bếp dứt lời ma tùng quân tắt cho huyết phong một cái cú tắc không mạnh nhưng đủ để mắt huyết phong q a y sang một bên đồng tử mắt huyết phong không ngừng r ù n động một hồi lâu sau hắn đột nhiên nợ nụ cười quay đầu lại nhìn chằm chằm ma tùng quân quân ca đệ thể sau này sẽ bảo vệ tất cả mọi người huyết phong cười ha ha nói nói nhảm mày có bất tử như tao không mà đòi bảo vệ người ta suy suy đi ra chỗ khác chơi đại c ặ t thầy đi đến phơi tay đổi u huyết phong sang một bên bấy giờ ma tùng quân quay đầu lại khi mắt nhìn lão khọng mà nói khọng giả ta nói một lần cuối này thôi không có thêm một lần nữa đâu nếu mục đích của lão là để chỉ chết một t h ằ n g nhóc ta nghĩ lao thất bại rồi đấy tại hạ v i ê n thừa ân thái thượng trưởng lão của viên tộc ra mắt các vị vừa nay có lời lẽ đất tội mong các vị bỏ qua đột nhiên lao khỏng túi đầu về phía ma tùng quân tỏ vẻ thành kính trước hắn khiến cho ma tùng quân nhìn lao ta bằng ánh mắt khó hiểu đi id à chạm tờ google bộ tổng alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lờ cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ imgsg123 truyền thai cơm bạc, tờ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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n bổ nịnh ID chạm tờ hệ giờ chạm tờ ý đi hai mươi chín ba n h ì n tám năm chín sở b ẹ n c ờ l ạ t g l i p hai con g l i p hai con i í t c ờ l à m ờ i s o n x sĩ sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt nr info id chạm tờ, tờ cỡ mẹo c ờ lạc lò cà tì onz một trăm hai mươi ba trenz gỡ l ạ t g l i p hai con g l i p hai con cỡ m ẹ n sở bèn bình luận b ù t ổ n g Bù tổng chương cơ l hai trăm sáu mươi mốt chúng ta không phải ma túy viên tộc là tộc khỉ gì ma tùng quân hỏi lao thuyền phu viên thừa ân không ngạc nhiên khi ma tùng quân thô lô à chúng ta đúng là khỉ thật nói xong cơ thể lão từ từ biến hóa không phải biến hóa theo kiểu bình thường mà một lúc một to lên quần áo mặc trên người bị xé toạt ra lông lá trên cơ thể mọc dài sương mặt theo đó cũng thay đổi trông giống như con khỉ cuối cùng lao hóa thành một con khỉ già màu trắng tay cầm thanh tre dài chục mét lao ta cao đến một mươi sáu m mươi bảy m mở cây tre như cây gậy cho người già đi lại viên tộc chúng ta không phải loài người con người thời đại nay gọi chúng ta là ma thú thời đại xưa kia gọi chúng ta bằng cái tên khác nói rồi viên thừa ân biến lại thành lao thuyên phu lao ta không biết lấy đâu ra một bộ đồ lông thú khoác lên trên người lao ta bước đến trước mặt ma tùng quân vái một cái thật sâu sau đó đến trước mặt huyết phong hai ngón tay điểm vào đầu hắn khi hai ngón tay chạm vào đầu đột nhiên một loạt ký ư c mơ hồ được chuyển tải thẳng vào đầu của huyết phong khiến hắn được mặt ra tại chỗ này lao lại làm cái gì nữa ma tùng quân kéo lao ta lại hỏi khơi thông ký ức của thập nhị huyền môn công cho vị huynh đệ đây viên thừa ân cười nói lao như lợn chết không sợ nước sôi chẳng quan tâm việc ma tùng quân có đánh mình hay không lao cứ đứng đó quan sát sắc mặt của huyết phong ở bên cạnh ma tùng quân tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản theo phiền bỏ mẹ quan sát huyết phong không gặp nguy hiểm và lại cả nhóm muốn làm rõ xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra lời tiên tri gì đó có liên quan đến huyết phong nhất định sẽ liên quan đến thân thế thằng bé theo như lời huyết phong kể lúc trước làng của nó chỉ là một ngôi làng nghèo túng bình thường không giao thương gì với thế giới bên ngoài cả làng cũng chỉ có luyện võ rồi lâu lâu tổ chức vài kỳ hội đấu võ trong làng để mọi người thi thố với nhau thôi một ngôi làng vô danh như ma tùng quân không phải là không tin hắn tin lời của huyết phong nhưng hắn không tin ngôi làng của huyết phong vô duyên vô cớ bị đế quốc nhắm đến được chắc hẳn cũng có cái gì đó giống như làng yên việt của hai đứa nhỏ yên n h ư ợ c đan đó là điều thứ nhất điều thứ hai chính là một ngôi làng bình thường có thể đào tạo ra một con quái vật như huyết phong sao nên nhớ rằng thằng bé không hề dùng ma thuật chỉ dùng sức mạnh cơ bắp thuận tít để đấu lại với lũ ma pháp sư ma tùng quân còn phải lợi dụng đến đá ma thuật vũ khí và một ít sự tinh danh mới có thể cân kẹo được một chút về mặt bằng chung huyết phong mạnh hơn so với các ma pháp sư trung cấp tức là xếp trong giới ma pháp sư hắn cũng thuộc loại cao thủ long nguyên giáp cũng từng điều tra về làng của huyết phong nhưng không hề có bất cứ một thông tin nào đáng nói có thể ngôi làng của huyết phong là ngôi làng của võ năng giả cuối cùng còn xuất lại của đế quốc lát sau huyết phong cuối cùng cũng mở mắt đôi mắt của hắn l â n l â n bất định chẳng biết vì sao một dòng nước mắt cứ thế chảy ra từ khỏe mắt q u â ca nhà của đệ có một món nợ với v i tộc huyết phong nhìn ma tùng quân nói bây giờ đệ cần trả nợ cho họ sao ma tùng quân hỏi đúng vậy nhưng đệ không muốn lôi mọi người vào chuyện này huyết phong ngập ngừng nói cuối cùng là chuyện gì ma tùng quân n h í u mày hỏi thêm lần nữa tổ tiên nhà đệ từng hứa với viên tộc một lời hứa con cháu của nhà đệ sẽ giúp bọn họ giải quyết vấn đề lớn dù là bỏ mạng cũng phải hoàn thành huyết phong nghiêm túc nói này không được ma tùng quân trận mắt lên quát hắn không rõ vấn đề là gì nhưng đến mức phải bỏ mạng thì không được một chút nào cả nhà huyết phong chỉ còn mỗi mình hắn nếu cả hắn cũng chết đi thì còn ai nối roi tông đường nữa nó mà chết cả họ trần nguyệt có mà tuyệt hậu ạ lời hứa như thế giữ làm cái khỉ gì không biết ta có thể gọi ngươi đây là gì viên thừa ân chấp tay về phía ma tùng quân hỏi ma tùng quân ma tùng quân đáp ngắn gọn ma huynh đệ ta biết tình hình của dòng họ trần nguyện chỉ còn mỗi mình hắn nếu hắn không giúp chúng ta chúng ta cũng sẽ bị tuyệt diệt v à lại hắn cũng không giúp không công viên thừa ân nói với ánh mắt thành khẩn khác hoàn toàn vẻ mặt gợn đòn bàn nay hay ma tùng quân ôm mặt thở dài một tiếng hắn đang làm gì thế này a n hiếp một con khỉ giá sắp chết ư còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nhảy dựng lên để bảo vệ cho huyết phong ngay sau đó ma tùng quân lấy lại bình tĩnh nhìn huyết phong rồi lại nhìn sang lão già kia nói cuối cùng là giải quyết chuyện gì cho các ngươi m a ngươi là ma thú tại sao có thể hóa thành hình người con người thời nay gọi chúng ta là ma thú thực tế chúng ta không phải là ma thú chúng ta gọi là yêu thú mới đúng khác với ma thú yêu thú chúng ta không dùng ma lực mà dùng yêu lực viên thừa ân giải thích qua loa cho ma tùng quân đủ khạc khạc như ma tùng quân nghe câu h i ể u câu không nói chúng con khỉ già hình người trước mắt không phải là ma thú mà là yêu thú hắn chẳng quan tâm mấy thứ đó cho lắm rồi sao vào vấn đề chính đi lão cần t h ằ n nhóc này làm cái gì chúng ta cùng tham gia không vấn đề gì chứ ma tùng quân hất mặt nói quân cao huyết phong hô lê nim cho người lớn nói chuyện ma tùng quân trừng mắt với huyết phong không vấn đề chi không vấn đề chi trước đó ta mời các ngươi đến làng của ta để tiện nói chuyện viên thừa ân cười rôm rả nói dẫn đường đi ma tùng quân gật đầu dù đi theo lão nhưng đám người ma tùng quân vẫn đề phòng tất cả đều đang đánh giá địa hình xung quanh còn thả ra một chút đồ vật để làm dấu bấy giờ l ã o ta dẫn cả nhóm đi sâu vào trong rừng men theo một khe suối nhỏ rồi đi lên ngọn núi lớn gần đó khe suối trong xanh chạy róc rách nghe rất vui t a i thi thoảng có vài con cá nhảy lên khỏi mặt nước liền bị ba con meo gâu tiểu bối đua nhau bắt viên thừa ân đi phía trước chú ý hết thể hành động của nhóm ma tùng quân nhưng không nói gì chỉ cảm thấy nhóm này đúng là kỳ lạ kẻ thì hồn nhiên chẳng quan tâm đề phòng cái gì kẻ thì đề phòng một cách thái quá hành động đến mức lộ liễu ra cho người ta biết cũng có vài kẻ khó hiểu nửa đề phòng nửa muốn vui chơi không biết việc gặp họ ở đây là tốt hay xấu nhưng viên thừa ân đã không còn cách nào khác chỉ có thể dựa vào lời tiền chi liên quan đến huyết phong đi qua nhiều khu rừng trong xuyên suốt chuyến hành trình của mình mỗi khu rừng đều có đặc điểm riêng cả nơi đây cũng vậy không khí xung quanh mang theo một mùi hương hoang dã đến đáng sợ cảm giác nơi đây chưa từng bao giờ có dấu tích của con người đường đi phía trước hoàn toàn do ma tùng quân mở đường lão viên thừa ân đi qua những bụi cỏ thế mà không làm chúng bị đổ d ạ p hai bên khác hoàn toàn với đám người ma tùng quân đi đến đâu phá đến đó để đi lại cho dễ dàng cảm thấy quá phiền phức đại các t h ậ t c ò n định dùng l ử a chọc một đường thẳng để đi c h o thiện có điều hắn còn chưa kịp làm thì bị viên thừa ân ngăn cản đường dùng lửa ở đây dễ cháy lắm dù sao cũng sắp tới rồi viên thừa ân nói bấy giờ bọn họ trên đỉnh một ngọn núi ở đây ngoài cây cối rầm rập ra đến một con chim còn không có thì sắp tới cái khi gì đi đi à Chạm tờ google bổ tôm à l c e n t e r xì thai mặt d i n bổ tôm một mươi bảy mặt d i n tơ một mươi bảy đi cỡ l ạ t t ạ t container đi cỡ l ạ t t ạ t c ờ c ờ con x s ộ t mươi hai a zep du tiếp cơm dẻo n ọ phổ lơ c cờ l ạ t t ạ t h ệ y bờ l ạ ít mỡ gỡ s dơ cỡ một trăm hai mươi ba trần d ư c ơ g si thai mặt bốn trăm tới a dc hai bát xin ff mặt dinh a i mươi năm tờ x không có sai star k h n g c sai n hớt dơ c lạc chạp tờ n đi cỡ lạc chạp tờ na i t chạp tờ nạp đ i n l u t c h ạ p t na ID c h ạ p t e n a t ố t Input h i h Hidden ID Ten c h u y ể n v ạ l u Ta Ban Hut s ẽ t h a i gì rồi. Input h i h Hidden ID c h u y ể n ID v ạ l u Năm nghìn ba trăm mười bốn Input h i h Hidden ID c h ạ p t e ID v ạ l u hai mươi chín ba n h ì n tám sáu mươi Input h i h Hidden ID c h ạ p t e Benum v ạ l u Input h i h Hidden ID c h ạ p t e Num v ạ l u Năm nghìn ba trăm mười bốn d e c o l a t b Taylor Gazut Decolate Center xỉ C hai mặt Zin Top ba mươi b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n b ô nịnh id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai mươi chín ba nghìn tám trăm sáu m không sợ bèn cỡ lạc g lip hae cong g lip hae c o n nít c ờ l à m ờ i s o n x s n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ư t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n i n f o id chạm tờ comment, bổ, cỡ men ổ cờ lạc lò cả t ỷ hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren cỡ lạc g lip hae cong g lip hae cong men s ở b ẹ n bình luận b ư t ổ n g Bù tổng cơ chương hai trăm sáu mươi hai vương quốc lĩnh không để cho đám người ma tùng quân đội lâu viên thừa ân chạm tay vào không khí ở đó như có một bức tường vô hình ngắn cách giữa hai bên vậy lúc tay của lão khọng chạm vào đó có cảm giác như chạm vào mặt nước ở sóng tay của lão viên thừa ân khẽ chọc vào bức tường trong suốt sau đó một dòng chữ kỳ lạ xuất hiện trên mu bàn tay của lão nó ngấm xuyên qua tay xuyên qua cả bức tường vô hình trước mắt sau đó làm cho bức tường cách làm hai lộ ra một không gian khác biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài đám người ma tùng quân nhìn quan cảnh bên trong với vẻ mặt ngơ ngác không t ả được trước mắt bọn họ là một khe núi rộng đến vút mắt không thể nhìn thấy điểm cối hai lên là hai dãy núi khổng lồ có những ngọn núi cao đến mức chọc t h ủ n g c à mây tây cối mọc lên ung tủm điều đáng nói nhất là hai bên sườn núi có rất nhiều ngôi nhà gỗ được dựng lên giữa sườn và vách núi treo leo như thế nếu những ngôi nhà gỗ theo phong cách cổ kính đó vẫn chưa đủ đẹp thì thứ tạo lên điểm nhấn bắt mắt nhất của hai ngọn núi này chính là cầu. Có hàng trăm thậm chí là hàng ngàn cây cầu lớn nhỏ bắt chéo qua nhau từ hai bên dãy núi nhìn tưởng chừng như chúng rồi d á m nhưng không bằng một cách nào đó trông chúng rất hài hòa với nhau những cây cầu dây ván gỗ đung đưa mỗi khi có vài cơn gió nhẹ thổi qua phải ngươi có thần kinh mạnh lắm mới dám đi qua chúng cảnh đẹp không kéo dài quá lâu khi l á o khẳng viên thừa ân vừa xé toan vùng thời không trước mắt ra đã đánh động hàng ngàn cái đầu khỉ ló từ khắp mọi nơi chúng nhìn chằm chằm về phía bọn họ số lượng đầu khỉ đang không ngừng tăng lên một cách chóng mặt gần như chúng xuất hiện ở bất cứ nơi nào có thể đứng bám vấu và víu lây trưởng lao dẫn con người về trưởng lao dẫn con người về Khẹt khẹt. Khẹt. là cứu tinh của chúng ta bớt k h t đi Khẹt. gọi là đại nhân tiên tri trưởng lao dẫn đại nhân tiên tri về trưởng lao dẫn đại nhân tiên tri về Khẹt khẹt khẹt. đại nhân tiên tri là cái khỉ gì là đứa trẻ trong lời tiên tri Khẹt. đám các ngươi đừng hắn sợ Khẹt. nhưng kẻ nào là đứa trẻ trong tiên tri mấy đứa tóc dài hay tóc ngắn Khẹt. ai cũng giống nhau hết vậy con người quá khó phân biệt làm sao chúng có thể phân biệt lẫn nhau khè khè. chắc là phân biệt qua kích thước、khè. ngu phân biệt qua giọng ngươi mới ngu giọng chúng cũng giống nhau kìa ký ta một loạt con khỉ gái đầu bấy giờ hàng trăm ngàn con khỉ náo h nhào bình luận về mấy người ma tùng quân ở dưới kia đều khiến ma tùng quân thấy thú vị nhất khi thấy mấy con khỉ này chính là chúng có mặc quần áo hầu hết là thế trừ mấy con khỉ nhỏ nhảy lung tung khắp nơi thì trần trùng với bộ lông óng ánh của chúng bất quá quần áo chúng mặc cũng rất đơn giản giống như miếng vải lông thú quấn quanh người vậy nhìn sơ qua thì không có sự khác biệt bao nhiêu điều đáng nói hơn là những con khỉ này đều là khỉ khổng lồ chứ những con chưa trưởng thành ra thì những con trưởng thành cũng cao ít nhất là trên m ư m to một cách khủng bố ma tùng quân bị thông số hệ thống đưa ra dọa giật này mình lên nếu chỉ vài con khỉ to lớn như vậy còn nữa, đây hàng chục ngàn con khỉ to khủng bố thế này xui xui mà chúng xuất hiện ở thành trì loài người sợ rằng tòa thành ấy sẽ bị chúng phá nát trong vài tiếng đồng hồ cũng nên trưởng lao thừa ân cuối cùng ngài cũng đã về lúc này có một đàn khỉ chừng mười mấy con ra chào đón viên thừa ân con khỉ dẫn đầu cao đến tận hai mươi m chỉ một mình nó bước tới đã che hết ánh nắng rọi tới chỗ ma tùng quân nó tạo thành một cái bóng dâm lớn như thể nói cho con người biết rằng các ngươi thật nhỏ bé sau lưng con khỉ dẫn đầu là những con khỉ mặc giáp phục trên tay chúng cầm đủ loại binh khí khác nhau từ lao kiếm thương q u n với góc nhìn của lưu béo yên nhược đan yên nhược tuyết và cả tí hai ngón thì mấy con khỉ kia cứ như bậc đế vương giữa bảy khỉ vậy đây là đứa trẻ trong lời tiên tri nó sẽ giúp chúng ta còn đây là huynh trưởng kết nghĩa đứa trẻ ma tùng quân viên thừa ân cẩn thận giới thiệu huyết phong và ma tùng quân với con khỉ dẫn đầu kia lúc này những con khỉ khổng lồ trước mắt bắt đầu thu nhỏ cơ thể lại cao nhất chỉ hơn hai m một chút lạ một cái dường như mấy con khỉ này không có đôi u ở ngoài hắn thấy viên thừa ân biến hình thành khỉ cũng là khỉ không có đôi u hắn cứ nghĩ đôi u của lão dụng không ngờ tới giống khỉ này không có đôi u thật kính chào đứa trẻ trong l ờ i tiên tri đồng minh thân cận của viên tộc chúng ta kính chào ma tùng quân huynh trưởng của đồng minh chúng ta và cả các vị đây ta là vua của viên tộc viên hầu định vương viên tôn chào mừng các người đến với vương quốc lĩnh của chúng ta viên tôn đ a n chéo hai năm đấm lên ngực sau khi nói xong hắn đấm nhẹ một cái với ma tùng quân sau lưng hắn những con khỉ khác cũng làm hành động đan chéo năm đấm như vậy đồng loạt hàng vạn con khỉ quanh hai dãy núi cũng làm như thế tiếng đấm ngực không mạnh nhưng làm đồng đều cùng một lúc không ngờ lại tạo ra một tiếng nổ âm thanh cực lớn khiến cả lồng ngực của ma tùng quân cũng đập thình thịch lên một cái cảnh tượng xung quanh trở nên hùng vĩ hơn bao giờ hết đây là phong tục của viên tộc chúng ta chào đón khách bằng tất cả lòng thành tính nhất viên thừa ân đ a n c h é o tay đập nhẹ một cái lên ngực rồi nói ma tùng quân chủ quán hủ tiếu dạo ma tùng quân làm động thái đan chéo nói dứt lời hắn đập nhẹ một cái lên hai ngực của mình sau đó lần lượt đến huyết phong và mấy đứa nhỏ giới thiệu lẫn nh chỉ riêng con gỗ l ì n chu liên lại sợ s ẽ t r ố n phía sau yên ngự đan điều đấy làm cho viên tôn chú ý nhưng hắn ta lại nhìn sang ma tùng quân rồi nói xa xưa chúng ta từng giao chiến với tộc gỗ l ì n tộc của chúng ta giết khá nhiều tộc của chúng nhưng đó là sự cạnh tranh trong thế giới sinh tồn này không hề có ác ý gì với tất cả gỗ l ì n khác hử ma tùng quân hử một tiếng sau hắn nhìn sang chu liên thấy con gỗ l ì n này đang có rúm vì sợ hãi hiểu sơ qua vấn đề ma tùng quân chấn an chu liên một tiếng bằng vài cây kẹo và bị bánh có thể hiểu rằng trên người của tộc khỉ luôn ẩ n hiện sát khí đối với loài gỗ lìn không biết bọn họ đã tàn sát gỗ lìn đến mức nào mà chu liên khi thấy họ lại sợ hai đến như vậy trước hết chúng ta không thể đứng đây bản chính sự được ta xin dẫn các ngươi đến cung điện đơn sơ của ta ma huynh đệ thấy thế nào viên tôn hơi tránh mình ra hướng tay về cung điện phía xa đằng kia ở cuối dây núi có một cung điện khổng lồ được bắt ngang qua con sông vậy đỡ cung điện chính là hai cây cổ thụ dài gần n g ă n mét được ốn con g xuống như mái vòm phía trên nó chính là tòa cung điện khổng lộ kia ban đầu ma tùng quân có chú ý đến nó nhưng vì quá xa hắn không thấy rõ được đến lúc được hộ tống hắn mới biết rằng nó xa thật đi qua hai dây núi dài cả mấy chục cây số mới đến gần được cung điện đó cung điện lớn một cách không tiếp được xây theo phong cách phương đông phần nào nó trông giống một ngôi chùa với mấy cái mái vòm tròn bằng vàng, vàng các đầu khỉ khổng lồ được tặng được xây dựng ở khắp mọi nơi trên cung điện những gương mặt khỉ đầu khỉ ấy thể hiện ra một sự uy nghiêm khó tả ngoại trừ ma tùng quân và huyết phong ra những người còn lại trong nhóm có một cảm giác như muốn quỳ xuống để khấn bái nơi này khiến cho ma tùng quân có cảm giác rằng nó giống một cái chùa khỉ hơn là một cái cung điện nhưng không thể không nói nó đẹp một cách tuyệt vời nhất là nhìn từ xa như thế này hai cây đại thụ khổng lồ tạo thành hình mái vòm để nâng đỡ cung điện đó lên mà hai cái cây đó vẫn còn sống thậm chí còn mọc lá sung xuê trên các nhánh cây còn có các c h ạ m gác lớn cho mấy con khỉ trông giống hộ vệ canh chừng ở đó đi id ạt chạm tờ google bổ t ồ n a lin center xì thai mặt dìn bổ t ồ n mười tờ ít mặt dìn ớt mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ Compostar n c o m p ỏ s t a r N Herzzerk l ạ t c h a p p e N N Nico l ạ t c h ạ p tờ na id c h ạ p tờ nabot Nico l ạ t c h ạ p tờ na id c h ạ p tờ n a t ố t Input hai hít đ è n id c e n trần v ạ l ù taban h ú t set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ p tờ id v ạ l ù hai chín ba trăm s á mươi một Input hai hít đ è n id c h ạ p tờ bé num v ạ l ù Input hai hít đ è n id c h ạ p tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l a t b t n nở gazot Decolate c a s e n t e r si hai mặt zin tốt ba mươi b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b ơ đ l n h id c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ id hai chín ba không tám sáu một sợ b ẹ n cờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison sĩ t s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info id c h ạ p t e r kerl lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba trenz k m cờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakon k e r m a n s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g chương cờ l hai trăm n sáu mươi ba vậy chúng ta sẽ được gì phải nói rằng đến trước cổng cung điện ma tùng quân choáng ngập trước sự to lớn của nó cái cung điện này lớn như một ngọn núi một cây trụ chống cung điện của nó phải mất đến mười mấy người ôm mới hết một vòng cảm tưởng như bọn họ chỉ là người tí hon du hành trong cái cung điện bằng gỗ này vậy dù nói là bằng gỗ nhưng đa phần các đầu khỉ mặt khỉ điêu khắc trên đó đều là bằng vàng cả những cây cột trụ cho cung điện cũng vậy hai đầu của chúng đều được đúc bằng vàng còn thân của chúng trông có vẻ như là bằng gỗ mà không biết có phải bằng gỗ thật không bởi một cột trụ dài đến 6 á u m m m lận làm gì có một khúc gỗ nào vừa lớn vừa dài đến mức đó chứ ma tùng u â n chưa bao giờ thấy một cái cây nào lớn đến mức đủ để làm ra mấy cái cột trụ này cả à không chẳng phải hai cái cây khổng lồ đang chống đỡ cả cung điện này chính là những cái cây lớn đó hay sao nhưng ngoài hai cái cây này ra còn những cây lớn khác cứ, thế này mà là đơn sơ thì thế nào mới là đầy đủ ma tùng quân giật giật con mắt nói còn chưa đi vào cung điện hắn đã thấy sự xa hoa của tòa cung điện này rồi bốn cái ghế có hơi lớn các ngươi thông cảm viên tôn cười khắc khắc nói thế này mà hơi lớn à. ma tùng quân được mặt ra nói bên cạnh hắn đủ toàn bộ thành viên ngồi trên đó thậm chí còn thừa ra cả sân chơi cho yên nhược đàn yên nhược tuyết và mấy con thú cưng ở đằng sau nữa cái ghế có diện tích cả chục mét vông mỗi người ngồi một đít chẳng được chiếm bao n h i ê u hơi bất tiện một chút ta đang cho thuộc hạ xây phòng trọ các ngươi hiện tại ta sẽ nói một chút về thân thế của thập nhị huyền môn công có điều những kẻ đi cùng các ngươi thật sự đáng tin chứ huyết phong viên tôn trầm giai nói theo lời nói của lão những con khỉ hộ vệ khác bắt đầu đi ra ngoài chỉ còn lại viên tôn ngồi trên ngai vàng và viên thừa ân ngồi ở đối diện ghế của nhóm ma tùng quân với trạng thái nguyên bản của mình bọn họ đều là gia đình của ta huyết phong nghiêm mặt nói câu nói của hắn khiến cho tý hai ngón và đại c ặ t thầy mới vừa vào nhóm phải cảm động rơm rớm nước mắt đến cả con gỗ l ì n chu liên cũng cảm động đến mức ôm chặt lấy liên n ư ợ c đan hôm nay nó cuối cùng cũng được mặc áo nhận được lời chắc chắn của huyết phong viên tôn nhẹ gật đầu hắn mỉm cười một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên trần cung điện nơi đó có khắc vô số dòng chữ cổ xưa những dòng chữ đó h u y ế t phong nhận ra tất cả chúng mắt hắn từ từ sáng lên không nhịn được mà nói thập nhị h u y ề n môn công của viên tộc đây ư đúng vậy có đôi chút khác với của nhà trần nguyễn các ngươi viên tôn gật đầu nói viên tôn ngươi không sợ chúng ta học l ỏ m hay sao ma tùng quân gõ lên đầu tý hai ngón nói lúc này tý hai ngón đang cố hết sức lén lút ghi chép lại mấy dòng chữ mà hắn xem không hiểu ở trên kia ma tùng quân phát hiện ra được nên gõ đầu hắn một cái để cảnh cáo sau đó tý hai ngón lại bị đại cắt thực kẹp cổ đến n g ấ t đi thập nhị về môn công này là của viên tộc chúng ta dù có đưa cho con người các ngươi xem cũng không học được ta quản làm gì chủ yếu ta muốn cho huyết phong huynh đệ đây thấy được chúng ta không hề nói dối chỉ có huyết phong mới có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa thập nhị huyền môn công hai nhà viên tôn vươn tay ra đặt lên bàn m à tùng quân một quyển sách khổng lồ đây là bản cuối cùng của thập nhị huyền môn công trong đó có ghi lại cách mở tầng cuối cùng của thập nhị huyền môn công mà không phải bỏ mạng bất quá chỉ có thể dùng được ba lần trong đời đến lần thứ tư chắc chắn sẽ phải chết nó cũng là phần thưởng dành cho huyết phong huynh đệ đây nếu như đồng ý tuân theo giao kẻo giữa hai tộc chúng ta viên tôn chậm rãi lên tiếng đôi mắt khổng lô của lão nhìn chằm chằm lấy huyết phong trước khi bàn điều kiện sức mạnh của tầng cuối cùng còn phụ thuộc vào sức mạnh cơ bản của người sử dụng kẻ càng mạnh càng khó mở đến tầng cuối cùng viên tôn nói vào vấn đề chính đi nói về khả năng của ngài viên đây nếu là ngươi mở được tầng cuối cùng sức công phá sẽ như thế nào ma tùng quân nghiêm giọng nói hắn đây là đang muốn hiểu rõ vấn đề của huyết phong để biết đường đòi quyền lợi cho thằng bé nếu có xảy ra đánh nhau ở đây hắn cũng không sợ cùng lắm thì đánh bùn nát mấy dãy núi này là xong nếu là ta mở được tầng cuối cùng hạ để xem nào tuy ta rất m u ố n chật thật khó để tưởng tượng giả sử nhị viên tôn ầm ư vớt c ầ m suy nghĩ một hồi lâu như thể với hắn đây là một câu hỏi cực kỳ khó đang lúc ma tùng quân mất kiên nhẫn vì thái độ cợt nhà của viên tôn thì hắn đột nhiên lên tiếng một nửa đế quốc sẽ bị hủy diệt trong tay ta nhưng đó chỉ là ta thôi nếu trong tương lai huyết phong mạnh bằng một nửa vị tổ tiên sáng tạo ra môn công pháp này của hắn thì cả đế quốc sẽ bị hắn phá nát trong nháy mắt mẹ ta đã từng mở cổng cuối cùng nhưng sức công p h á không hề mạnh như ngươi nói huyết phong chen vào mẹ của ngươi là một người giỏi võ thuật nhưng bà ta không mạnh ta công nhận bà ta rất tài giỏi ngươi nên nhớ mạnh và giỏi là hai khái niệm khác nhau ngươi có thể không tài giỏi nhưng ngươi mạnh lại là một chuyện khác kẻ đáng sợ chính là kẻ vừa mạnh vừa giỏi giống với mẹ của ngươi ta chỉ mạnh chứ không giỏi ta khó có thể thuần phục được tầng cuối cùng thập nhất h u y ệ t cốt tấn môn đã là giới hạn cuối cùng của ta viên tôn thở dài nói thật như vậy ư sức mạnh lớn nhất mà ngươi có thể nghĩ khi mở tầng cuối cùng mạnh đến đâu Ma tùng quân nghiêm túc nói ta không thể tưởng tượng ra được cứ xem là nó vô hạn đi viên tôn thản nhiên trả lời vẫn là một câu hỏi khó có thể đưa ra lời giải chính xác được vậy được rồi theo ta biết không chỉ tầng cuối cùng mới nguy hiểm đến tính mạng nếu như ngươi mở tầng thứ m ộ ư ơ i một ngươi cũng sẽ chết sau ba lần đúng không ma tùng quân hỏi tiếp không ta sẽ chết ngay khi ta dùng xong tầng m ộ ư ơ i một giới hạn của ta là tầng m ộ ư ơ i một quyển sách đó chỉ ghi lại cách mở tầng cuối cùng không chết chứ không chỉ cách mở các tầng giới hạn của bản thân viên tôn hiểu ý của ma tùng quân hắng ậ t đầu nói vậy nghĩa là quyển sách này sẽ vô dụng nếu hết phong không mở được tầng m ư ơ i hai trả lời câu hỏi của ma tùng quân bằng cái gật đầu của mình viên tôn không nói thêm gì nữa đúng như những gì ma tùng quân nói tần g cuối cùng của thập nhị huyền môn công chính là t ử v o n g môn có thuần thục thập nhị huyền môn công đến cách mấy đi nữa hay có thiên tài cỡ nào đi nữa thì cũng vậy t ử v o n g môn chính là t ử v o n g môn mở một cái là gặp quỷ môn quan luôn chứ chẳng vừa do đó bản cuối cùng của thập nhị huyền môn công kia có ích hay vô ích tùy thuộc vào tương lai của huyết phong hiện tại huyết phong chỉ có thể mở tối đa đến cổng bốn nếu hắn mở cổng năm hắn sẽ chết sau khi thời gian hiệu lực của cổng năm kết thúc nếu không phải lần trước lật gì hạ kịp thời đánh n g ấ t huyết phong trước khi thằng bé mở cổng năm chắc giờ hắn chỉ còn lại mỗi bộ xương khô c u n ca đệ quyết rồi đệ muốn nhận giao k é o này nó liên quan đến uy danh của dòng họ đệ huyết phong khẩn cầu nhìn ma tùng quân thấy thế ma tùng quân khẽ n ở nụ cười rồi nói ta đâu có cấm đệ không được nhận cứ nhận đi và đệ sẽ phải luyện đến tầng cuối cùng của thập nhị huyền môn công không được lười biếng ngay vậy một nụ cười tươi g i ó i n ở trên môi huyết phong lúc này ma tùng quân cũng nợ nụ cười theo nhưng là nụ cười với viên tôn vậy chúng ta sẽ được gì ma tùng quân nhìn chằm chằm v i tôn kia là phần thưởng của huyết phong vậy còn cả nhóm hủ tiếu của hắn sẽ được gì căn bản muốn huyết phong đồng ý phải có cả nhóm hủ tiếu đi theo mà đã đi theo thì không thể nào làm không công ma tùng quân không muốn bỏ qua việc tranh thủ lợi ích này hắn còn đang suy nghĩ trong đầu nên ban mấy chụp nồi hủ tiếu cho lũ khỉ ở đây để kiếm chắc chút đỉnh tích điểm cảm xúc đây để i đi ạt chạm tờ google bộ tổn ạ l ị n center xì t hai mặt dìn bộ tổn mười bơ ít mặt dìn tớt mười bơ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dơ cơ một trăm hai mươi ba trần dơm xì thai b ậ c bốn trăm tờ ít a dc thai bạc s s s mắt dìn hai mươi năm tờ ít không công phó s i star công phó s i n her dơ cơ lạc chab tờ n dì cơ lạc chab tơ na ít chab tơ nabot dì cơ lạc chab tơ na ít chab tơ n a b d cơ lạc tơ na t c t input hai hít đen ít e n trần vã lù ta ban hút sẽ thai dì rồi input hai hít đen ít trần ít vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đen ít chab tờ ít vã lù hai chín ba n h ì n tám sáu hai input hai hít đen ít chab tờ bê l ù vã lù Input hai h í t đèn ID chạm tờ num vadu năm nghìn ba trăm mười bốn. đi cỡ lạc bt nở gỡ rút. đi cỡ lạc h a i b c tổng c ờ l ạ t bt n bt n b gỗ nịnh ID chạm tờ hệ thờ chạm tờ ID hai chín ba n h ì n tám sáu hai sợ b ẹ n c ờ l ạ t g lip hai con g lip hai con nít c ờ l à m ờ i s o n sin s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n i n f o ID chạm tờ cỡ mẹo cỡ lạc lò kati onz một trăm hai mươi ba trenz g ờ lạc g lip hai c o t gỡ lip hai con cỡ mẹo sợ bên bình luận bụtồng. chương hai trăm sáu mươi bốn người đến ha, ha ha ha ha ma huynh đệ đúng là ma huynh đệ ngay từ đầu ta nhìn thấy ngươi ta đoán rằng ngươi là kẻ không chịu thiệt thòi ngươi thậm chí chẳng lo lắng khi đang ở trong địa bàn của ta viên tôn đột nhiên cười phá lên một tiếng sau đó hắn nghiêm mắt nhìn chằm chằm ma tùng quân với ánh mắt uy nghiêm tỏ ra bản thân chính là kẻ bề trên như thể hắn muốn dùng khí tức đế vương của mình để để một kẻ thường dân tầm thường như ma tùng quân xuống dưới chân người chúng ta cần chỉ có huyết phong không phải các người ba viên tôn h ừ một tiếng tiếng h ừ đó của hắn tỏa ra luồng khí tức gáp chế khủng bố đẻ thẳng lên nhóm người ma tùng quân nhưng ma tùng quân lại chẳng cảm giác được gì ngoài cơn gió lớn có vẻ như nó tới từ cơ thể viên tôn do cứ thế phà mặt hắn đến méo cả mỏ hắn nhìn sang huyết phong cũng thấy thằng bé rất bình thường bất quá những người còn lại trong đội đều không chịu được mà nằm v ậ xuống ôm chặt lông ngực hô hấp trở nên gấp gáp trong bọn họ như đang thiếu không khí đến nơi thang kỷ vô đấy đang cố tỏ vẻ cái gì ở đây thế tính năng mô phỏng khí thế đã sẵn sàng túc chủ có sử dụng luôn không đang lúc quan trọng đ ừ n g náo ma tùng quân nói thầm trong đầu b â y giờ hắn âm thầm triệu hồi ra hàng nóng mấy khẩu súng phóng lựu đã được sẵn sàng dám ức hiếp người của hắn hắn đánh b ù n nát cái cung điện này cho bò ghét tính năng khí thế sẽ giúp túc chủ tránh khỏi tranh đấu kiến nghị túc chủ nên sử dụng nó sẽ tiêu hao tích điểm cảm xúc nếu túc chủ không sử dụng một cuộc chiến nổ ra với khả năng cao chúng ta sẽ thua vậy à thử đi ma tùng quân cắn răng gật đầu đồng ý hắn không nghĩ nhiều được trong trường hợp này chỉ có thể tin tưởng phiền bọ mẹ lời hắn vừa dứt xung quanh cơ thể hắn đột nhiên nổi gió lên đẩy ngược lại cơn gió khủng bố phát ra từ viên tôn lúc này toàn bộ cung điện như nổ tung một thân ả n h đen như ma như quỷ hiện ra sau lưng ma tùng quân có thể thấy được đó là bóng của một người phụ nữ rắc rắc rắc một c h u ô i âm thanh cất lên vô số vết nước xuất hiện lấy ma tùng quân từ trung tâm mà kéo ra khắp cả cung điện những vết nước chi chít còn hơn cả mạng đệ n chúng dày đặc như khu rừng dây leo cái bóng sau lưng ma tùng quân theo đó cũng lớn dần lên nó cao lớn đến độ đỉnh đầu trạm cả trần cung điện nhiệt độ xung quanh giảm đi mất vài độ khiến cho viên tôn đang ngồi thẳng người cũng phải hơi gặp xuống vẫn chưa dừng ở đó nếu ma tùng quân có thể thấy được bên ngoài chắc chắn hắn sẽ không tin vào mắt mình b â y giờ bầu trời đang dần chuyển thành màu đen đầy ưu ám không gian ngập tràn mùi vị của cái chết và thai h ư ơ n g hàng vạn con khỉ đang nằm sấp xuống mặt đất vì sợ hãi tất cả chúng đều hướng về phía cung điện để khấn vai không ngừng chúng lẩm bẩm rằng đường dáng thai họa xuống đầu của chúng trên n g a i vàng viên tôn gục xuống cơ thể của hắn run lên bẩn bật để chống đỡ lại uy áp tỏa ra từ ma tùng quân ánh mắt mang theo một kẻ kinh hoàng không thể tin được để ngước nhìn ma tùng quân đúng là để ngất nhìn dù cho g gã cũng phải ngước nhìn hắn ma huynh đệ chúng ta sai rồi ngươi nể tình huyết phong d ơ cao đánh khẽ được không lúc này viên thừa ân lao tới túi mình trước ma tùng quân xin hắn dừng lại vốn ma tùng quân không hiểu chuyện gì người hắn chỉ nổi gió lên thôi tại sao lại khiến cho lão viên thừa ân kia sợ hãi như thế còn cả viên tôn hắn ta dường như cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt quân ta có thứ gì đó khủng khiếp lắm ở đằng sau cá kia huyết phong lắp bắp nói thử có gì đâu vừa lúc ma tùng quân quay đầu lại cái bóng sau lưng hắn đột nhiên biến mất uy áp bức bách cũng theo đó mà tan các cư dân khỉ như thoát khỏi đại nạn ở bên ngoài chúng không ngừng dập đầu khấn vái về phía này để tỏ lòng thành kính hình như là ngọc huyền tỷ tỷ vừa nãy để thấy bóng của tỷ ấy huyết phong lắp b ắ p nói ngoại trừ ma tùng quân và hai chị em yên ngược đan yên ngược tuyết ra tất cả những người còn lại đều bị áp chế bởi uy áp khủng bố đầy quỷ dị của ma tùng quân phải chăng người cùng phe hắn thì chỉ bị ảnh hưởng đôi chút ai nấy đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ duy nhất có một mình ma tùng quân không hiểu là đã xảy ra cái khỉ gì không còn cách nào khác ma tùng quân đành âm thầm hỏi phiền bọ mẹ mong nó sẽ trả lời được câu hỏi của mình túc chủ biết vì sao con thọ lại sợ con sư từ không họ th tất nhiên là sợ bị ăn thì rồi ma tùng quân nói trong đầu nhưng con thọ lần đầu gặp con sư tử nó cũng sợ con sư tử là vì sao mày không nghe câu nhát như thọ à? là vì nó nhát này nói vấn đề chính đi bớt hỏi thừa lại túc chủ đúng là không thể giải thích cho túc chủ theo lẽ thường được túc chủ giống như cáo mượn oai h ù n g đấy à cái này tao hiểu mà tao mượn oai của ai ma tùng quân nói của hp di hiển nương tử ngọc huyền gì túc chủ cứ hiểu là vậy đi có giải thích cho túc chủ thì người cũng không hiểu để tự trải nghiệm rồi hiểu nghe thế sắc mặt ma tùng quân đen lại như than cuối cùng là con phiền bỏ mẹ nó làm cái gì đó để h i ể n thị ra hình ảnh của ngọc huyền rồi dùng đó hù dọa hai con khỉ bự đằng kia sao linh túc chủ bị trừ một trăm l i n tích điểm cảm xúc hãy lựa chọn cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực do lần đầu sử dụng nên chỉ bị trừ một trăm l i n điểm những lần sau sẽ mất hai trăm l i n điểm mỗi khi sử dụng một lần sử dụng tối đa một phút b â y giờ trên màn hình hiện ra dòng chữ còn đưa ra lựa chọn trừ loại điểm nào chán ma tùng quân nổi g â n xanh hắn siết chặt nắm đấm đầu thì nhớ lại lời nói của phiền bỏ mẹ trước khi rủ hắn sử dụng cái này quả thật nó có nói là sẽ bị trừ bao nhiêu nên cuối cùng đồng ý đại cho nhanh kết quả trừ của hắn một trăm nghìn điểm đổi lại được gì đổi lại được gì ma tùng quân mới liếc mắt nhìn sang viên tôn và viên thừa ân bấy giờ cả hai đều thu nhỏ cơ thể sớm đã xuống chỗ ngồi của mình đi đến trước mặt ma tùng quân để không người trước hắn trông bọn họ như đang tạ lỗi kết quả thì thế đấy nhưng cuối cùng ma tùng quân chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra cả khi thế khi thế khi thế nhậm liên tục hai chữ đó trong đầu đ ó n g nửa k h ắ c sau hắn mới hiểu ra tự tay vô lấy đồ mình tại sao cái vấn đề dễ thế này mà hắn lại chậm tiêu đến thế không thực tế không phải là do ma tùng quân c h ầ m tiêu mà là do hắn làm quá vấn đề lên cứ nghĩ là nó cao siêu thế nào đó Vậy bất cứ câu nào con phiền bỏ mẹ thở ra đều có hàm ý ít nhiều trong đó khiến cho ma tùng quân đưa ra phán đoán sai lầm trong tình huống này cụ thể thì hắn hiểu rồi là do phiền bỏ mẹ tạo ra một dạng thị uy giả tạo dựa trên việc bắt chước h ắ c ý hiền nương tử tuy hắn không hiểu cái vụ thị uy này là thế nào nó cứ giống như một dạng khí thế trước khi chiến đấu vậy ma tùng quân cũng đang tập cái đó mà hắn không biết thể hiện ra bên ngoài thế nào nên đành chịu hắn thi thoảng cảm nhận được từ long nguyên giáp chả là long nguyên giáp thưởng không hướng thị uy về hắn nên ma tùng quân không do nó làm sao còn những đối thủ hắn đụng độ từ trước đến giờ một là bị hắn đánh len trước hai là không có cơ hội để làm cho đó ba là đối thủ quá yếu không có khả năng tạo ra thị uy giống bọn cướp chặn đường lần trước chẳng hạn đánh nhau còn không kịp thời gian đầu đứng đợi bọn nó ra h o à i suy cho cùng kết quả ma tùng quân mong muốn nhất vẫn chính là tránh một cuộc chiến không cần thiết và khiến cho lũ khỉ này bất bố láo lại đi nhờ người khác lại dám vinh vào với người ta giờ thì hay rồi hắn khá là nóng máu chẳng những không kiếm chắc được chút gì từ con khỉ bự viên tôn kia còn mất cả tích điểm cảm xúc bù lại tích điểm tiêu cực của hắn tăng lên một cách chóng mặt vài chục ngàn điểm trong pha vừa rồi nhìn số điểm g ẫ n chạm đến ngưỡng một trăm nghìn ma tùng quân lại khẽ n ở nụ cười t í n h ra cũng không lỗ tích điểm tiêu cực chắc là từ vụ hù do đây dù thế rất nhanh sau đó ma tùng quân trở lại với vấn đề của huyết phong huyết phong ta nghĩ sự kiện này để một mình đệ làm nếu nó nguy hiểm đến tính mạng của đệ ta sẽ can thiệp ngay lập tức chúng ta chẳng được cái lợi ích gì ở đây dòng họ nhà đệ cũng chỉ còn một mình đệ chết rồi ai hương quả cho ông bà ma tùng quân lạnh lùng nói h ắ n n h ả xuống dưới trước mặt viên tôn và viên thừa ân rồi lẳng lặng đi ra ngoài viên tôn và viên thừa ân nhìn theo bóng lưng của ma tùng quân với ánh mắt không biết phải giải bày thế nào hắn rốt cuộc là ai có thể chắc chắn một điều rằng viên tôn vừa phạm một sai lầm tại trời sai lầm này mang đến cho hắn một sự bất an sâu thẳm trong linh hồn như thể sắp có chuyện gì kinh khủng sắp diễn ra với hắn nỗi bất an đó đều có nguyên do của nó không đợi cho câu hỏi bỏ ngỏ quá lâu bầu trời của vương quốc l ĩ n h bấy giờ xuất hiện một khe đức từ nơi đó có một đôi bàn tay thon dài trắng gần như sữa đang khẽ tách cả bầu trời ấy ra dần dần gương mặt của chủ nhân đôi tay lộ diện gương mặt đấy khiến cho toàn bộ con khỉ đang chứng kiến phải t r ớ n mắt há hốc mồm đến mức có con khỉ còn ngất luôn tại chỗ đi id ạ t chạm tờ google bộ t ổ n a litten center xì t hai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cơ l ạ t đạt container đi cơ l ạ t đạt c ờ c ờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c cờ l ạ t tạt h ệ bờ lạ ít m g s giờ cơ một trăm hai mươi ba tren dươm xì thai bờ lạ ít a dc thai bắt dm mặt d ì hai mươi lăm tờ x không có sai star có sai n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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b ơ hồn h id chạp t ờ h ệ t t h chạp tơ ì hai chín ba không tám sáu ba sơ bèn cờ l ạ t gỡ lip hai cong g lip hai cong n i t kerl lamison x ĩ n sở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info id chạp tơ ờ kerl lạc lò c a t i hòn d è p một trăm hai mươi ba chân sưng kerl l ạ t gỡ lip hai cong g lip hai cong mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g chương cờ l hai trăm n sáu mươi lăm không thứ gì quý giá hơn mạng đột nhiên ma tùng quân dùng mình một cái hắn ôm vai nhìn trái nhìn phải mà lẩm bẩm sao tự dưng cảm thấy lạnh lạnh nhỉ hắn cảm nhận được trên bầu trời dường như có cái gì đó đang lúc định ngẩng đầu lên nhìn thì thấy viên tôn phi ra quỷ gối xuống trước mặt hắn cả viên thừa ân cũng thế hai con khỉ không ngừng khấu đầu về phía hắn ma huynh đệ chúng ta sai rồi ngàn vạn lần v a n xin ngươi ngươi muốn gì chúng ta cũng đồng ý nếu ngươi muốn lấy phần còn lại của thập nhị huyền m ô n công chúng ta sẵn sàng đưa ngươi xin ngươi hãy từ bi vương quốc chúng ta không có tội nếu vẫn chưa đủ hãy lấy mạng ta đi tất cả mọi chuyện là do ta làm xin ngươi đừng giận cá chém t ớ t viên tôn v ô ngược thình thình nói trong mắt hắn vừa có sự sợ hãi vừa có sự không cam tâm hắn biết mình đã vô tình đá phải hòn đá cứng không n g ờ đối phương ác đến mức chẳng thèm nể nang mặt mũi gì trực tiếp gọi ra nhân vật khủng bố như thế làm cái gì vậy ai làm gì các ngươi Thái độ của ba ba. c bây giờ ma tùng quân ngẩng đầu lên theo tiếng vỡ phát ra từ bầu trời bầu trời thì vẫn thế nó xuất hiện hiện tượng nứt ra như gương vỡ đồng thời xuất hiện một chấm đen nhỏ được bọc lấy hắc khí ở trên bầu trời hắc khí đó có thể khiến cho vạn con khỉ ở đây run dày sợ hãi đến tột độ nhưng đối với ma tùng quân nó lại mang theo nỗi niềm vui vẻ khó tả ngọc huyền ma tùng quân hô lên chấm đen trên cao đột nhiên biến mất trong nháy mắt ngọc huyền xuất hiện trước mặt ma tùng quân nàng đưa tay lên sờ soạn khắp gương mặt của hắn hắc khí quanh người nàng theo đó cũng t ắ n đi lộ ra gương mặt đẹp như ngày trăng tròn đôi mắt của nàng khẽ cong lên khi không phát hiện hắn bị thương chỗ nàng đôi môi mỏng ấy khẽ nở một nụ cười m ỉ m g ư ợ n g gạo đây có lẽ là lần đầu tiên nàng tập cười nàng nói ngươi làm sao vậy ai làm gì ngươi thời gian của ngươi lại mất đi vài tháng ngươi đã đi đâu ta lạc vào một hâm mục ở đó thời gian khác biệt với thế giới bên ngoài chủ hầm ngục đó. có vẻ như là biết nàng hắn có khả năng điều khiển thời không gì đó ma tùng quân t h ẳ n g nhiên nói hắn không hề giấu ngọc huyền hắn biết thế giới này không bình thường ngọc huyền cũng không bình thường tốt nhất không nên giấu nàng thứ gì tránh cho việc nàng phải lo lắng ma tùng quân thật sự cảm nhận được sự quan tâm của ngọc huyền dành cho mình nghe ma tùng quân nói thế ngọc huyền tập trung cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể ma tùng quân trong khoảnh khắc ấy nàng bắt được một tia sức mạnh tàn dư bên trong cơ thể hắn là hàn ư đột nhiên đôi mắt ngọc huyền xuất hiện màu tím khi tức tử vong toát ra khỏi người nàng nó ngập ra toàn bộ vương quốc lình làm cho bầu trời biến sắc sông núi rung chuyển viên tôn và viên thừa ân đứng gần nhất vốn họ đang quỳ cũng nhịn không được mà bị khí tức đó để cho nằm bẹp xuống đất bấy giờ cung điện cũng chịu ảnh hưởng nó rung chuyển liên tục dường như nó có thể sập bất cứ lúc nào bầy khỉ của cả vương quốc bắt đầu chạy loạn cả lên vừa chạy vừa quỳ xuống vái về phía cung điện để van xin sự đặc ân một vài con yêu vía thậm chí còn n g ấ t xịu tại chỗ lư i thẹ một bên miệng s ù i bọt mép đang lúc dầu sôi lửa bằng ấy đột nhiên ma tùng quân ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của ngọc huyền vào trong lòng khiến cho lửa giận của nàng đột nhiên biến mất ta không sao nàng không cần t giọng nói c h â m thấp cơ thể ấm áp của ma tùng quân ngọc huyền cảm nhận được rõ ràng trong lòng nàng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả đôi mắt đẹp của nàng nhìn hắn tóc ngực như thác nước của nàng theo gió mà tung bay cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm ma tùng quân k h é túi đầu xuống ngọc huyền nhẹ nhàng vườn cổ cao hơn đang lúc hai bờ môi ấy sắp chạm lấy nhau thì đột nhiên chân của ngọc huyền như bị ai hút lấy bị bịch ngọc huyền tỉ tỉ, tỉ yên ngược đan và yên ngược tuyết mỗi đứa ôm chặt lấy một chân của ngọc huyền khiến cho nàng cảm thấy bối rối trong thoáng chốc không biết phải làm thế nào nên đành g ư ơ n g mắt tròn nhìn ma tùng nhất là khi vừa t ú i l ầ u xuống bắt gặp mặt quỷ lẻ lưỡi ra dọa người của yên ngực đan tức đấy hay đấy nhưng không làm gì được nó thì đ á n h chịu ba ngọc huyền này quá đáng sợ rồi vừa nãy tim ta rớt lên rớt xuống mấy lần đại các thợ ô m ngực còn đang đập thình tịch h của mình nhìn hai đứa kia kìa ôm đùi u đi lần sau khỏi bị hành huyết phong cười hh t t nói v ẽ mặt đầy tự tin kia là vì lần trước chỉ cho ngọc huyền n ị c h điện thoại nên lần này nàng loại trừ ảnh hưởng của mình ra khỏi huyết phong phần nào để tránh tồn tại đến hắn thực tế các thành viên của nhóm hủ tiếu chịu ảnh hưởng ít nhất từ lần phát động khí tức của nàng dù bị ảo Tiểu b vừa lúc t ì n h dậy cũng bị khí tức buộc phát ra từ hắc ý l i ề n nương tử làm cho ngất thêm phắt nữa trung quy vẫn không biết cái gì đang xảy ra kể cho ta nghe hết những gì ngươi trải qua đi ngọc huyền nhìn ma tùng quân nói vừa nói nàng xoa lấy đầu yên ngực đan và yên ngực tuyết nàng không phải cạnh gốc tất nhiên nàng nhận ra hai đứa nhỏ này chính là hai đứa trẻ mất tích mà ông già làng yên việt đang tìm kiếm nàng chứng kiến con người chết rồi lại sống rất nhiều lần nàng chưa bao giờ có cảm xúc với con người vậy mà lần này nàng lại thấy hai đứa trẻ rất đáng thương điều quan trọng hơn nàng lại cảm thấy lo lắng cho ma tùng quân suốt thời gian qua nàng không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn vừa mới bắt được khí tức của hắn thì hắn lại biến mất không lý do tự dưng nàng cảm nhận được khí tức của chính mình thông qua ma tùng quân nàng mới biết hắn ở đây để xông đến tìm hắn trong suy nghĩ của hát y di hẻ nương tử và cả ma tùng quân lúc này chỉ có nhau mặc kệ viên tôn và viên thừa ân đang quỳ dặp ở dưới chân bọ bất quá chuyện ma tùng quân trải qua không phải là chuyện có thể kể bô bô ra ngoài được chí ít hắn không muốn yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nghe thấy tránh việc hai đứa nhỏ hiểu chuyện này phải lo lắng cho hắn ra khỏi đây thôi ta sẽ kể cho nàng khi ra ngoài ma tùng quân nói ánh mắt của hắn vô tình liếc xuống hai con khỉ g i ả đang quỳ dạp dưới chân hắn biết người chúng quỳ là hát y hiền nương tử không phải hắn nếu muốn thì đệ có thể ở lại đây chúng ta cắm trại ở bờ sông n ợ i đệ nên nhớ chỉ cần có nguy hiểm thì phải lập tức bỏ ngay mạng của đệ được bố mẹ đệ cho tận hai lần không còn thứ gì quý giá hơn đâu nhất là bỏ mạng cho bọn khỉ giáp rưới thì không đáng chút nào nói rồi ma tùng quân quay người r sau cùng chỉ còn huyết phong ở lại tâm trạng của hắn chẳng những không b u ồ n bã mà còn vui vẻ mỉm cười đến ngày hôm nay hắn biết rằng mình thật sự vẫn còn một gia đình không cùng máu mủ đi a id đ ạt chạm tờ google b ổ tổng a l i t t n center xì thai mặt dìn b ổ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc tạc hệ bờ lạ mgs g i cờ một trăm hai mươi ba tren d ơ m xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai bắt dần ff mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có sai t a còn có sai h ờ r z z e r k o l a c h ạ p t ờ r N. d i cờ l t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ Nabot. d i cờ l t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ n a t ố t Inputai h í t đ è n ID Ten c t r e n v ạ l ù t a Ban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Inputai h í t đ è n ID c t r e n ID v ạ l ù Namgien ba trăm mười bốn. Inputai h í t đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l ù hai chín ba t r m sáu bốn. Inputai h í t đ è n ID c h ạ p t ờ Benum v ạ l ù Inputai h í t đ è n ID c h ạ p t ờ Num v ạ l ù Namgien ba trăm mười bốn. Dikola b a t a y l r Gazoot. Dikola t e s c e n t e r xì t Hai Mazinto. Bamwe b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n b ô nịnh ID c h ạ m tờ hệ thờ c h ạ m tờ ý đi hai mươi chín ba n h ì n tám sáu bốn sở vẹn c ờ lạc g ờ liếp hae cong ờ liếp hae cong nít c ờ l à m m ờ i s o n x s n sở vẹn báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n nơ bt nơ info ID c h ạ m tờ cỡ mẹo m c ờ lạc lò cả t i onz một trăm hai mươi ba trenz gỡng c ờ lạc g ờ liếp hae cong ờ liếp hae cong m m ẹ n sở vẹn bình luận bụt ông chương này cờ l hai trăm sáu mươi sáu nàng lại đi dự định cắm trại ở bờ sông nhưng ma tùng quân lại bắt gặp một khe suối trồng veo ở ngay lưng núi nên hắn quyết định cắm trại ở đây dù sao huyết phong cũng có điện thoại cũng cùng một núi nên không sợ lạc mất thằng bé ở đây ma tùng quân kể sơ qua với ngọc huyền về những gì mình gặp nàng chỉ nghe không nói cuối cùng nàng đặt câu hỏi với hắn rằng hắn có bị làm sao không câu hỏi đó khiến con tim ma tùng quân như loạn nhịp thêm lần nữa hắn kể với nàng mọi thứ duy nhất chỉ có lời nói thì thầm của tên chủ hầm ngục thời điểm đó là hắn không kể với nàng dường như ngọc huyền cũng nhận ra hắn giấu nàng cái gì đó bất quá nàng không hề để ý đến nàng chỉ quan tâm xem hắn có ổn hay không hiện tại bản thân ma tùng quân còn rất yếu hắn muốn giữ kín chuyện đó cho đến khi nào hắn đủ mạnh hắn sẽ đứng trước mặt nàng để hỏi dù câu trả lời có thế nào đi nữa thì hắn đều sẽ biết được con đường phía trước của hắn cuối cùng sẽ đi đến đâu sau đó cái gì đến cũng đến mà đòi ăn của ngọc huyền như thường lệ ma tùng quân vui vẻ p h ô diễn tải nấu nướng của mình hắn rất ít nấu thịt ma thú toàn đ ể dành khi ngọc huyền xuất hiện mới nấu cho nàng cả một ngày hắn nấu từ lúc trời sáng đến lúc trời tối nấu không biết bao nhiêu làm ó n ngọc huyền đều ăn bằng sạch đến độ mấy đứa nhỏ trong nhà ai cũng bội thực vì ăn qua nhiều thì ngọc huyền vẫn cứ ăn lấy như thể nàng sợ sau này không còn cơ hội nào để ăn nữa sau khi nàng ăn xong cả hai lần đầu tiên có không gian riêng tư ngồi bên nhau trên cùng một chiếc võng cùng nhìn cảnh rừng tĩnh lặng đêm khuya tiếng suối chạy róc rách đến vui t a i rồi đến bầu trời đầy sao trời hôm nay cực trong đến mức cả hai có thể dễ dàng nhìn thấy dãy ngân hà đằng xa kia lúc này ngọc huyền bóng mở lời với hắn trước lần đầu tiên nàng nói về những thư xung quanh hắn nhóm của ngươi có rất nhiều kẻ đặc biệt nhất là tên dùng thương kia linh hồn hắn có mùi vị của con chim lửa đ à n đ à n tuyết tuyết có số mệnh đặc biệt gắn liền với ngươi lưu béo có vẻ như là một thợ rèn giỏi ở thế giới này ngươi nên đưa hắn về vùng đất phía bắc rời khỏi đế quốc đến vôi vương quốc người lùn nơi đó thích hợp với hắn hơn con huyết phong là hậu duệ còn sót lại của hôm nay nàng không vội đi nữa sao ma tùng quân hỏi ta biết ngươi đã nghe được những gì? ngươi từ bỏ suy nghĩ trong đầu đi ta hy vọng ngươi có một đời người bình an quên ta đi có thể hôm nay là ngày cuối ương ngọc huyền còn chưa kịp nói xong đôi môi mỏng của nàng đã bị khóa lại bởi đôi môi thô dày của ma tùng quân hắn không thể hiểu suy nghĩ trong đầu của ngọc huyền lúc này bởi vì thế giới hai người đang sống quá khác biệt nhau chính vì hắn không thể hiểu nên hắn không để nàng nói ra những lời để sau này phải hối hận hoặc có thể xem hành động của hắn lúc này là đang lợi dụng sự chống cự yếu ớt của nàng ấy phải nói vợ môi của ngọc huyền rất lạnh lạnh giống như một người chết vậy nó không hề có một chút hơi ấm nào lần đầu hắn hôn cũng vậy lần này cũng thế tuy nhiên khi môi c h n g môi thì đôi môi của ngọc huyền dần dần sẽ ấm lên cơ thể của nàng ấy theo đó cũng ấm dần từ đấy hắn biết được ngọc huyền cũng sống giống như hắn nàng là tồn tại khác biệt quá xa so với nhận thức hiện tại của hắn thế giới này rất nhiều kẻ hùng mạnh biết đến nàng ma tùng quân không hề ngốc hắn biết mọi điều đó hắn chỉ giả ngu để cho qua chuyện khi có người muốn hỏi đến hắn và nàng cuối cùng là gì của nhau hắn tránh nhắc đến là vì những người hỏi chắc chắn sẽ khuyên hắn cẩn thận với nàng long nguyên giáp đã từng út út mở mở dặn ma tùng quân tránh xa nàng tuy không trực tiếp nhưng ma tùng quân tin long nguyên giáp cũng có ý tốt với hắn hắ vì thế trong tương lai hắn phải mạnh hơn để tự tìm câu trả lời sau cùng lời ngọc huyền muốn nói ra đã phải nuốt vào trong cả hai dính chặt với nhau đến d ạ n g sáng cùng nằm trên một cái võng cứ thế cho đến lúc ma tùng quân thiết đi sáng hôm sau như thường lệ ngọc huyền đã đi mất mà không một lời từ bên i nào thay vì h ụ t hóng như mọi khi lần này ma tùng quân lại mỉm cười bởi vì hắn biết nếu nàng đã đi bất thình lình như vậy chắc hẳn sẽ quay lại vào một lúc nào đó còn hơn để nàng nói ra lời kia rồi vĩnh viên đi mất sáng sớm ma tùng quân ngồi thân thờ ở võng nhớ lại cảnh tượng âu h ế m đêm qua khiến hắn cười ngẩn cả người mặc cho việc mặt trời đã giỏi nắng đến tận nông hai chị em yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết cũng nhìn chằm chằm hắn hai đứa nhỏ nhịn cười không được phải quay sang chỗ khác sau khi cười xong lại quay sang nhìn hắn rồi tiếp tục cười ngặt mỗi cái mỗi lần con bé cười là đạp chân bạch bạch để thể hiện niềm vui của mình cứ thế lặp đi lặp lại chỉ tội con tiểu bối ở dưới chân bị yên n h ư ợ c đan đạp cho đen cả người mấy người kia trong nhóm cũng thế vì không muốn làm phiền ma tùng quân nên cứ thấy mặt hắn là phải vội quay đi để tránh việc bị cười bởi cơi đầu bếp chính của nhóm chẳng khác nào tàn nhẫn với cái bụng của mình cả Mặc dù đ vì rất nhiều ế t n ă lý do nên chẳng mức có t ai dám đi ư ợ c cho h k chọc Ăn thức ăn với tiêu ghẹo n lạ lạ ma tùng quân lại càng không thiếu vì rất nhiều lý do nên chẳng ai dám đi chọc ghẹo ma tùng quân cứ mặc cho hắn thần thờ cười cá sáng như thế vì hôm qua ăn đến bội thực nên chẳng ai thấy đói khi phải nhịn buổi sáng cả ma tùng quân thì mãi nhớ về ngọc huyền nên chẳng để ý đến chuyện đó cứ thế cho đến khi huyết phong trở về đem theo cái bụng đói cùng gương mặt méo mó đến trước mặt ma tùng quân ca có gì ăn không huyết phong thể thào nói h ử về rồi à. ma tùng quân trợt t ỉ n h ra hắn giật mình nhìn đồng hồ nói thứ khi nào đã gần giữa trưa rồi không biết hắn còn quên cả đánh răng rửa mặt thế là phải vội vội vàng vàng dặn mất đứa nhỏ sơ chế nguyên liệu bản thân đi đánh răng tắm rửa rồi chuẩn bị nấu ăn bất quá trong lúc đánh răng hắn lại hận bản thân đánh thế này mất hết mùi vị rồi nhưng không đánh răng thì cũng không được hắn đành đánh răng trong sự đau khổ cùng cực đến đầu giờ chiều khi tất cả ăn uống xong xuôi huyết phong mới thở phào ra được một hơi vô cái bụng nó của mình đầy thỏa mãn bất quá ma tùng quân có thể nhận thấy được sự mỏi mệt từ gương mặt của huyết phong trong vương quốc l ĩ n h cuối cùng đã có chuyện gì nhìn huyết phong trông giống vừa trải qua một trận chiến lớn xong tuy không thấy bị thương nhưng sự mỏi mệt trên mặt hiện ra rất rõ thế nào rồi ma tùng quân hỏi một câu không đôi ầ u k h n g đ u ô đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổng alit center xì、si、thai mặt dìn bộ t ổ n mười pt mười t ít đi cỡ lạc đặt cần tenner đi cỡ lạt cỡ cỡ cỡ cồn xét mười A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ lạc t ạ t hệ bờ lạ. ít mgs dờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì thay b ậ c bốn trăm linh tờ x. A dc thay b ậ t d ừ n g ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có mỏ x à i star có mỏ x à i n h G. dờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ n a id chạm tờ n a bọt đi cờ lạc chạm tờ n a id chạm tờ n a tốt input hai hít đèn id ten chuyển vạ lù ta ban hút sẽ thai di rồi input hai hít đèn id chuẩn id vạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn id chạm tờ id vạ lù hai chín ba n h ì n tám sáu năm Input hai hít đ è n ID chạm tờ b num v ạ l u Input hai hít đ è n ID chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l ạ t b t n g rút. d i c ờ lạc e n tơ e r c hai mặt d i p p ớ r ba mươi bảy. b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b tê nơ bồn ý chạm tơ hệ dơ chạm t ờ ý đ hai chín ba không tám sáu năm s ở v ẹ n cờ l ạ t g lip hakon y g lip hakon y ní xơ l à m i s ầ n x ị n s ở v ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g kơ l ạ b ù t ổ nơ bê tê nơ ýn pho ý chạm tơ kơ lạc lạc lò kà tí on xem một trăm hai mươi ba chân sưng kơ lạc g lip hakon gỡ lip hakon kê chương cơ l hai trăm sáu mươi bảy chuyện chó và khỉ biết là ma tùng quân đang hỏi chuyện gì huyết phong mỉm cười nói đệ quyết định rồi đệ sẽ giúp vương quốc linh thực hiện giao kèo này nhờ ngọc huyền tỷ tỷ nên có thể ở lại đây sẽ không còn nguy hiểm với đệ nữa ngược lại đệ muốn hỏi ý kiến ca đệ muốn nhận chuyện này để cải thiện bản thân nó có ích rất lớn cho đệ trong tương lai đệ không thể chạy trốn thế này vì sợ chết được ánh mắt của huyết phong khi cười lại mang đến một nguồn năng lượng nhiệt huyết nó lan tỏa tới tận ma tùng quân khiến cho ma tùng quân phải cười phá lên đúng rồi huyết phong khi trước chính là như vậy bất chấp nguy hiểm để lao đầu vào những trận chiến nguy hiểm như thế mới là tinh thần của chiến binh ma tùng quân tuy không thích cách làm thiếu suy nghĩ này của huyết phong nhưng không thể không phủ nhận là nó rất hiệu quả lần trước trải qua vài lần sinh tử huyết phong thật sự đã trùn bớt một chút lần này h ắ n cũng thế hắn nghĩ rất nhiều về mạng sống về lời nói của ma tùng quân về sự quan trọng của sinh mạng Ban lần gia này của viên thì khác i rời ma tùng quân hắn sẽ tập chiến đấu bằng việc dùng náo nhiều hơn lúc trước hắn đánh không hề né tránh toàn dùng cương đậu cương trong chiến đấu hắn hiếm khi đánh nhau một cách khôn ngoan hắn chỉ đánh nhau một cách hiệu quả dựa trên sức mạnh vượt trội nếu gặp một kẻ mạnh nang hắn hắn rất dễ bắt bài vì thế huyết phong có thể luyện được khả năng chiến đấu khôn khéo thông qua việc luyện tập với những chiến binh khỉ trong vương quốc lình nhận thấy ý chí chiến đấu của huyết phong là một chuyện nhưng ma tùng quân cũng không đội đồng ý hắn vẫn muốn biết cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra là cuộc chiến yêu tộc đệ cần phải kết hợp chiến đấu giữa thập nhị huyền môn công của đệ và thập nhị huyền môn công của viên tộc để kết thúc cuộc chiến mấy trăm năm nay hắn không rõ sự thật bao nhiêu nhưng đây là lời viên tôn và viên thừa ân kể cho hắn nghe bọn họ trông chẳng có vẻ gì đang nói dối nên theo đánh giá của huyết phong lời nói vẫn có chút đáng tin cũng từ chuyện này huyết phong biết thêm một việc nhà trần n g u y ệ t của hắn xuất hiện từ thời đại trước rồi đến đời này chỉ còn mình hắn như ngày nay chuyện phải kể vào hơn ngàn năm trước tổ tiên của tộc trần n g u y ệ t và tổ tiên của viên tộc cùng chung một môn phái ở cuối thời đại trước cả hai đều học thập nhị huyền môn công rồi truyền lại cho gia tộc của mình hai tộc rất thân với nhau cho đến khi thời đại cũ sụp đổ thế giới đại loạn nên mới phải chia cách Tộc t r â nói đến yêu tộc khác xa so với ma thú ma thú như chúng ta đã biết chúng sử dụng sức mạnh thông qua việc hấp thụ nguyên tố ma thuật xung quanh chuyển hóa thành ma lực rồi dùng tức là nếu không có nguyên tố ma thuật thì sẽ không có ma thú khác với ma thú yêu thú không dựa vào nguyên tố ma thuật cũng chẳng dựa vào việc hấp thu nguyên tố nào cả mà tự thân chúng tự có sức mạnh có thể hô phong h ó a vũ chính là sức mạnh của chúng ví như một con yêu thú hệ lửa lửa đây là lửa tự thân của nó dù thế giới bên ngoài không có nguyên tố ma thuật thì lửa trên người nó vẫn cháy bất quá yêu thú vẫn hấp thu một thứ gọi là linh khí trời đất nó là năng lượng tinh hoa năng lượng tạo hóa không mang bất kỳ một hệ nào giống như nguyên tố ma thuật có thể nói ma thú là ma pháp sư trong con người yêu thú là vo năng giả trong con người ví dụ như thế cho dễ hiểu thời đại của yêu thú đã qua nó không thể phát triển bằng ma thú được bởi thứ năng lượng có hầu hết ở thế giới này chính là nguyên tố ma thuật linh khí trời đất lại thường nằm trong các hầm ngục nơi ở của những con ma thú ngoài ra linh khí còn tồn tại một ít ở vài khu rừng nhất định vì thế yêu thú mới lập đại trận để ấn thế đợi một ngày nào đó linh khí khôi phục mới dám ra ngoài các đại trận tụ h ợ p linh khí chính là nơi sinh sống của các yêu thú có rất ít nơi để đặt đại trận do đó yêu thú ít thấy xuất hiện cũng là điều hiển nhiên ma tùng quân nghe hiểu được đại khái vấn đề lần đầu tiên hắn biết đến khái niệm yêu thú lần trước có từng nghe ngọc hiền nhắc qua vài lần rồi ra là nó còn sâu xa hơn cả h ắ n nghĩ hắn không hiểu hết không có nghĩa là người khác không hiểu hết đại cắt thầy và lưu béo hai mắt lại sáng rực lên khi nghe nói như thế có vấn đề gì hả ma tùng quân nghiêng đầu hỏi là tu tiên tu tiên đó ca linh khí khôi phục thời đại tu tiên bắt đầu ha ha đại cắt thầy đứng dậy vung thương cười ha hả tu tiên cái khỉ gì trên đầu ma tùng quân hiện ra một đống dấu chấm hỏi do nhị ca đọc truyện tu tiên trên điện thoại lời ca lưu béo giải thích giờ chuyển từ phim kiếm hiệp sang đọc truyện thần thành à. ma tùng quân n g ẩ n ra nói huyết phong ấy ngày nay cũng được giới thiệu bộ môn tu tiên đấy nhưng h ắ n vẫn thích phim đánh nhau hơn là cắm đầu vào điện thoại đọc mấy cái chuyện chữa gì đó. nói lại thì cũng trùng hợp do kiếp trước đại cath ở thế giới c ũ rất thích đọc chuyện kiếp hiệp được bán dạo trên phố và các sạp báo khoảng thời gian ma tùng quân và huyết phong xuống hầm mục đại cath t coi phim một mình chán quá nên tìm chuyện chữ đọc ai ngờ đọc được chuyện tu tiên thành ra bị nhiễm như bây giờ thế giới này có mỗi phép thuật là đủ loạn lắm rồi còn thêm cái tu tiên gì đó chắc chẳng còn người bình thường mất sau khi giải thích cho ma tùng quân sơ qua về yêu thú huyết phong mới vào vấn đề chính mối thủ truyền kiếp của viên tộc và lang tộc thực tế năm xưa viên tộc và lang tộc chẳng có thâm thù đại hận gì cả cả hai vì thế mới ẩn thế ở cùng một khu rừng với nhau mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có một ngày kia hôm đó thái tử của viên tộc là viên chiến trốn ra ngoài chơi vô tình đi đến gần địa bàn của lang tộc kết quả những con sói lui mù không nhận ra được thân phận của viên chiến đã cắn hắn đến chết cắn chết đã đành chúng còn ăn thịt của viên chiến đến độ chỉ còn lại một cái bôi viên tộc phát hiện ra chuyện đó chẳng có một cuộc đàm phán nào xảy ra hai bên cứ thế nổ ra một cuộc chiến quy mô lớn bất quá lại thiên về một cuộc thảm sát của viên tộc dành cho lang tộc hơn bởi sức mạnh t r a n lệch viên tộc tập kích lang tộc giết hàng vạn tộc đàn của lang tộc b â y giờ lang tộc lại đi nhờ vào con người ở thời đại này để chống lại viên tộc vốn lang tộc không bao giờ có thể là đối thủ của viên tộc nhưng có bàn tay của con người thời đại này nhúng vào thì lại khác lang tộc nhờ đó giữ được một mạng chẳng n h ữ n g thế chúng còn đủ sức đánh ngược trở lại chuyện này càng trở nên trầm trọng hơn viên tộc bị đánh lùi về ngọn núi này phải sống vật v ư ợ n g trong một chiều không gian khác có thể trong tương lai viên tộc sẽ bị con người và lang tộc kết hợp hủy diệt bọn họ hoàn toàn thời gian qua viên tộc phải thu mình lại ở bên trong đại trận bên ngoài khu rừng thì lang tộc hình hành ngang dọc khắp nơi bất quá người ta thường nói không có bữa ăn nào là miễn phí để đổi lấy đại cục cho toàn tộc những con sói yêu ớt trong lang tộc phải chấp nhận ở thành sùng thú cho những tên ma pháp sư c ư ấ i lên thanh toạ kỵ của chúng trái với uy nghiêm của yêu tộc xưa nay yêu tộc vĩnh bất vino vĩnh viễn không làm nô thế mà lang tộc lại vứt sạch liêm sỉ để làm nô cho con người khu rừng này có diện tích bằng một quốc gia nhỏ ở thế giới của ma tùng quân nó rộng đến mức dù đi đường thẳng không ngừng nghỉ cũng mất vài ngày mới rời khỏi khu rừng thế mà viên tộc bị ép ở lại một ngọn núi bé tí h i thế này chứng tỏ lang tộc đang phát triển rất mạnh mặc dù chúng đang làm nô cho con người n g h e xong câu chuyện ma tùng quân chống cầm suy nghĩ mà con người theo lời viên t ù c nói chắc chắn là bọn người của đế quốc bởi đây chính là lãnh thổ của đế quốc không phải bọn chúng thì còn ai vào đây bây giờ đụng độ người của đế quốc có hơi sớm qua không không biết được trước tiên phải điều tra thật kỹ một khi ra tay phải giết bằng sạch nếu không để lộ tin tức ra ngoài kẻ chết chính là bọn họ đi id ạt chạm tờ google bộ t ồ n g a l i s t center xì、si、thai mặt dìn bộ t ồ n g mười tờ ít mặt dìn tốp mười tờ ít đi c ờ lạc đạt c o n t a n e đi cỡ cỡ con x một mươi hai A d ẹ p du tiếp cơm dẻo nọ phô lơ c ơ la t ạ t h ệ bờ l ạ í m g s dơ kơ một trăm hai mươi ba trần dơm c thai b ậ t bốn trăm tơ ít. A d Sì thai b ậ t d i n ff m ặ t dinh hai mươi lăm tơ ít h ô n g c o m p ỏ s sai star. c o m p ỏ s sai n. Her dơ kơ la c h ạ m p tơ n. DĐi kơ la chapp tơ nà ít c h ạ m p tơ nà bát. DĐi kơ l ạ c t c h ạ m p tơ nà b d đ ơ la c h ạ m p tơ nà c a tơ ố t Input hai hít đen ít tên trần valu tà ban hụt set hai dí dội. Input hai hít đen ít trần ít vảy v năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đen ít đen ít đen ít ch Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê num v ạ l u Input hai hít đ è n ID chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn d i c ờ l ạ t b t n g rút d i c ờ l ạ t cassenter xì t h a y mặt dinh tóc ba mươi b ả t Bouton hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b g đ ỉ n h ID chạm t ờ hệ d ở chạm t ờ ý đi hai chín ba không tám sáu sáu sơ bê tơ lạc g lip hai con g lip hai con nít c ờ l à m i s a n xịn s ở bê tông bụt ông bụt ông hai bụt ông cỡ lạc bê tê nơ bê tê nơ info ý chạm tơ cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trần sưng c ờ l ạ t gỡ lip hai con gỡ lip hai con cỡ mèn cỡ mèn Bù tổng chương c hai trăm sáu mươi tám quà hối lỗi tuy viên tộc rất tội nghiệp nhưng ta chẳng thể nào đồng cảm nổi với bọn kỳ này ngang ngược tương ngạnh đã quen đã phải cục đá cũng có ngày gây chân ma tùng quân hử lạnh nói nghe thế huyết phong chỉ cười hề hề rồi gãi đầu sau đó hắn kể tiếp về nhiệm vụ của bản thân trong lần này cụ thể tổ tiên của viên tộc và trần n g u y ệ t tộc có giao kèo với nhau một trong hai gia tộc nếu gặp đại nạn mà nhờ đến tộc còn lại thì phải g i ú p bên còn lại tộc trần n g u y ệ t lúc x a c e lỡ vận lại không nhớ đến lời dặn tổ tiên để tìm đến viên tộc nên cũng không thể trách a i mà dù có tìm thấy viên tộc thì viên tộc trong thời điểm đó cũng đang rất khó khăn trong việc chống lại sự hợp tác của lang tộc và con người cái này chỉ có thể trách trần n g u y ệ t không nhớ đến lời hẹn năm xưa bởi gia tộc của hắn đã suy kiệt từ lâu qua nhiều thế hệ không phải đùng một cái bị diện tộc như người ta mà là yếu đi từ từ vì thế lần này để có thể giút được viên tộc huyết phong có hai nhiệm vụ thứ nhất là cùng các thế hệ trẻ của viên tộc rèn luyện bằng thập nhị huyền môn công khi cả hai loại thập nhị huyền môn công được luyện cùng nhau trong thời gian dài sẽ giúp sức mạnh của những kẻ luyện trung tăng lên nhanh chóng thứ hai huyết phong phải học tuyệt kỹ kết hợp giữa hai trường phái thập nhị huyền môn công của hai nhà lại với nhau sức công phá của nó cực kỳ lớn đủ để đánh chết một yêu thú giống như viên tôn theo đánh giá sức mạnh của phiền b ỏ mẹ sức mạnh của viên tôn có thể nhỉnh hơn long nguyên giáp một chút bất quá hệ thống vẫn chưa thấy sức mạnh thật sự của viên tôn nên chưa thể chắc chắn được nhưng chim lợn có thể chắc chắn một điều kể cả viên tôn hay long nguyên giáp đều phải sợ hát y hiển nương t ử vậy thì đây không phải chuyện ngày một ngày hai có thể hoàn thành thập nhị huyền môn công của đệ phải mở tầng mấy mới có thể kết hợp được với lũ khỉ kia ma tùng quân hỏi cựu vị huyện phong vũ môn huyết phong nói hiện tại đệ chỉ mở tối đa đến tầng bốn tầng năm sẽ phải chết vậy đến khi nào đệ mới mở được tầng chín ma tùng quân hỏi đệ không biết do lúc trước nhà đệ không có ép buộc đệ học võ đệ học chỉ vì m u ố n thập nhị huyền môn công được chuyển cho là theo phong tục của dòng họ ba mẹ cũng không dạy gì cho đệ nhiều người dạy võ chính cho đệ là sư phụ của đệ ông ấy lại không biết gì nhiều về thập nhị huyền môn công nên chỉ dạy các thế võ thông thường trung quy lại thập nhị huyền môn công từ trước đến giờ đều là do đệ tự học ma tùng quân nói tiếp nghe thế huyết phong gật đầu hắn biết hắn giải thích hơi dài dòng nên cứ để cho ma tùng quân hỏi bản thân trả lời là được sau đó ma tùng quân đặt thêm vài câu hỏi cho huyết phong tóm gọn lại thập nhị huyền môn công huyết phong đã học thuộc lòng nhưng muốn tiến xa hơn bằng tự thân thì cần thời gian khá lâu chí ít phải cần vài phương pháp đặc thù trong đó có việc đả thông kinh mạch tăng mức độ dẻo dai của kinh mạch gân cốt nội tạng có rất nhiều thứ thực tế mẹ của huyết phong đã làm hầu hết mấy thứ đó cho huyết phong mà hắn không hề biết bà chỉ không dạy cho hắn mà thôi vì bà không muốn hắn phải dấn thân vào con đường nguy hiểm bởi sức mạnh càng lớn càng biết được nhiều thứ không nên biết nỗi lòng của người mẹ không thể nói đúng hay sai trong trường hợp này được thế nên hiện tại huyết phong cần phải ở lại vương quốc lịnh để rèn luyện thập nhị huyền môn công đến lúc mở được tầm thứ chín mà không nguy hiểm đến tính mạng để làm được điều đó huyết phong cần phải mất ít nhất hai năm hai năm sau cũng là thời điểm lang tộc chính thức muốn diệt đi viên tộc theo lợi tiên tri huyết phong có thể ở lại đây hai năm nó rất có ích với thằng bé nhưng lại không có ích một chút nào đối với ma tùng quân và những đứa nhỏ khác nếu hai năm sau mới nổ ra cuộc chiến thì hơn một năm nữa ma tùng quân quay lại cũng không có vấn đề gì nghĩ thế ma tùng quân liền nói để ở đây một mình trong hai năm sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ hắn hỏi làm u ố n xem xem cách nhìn của huyết phong thế nào về bản thân hắn trong tương lai để nghĩ mọi thứ đ ề u ổn viên tôn có vẻ như hơi kiêu ngạo với ca nhưng ta đều biết ông ta đang lo cho tộc của mình vì thế mới có hành xử không đúng mực ông ta còn nhờ và đệ s i n cho viên tộc hai năm sau hai năm cái mạng của viên tôn sẽ thuộc về ca huyết phong cười khổ nói ta cần mạng của một khỉ làm cái gì nói hắn nếu muốn người khác tử tế với mình trước tiên nên sống tử tế trước đi quyết định lần này của đệ chúng ta đồng ý và chúng ta cũng không thể ở lại đây cùng với đệ hai năm được t i ê n ngược đan t i ê n ngược tuyết cần không gian để trưởng thành đại cặt t h ự c cần phải đánh đấm thường xuyên hơn hắn không có t h ể dạy tốt như đệ lưu béo cũng cần phải rèn thường xuyên để nâng cao tay nghề còn cả ta ta cũng cần phải m ạ n h lên ta sẽ hỏi đệ một lần nữa ở lại đây một mình đệ có tự đảm bảo an toàn cho bản thân được không ma tùng quân đứng dậy nghiêm mặt hỏi câu hỏi mang đầy tính trách nhiệm của một thằng đàn ông huyết phong từ trước đến nay dù có mạnh thế nào thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ vốn nghĩ bản thân sẽ phải trưởng thành khi ba mẹ mất đi nhưng khi ma tùng quân xuất hiện hắn lại dựa hết và o ma tùng quân thành ra câu hỏi này khiến cho huyết phong có một chút áp lực nhưng rất nhanh huyết phong n ở nụ cười tự tin nói nếu có nguy hiểm đệ sẽ trốn nếu không thể trốn đệ sẽ cầu v i ệ n ca được hai năm sau chúng ta sẽ quay lại đây tụ họp cùng với đệ cầm theo điện thoại cục sạc bằng tin mặt trời mấy thứ linh tính nữa đừng có làm hư đấy không là không liên lạc được đâu nói rồi ma tùng quân lấy ra một đống đồ đưa huyết phong bên cạnh yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết thì khóc sụt sùi đòi huyết phong ở lại không muốn rời xa hắn bất quá có khóc nhiều hơn nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề hai đứa trẻ này dù sao cũng hiểu chuyện được mọi người khuyên nhủ một chút liền thôi khóc thay vào đó lại quyết tâm sẽ trở lại sau hai năm đủ sức để hỗ trợ huyết phong trong việc chiến đấu thay vì đứng nhìn như trước huyết phong cũng đáp lại lời hứa của hai đứa nhỏ tự hứa bản thân sẽ mạnh hơn để bảo vệ tất cả mọi người nghĩ lại ma tùng quân thấy bản thân quyết định hơi đường đột một chút tuy hắn đã đồng ý cho nhưng hắn còn phải xem thêm thái độ của viên tộc thế nào đã thậm chí hắn còn cần phải điều tra về sức mạnh đại khái của l a g tộc rồi kẻ nào đứng sau chúng khi chắc chắn những điều đó hắn mới có thể yên tâm để cho huyết phong ở đây được như một người anh cả trong gia đình ma tùng quân phải đảm bảo an toàn cho tất cả từ ngoài vào trong chiều hôm đó khi huyết phong đang dọn đột thì viên tôn và viên thừa ân đến gặp ma tùng quân bọn họ xin lỗi hắn bằng tất cả ngôn ngữ thành kính nhất mà loại khỉ có thể nghĩ bởi hai con khỉ này sợ một câu nói của ma tùng quân sẽ khiến cho hát y rỉa nương tự chú ý đến bọn họ nếu là xin lỗi để ta bỏ qua cho các ngươi thì ta nghĩ không cần ta vốn chẳng có ý định đối phó với các ngươi các ngươi về được rồi ma tùng quân lạnh nhạt nói không không chúng ta không thể về như vậy được là do viên tôn ta lỗ mãng vì tính tình của ta không tốt ảnh hưởng đến đại nhân ta đến đây với tất cả lòng thành kính nhất xin dâng lên ngài một vật nói rồi viên tôn lấy ra một viên đá ngũ sắc lớn bằng bàn tay của hắn là bàn tay của hắn trong trạng thái khổng lồ tức bằng mấy lần ma tùng quân cộng lại ma tùng quân khó hiểu nhìn viên đá đến tặng hắn cục đá là có ý gì đá thì đẹp đấy nhưng không phải ma tinh thạch cũng chẳng trong veo đẹp đẽ như đá quý bất chợt ma tùng quân thấy huyết phong dơ ngón cái về phía mình với nụ cười mỉm trên môi hắn như thể đang nói với ma tùng quân rằng để tranh thủ chút lợi ích cho ca còn không mau lấy đi với cái vẻ mặt như viết chữ lên trên đó của huyết phong ma tùng quân có thể đoán được đại khái đi id a t chạm tờ google bộ t ồ n g alit center xì thai mặt dìn bộ t ồ n g mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ cồn xs mười hai a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ l ọ c cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ Compostar c o m p o s t a N Herzzer gỡ l ặ t c h ạ b tờ n d ị c o l ặ t c h ạ b t ờ na i d c h ạ b t ờ nabot d ị c o l ặ t c h ạ b t ờ na i d c h ạ b t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n ida ten trần v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ i d v ạ l u hai chín ba t r m sáu bảy Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ bê num v ạ l u Input hai hít đ è n ida c h ạ tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Decol ặ t b t a nơ gỡ rút d ị c o l lạc tê s n tơ xi hai mạt zin tốt ba mươi độ ít Bưu tông hai bụ tông c ờ lạc btn btn b ô nịnh id chạm tờ hệ thờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n tám sáu bảy sở vẹn c ờ lạc gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con nít c ờ l à m i s o n s n sở vẹn báo lỗi qua hệ thống bưu tông bưu tông hai bụ tông c ờ lạc btn btn info id chạm tờ comment, bổ, cỡ men cờ lạc lò cạ t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren c ờ lạc gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con cỡ men sở vẹn bình luận bưu tông chương cơ l hai trăm sáu mươi chín ngũ hành thạch lúc này viên tôn giải thích cho ma tùng quân nghe về thân thế của viên đá đây một tảng đá bị xét đánh tảng đá này được phát hiện bên trong một ngọn núi lửa đã tắt sau đó nó lại bị xét đánh ra làm đôi tương truyền rằng tảng đá đó từng chấn giữ lòng mạch của ngọn núi lửa kia nên nó hấp thu rất nhiều linh khí từ lòng mạch chạy vào tổng cộng cục đá đó có tận năm thuộc tính trời ban thổ chính là bản thân nó kim là các kim loại nằm bên trong nó thủy từ long mạch chạy vào nó trong hàng ngàn năm nhằm là do nó được ngầm trong lòng núi lửa và cuối cùng là lôi nó bị trời đánh nó khi ngọn núi lửa đã cạn nhiệt hòn đá đó còn được gọi là ngũ hành thạch một nửa tảng đá trước kia đã bị lang tộc cướp đi nghe nói chúng đã dâng nửa tảng k i a cho con người mà chúng nương tựa với yêu tộc mà nói bọn họ không cần vũ khí cho lắm vì tay nghề rèn của yêu tộc rất kém nên việc sở hữu loại thần thạch để rèn như thế này giống gần cả hơn không ăn thì t i ế p mà ăn thì khó、nuốt. chi bằng đem nó cho ma tùng quân để cầu lấy một chút tình thương mến thương từ hắn tảng ngũ hành thạch này bất kể là luyện thứ gì chắc chắn khi thành phẩm nó sẽ mang cả năm nguyên tố kể trên trừ phi phá hủy nó thành bụi còn không không thể nào loại bỏ được hết sức mạnh mà tảng đá đó hấp thu giữ được bao nhiêu phần sức mạnh chuyện đó phụ thuộc vào tay nghề của người thợ rèn lưu béo có thể đảm nhiệm được viên đá này hay không phải thử mới biết được có khi nào có một kẻ thiên tài đến mức biến một tảng ngũ hành thạch thành một tảng vô dụng thạch kẻ có thể làm điều đó với tảng ngũ hành thạch lưu béo chấp nhận trào thua điều đó cho thấy tảng ngũ hành thạch này chính là tảng đá cực kỳ tốt để rèn vũ khí lại càng tốt hơn nữa với một kẻ không thể dùng ma thuật như ma tùng quân nếu rèn thành công ma tùng quân chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh nói đi cũng phải nói lại nếu không nhờ huyết phong bật m í viên tôn và viên thừa ân chẳng biết dùng cách nào để khiến cho ma tùng quân n mua dợ cả phải nói rằng lần này huyết phong quả thực biết nghĩ cho ma tùng quân và cả viên tộc hắn biết thanh trọng kiếm của ma tùng quân vừa mới hư lưu béo lại chưa thể rèn ra một cây vũ khí thích hợp bằng các nguyên liệu s ẵ n có nói chung vẫn chưa vừa ý nên chưa rèn cho ma tùng quân thay vào đó cứ cho ma tùng quân xài mấy cây dở dở ư ơ n g ư ơ n g được tinh luyện lại vài lần cho chắc chắn ví như cái cây trọng kiếm đen đen ma tùng quân đang dùng được lưu béo tinh luyện gần cả chục lần đến mức đen thui như cục than bù lại độ bền thì khỏi bàn còn vượt xa cả thanh trọng kiếm cũ về mặt sát thương và đa dụng tất nhiên không bằng được bộ trọng kiếm cũ rồi huyền thiết thạch lần trước lấy của lao khổng long nguyên đức vẫn còn đó lưu béo vẫn chưa biết dùng nó để rèn cái gì loại đá này cực kỳ cứng và nặng nhưng cứng và nặng thôi vẫn chưa đủ với lưu béo nếu rèn không sẽ rớt vào ví lần này có thêm ngũ hành thạch phải nói là như cá gặp nước. lưu béo sớm đã dán chặt mắt lên tảng ngũ hành t h ạ kia khiến cho ma tùng quân dù có muốn từ chối cũng không được hắn vốn không phải kẻ sĩ có người dâng tận miệng thì ngu gì không lấy bất quá bản thân không biết biểu đạt thế nào miệng hắn nở nụ cười gượng gạo nói tảng đá này ta nhận trong hai năm tới huyết phong giao cho các ngươi đa tạ ma đại nhân đa tạ ma đại nhân viên tộc chúng ta vĩnh viễn khắc ghi ân tình của ma đại nhân viên thừa ân vui vẻ bái tạ ma tùng quân con viên tôn kẻ trực tiếp gây ra lỗi lầm lớn thì lại túi mình một cái thật sâu không ai biết hắn nghĩ gì trong đầu nhưng ma tùng quân có thể biết viên tôn này đúng là một con khỉ biết điều có được giãn được thân là một bậc quân vương hắn có thể làm như thế viên tộc khó mà bị diệt được kẻ k h ô n khéo luôn là kẻ sống đến cuối cùng c h ỉ t i ế c k h ô n khéo cách mấy cũng có lúc sai lầm ma tùng quân không thích giao lưu với loại người như vậy rất m ệ n h não hắn là kẻ lười tính toán người khác nên cảm thấy rất mạnh khi có những kẻ thích tính toán hắn sau cùng ma tùng quân có thể nói chuyện bình thường được với viên tộc có chút kinh tế mọi chuyện công nhận khác hẳn đi tàng ngũ hành thạch ma tùng quân giao cho lưu béo nghiên cứu còn hắn thì hỏi han một số tin tức của lang tộc từ viên tộc cả vị trí của lang tộc tên con người đã hợp tác cùng lang tộc ở thời điểm hiện tại vừa có một số thông tin trong tay ma tùng quân yêu cầu phiền bỏ mẹ cử robot trinh thám đi điều tra và nằm vùng vì hệ thống đã nâng cấp nên khả năng trinh sát và thu thập thông tin của phiền bỏ mẹ cao hơn trước trong phạm vi nhất định những robot trinh sát sẽ không bị phát hiện còn việc bao lâu có kết quả ma tùng quân không rõ được phải cẩn thận nên mất thời gian khá lâu ma tùng quân cũng không thể đâm đầu vào việc theo dõi lang tộc hay lại gần địa bàn của chúng lúc này được việc của hắn hiện tại là di chuyển khỏi khu rừng này sao cho tránh đụng độ với lang tộc là ổn hôm sau ma tùng quân làm một tiệc chia tay nho nhỏ với h ế t phong còn đưa cho thằng bé thêm một đống đồ ăn vặt để dành ăn từ từ trong hai năm thậm chí còn không tiết bỏ thêm tiền ra để mua mấy thứ như lương khôn này nọ trong cửa hàng tạp hóa vì sợ huyết phong ăn không quen thức ăn của viên tộc cảm nhận được ma tùng quân chăm sóc mình như một người mẹ huyết phong khe xiết nắm đấm lại trong hai năm này hắn nhất định phải thật cố gắng để không phụ lòng những người quan tâm hắn trước khi hắn đi yên ngược đang dặn dò hắn rất nhiều thứ còn yên ngược tuyết thì ô m huyết phong chật cứng đến nửa ngày sau mới bông ra tiến huyết phong rời đi ma tùng quân ở lại thêm vài ngày nữa để cho phiền bọ mẹ thám tính toàn bộ khu rừng này việc xác định cung đường an toàn và nguy hiểm trong rừng rất quan trọng hắn không thể hấp tấp di chuyển ngay được nhất là cần phải tính toán các cung đường để tránh đụng chạm đến địa bàn của làng tộc ở thời điểm hiện tại trong khoảng thời gian vài ngày này ma tùng quân ngoài việc tranh thủ luyện tập cùng đại c ặ t thời gian còn xem yên ngược đan và yên ngược tuyết học ma thuật hắn phát hiện hai đứa nhỏ này quả thực học ma thuật rất nhanh quyển sách lần trước hắn đưa cho chúng vốn đã được học xong và sớm bước sang một bên gỗ liền chu liên thậm chí còn tiếp thu nhanh hơn cả hai đứa nhỏ mặc dù lượng ma thuật trong người nó vẫn rất yếu kém dù đã luyện được vài thành từ quyển sách ma thuật tăng ma lực thì lượng ma lực trong chu liên bấy giờ cũng c hắn ỉ b g nửa yên nhược đan vẫn à y còn nợ phiền bỏ mẹ khoảng bảy trăm nghìn điểm tích điểm cảm xúc trong người còn vài trăm ngàn điểm đây là số tiền dùng để tiêu xài cho đến khi đến được làng trấn của loài người nợ chưa thể trả tiền còn cũng không thể dùng nhiều đúng là ở đâu hắn cũng phải đau đầu vì tiền lúc trước chỉ ở một mình dù kiếm được tiền ít thì một mình hắn vẫn đủ sống nhăn hiện tại có kiếm nhiều hơn nữa cũng không đủ nuôi mấy đứa này vốn ban đầu định bán hủ tiếu cho lũ khỉ ăn nhưng do có xích mích với chúng nên ma tùng quân tạm h o á n chuyện đó lại chưa kể đến việc lũ khỉ đó không phải con khỉ nào cũng có thể thu nhỏ cơ thể lại như viên tôn và viên thừa ân cũng may là biết sớm nên hắn chưa nấu hủ tiếu để bán nếu không lô s ạ c máu mất một nồi hủ tiếu chắc chỉ đủ một con ăn tích điểm cảm xúc kiếm về chắc chắn không cao được đi id đ ạt chạm tờ google bộ tổn alice center xì hai mặt dìn bộ tộn mười br ít mặt dìn tớp mười br ít đi cờ lạt đạt c o n t a n e r đi cờ lạt cờ cồn x m ộ mươi hai A d ẹ p du tiếp cơm dẻo nọ phô lọc lạc t ạ t h ệ bờ l ạ í mỡ gỡ s dơ cơm một trăm hai mươi ba trần dơm c thai b ậ t bốn trăm tờ ít. A d xì thai b ậ t d i n ff m ặ t d i n hai mươi năm tờ í k h ô n g c o m p ỏ s sai star. c o m p ỏ s sai n. Her dơ kơ la c h ạ m p tờ n. Đi cơ la c h ạ m p tơ na ID c h ạ m p tơ nabot. Đi cơ la c h ạ m p tơ na ID c h ạ m p tơ n a b ố t Input hai hít then ít then ít t r n valu tà ban hụt set hai zi roi. Input hai hít t h n ít then í n ít v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít t h n ít then t c h a p t valu hai chín ba nghìn tám r ă m sáu i tám. Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ bay numvalu Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ n u m v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c ờ l l t b t nợ gazoot d e c ờ l l e c t c e n t e r xì c hai mặt d i n t ớ r ba mươi bảy b o u t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l lạc bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ info ID chapter k e r n mèn ok kerl ka tí onzem một trăm hai mươi ba trenz kerl lạc gỡ lip hakon k e l lip hakon kerl mèn serp n bing luận bụt ông chương c hai trăm bảy mươi bộ pháp và cửa hàng vì khu rừng này của yêu thú nên ma tùng quân cũng chỉ tập các bài cơ bản rồi nghỉ ngơi lấy sức tránh việc tập luyện quá đà phá đi chỗ ở của chúng thời gian còn lại hắn dùng để quan sát thiên ngược đan và yên ngược tuyết sau đó hắn lại lục tìm trong túi đồ vì suy nghĩ khá nhiều chuyện nên thi thoảng hắn quên mất vài thứ vô tình ma tùng quân thấy được quyển sách trăng trắng có dấu hỏi chấm trong túi đ ồ của mình chỉ vào trong đó có dòng chữ hiện lên bộ pháp di chuyển ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên cái này từ đâu ra ấy nhỉ ma tùng quân gãi đầu nhiệm vụ thu phục con tê tê đó túc chủ lần đó túc chủ gặp hãy viền ư ơ n g tử cái rồi trời trăng gì đó không nhớ một chút gì đừng lần đó là tết khiến tao quên khóe đi mất tại sao đó giờ mày không nhắc tao ma tùng quân lập tức chối bỏ quả thực lần đó là do gặp hãy viền trăng quên luôn cả g i lại vào mấy ngày tết nên sau khi trả nhiệm vụ xong hắn chẳng buồn xem phần thưởng thế nào mãi đến tận hôm nay mới nhớ đến nếu hắn nhớ sớm một chút có khi đỡ vật vãi như bây giờ cũng không hẳn là do hắn nhớ đến mà là do hắn rảnh rỗi đi sắp xếp lại kho đồn nên mới phát hiện ra không nghĩ nhiều nữa ma tùng quân lập tức mở quyển bí kíp đó ra phẩm chất cũng ngẫu nhiên không biết sẽ ra thứ gì xưa nay hắn luôn xui xẻo chắc chẳng được cái gì tốt lành đầu tốc chủ xác nhận mở bộ pháp di chuyển ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên đinh chúc mừng tốc chủ nhận được mảnh xương ma dạ hành phẩm chất tím xương ma dạ hành phẩm chất tím phân loại mảnh có khả năng thăng tiến phẩm chất nếu ghép đủ bộ nguồn g gì đây? sao trông nó lại như thế này đây đâu phải quyển sách quyển bí kiếp xuất hiện trên tay ma tùng quân nhưng nó hoàn toàn không phải là một quyển sách nó trông giống như một chiếc mặt nạ quỷ thì đúng hơn trên hệ thống cũng không hiển thị ra thuộc tính của nó chỉ đơn thuần ghi rằng nó có phẩm chất tím cái mặt nạ quỷ này có cái gì đó rất là mờ ám làm gì có chữ để học đâu phiền bỏ mẹ cái mặt nạ quỷ này là sao ma tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ không biết nó là vật phẩm không thể xác định do là vật phẩm n g ẫ nhiên nên có tỷ lệ cao không đến từ hệ thống túc chủ thử đeo nó lên mặt xem như thế nào nếu không hãy để phiền bỏ mẹ phân tích giả định trước cho an toàn phân tích đi ma tùng quân phất tay nói đinh phân tích sẽ mất một ngày túc chủ vui lòng lợi hắn không hấp tấp nên để việc phân tích cho phiền bỏ mẹ làm thay hắn lúc này ma tùng quân quay lại vấn đề của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nếu có mua vài quyển sách ma thuật thích hợp với chúng thì tốt biết mấy tạp hóa mang tiếng cái gì cũng bán nhưng sách liên quan đến võ học bí kíp hay sách ma thuật hầu như không xuất hiện qua này phiền bỏ mẹ ngoài cửa hàng vũ khí và cửa hàng thần bí ta chưa mở ra chẳng lẽ không còn cửa hàng nào khác ư như cửa hàng bán bí kíp võ học sách ma thuật các thứ đ hiện tại ma tùng quân vẫn còn dư hai điểm mở và nâng cấp cửa hàng hắn để dành từ đợt nâng cấp hệ thống chưa nâng là bởi vì hắn không có tiền không muốn nâng bất cứ một cái nào hết lỡ may thấy đồ ngon mà bản thân không có tiền mua há chẳng phải lại lâm vào con đường nợ nần nữa ư sau đây là những cửa hàng có thể mở khóa cửa hàng vũ khí cấp hiện tại l à mở hạ hàng t h ẩ n bí, bán đủ mọi thứ không do nguồn gốc xuất xứ không do chất lượng và không chịu trách nhiệm khi sử dụng cửa hàng sách chiến đấu bao gồm sách võ thuật ma thuật nhẫn thuật độc thuật tà thuật ảo thuật cửa hàng nội thất ngoại thất cho nhà cửa bán đồ nội ngoại thất thích hợp việc định cư tại thế giới mới. cửa hàng trang sức bán các loại trang sức thích hợp cho việc sinh tồn và làm đẹp những cửa hàng đã mở khóa cửa hàng phương tiện cấp một cửa hàng tạp hóa cấp một cửa hàng binh giáp cấp một cửa hàng ngoại trang cấp một số điểm để nâng cấp và mở khóa cửa hàng hai lưu ý nâng cấp cửa hàng sẽ giảm giá 10% t ấ t cả món hàng vĩnh viễn tăng tỷ lệ xuất hiện vật phẩm cấp cao hình như vừa lòi thêm ba cái cửa hàng mới nữa đúng không cửa hà nội g n ngoại thất là cái quái gì còn cửa hàng trang sức nữa hết trò hạ phiền bỏ mẹ ma tùng quân đen mặt lại nói cửa cho túc chủ. chủ yếu là tăng tính tiện lợi cho túc chủ thôi Cửa hàng đó không quan trọng lắm, tốc chủ không cần tốc lắm, chủ chú ý để ế n tính nào nó. Phiên như đâu. đời Với giải i tốc tốc thích cách chủ, chủ của mở mẹ bò k u ma ó n hàng này m tùng quân nghi h ấ t đ ị ngờ quá lâu phiên bỏ mẹ vào luôn việc cửa hàng trang sức là cửa hàng dành cho làm đẹp và sinh tồn có thể vừa làm đẹp vừa sinh tồn có thể túc trù không biết ở thế giới này có một nghề tồn tại quan trọng ngang với nghề thợ rèn đó chính là thợ kim hoàn thợ kim hoàn là người chế tác đồ trang sức ở thế giới này đồ trang sức của ma tùng quân rất quan trọng trong chiến đấu không thua kém các trang bị như binh giáp và vũ khí trang sức có thể tăng sức mạnh ma thuật tăng lượng ma lực trong cơ thể ngoài ra còn có cơ chế bảo hộ đỡ đòn tàng hình dịch chuyển và cả tấn công nói chung trang sức là vật có thể chứa tất cả các loại phép hẹn giờ hoặc dùng để khuyết tán ma thuật sử dụng lên một tầm cao mới giúp cho việc chiến đấu vượt cấp dễ dàng hơn nếu sở hữu chúng đây là đai lưng vòng tay và dây chuyền của long hân nghiêng ngai lưng có khả năng phòng hộ vòng tay có năng lực dịch chuyển cuối cùng là dây chuyền vừa trở thành thiết bị theo dõi vừa có thể triệu hồi người niệm phép cho nó có đủ tốt như thế ư ma tùng quân giật mình nói trả lời cho câu hỏi của hắn một mặt chim lợn hiện ra nhắm mắt gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào trong thế ma tùng quân chỉ muốn đ ấ m cho nó một cái con phiền bỏ mẹ này đang tự hào cái gì thế tự hào vì thành công xạ lệ cho hắn ngạc nhiên hay sao tiếp đó phiền bỏ mẹ giải thích cho hắn về cửa hàng sách chiến đấu như cái tên gọi trong đây ban toàn bộ những thứ mà ma tùng quân cần và không cần bao gồm sách phép để học ma thuật bí kíp võ thuật các loại còn có cả nhận thuật dành cho lý dạ có mấy loại sách kỳ lạ dạy dùng đ ầ u bắt hồn t i ể m đùa các thứ điều đáng nói là những cửa hàng khác thường bán đồ tính bằng tích điểm cảm xúc tức là dùng điểm gì mua cũng được dùng lâu quá ma tùng quân còn thấy phân loại tích điểm cảm xúc ra làm cái gì cho m ệ n h thì hôm nay mấy loại sách trông đen đen tối tối toàn bắt mua bằng tích điểm tiêu cực ngược lại mấy quyển liên quan đến tôn giáo thì phải mua bằng tích điểm tích cực còn những loại sách bình thường thì mua bằng tích điểm gì cũng được nhớ lại t ì t h i thoảng có vài bộ đồ trong cửa hàng binh giáp cũng được bán bằng tích điểm tiêu cực đa phần chúng đều có màu đen trông hơi quỷ dị một chút so với mấy bộ giáp bình thường hiện tại ma tùng quân không cần đến cửa hàng vũ khí căn bản lưu béo có thể rèn vũ khí trong số những cửa hàng có thể mở ma tùng quân quyết định mở cửa hàng sách chiến đấu và cửa hàng trang sức đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a lít center xì hai mặt dìn bộ tổn mười bơ t mặt dín tốt mười bơ t đi cờ lạt tạt c o n t a n e r đi cờ cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổi lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dơ cơ một trăm hai mươi ba t r u y ể n d cơm xì thai v ậ t bốn trăm tờ ích a dc thai v ậ t d ì n h ff mặt d ì n h hai mươi năm tờ í không công phó sai star công phó sai n hơ dơ cơ lạt chạm tờ n Đi cơ lạt chạm tờ n a i d chạm tờ n a bọt Đi cơ lạt chạm tờ n a i d chạm tờ n a tốt input hai hít đèn i d c t n t r u y ể n v ạ lụa tà ban hút sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn i d c h u y ể n i d v ạ lụa năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn i d chạm tờ i d d v ạ lụa hai mươi chín ba n h ì n tám sáu chín input hai hít đèn i d chạm tờ bê lùm vã lụa Input: I hit then ID c h ạ p t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. d e c ờ l l t b t n g rút. d e c ờ l l e c t center c hai mặt d i p p e r ba mươi bảy. b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l l t b t n b t n b h đ l n h ID c h ạ p t ờ hệ thơ c h ạ p t ờ ID hai mươi chín ba n h ì n tám sáu chín s e r p n t k l l i g i l lip hakon g i l lip hakon is kerl lamison ờ x ị n s ở r ẹ n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l l t b t n b t n info ID c h ạ p t ờ comment ok lạc log kati onz một trăm hai mươi ba trenz kerl like girl lip hakon g i l lip hakon c o m m n t s e r p n bình luận b u tông. chương hai trăm bảy mươi mốt sách tổ tiên cửa hàng trang sức là do phiền bỏ mẹ chốt xã lệ thành công với hắn nếu không ma tùng quân chỉ muốn dồn điểm đó để cộng vào cửa hàng phương tiện hoặc cửa hàng ngoại trang bởi các cửa hàng khi nâng cấp thường có hai đặc quyền cơ bản thứ nhất là giảm giá vĩnh viễn mười phần trăm trên tất cả các vật phẩm thứ hai là tăng số lượng và chất lượng vật phẩm lên vì thế điểm nâng cấp cũng rất quan trọng nhưng nghĩ lại cửa hàng trang sức cũng cần thiết nên ma tùng quân chọn nâng cấp luôn cửa hàng trang sức bỏ cửa hàng trang sức qua một bên ma tùng quân nghĩa sang cửa hàng sách trước ở đây có mỗi loại có mỗi phân nhánh khác nhau trong đó nhánh võ thuật là đa dạng nhất có sách dùng đến nội công ngoại công khí công các đầu sách về khí công thường là các sách chỉ dạy thể thuật như khống ngục thần thuật của ma tùng quân thuộc về khí công cũng được xem là thể thuật tiếp đó là phân nhánh của sách ma thuật như đã nói sách ma thuật rất thích hợp với thế giới này thứ lực cần dùng là ma lực mỗi đầu sách trong đây phẩm chất cao nhất chỉ có màu tím nhưng ngặt một cái lại không có sách cùng hệ với cả yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết sách cấp tím thuộc dạng sách dành cho ma pháp sư trung cấp ở thế giới này tìm một hồi không có sách thích hợp ma tùng quân lại ngó lên thời gian làm mới của cửa hàng cái gì hai ngày mới làm mới một lần chủ động làm mới thì mất mười nghìn tích điểm cảm xúc ma tùng quân trận mắt lên cái này quá hút máu người rồi không thể chơi được tay hắn run run bấm sang các phân nhánh khác trong đó có độc thuật nhật thuật huyết thuật trận thuật, thuật pháp đôi mắt ma tùng quân dừng lai、like、ở hai chữ thuật pháp thuật pháp này là cái gì dùng để tu tiên đó tốt chủ Cái i n ệ mà tu tiên gì đó m đại cái c qua, đoạt sát n g ư ta tận thần tồn tại trên nay. để đến đời. sống ngày Chẳng nếu linh gì có có lạ mà cái ma tùng quân khó hiểu chính là con người có thể tu thành tiên thành thần hay sao chỉ là cái thuật pháp t u ổ i bắp thôi tốc chủ hơi muốn tu thành tiên đâu có dễ đây là thuật pháp do thần tiên lúc còn là con người trong quá trình tu tiên để lại cửa hàng của phiền bỏ mẹ gom nhặt được ở nhiều thế giới khác nhau nên mới có trong đây số lượng bị hiếm mất lần này lần sau không có đâu mặc c h ệ phiền bỏ mẹ ma tùng t u t i ê n à không mua một trăm linh điểm một quyển có giảm giá một nửa thì vẫn là năm mươi điểm hắn còn vài tích điểm cảm xúc để sống qua ngày cho đại cặp thầy như vậy dù sao thẳng này cũng bất tử đem ra chịu đòn vẫn còn tốt chán quân ca để sơ chế xong hết đồ ăn rồi hôm nay còn việc gì nữa không ca không thì đệ đi luyện tập hh không thể yếu hơn thằng cu phong được lúc này đại cắt thầy chạy tới cười nói hớn hở hồn nhiên với ma tùng quân nghĩ lại tiếp trước thằng này có phải là đại ca giang hồ không vậy cứ trông n ó tương tự thế nào ma tùng quân lại thấy có lỗi hay là bỏ năm mươi điểm ra mua quyển sách kia cho nó nhỉ dù gì ở trong đội khi thực hiện các nhiệm vụ đại cắt thầy cũng là người ăn đòn nhiều nhất hắn luôn than vãn rằng bản thân chẳng thể nào gây ra được nhiều sát thương nếu không có vũ khí do lưu béo chế tạo sợ rằng với sức bình sinh của hắn khó mà tiếp tục thăng tiến trong cái thế giới này được chịu đòn giỏi là một chuyện ít ra cũng phải đánh đấm được gì đó cảm giác nó thỏa mãn hơn là đứng cho người ta đánh b ả n thân ma tùng quân cũng là người hiểu rõ chuyện này nên hắn mới v ò đầu bước hai trông thấy vẻ mặt ma tùng quân biến đổi không ngừng đại cặp thể thở dài quay mông đi chỗ khác nói với yên n h ư ợ c tuyết đang ngó về đây quân ca phát bệnh nữa rồi tuyết tuyết con đi b ắ t nổi nước đi cơm hôm nay để tan đấu bấy giờ đ a n đàn đang cho tiểu bối ăn nên không để ý đến ma tùng quân chuyện nấu cơm hôm nay tới phiên tuyết tuyết phụ rút con bé lập tức thở phì ra một tiếng thân hình bé nhỏ bê cái nổi nước to muốn gấp đôi tấm thân mà đặt lên trên bếp vừa đặt lên xong tiên ngược tuyết cảm giác đầu mình bị ai sờ lấy rất nhanh con bé cảm nhận được chủ nhân bàn tay đó là ai mà không cần phải quay đầu lại đó là tay của ma tùng quân trong nhà chỉ có tay của ma tùng quân mới lớn đến thế tiên ngược tuyết hít mắt tận hưởng việc ma tùng quân xoa đầu mình đại c á t thầy cầm lấy giọng ma tùng quân r u lên nghe thế đại c á t thầy ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt nhăn nhún của ma tùng quân đau bụng hạ ca đại c á t thầy hỏi không là số tiền sắp tới chắc chúng ta phải săn bắt bên ngoài nhiều hơn nếu không chết đói cả đấy ma tùng quân cười khổ nói hắn ra hiệu cho đại các t h ầ mau cầm lấy mấy quyển sách trên tay hắn chính xác là trong người hắn chỉ còn hơn hai trăm nghìn tích điểm cảm xúc sau khi mua cho đại cặt thực quyển sách t u tiên gì đó xong trên người ma tùng quân còn hơn một trăm năm mươi nghìn điểm mà số điểm này dùng để sống đến lúc tìm ra thành trì kế tiếp ai biết trong quá trình đó còn gặp bất chắc gì nữa đấy là còn chưa kể tiền lợi l u ô n khấu trừ mỗi ngày cho đến khi hắn trả hết nợ cái gì đây ca đại cắt thấy nhận trồng sách trên tay ma tùng quân quyển sách đầu tiên có màu đỏ m ọ g như cà chua t r ô n g c ứ như một quyển chuyện tranh bên ngoài có ghi một dòng chữ theo phương thẳng đứng ở trên tay ma tùng quân thì chữ một kiểu lúc chạm vào tay đại cặt thực thì lại ra chữ mà hắn hiệu thực hỏa linh thủ quyết đọc mấy dòng chữ trên tay khiến cho đại c ặ t thầy h i ể u kỳ hắn bắt đầu lật quyển sách ra đọc các dòng chú thích ghi bên trong đó đọc một lúc đại c ặ t thầy nhữ chặt hai hàng lông mày sau đó lại nhìn ma tùng quân hắn cứ lặp đi lặp lại hành động như thế vài lần sau cùng nhắm chặt mắt lại như thể trong đầu hắn đang hiện lên vô số hình ảnh l ạ kỳ t r ư n g nửa buổi sau ma tùng quân mặc cho hắn đứng như trời t r ồ n g ở đó mà đi nấu cơm lúc này đại c ặ t thấy đọc sang đến mấy quyển sách kia trên quyển sách trông có vẻ bình thường chỉ ghi mấy chữ đơn giản sách dạy tu tiên vỡ lòng của phiền bọ mẹ kế đó là logo mặt chim lợn được in chìm. nấu cơm xong ma tùng quân còn chưa kịp vươn vai thì đại c ặ t thầy cùng lúc t ỉ n h dậy hai mắt như b ú t hỏa chạy đến ôm n â n g ma tùng quân lên nhấc cả người ma tùng quân rời khỏi mặt đất mà hoan hỉ quân ca ha ha ha thu tiên ta được tu tiên rồi quân ca ca lấy thứ này ở đâu ra vậy từ giờ ta có thể thành thần ha ha ha bút còn chưa cười xong đại c ặ t thầy bị ma tùng quân xuống trỏ một phát ngay giữa đỉnh đầu khiến cho hắn ôm đầu lắn quay sang một bên bớt nháo lại đi ta thử đọc qua rồi thu tiên gì đó không đơn giản như vậy đâu sợ rằng hai năm sau ngươi mới có thể tu tiên được Ma tùng quân lèm bèm nói đi id à chạm tờ google bổ tôn à l ị c h center xì thai mặt d ì n bổ tôn mười tờ ít mặt d ì n tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lờ cờ l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mờ s dờ cờ một trăm hai mươi ba trần d ư cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a xì thai mắt dìm hai mươi lăm tờ ít không có sai star không có sai n hờ dờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot đi cờ lạc tờ na id chạm tờ nato Input hai hít đ è n ida ten u y ể n v ạ l ũ taban hút s ẽ t h a i gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n i d chạm tờ i d v ạ l ũ hai chín ba trăm tám mươi bốn Input hai hít đ è n i d chạm tờ b ệ n um v ạ l ũ Input hai hít đ è n i d chạm tờ num v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Dekolak b t n g r ú o t d e cờ l a k cassenter si hai mặt zin t ớ t ba mươi bảy Bu t ổ n g hai bu t ổ n g cờ l a t bay t n nở bay tên nở gồm lĩnh i d chạm tờ i d hai chín ba trăm tám i bảy không sợp bên kolak gỡ lip hakon gỡ lip hakonisk lamison s ĩ n s ợ bên bạo lôi qua hệ thống bu tông b ù t ổ n hai bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n Info ID c h ạ p t ờ comment o k e l ọ c ạ t c kati onz một trăm hai mươi ba trenz gom c ờ lạc g lip hakon g lip hakon c o m m e n s ở bèn bình luận bù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt ner sụt set oker lạc zep on sơ sơ vi ác tét v ạ n võ sê g d a i chi ẩ n v ạ n y c ờ lạc g lip hakon g lip hakon hi phân sĩ nghe l u đ i ổ chương này y c ờ lạc g lip hakon g lip hakon bùn hòn ý bù tông chương hai trăm bảy mươi hai thực hòa linh thủ quyết trước khi đưa nó cho đại các thầy ma tùng quân đã đọc qua một lần và nhận thấy mình lại bị con chim lợn chết tiệt trong đầu lừa một vố điều kiện để có thể tu tiên đó chính là linh khí thế giới này bắt buộc phải có linh khí mới có thể tu tiên thế giới này cái quái gì cũng có nhưng là đã từng thôi linh khí thì suy đ ổ i thứ hiện hữu nhiều nhất chính là nguyên tố ma thuật còn linh khí chỉ một số nơi hiếm hoi có sự hiện diện của l o n g mạch mới có linh khí ví như ngọn núi của viên tộc chẳng hạn nơi đó có linh khí nhưng cứ để nó thoát ra bên ngoài sớm muộn nó cũng sẽ thất thoát ra hết vì thế phải biết thêm cả trận pháp gì đó để tụ tập linh khí về một chỗ rồi sống trong môi trường có linh khí thì mới có thể tu tiên một cách dễ dàng được không có linh khí chuyện tu tiên đối với đại c ặ t thầy là vô nghĩa trừ phi hắn chịu ở lại viên gia nhưng viên gia từ ngày hôm qua đã hoàn toàn phong bế lại lối ra vào rồi lý do là vì h i y di hẻn nương t ử đã phá đại trận phòng hộ của bọn họ nếu cứ để lộ ra lối đi kiểu gì cũng bị lang tộc mò tới thay vào đó xóa luôn cả lối đi trong vòng hai năm khi nào cần thì mở lại để ra ngoài sau làm chuyện đó hiển nhiên rất tiêu tốn tài nguyên vốn đã ít ỏi của viên tộc nên việc đại cặp t h ầ vào trong đó để tu tiên gần như là chuyện không thể bao nhiêu lần rồi hắn vẫn bị con phiền bỏ mẹ này lừa tay nhất là khi nó bán cho hắn xong nó mới giải thích ra tường tận sự việc túc chủ đừng nghĩ oan cho phiền bỏ mẹ phiền bỏ mẹ còn chưa nói xong túc chủ đã mắng phiền bỏ mẹ người ta cũng biết tổn thương chứ bộ giọng phiền bỏ mẹ thút thít trong đầu ma tùng quân thế mày có cách giải quyết à? đương nhiên là có nếu không thì sao phiền bỏ mẹ có thể bán một món đồ vô dụng cho túc chủ được phiền bỏ mẹ làm mặt chim c ú cười n h e răng nói nói nhanh đi mày còn mập mờ nữa sau này đừng hỏng dụ tao mua cái gì ma tùng quân hừ hừ thành tiếng thực tế nguyên tố ma thuật và tất cả những vật chất xung quanh chúng ta đều là linh khí nhưng chúng là linh khí đã chuyển hóa. muốn đưa nó về dạng linh khí vô tính không thuộc tính để hấp thu phải có một vài quyển pháp đặc biệt trong đó thực hỏa linh t h ụ quyết là một trong số chúng túc chủ chỉ cần hỏi đại c a t t h ầ y sơ qua p h i ê n bỏ mẹ tin đại c a t t h ầ y không ngốc đến thế hắn tin rằng có thể tu tiên nên mới vui mừng đến vậy lúc này trên màn hình điện thoại của đại cathay t hiện lên mặt chi m cú nó lưu i d i u cái gì đó với đại c a t t h ầ y rồi hắn ta đi đến trước mặt ma tùng quân cười hà hà nói quân ca tin đệ đệ có thể tu t i ê n được hơi khó khăn một chút nhưng ít ra tương lai đệ vẫn có đất dụng võ ha hà, hà nói rồi đại cathay cho ma tùng quân nghe về quyển thực hỏa linh thủ quyết quyển sách này gồm hai phần quyển ma tùng quân đưa cho đại c a t t h ầ y là quyển đầu tiên nó sẽ giúp đại c a t t h ầ y nhập đạo tu tiên bằng cách hấp thu lửa quyển đầu tiên nói về việc tạo ra một hạt giống linh hỏa từ trong cơ thể và nuôi dưỡng nó bằng lửa và máu của người lừa nó sau khi nó nảy mầm thì khi hỏa thụ hấp thu lửa bên ngoài nó sẽ chuyển hóa thành linh khí dạng hỏa cho chủ nhân hấp thu nó cũng sẽ giữ lại một phần để tiếp tục phát triển cứ thế chỉ cần linh hỏa thụ ngày một lớn đại cathay sẽ ngày một mạnh bất quá vấn đề cũng không dễ như vậy lửa càng mạnh nó mới càng phát triển nhanh nếu dùng lửa thông thường sợ rằng cả ngàn năm nó cũng không thể phát triển thành cái cây cao đến c ổ được cái gì cũng có lợi và hại nếu linh h ỏ a thụ bị kẻ khác cướp mất chủ nhân sẽ bị tổn thương căn nguyên linh hồn vì cái cây đó đã liên kết linh hồn với người dưỡng thành ra chúng quyển sách này một phần chỉ nằm ở cấp lam cũng là vì nguyên do trên chuyên trang đọc truyện dung t i ê n v ề nó khá khó khăn trong việc tu luyện khi phải cho cái cây đó nuốt lượt thì mới phát triển được bất quá ma tùng quân không hiểu rằng thực tế phẩm chất của quyển sách này nếu so với thời đại khô kiệt linh khí hiện nay thì nó mới là sách thượng cấp bởi có sách tốt hơn nữa cũng không thể nào tiến hành tu tiên vì thiếu hụt linh khí bất quá Cấp độ tuy ể nhiên s á c k g q u y ể n đó ư ma tùng quân vẫn chưa đưa cho đại cặp thầy nên hai mắt đại cặp thầy đang sáng rực phiền bọ mẹ nói với đệ chỉ cần đệ nuôi cái cây cao đến eo là đệ có thể học sang quyển hai đến lúc đó ca sẽ đưa cho đệ đại cắt t h ự c cười hh t t nói còn quyền hai ma tùng quân c h ố mắt lên làm thế quái nào còn một quyền nữa còn quyền hai đó tốc chủ vì tốc chủ đã mua quyền một nên quyền hai sẽ được b ả y bán vĩnh viễn sau khi làm mới cửa hàng vào hai ngày sau giọng của p h i ê n b ỏ mẹ v ă n g lên khiến cho gân chán ma tùng quân nổi cục cục dáng mà học cho thành tài tiền của ta đấy ba ma tùng q u â n n g h i ế n răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m đại cắt thầy nói tuy không hiểu gì hết nhưng lúc này đang vui đại cắt t h ự c cười đến n g o á c cả một ra hắn còn lôi tí hai ngón ra để tập bay bởi trong chuyện tu tiên hắn thường đọc phàm là người tu tiên đến cấp độ gì đó sẽ có thể bay được lên trời khác với việc sử dụng ma thuật hệ phong là hắn có thể bay được trên trời bất quá qua lời nói của phiền bỏ mẹ và đại ca thầy t ma tùng quân biết vẫn còn một vấn đề tồn động chính là sinh ra hạt giống kia để làm được điều đó đại ca thầy phải hấp thu linh khí trong một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể khiến cho hạt giống sinh ra từ trong cơ thể sau khi sinh ra hạt giống rồi nó không hấp thu linh khí nữa thay vào đó sẽ hấp thụ lửa lúc đấy sẽ không cần ở nơi có linh khí làm gì đợi nó nảy mầm nó sẽ tự cung cấp lại linh khí cho đại ca thầy t vấn đề nan giải bây giờ là đi đâu để tìm được chỗ có linh khí đây phiền bỏ mẹ mày phải tìm cách giải quyết đây là do mày bán hàng đi tìm nguồn có linh khí đi nếu là chỗ của bọn sói thì dẹp đi ma tùng quân gần rộng rào trước phiền b ỏ mẹ đâu thể dẫn túc chủ vào chỗ chết được phiền b ỏ mẹ đã sớm cử dỗ bốt đi tìm vùng đất có linh khí rồi đợi đại c á t thầy học xong khẩu quyết có thể đến đó là vừa túc chủ cứ yên tâm ok tao yên tâm một phần trăm rồi ma tùng quân chừng mắt nói sau đó hắn bắt đầu gọi cả nhóm lại ăn cơm trong bữa cơm của mình đại c á t thầy phấn khích đến mức ăn đúng một chén cơm rồi lập tức chạy đi đọc quyển sách dạy tu tiên do phiền bọ mẹ làm tác giả trông thấy cảnh đó ma tùng quân chỉ thở dài một tiếng hắng nhưng còn kỳ lạ đến mức nào nữa chứ r ố t cuộc vũ trụ ngoài kia có bao nhiêu thế giới có bao nhiêu loại sức mạnh đặc biệt như thế này thế giới này vận hành theo cái cách mà hắn không hề mong muốn nó quá phức tạp nguy hiểm và đáng sợ mà thôi hắn không muốn nghĩ nhiều cứ đi bước nào hay bước đấy làm sao có thể biết trước được chuyện vốn dĩ mình không thể biết nhọc lòng suy nghĩ để làm gì giống như việc ta sống biết chắc sẽ có một ngày ta chết đó là điều hiển nhiên khi nào nó xảy ra thì cứ đối mặt với nó là được đi id ạt c ạ m tờ google bổ tộng r x m t Đi c ờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai a zep du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít m g s dở cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì thay mặt bốn trăm tờ x a d xì thay bắt dưng ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có n sai star c n có sai n hờ dơ cờ l ạ t chạm tờ n Đi cờ l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt dì cờ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt input hai hít đèn id ten t r u y n vã lụa ban hụt sẽ thai di rồi input hai hít đèn id t r u y n id vã lụa năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ lưu hai chín ba n h ì n tám bảy m i ộ t Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê nùng v ạ l ư Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u n g v ạ lưu năm nghìn ba trăm mười bốn đi cờ l ạ t b t n g rút đi cờ lạc ẹ t center xì thai mặt z i n tước ba mươi tờ ít buồng thai b t ổ n g cờ l ạ t bê tên n b tên nở gồm l n h ID chạm tờ hết giờ chạm tờ ID hai chín ba n h ì n tám bảy m ộ t s ở p ẹ n cờ l ạ t g lip h a c con g lip hạch con is cờ l à m m i s ầ n sin s ở p ẹ n báo lỗi qua hệ thống b t ổ n g chương hai trăm bảy mươi ba toán học ma thuật sau khi ăn uống no say xong ma tùng quân bắt đầu ngồi ngầm cứu tiếp để sôi sôi bụng hắn mới tập luyện cho buổi chiều được có một điều đến giờ hắn vẫn không hiểu chính là ma thuật thì có liên quan gì đến toán học đan đan tuyết tuyết lúc còn ở làng hai đứa đã được dạy toán đúng không nó liên quan thế nào đến ma thuật ma tùng quân kéo đan đan và tuyết tuyết lại gần mà hỏi nghe thế yên nhược đan và yên nhược tuyết lần lượt kể ra cho ma tùng quân ông lão già làng họ yên và bố mẹ hai chị em yên nhược đan là người dạy ma thuật cho chúng h i ệ n nhiên là cả bố mẹ hai đứa nữa với người bình thường mà nói toán học trung học gần như không có đất dụng võ trong thế giới này chỉ có toán học tiểu học thì may ra có đất diễn ở đây ví như trong cuộc sống hàng ngày của mấy khu chợ từ lâu quán ăn buôn bán này nọ thì đúng là cần đến toán học để giải quyết nhưng đó là thứ căn bản của thế giới này rồi làm tính toán hệ số lớn thì mới là vấn đề khó dẫu thế để trở thành mạo hiểm giả thì cũng cần có một chút kiến thức toán học để tránh trường hợp bị lừa bởi toán học cần độ chính xác tuyệt đối chứ không phải cần độ chính xác nghe nó hợp lý có rất nhiều trường hợp mạo hiểm giả bị lừa khi tổ đội chung với nhau ví như hồi còn ở thành phú sương có lần lưu béo bị trộm mất một đồng vàng sau đó chính kẻ trộm lấy một đồng vàng đó mua một đôi găng tay trị giá bảy đồng bạc của lưu béo một đồng vàng bằng một n g h n đồng、bạc. thế là lưu béo thối lại cho tên kia hai trăm năm mươi đồng cầm đồng vàng trên tay lưu béo mới phát hiện ra cái đồng vàng này là của hắn vì hắn có làm ký hiệu lên trước đó hôm sau lưu béo bắt gặp hắn ta liền bắt gã lại đánh một trận rồi tên đó trả lại cho lưu béo hai trăm năm mươi đồng bạc hắn còn nói là đưa một đồng vàng lúc lấy bao tay còn gì cũng có nghĩa là đưa lưu béo bảy trăm năm mươi đồng trước đó rồi tức là giờ chỉ thiếu lưu béo hai trăm năm mươi đồng bạc thế là trả tiền về nguyên chủ trả xong hết nợ trước khi trả hắn còn liên tuyên một hồi vì mình lỡ dạy thế này thế nọ lưu béo khù khờ bị đối phương thuyết phục và lấy lại hai trăm năm mươi đồng bạc kia nhưng thực tế lưu béo bị mất một đôi bao tay trị giá bảy trăm năm mươi đồng bạc còn tên trộm ngoài việc bị đánh ra còn lợi được đôi bao tay vấn đề là lưu béo không hề nhận thức được cho đến khi yên n h ư ợ c đan nhảy vào tố giác bắt tên trộm kia phải trả thêm bảy trăm năm mươi đồng bạc nữa hoặc trả lại bao tay thì mới thôi tên kia cãi nhau với yên n h ư ợ c đan nửa ngày trời cuối cùng bị đại cắt tới đánh cho một trận mới chịu nôn ra đôi bao tay thậm chí còn bị tí hai ngón thó mất túi tiền bởi mới nói toán học là phải chính xác chứ không cần nghe hợp lý là xong với những kẻ g i t toán thì giá trị thiệt hại không phải tính bằng tiền đồng tiền bạc mà tính bằng số lượng ma tinh thạ lưu béo cũng không phải là dạng người rốt toán h ắ n k h ở khạo trong kỹ năng sống bên ngoài toán học cũng chỉ để đo đạc phân chia số đo cho vũ khí nói chung chỉ dừng ở mức căn bản trong ma thuật toán học còn hơn thế bởi nó rất quan trọng trong việc tính toán số lượng ma lực cần dùng quỹ đạo tấn công và thời gian hỗ trợ tấn công phòng thủ bất quá việc áp dụng nó vào trong ma thuật hiện tại rất khó đến cả đế quốc vẫn còn đang nghiên cứu vận dụng toán học vào trong ma thuật nếu một người giỏi toán học lại giỏi trong việc thao túng ma thuật có thể điều chỉnh được lượng ma lực trong chiến đấu theo vài công thức toán học nào đó thì khả năng chiến đấu sẽ được tối ư hóa một cách tối đa bình thường các ma pháp sư chỉ đánh nhau bằng cảm giác chỉ ước lượng các chiêu thức có tầm xa bao nhiêu rồi dùng được bao nhiêu lần này nọ có nhiều lúc lượng ra quá nhiều hoặc quá ít khiến cho phép đánh ra không đạt hiệu quả như mong đợi ví như với một lượng ma lực là một trăm chỉ số đánh một đòn mất trung bình khoảng hai mươi ba hai mươi bảy chỉ số nếu đánh bằng lượng ma lực tối thiểu là hai mươi ba thì chiêu sẽ không đủ mạnh đánh với lượng ma lực tối đa là hai mươi bảy thì số lượng chiêu lại không đủ dùng vì ta chỉ có thể đánh được ba lần đến lần thứ tư thì không đủ ma lực để đánh để biết được chỉ số ma lực trong cơ thể là bao nhiêu chúng ta cũng không có một thước đo nào cụ thể nên chỉ có thể phân chia và ước lượng chúng qua từng phần bằng toán học rồi luyện tập với chúng làm sao khi mỗi đòn xuất ra đều nằm ở mức 25. vừa đủ mạnh để gây sát thương vừa đủ để dùng nhiều hơn vài lần đạt được hiệu quả tối đa để vận dụng toán học trong ma thuật ở một cấp độ cao hơn sẽ còn kinh khủng hơn những gì yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết kể cho ma tùng quân đại khái một ma pháp sư giỏi thường sở hữu hai hệ trở lên để có thể dùng hệ thứ ba thứ tư t h ẩ m t r í là toàn bộ các hệ ma thuật thì chỉ cần dùng ma tinh thạch bất quá không phải cứ dùng là được phải có kiến thức toán học yên tâm hiểu rõ về cả các nguyên tố nữa khi kết hợp các hệ lại với nhau dù với số lượng rất nhỏ nhưng chỉ cần chính xác là có thể tạo ra một hợp thức tấn công ma thuật cấp cao với tiêu hao ít nhất tất nhiên để làm được chuyện đó thì không hề dễ dàng nó đòi hỏi rất nhiều kiến thức và khả năng điều khiển dòng chảy nguyên tố một cách chính xác bởi chỉ cần sai một ly là coi như đi một dặm nhẹ thì thành bùng xịt xèo một phát rồi thôi nặng thì chiêu thức đó sẽ phát nổ và phản t hệ lại người dùng chúng trên là cách giải thích đơn giản nhất về việc quan trọng của toán học trong ma thuật ma tùng quân thử hỏi yên ngược đan và yên ngược tuyết được hai đứa trẻ giải thích cho như thế vậy toán trung học sẽ có ích thế nào đến chúng câu hỏi chẳng bao giờ được trả lời nếu như không hỏi chính những kẻ đang nghiên cứu về toán học với ma thuật bất quá nên cho chúng học thêm toán để biết đâu chừng trong tương lai sẽ có chỗ dùng ma tùng quân lập tức lôi hai đứa nhỏ đi kiểm tra trình độ toán học năm xưa hắn học cũng t ầ m trung cái gì không biết thì lên mạng cha là được may mò học hỏi vẫn hay hơn là không làm gì lưu béo bên cạnh cũng bị ma tùng quân sách đầu đi với thợ rèn mà nói một phần nào đó toán học cũng rất quan trọng trong việc phân chia tỷ lệ trong nghề rèn của hắn nếu học cao hơn biết đâu lưu béo có thể tạo ra những loại vũ khí khủng bố hơn thì sao bất quá ma tùng quân làm thầy dạy không lâu thì công việc đó đã được phiền bọ mẹ đảm nhiệm nó xuất hiện trong điện thoại của hai đứa nhỏ và lưu béo để dạy chúng tất cả các kiến thức cần thiết về toàn b ố n vài ngày sau đinh đã tìm ra con đường tối ưu nhất dẫn đến ngôi làng phía đông trên đường đi túc chủ cần ghé một hầm n g ụ c bỏ hoang ở tầng cuối cùng của hầm n g ụ c có một chút linh khí đủ để cho đ ạ i c ặ t thầy bắt đầu con đường tu tiên quái vật nằm ở tầng cuối cùng là một con ma thú d ạ n g rồng phiền bọ mẹ tạm thời đặt tên nó là g i n g đất do nó không có cánh không thể k h ạ c lửa sức phòng thủ cực kỳ cao sắc thương không lớn lắm có vẻ nó có khả năng điều khiển rung nham dưới lòng đất. độ khó để giải quyết dòng đất là tím hệ thống không giao nhiệm vụ ạ ma tùng quân ngạc nhiên nói không từ giờ chỉ có nhiệm vụ khẩn cấp thôi túc chủ túc chủ đã đủ lông đủ cánh để tự bơi nhiệm vụ t â n thủ không còn nữa đâu được rồi đi thôi mấy đứa dọn đồ đặt đi đan đan tuyết tuyết lấy đồ đang phơi vào nào tí h hai ngón lấy mấy tấm chắn năng lượng xuống đi con chu liên đã tắm cho tiểu bối trưa lúc này ma tùng quân đứng dậy hối thúc mọi người thu dọn trang trại tạm bỡ để rời đi thần nguyên kỷ một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực không cầu huyết Không bờ UFF quá đ à đi ID a trap tờ Google b o t o n A l i t t Center xì t hai mặt d i n bột n 1 0 i bảy mặt dinh t ư 1 0 mười bảy đi c ơ lạc tạc container đi c ơ l ạ t đ ạ c ờ c ờ con ít mười hai a zep du t i ế p cơm dẻo n ọ phô lạc l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mơ gỡ sơ c ơ một trăm hai mươi ba trần cỡm c tám bốn trăm tới a dc hai mặt dinh hai mươi năm tới không có n sai star có sai n hớt giơ cỡ lạc chắp tờ n đi cỡ lạc chắp tơ na ít chắp tơ nabot đi cỡ lạc chắp tơ na ít c h ạ m t ờ nabot Input t hai hít đ è n id ten trần v a l u ta ban hút s ẽ t hai gì r ồ i Input t hai hít đ è n id trần id v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn Input t hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ l u hai chín ba không tám mươi hai Input t hai hít đ è n id chạm tờ bê nùm v ạ l u Input t hai hít đ è n id chạm tờ nùm v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn Dee k l ạ t b t n g rút Dee kơ lạc c e n t e r xi hai mặt zin tốt ba mươi tờ í b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t bê tên n bê tên nơ gỡ lạc bê tên nơ g c id chạm tờ ít hai chín ba không tám m ư ơ hai sợp cỡ lạc g lip hai con gỡ lip hai connisk gỡ lamison sin s ợ bèn báo lỗi qua hệ thống bù tổng. b o t o n hai b o t o n g cờ lạc bt n bt n info id c h ạ m t e comment o、oh、cờ lạc l ọ c ạ a t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba trends g ơ n g cờ lạc g lip hạc cong g lip hạc cong c men sợ bèn bình luận b o t o n g bù tông cờ lạc bt n bt n sụt xét o、oh、cờ lạc dẹp hòn xe vờ sợ hạc vãn või xe d n h chị ẩ n vãn y cờ lạc g lip hạc cong g lip hạc c o n hì phân sĩ nghe l đ i ổ chương này y cờ lạc g lip hạc congỡ lip hạc cong bùn hòn y bù tông chương hai trăm bảy mươi bốn t i n h linh và những việc cần làm ma tùng quân cũng thu gọn đồ đặc và bắt đầu xem chuyến hành trình của mình trên màn hình máy tính của xe. lúc này lưu béo bất chợt nhảy lên xe còn tự mình cầm ra một tấm bản đồ bằng da kỳ lạ nhìn sơ qua có thể thấy nó có tới tám chín phần giống một góc bản đồ ma tùng quân đang xem lưu béo tự tiện chọn tay vào màn hình rồi lại đối chiếu với tấm bản đồ cũ nát trên tay một lúc sau hắn nhìn chằm chằm ma tùng quân với ánh mắt kích động q u n ca đệ có thể rèn cho ca vũ khí mới chúng ta đi tìm tinh linh đi tinh linh ma tùng quân không hiểu đúng vậy chúng ta tìm thổ tinh và hỏa tinh họ có thể giúp chúng ta rèn vũ khí với trình độ của đệ bây giờ phải có bọn họ giút mới thành công được đệ đã nghĩ ra được vũ khí mới cho ca q u n ca nhất định phải tìm được tinh linh. càng nói lưu béo càng trở nên hào hứng mặc cho đầu ma tùng quân đầy dấu hỏi chấm trên cao cuối cùng tinh linh là cái quái gì lại là một giống loài kỳ quái nào nữa hay sao ước gì có một cuốn từ điện ở đây để hắn có thể lấy ra để đọc sau cùng lưu béo phải giải thích sơ qua cho ma tùng quân về tinh linh sự quan trọng của chúng thế nào đối với thiên nhiên và con người một dạng tồn tại tựa như sinh mệnh của mẹ thiên như vậy chúng cực kỳ đáng mến và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho thế giới này tuy mỗi thế giới có mỗi chủng loại tiến hóa khác nhau trong đó thế giới này có dạng sinh linh gọi là tinh linh chúng đại diện cho các nguyên tố sinh sống ngoài tự nhiên giống như những giống loài khác có chúng thì thiên nhiên sẽ phát triển tốt hơn là không có chúng tinh linh là những sinh vật hình người tí hon tinh linh có một đời sống đơn giản và vui vẻ ít lo lắng và sợ hãi những vấn đề như của con người tiếp xúc với tinh linh sẽ cho ta một cảm giác vui vẻ tinh lịch và đáng yêu hầu như tinh linh ở một trạng thái vui vẻ suốt cả ngày tinh linh chủ yếu chăm sóc cho k h o á n g vật cây cỏ và các con vật nhỏ bé trong khu vực mà chúng đảm nhiệm là một giống loài siêu nhiên tinh linh có bốn chủng loại chính mỗi chủng loại đều phân ra thành các chủng tộc khác nhau tinh linh sổ đất tinh linh loa nước tinh linh dạ gió tinh linh inis lửa tinh linh sổ là dạng tinh linh đất có môi trường sống chủ yếu là ở mặt đất lòng đất và trên cây c ố i tinh linh sổ được chia ra làm bốn l o à i nhỏ hơn bao gồm thổ tinh địa tinh m ụ c tinh và lâm tinh nói về thổ tinh chúng thường sống dưới mặt đất các tinh linh này làm việc trong lòng đất trong các hầm mỏ khoáng sản tinh linh giúp giữ gìn và tăng sinh khí cho các khoáng vật chúng hấp thụ tợ gian ạ là năng lượng của sự sống từ bên trên và chuyển vào lòng đất chúng giúp lưu truyền các khoáng chất và chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ những tinh linh này giống như những chú run cần mẫn hang say làm việc cả ngày và đêm đem đến sinh lực và sự phát triển cho loài k i m thạch cây cối và các vi sinh vật sống trong đất nhờ sự giúp đỡ của tinh linh loại này mà đất trở nên tươi tốt và ít bị bạc màu hơn về điệu tinh chúng giống như người tí hon sống ở trên mặt đất thường được gọi là chú lùn các chú lùn cao khoảng 1 5 3 0 cm khuôn mặt có vẻ già dặn lùn tùn c a m nhọc hoác nhìn từ xa trông giống như những bộ râu chú lùn chăm sóc cho những loài cây nhỏ bụi rậm các loài cây dại chúng hay chui núp trong đá coi đá là nhà của mình chúng cũng giúp tiếp sinh lực cho đá ngoài h như h ờ đó mà đã được đá, mà dài c tồn tại n lâu ú ta biết, thuộc l kim t ra còn g có hỏa tinh thế và nham tinh thuộc tinh linh ị nis Còn do không có ma thuật nên lưu béo rất cần đến khả năng điều khiển lượn như thở của loại tinh linh này bất quá để tìm được hỏa tinh hay nham tinh cũng không phải là chuyện dễ nhất là tìm kiếm nham tinh bắt buộc phải tìm kiếm chúng ở vùng con núi lửa đang hoạt động thì may ra nói đến các tinh linh ma tùng quân chưa thấy chúng bao giờ lưu béo cũng chỉ đọc về chúng ở trên sách nghe nói có một trận chiến thời khai sinh con người đã làm cho toàn bộ tinh linh trên thế giới gần như tuyệt chủng và ghét con người có thể chúng vẫn còn tồn tại nhưng chúng không bao giờ xuất hiện trước mặt loài người thêm một lần nào nữa vì thế việc con người thời đại nay chưa từng thấy tinh linh cũng là điều dễ hiểu phiền bọ mẹ phân tích vị trí bản đồ của lưu béo đi chọn ra cung đường an toàn chúng ta sẽ thử tìm tinh linh mà nếu làm ấy con dâu bốt tí hin của ngươi đã ghi nhận nhìn thấy tinh linh lần nào chưa đã từng ghi nhận một vài lần thưa tốc chủ theo lời của p h i ề n bọ mẹ trước mặt ma tùng quân hiện lên hình ảnh của vô số chủng loài tinh linh khác nhau sau đó ma tùng quân hỏi thêm về tinh linh từ lưu béo lưu béo lười nói nên đưa cho hắn cả quyển sách về tinh linh p h i ề n bọ mẹ s c a n cả quyển sách đó rồi tổng hợp tất cả thông tin lại một lần cho ma tùng quân xem do ban đầu p h i ề n bọ mẹ không quan tâm đến tinh linh nên nó không chú ý nhiều đến loài này với tinh linh mà nói số r o b ố t trinh thắng của phiền bọ mẹ giống như là một loài mới không có linh hồn mỗi lần r ô b ố t xuất hiện thường hấp dẫn rất nhiều tinh linh tò mò đến phá phách có thể nói phiền bọ mẹ rất ghét tinh linh vì cứ thế gặp chúng là r ô b ố t sẽ bị chúng phá hủy vài lần vì không có cơ chế chiến đấu nên phiền bọ mẹ đành ngậm ngùi chịu trận số r ô b ố t bị hỏng cứ tính lên đầu ma tùng quân là xong hiện tại ma tùng quân có quá nhiều vấn đề phải để tâm thứ nhất cũng là việc quan trọng nhất là mò đường để đến được miền đông đế quốc thứ hai là trong thời gian đến đó phải tìm được một nơi có linh khí cho đại cặp t h sinh ra hạt giống cây lựa gì đó thứ ba là tìm tinh linh theo lời lưu béo cuối cùng là khi đến được tòa thành tiếp theo hắn phải buôn bán làm sao để gom đủ tiền mua sách ma thuật cho yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c t u y ế t học và hơn hết bản thân hắn không thể thụt lùi lại phía sau được khoan đã hình như hắn còn quên cái gì đó thì phải tí hai ngón cặm t h i lấy mấy tấm bảng năng lượng mặt trời xuống cẩn thận cất chúng lên nóc xe tải sau đó còn bọc kỹ các cạnh vương bằng vải để tránh va đập làm vỡ sau khi làm xong mấy chuyện đó hắn kiểm tra lại x u n g quanh coi nhóm còn quên cái gì không xong xuôi thì bay lên trời quan sát tình hình phía trước bây giờ tí hai ngón vẫn chưa được công nhận làm thành viên chính thức nên hắn phải cố gắng hơn nữa biết đâu sau này khi vào nhóm ma tùng quân sẽ cho hắn quyển sách tu tiên giống như đ ạ i c á t thầy thì sao con đường hoàn lương này đối với hắn tuy khó khăn nhưng mà cũng vui khi có thể trở thành đồng đội của những người tài giỏi này tí hai ngón hạnh phúc với những thứ đơn giản nhất như thế hắn hoàn toàn không hay biết rằng ma tùng quân quên luôn cả hắn trong thoáng suy nghĩ vừa rồi t h â n nguyên kỷ một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà đi id ạt chạm tờ google bộ tổng l i c center xì thay mặt d ì bộ tổng m ư ờ t ít mặt jimper mười t ít đi cơ lạc ạ t c o n t a n e r Đi c k l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc c ờ la. t t mỡ gs dờ cờ một r ă m hai m 1 2 i ba truyền dư cơm x ì thai b ậ c bốn trăm tờ x. A. dc thai b ậ t d ừ n g ff m ặ t dìn hai m ư tờ x h ô n g Compỏ xài star. Compỏ xài n. Hers d cờ l ạ t chạm tờ n. Deeke l ạ t chạm tờ n a id chạm tờ n a b ọ t Đi cờ l ạ t chạm tờ n a id chạm tờ n a tốt. Input hai hít đèn id ten c h u y n vạ lù ta ban hút x ẽ thai gì rồi. Input hai hít đèn id chuẩn id vạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID vạ l ũ hai chín ba không tám mươi ba Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê nùng vạ l ũ Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u n g vạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn đi c ờ l ạ t b t n g rút đi c ờ lạc ẹ t c e n t e r xi thai mặt d i n tước ba mươi tờ ít bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t nơ ô định ID chạm tờ h ệ giờ chạm tờ ID hai chín ba không tám m ư ơ ba sợp ẩn c ờ l ạ t g lip h a y c o n g lip h a y k o n nít cờ l à m sơn x ĩ n s ợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g chương hai trăm ổ n g cờ bảy mươi lăm nhân lưu mỹ nổ tổ ựa trong khu rừng rộng bằng cả một vương quốc này muốn tìm được tinh linh cũng không khó nhưng cái khó là phải tránh đi vào địa phận của lãng tộc tuy có thể tránh được lang tộc nhưng sẽ đi vào địa phận của những con ma tú h khủng bố khác không phải khi mà cả khu rừng lớn thế này lại không nằm toàn bộ trong tay của lang tộc được ma tùng quân nghe viên tộc nói rằng trong khu rừng này có ít nhất bốn chủng tộc yêu thú khác nhau bao gồm cả viên lang hai tộc ngoài ra còn các địa bàn của ma tú h chúng mạnh đến n ổ i yêu tộc cũng không muốn dây vào do đường rừng rất khó đi nơi này con người ít đặt chân đến nên xe tải của ma tùng quân cũng phải đi với tốc độ rất là r ù bỏ chỉ những đoạn nào dễ đi thì mới đi xe ví như các khu vực ít cây tối thảo nguyên thì có thể đi xe ngoài ra chỉ có thể đi bộ khiến cho đoạn đường dự tính đi vài ngày lại dội lên thêm có thể nói bên kia sông mới là nơi có nhiều con người sinh sống nhưng ma tùng quân muốn cho nhóm của mình va chạm với ma thú nhiều hơn nên mới chọn con đường này đại các thầy tới lượt đệ mở đường đấy đừng có nhẩm nhẩm cái khẩu quyết đó nữa chưa tìm được vùng đất có linh khí chưa luyện được đâu thời gian còn dài gấp làm cái gì ma tùng quân v ô vai đại c á t thầy nói nghe thế đại c á t thầy leo lên xe máy lưng cột lấy cây thương dồ ga chạy trước phía sau ma tùng quân gọi tất cả xuống xe rồi thu xe tải vào trong túi đồ hệ thống tới đây phải băng qua một ngọn núi chúng ta sẽ đi qua sườn núi cho nhanh thảo h nguyên trời này có rất nhiều sinh vật ăn cỏ lẫn ăn thịt có nơi xuất hiện thảo dược trị bệnh cấp cao tất nhiên là có sự tồn tại của ma thu quanh đó thảo nguyên chính là nơi cần đến bởi nơi đó có rất nhiều cái hang lớn nhỏ trong số những cái hang ấy có một mỏ ma tinh thạch ma tùng quân nhắm vào cái mỏ ma tinh thạch này từ số kiến thức phiền bỏ mẹ thu thập được ma tùng quân biết được các mỏ ma tinh thạch thường xuất hiện theo cụm có ít nhất năm nguyên tố khác nhau ở mỗi cụm mỏ ma tinh thạch số ma tinh thạch của ma tùng quân hiện đang cạn kiệt nhất là hệ hỏa và thủy có điều mỏ ma tinh thạch này dường như có sự trú ngụ của ma thú nên cũng không an toàn cho lắm mỏ vẫn chưa được khai thác các hang động dẫn đến mỏ đều là do ma thú đào ra để trú ngụ bên trong tức vào trong đó khai thác ma tinh thạch thì phải đối đầu với chúng lần trước ma tùng quân khai thác được ma tinh thạch ở làng yên việt là vì mấy cái mỏ ở đó đã và đang được khai thác nên hắn mới không phải đụng độ ma thú nào tất nhiên trước khi khai thác người ta phải dẹp luôn lũ ma thú sống dưới đó ma thú ở dưới mỏ ma tinh thạch thường không lớn nó kích thước chỉ từ 10 t m m m đ ổ lại đa phần là các sinh vật vô hại nhưng một số mỏ có độ tinh khiết cao cũng sẽ tồn tại ma thú cấp cao ở dưới đó các mỏ phiền bọ mẹ phát hiện có phẩm chất cao hay không thì phải lại gần cho phiền bọ mẹ dùng hệ thống giả soát địa chất thì mới biết được cái mỏ mà ma tùng quân nhắm đến đầu tiên chính là mỏ hệ thổ nơi này dường như là do mấy con thỏ đào、ra. vấn đề là cái mỏ ma tinh thạch đó lớn một cách bất thường khi càng đi sâu vào trong t h i ê n bọ mẹ vẫn đang tiến sâu vào bên trong để t h á m tính vì phải chia rất nhiều r ô b ố t ra để hoạt động cùng lúc nên một số việc có thể trở nên chậm c h ễ ma tùng quân muốn nhanh thì chỉ cần bỏ ra tích điểm cảm xúc để tăng hiệu suất làm việc cho r ô b ố t là xong xuống dưới sườn núi chúng ta cắm trại ngủ lại một đêm hôm sau xuống mỏ ma tùng quân đang nấu ăn cho mọi người sa á tiện nói ra hoạt động khai thác ma tinh thạch khai thác một mỏ ma tinh thạch cần rất nhiều thời gian ma tùng quân lướt xem cửa hàng phương tiện nghe phiền bỏ mẹ nói lúc trước cửa hàng có bán đủ loại phương tiện kể cả loại khai thác nấu ăn xong ma tùng quân sai mấy đứa nhỏ gió cơm còn hắn ngồi lướt màn hình ở khoảng không trước mắt đúng là có máy khoan máy xúc nhưng mà cái giá ma tùng quân nhìn giá của chúng không một chiếc nào dưới sáu con số không tức đều thuộc hàng triệu thôi thế này khai thác bằng tay vậy sàn đó coi như rèn luyện khống n g ụ c thần thuật luôn cũng tốt dù gì vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi phiền bỏ mẹ tìm được vị trí của các tinh linh nghĩ thế ma tùng quân thoải mái hẳn lên sáng ngày hôm sau ma tùng quân vừa mở mắt bước xuống xe hít thở không khí trong lành có điều chỉ vừa mới hít và o còn chưa kịp thở ra thì phiền bỏ mẹ đang lấy n g o ạ i lên trong đầu hắn phát hiện lớn phát hiện lớn phát hiện lớn t ú c chủ hơi phát hiện ra hầm mỏ siêu khổng lồ ở dưới lòng đất nó thông với tất cả các mỏ nguyên tố khác mỏ ma tinh thạch khổng lồ này sở hữu đủ mười một loại nguyên tố ma tinh thạch số lượng cực kỳ khủng khiếp có điều có điều cái khỉ gì nói luôn đi lần sau mày để tao tận hưởng năm phút khi thức dậy được không mới bành mắt ra mày la hét như giết người thế này đó hả mày có chút lương tâm nào không cái con chim lợn chết tiền này ma tùng quân dậm chân đùng đùng nói hôm qua hắn là kẻ thức canh gác đầu tiên nên được ngủ một mạch đến tận sáng còn chưa kịp tận hưởng cái đinh gì thì bị con phiền bỏ mẹ này làm phiền muốn mất cục tính với nó một chút cũng không được rõ rồi túc chủ lần sau phiền bỏ mẹ sẽ đánh thức túc chủ dậy trước cho túc chủ năm phút bình tâm chán ma tùng quân nổi g ầ n xanh có gì nói nhanh đi túc chủ tự xem sẽ rõ lúc này trước mắt ma tùng quân hiện ra một khung cảnh đẹp như mơ trước mắt hắn hiện ra một vùng đất với đầy ánh sáng bảy màu không không phải là ánh sao mà là ánh sáng của các loại ma tinh thạch chúng sáng lấp lánh trong màn đêm nhìn như ngoài tình không vũ trụ khi trời về tối một màn như thế phải nói đẹp đến động lòng người bất quá quanh cảnh ma tùng quân thấy trước mắt chỉ là thấy từ xa dần dần hình ảnh phóng to ra giúp h n thấy rõ ràng được phía dưới có mấy cái bóng giống người lúc lúc di chuyển qua lại vài viên ma tinh thạch quan hệ được kích sáng làm lộ rõ hình ảnh của mấy cái bóng khiến ma tùng quân nghi ngờ đó đầu trâu mặt ngựa mặt ngựa đâu ma tùng quân dùng mình nói làm gì có mặt ngựa ở đây chỉ có người đầu trâu thôi t ố t chủ dưới đó có phải là ma giới gì không vậy cái hang kia dẫn đến ma giới à ma tùng quân híp mắt lại nói nếu thế thì không thể xuống được rồi mấy tên đầu châu kia nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm bỏ mẹ ra được nhìn mấy tên đầu châu này ma tùng quân nhớ đến bị bắt hồn trong truyền thuyết dân gian đầu châu mặt ngựa không phải ma giới đâu ma giới làm gì dễ xuống như vậy được phiên b ỏ mẹ đoán đây là thế giới dưới lòng đất không chỉ riêng đầu châu còn có đầu t h ỏ hử ca vừa nói cái gì mà đầu châu mặt ngựa lưu béo đột nhiên lao đến bên cạnh ma tùng quân à không phải đầu châu mặt ngựa ta vừa phát hiện ra những kẻ hình người đầu châu không có mặt ngựa đâu ma tùng quân nói theo lời nói của ma tùng quân phiên b ỏ mẹ chuyển hình ảnh đó đến màn hình điện thoại của lưu béo giút hắn thấy được những gì ma tùng quân đang thấy đây là nhân n ư u bị nổ tố v ha ha không ngờ là bọn họ lưu béo cầm điện thoại mắt sáng rực lên đầy vui mừng đi id at c h ạ m t ờ google b o t ổ m at lin center xì t hai mặt d ỉ n b o t ổ m mười bảy mặt d ỉ n h t ớ t mười bảy đi cơ l ạ t đạt container đi cơ l ạ t a cơ con it mười hai a zep du t i ế p cơm dẻo n ọ phổ l ọ c e r l ạ t tạt h ệ i ba l ạ it mơ g s dơ cơ một trăm hai mươi ba trenz cơm c hai m ậ t i bốn trăm tới a ì t hai b ậ t d ỉ n ff f mặt d ỉ n h hai mươi năm tới không có sai star có sai n hơ dơ cơ l a t chappen đi cơ l a t chappen id chappen abo dì cơ l ạ t c h ạ b t ờ na ID c h ạ b t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n ID t a n c h u y ầ n v ạ l u taban hút set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n ì trần ì valu năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID c h ạ b t ờ ID v ạ l u hai chín ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID c h ạ b t ờ bê nùn v ạ l u Input hai hít đ è n ID c h ạ b t ờ n ù m v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn dì cơ l ạ t b tê nơ gờ rút dì cơ lạc cà sê tơ c hai mặt dîn t ớ t ba mươi b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b a tên nở b a tên nở ô nịnh ý cháp tơ hệ thơ c h ạ p tơ ý đi hai chín ba không tám bảy bốn s ở b ẹ n c ờ lạc g ờ lip ệ h a c o n g ờ lip ệ h a c o n is cỡ lamison s n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b a tên nở b a tên nở info ID c h ạ p t ờ cỡ mẹo、oh, cỡ lạc lò cà t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc g ờ lip ệ h a c o n g ờ lip ệ h a c o n cỡ m ẹ n s ở b ẹ n bình luận bụt ông bù tổng c ờ lạc btn btn s ụ xe ẩu c ờ lạc dẹp ổ n xe và sở sở bị ác tét vạn või xe giải trị ẩn vạn y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm bảy mươi sáu tao đợi ngày này lâu lắm rồi gì đây đệ định húc nhau với tụi nó hay sao mà vui thế ma tùng quân đầy đầu dấu hỏi chấm nhìn kiểu gì thì cái bọn đầu trâu này cũng trông nguy hiểm bỏ bù đi được thằng nào thằng nấy đều như con trâu đúng nghĩa cơ bắp quần quận thể trạng khổng lộ tay thì cầm, chui, tay cầm chả cần đến mơ cơ bắc kia để nó hút một cái đủ làm bụng lủng ra hai cái l ỗ to rồi chuyện xuống không bọn họ là một loài trí tuệ cao giống như đ bà hơi ngốc giống đệ thì đúng hơn tính bọn họ thẳng thắn lắm lưu béo cười nói sao trông vui thế kia muốn tìm chúng à ma tùng quân hỏi tiếp ca hình ảnh này ở đâu chúng ta đi đâu tìm họ bây giờ đệ đang muốn gặp họ lưu béo hớn hở nói ta thấy bọn này nguy hiểm quá hay là thôi đi tìm tinh linh trước rồi tính gì tính ma tùng quân thở dài nói vũ khí tốt không có trong tay khiến sự tự tin trong ma tùng quân giảm hẳn vì thế hắn chẳng muốn tạo ra một cuộc va chạm không đáng có một chút nào không cần đâu chỉ cần tìm được bọn họ thể nào cũng có tin tức của các tinh linh mỹ nộ tổ hựa tuy trông bậm trận nhưng tính tình họ rất tốt lại là những thợ rèn giỏi nữa đ ể muốn giao lưu với bọn họ quân ca lưu béo hai mắt sáng rực nài n h ỉ ma tùng quân nhìn cái c ầ m rúng dính mỡ của nó khiến ma tùng quân phải giật lùi nửa cái mông sau đó hắn phải đẩy lưu béo sang một bên rồi t h ở dài nói đ ể biết bao nhiêu về mỹ nộ tổ hựa không nhiều lắm trong sách thợ rèn của nhà đệ có ghi rằng mỹ nộ tổ hựa là chủng tộc yêu chiến thích đánh nhau nhưng lại yêu nghề rèn lưu béo gãi đầu nói không còn thông tin nào khác ư ví như ngoài chuyện đó ra chúng thích cái gì ghét cái gì nữa tập tính thế nào để còn biết đường tránh xung đột chứ ma tùng quân vô bép bép lên bụng mỡ của lưu béo mà hỏi chỉ thấy lưu béo lắc đầu thông tin về mì nộ tổ hựa của lưu béo có hạn bởi chỉ có những gì liên quan đến nghề rèn của hắn thì hắn mới rõ được túc chủ tại sao không truy cập vào thư viện vũ trụ ở đó có đầy đủ thông tin mà túc chủ cần thư viện vũ trụ ma tùng quân hiếu kỳ đúng rồi hắn nhớ trong bản cập nhật hai của hệ thống có nhắc đến quyền truy cập thư viện vũ trụ gì đó hắn dường như quên luôn cái thư viện đấy vì căn bản hắn không thích đọc sách hay chuyện tranh từ nhỏ thư viện vũ trụ có chứa kiến thức của tất cả mọi thứ mà túc chủ cần bất quá chỉ là quyền truy cập cấp một ở cấp này túc chủ chỉ có thể truy cập được các thông tin mà ai cũng biết nằm ở toàn bộ các vũ trụ khác nhau túc chủ yên tâm thư viện nằm ở chiều không gian ý thức túc chủ muốn nó tồn tại theo hình thức nào cũng được ca đang nói chuyện với phiền bỏ mẹ à lưu béo cơ tay trước mặt ma tùng quân hỏi cử ta đang nói chuyện với nó qua thai nghe ma tùng quân chỉ vào thai nghe không dây được đeo lên thai từ khi nào khoảng thời gian này nhóm hủ tiếu đã biết đến phiền bỏ mẹ do nó có thể nhảy qua tất cả các thiết bị điện thoại di động của cả nhóm nên ai cũng hiểu nó là dạng ai trí tuệ nhân tạo gì đó để tránh mọi chuyện trở nên khó xử hơn sau này nên ma tùng quân bảo phiền bỏ mẹ cứ công khai như vậy sau đó mỗi lần hắn nói chuyện với phiền bỏ mẹ thì luôn beo một cái thai ngay vào không thể giải thích với người ngoài ít ra vẫn có thể giải thích với người nhà của mình được thi thoảng hai đứa nhỏ yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết cần tìm phim hoạt hình đều được phiền bỏ mẹ giới thiệu phim cho đến cả học toán cũng do phiền bỏ mẹ đảm nhiệm làm giáo viên online coi như hiệu chuyện lưu beo sách mông rời đi lúc này ma tùng quân theo lời hướng dẫn của mẹ để tr tại màn hình chính ở dưới cùng xuất hiện một quyển sách trong suốt như chứa cả vũ trụ bên trong ma tùng quân tích vào quyển sách đó một dòng chữ hiện lên trước mắt hắn bạn đang truy cập vào thư viện vũ trụ quyền truy cập của bạn là cấp một bạn có thể đem theo ai của mình để hỗ trợ trong quá trình truy cập dữ liệu lưu ý ai không được phép đọc những thông tin mà bạn không đọc ai chỉ có quyền tìm kiếm và đưa thông tin đến cho bạn nếu phát hiện ai đọc lén thư viện vũ trụ ai sẽ bị trừng phạt nghe chưa phiền bỏ mẹ mày đọc bậy là mày chết đấy ma tùng quân nếp một bên lông mày lên nói phiền bỏ mẹ còn yêu lời lắm không muốn chết trước túc chủ đâu lúc này mặt con chim lợn hiện ra bên cạnh thông báo của hệ thống nếu bạn đồng ý với những yêu cầu trên hãy chọn đồng ý hủy ai phiền bỏ mẹ xin hãy viết cam kết nếu vi phạm sẽ phải nhận trừng phạt thích ứng lúc này thêm một dòng chữ nhỏ hiện lên trên đầu con chim lợn khi thấy ma tùng quân ấn vào đồng ý chim lợn phiền bỏ mẹ cũng vươn tay ra tích và ô đồng ý lưu ý năm giây sau ý thức của bạn sẽ được đưa vào thư viện hãy tìm cho mình nơi ngả lương thích hợp và an toàn d ma tùng quân ba chân bốn cẳng phi lên xe vừa bước một chân lên xe thì hai mắt hắn nhắm chặt lại cơ thể hoàn toàn mất đi ý thức thân xác của hắn như bị sập mượn l làm cho yên nhược tuyết vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh phải hét đi n g o i lên một tiếng bấy giờ đại cắt thật kịp chạy tới vác ma tùng quân lên trên xe cả nhóm b u lại kiểm tra ma tùng quân một lượn thấy hắn không có vấn đề gì ngoài việc bị bất tỉnh quái lạ quân c a bị sao vậy đại cắt thầy lo lắng nói t h ú c ba thúc thúc đừng bỏ đan đan hoa ba yên nhược đan khóc giống lên t h ú c yên nhược tuyết ngồi bên cạnh níu chặt tay bàn tay thô giáp của ma tùng quân hai hàng nước mắt không chịu được mà rơi xuống có phải bị thứ gì đó tập kích hay không không được l ư béo thí hai ngón chu liên xuống dưới cảnh giác lúc này đại cắt h ầ y n ả y xuống xe ngưng trọng hắn đọc nhiều chuyện t u tiên nên đoán chừng ma tùng quân vừa bị tấn công linh hồn rồi trăng lần trước xuống hầm mục nghe nói huyết phong cũng gặp trường hợp tương tự chẳng lẽ ở đây có quỷ bỏ qua chuyện bên ngoài thể xác ma tùng quân hoàn toàn không biết đến chuyện đó cho đến khi tỉnh dậy hiện tại ý thức của hắn đang trôi lơ lửng tại một c h i ề u không gian hoàn toàn xa lạ nhìn xuống bản thân ma tùng quân thấy được tay chân và cả cơ thể của hắn dường như trong suốt tốc chủ bây giờ người muốn tìm kiếm thông tin về m ị n ổ tổ ở đúng không hay ra lệnh đi phiền bỏ mẹ sẽ tìm cho tốc chủ lúc này một giọng nói choe choe quen thuộc vang lên bên t a i ma tùng quân theo ô n thanh ma tùng quân nghiêng đầu qua thì thấy một con chim lợn đang răng cánh bay bữa lua x u ô n g mày đứng yên coi ở đây chúng ta tồn tại dưới dạng quái gì thế này ma tùng quân nhìn con chim lợn mờ tịt và bản thân hắn nhìn không được mà hỏi dạng ý thức bất quá vẫn có thể chạm vào vật chất ý thức nói rồi phiền b ỏ mẹ bay đến đậu lên vai ma tùng quân một cách rất là hồn nhiên nó hoàn toàn không biết rằng bàn tay ma quái của ma tùng quân đang dần vươn lên đến mặt của nó t ú c chủ túc chủ làm gì t a vậy đừng v ặ t lông ta ta không thể bay mất túc chủ ta sai rồi ta xin ngơi đừng mặt lông ta trong này nó không mọc lại được đâu sau đó là chuôi âm thanh g nó hoàn thành biến thành một con chim lợn c h ụ i lông à không ít ra chỉ có thân hình là c h ụ i lông cái đầu của nó vẫn còn lông để nhận định rằng nó là một con chim lợn không có lông tao đ ợ i ngày này lâu lắm rồi có là ý thức cũng được tốt lắm tiếp tục nói đi tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy đỉ id ạt chạm tờ google b ổ tổn a lít center xì thai mặt dìn b ổ tổn một m i p í mặt dìn tớp 1 0 t m i p ít đi cờ lạt tạt cần tenner đi cờ lạt tạt cờ c ờ n x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mở gỡ s dơ cơ một trăm hai mươi ba trần dơm xì thai b ậ t trăm tờ A. Đi xì thai b ậ t d i n ff m ặ t dinh hai mươi năm tờ ít không có x à i star có sai n hớt dơ cơ l ạ t c h ạ m p tờ n Đi c a l ạ t c h ạ m p tờ n a ID c h ạ m p tờ n a bọt dưa l ạ t c h ạ m p tờ n a ID c h ạ m p tờ n a tốt input hai hít đ è n ID tên c h u y ầ n v ạ l ù taba n h ú t set hai gì r ồ i input hai hít đ è n ít trần ít valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n ID c h ạ m p tờ ID v ạ l ù hai mươi chín ba trăm tám mươi năm input hai hít đen ít chapp tờ bên valu Input hai h i ệ đèn id chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t bt n g rút đi c ờ l ạ t cacenter xì hai mặt dinh tước ba mươi tờ ít buồng thai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n b ô định id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai chín ba n h ì n tám bảy năm s ở bèn c ờ l ạ t g liếp hae cong liếp hae cong nít c ờ l à m i s o n xịn s ở bèn báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g thai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tờ cỡ m ẹ ổ c ờ lạc lò cả t i on z một trăm hai mươi ba trenz gỡng cỡ lạc g l i p hae c o n g l i p hae cong mẹo bèn bình luận buồng chương cơ l hai trăm bảy mươi bảy thư viện vũ trụ tức chủ thật quá đáng bộ lông tuyệt đẹp của người ta cứ thế mà cứ thế mà ư hù hù bây giờ mày có tìm thông tin về mỹ nỗ tổ hựa hay không hay là để tao bảo hệ thống đuổi mày ra ngoài tìm thì tìm tức chủ đợi một chút phải cho người ta có thời gian mặc niệm bộ lông đã chứ bộ lông đó ở cùng với mày chưa được một phút cuộc đời thì mày mặc niệm cái gì vấn đề không nằm ở thời gian bằng một cách nào đó con chim lợn trụi lông tên phiền bỏ mẹ vẫn có thể bay được bằng đôi cánh cộc lốc của mình nó bay qua bay lại rồi dùng đôi cánh không lông ấy chạm vào tinh không trước mắt ma tùng quân không gian trước mặt ma tùng quân b â y giờ quả thực giống hệt như ngoài vũ trụ với muôn v à n vì sao sáng tối khắp nơi không có bất kỳ hành tinh nào lớn ở gần hắn thứ hắn thấy chỉ là những đốm nhỏ trắng sáng nằm ở xa xăm không thể với tới phiền bỏ mẹ vươn cái cánh trụi lông thấy tròn không gian xung quanh từ bên trong phiền bỏ mẹ rút ra được một tên đầu kéo dần dần thật thật, đ thiệt thiệt. Hắn. Hắn lúc h u đó này tên mỹ nộ tổ ữa bị kéo tới còn đang ngưng ác sau đó thấy phiền bỏ mẹ nói về mình thì mới hiểu vấn đề gì xảy ra để giữ công việc của mình tên mỹ mì nộ tổ ữa cúi mình về phía ma tùng quân nói với giọng nhẹ như nước và đầy sự thanh lịch kính chào ngài ta làm ác nhân viên cấp một của thư viện vũ trụ thuộc trung tâm vũ trụ số mười ba đội số năm không biết ta có thể giúp gì được cho ngài nhìn tên mỹ nổ tổ hựa mặc vét cao đến bốn năm m m đứng trước mặt mình khiến ma tùng quân phải ngạc nhiên vì giọng nói thêm hai trái ngược với thân hình đồ sộ kia ngươi là mỹ nổ tổ hựa ma tùng quân hỏi đúng vậy thưa ngài ta là giống loài mỹ nổ tổ hựa thấp kém mắc c ờ i khổ nói sao lại là thấp kém giống loài nào trả như nhau ngươi có bị sao không ma tùng quân nhữ mày nói hắn không ngờ một tên mỹ nổ h ự lại tự nhận giống loài của mình là loài thấp kém cớ sao lại có chuyện lạ lùng như thế thưa ngài chuyện đó không thể tiết lộ tại thư viện cấp một được gạ chỉ ở thư viện cấp hai mới có thể tiết lộ chuyện đó mark gượng cười nói chính hắn cũng cảm thấy ma tùng quân kỳ lạ trông như ma tùng quân chẳng biết cái gì hết đây là tháng đầu tiên mark làm ở đây chủng tộc nào cũng gặp qua và giao tiếp đa phần bọn họ đều rất k h i n h thường bị nổ tổ ở vì chủng tộc của hắn là chủng tộc n g u n g ố c còn nguyên do sâu xa như thế nào thì hắn không được phép kể ở đây chỉ khi ở thư viện cấp hai mới được phép kể ra vì đây là sự kiện nằm trong thư viện cấp hai được rồi nếu ngươi đã là nhân viên ở đây vậy ta là khách hàng của ngươi đúng chứ ta có cần phải cung cấp tích điểm cảm xúc hay cái gì đó để đổi lấy thông tin hay không ma tùng quân nói không t h ư ơ ngài n g khi ngài đã đủ tư cách vào được thư viện mọi kiến thức trong thư viện đều miễn phí nhân viên của thư viện như ta sẽ phục vụ ngài vô điều kiện với những thông tin ở cấp độ một mắc kính cần nói vậy được cho ta biết về giống loài bị nổ tổ ở của người đi tất cả mọi thứ từ tập tính lối sống bầy đàn thích gì ghét gì giỏi gì trừ lời sống giao phối ra là được ma tùng quân gật đầu tuy có khá nhiều vấn đề khó hiểu nhưng hắn không biết hỏi từ đâu trong cái thư viện này cứ hỏi thứ mình cần biết trước đã rồi tính sau ngay ma tùng quân nói thế cơ thể mắc run nhẹ lên một cái đôi hắn mấp máy nói không nên lời ba tho gan ngươi dám hỏi ngược lại khách hàng của chúng ta hà mak đúng lúc này t i n h không đột nhiên c á c h ra làm đôi một nữ nhân đầu t h ỏ bước ra khỏi tinh không nắm lấy sừng trâu của mak kéo xuống kê miệng ngay lỗi hai hắn mà quát đôi mắt hồng ngọc của nàng liếc sang ma tùng quân bằng ánh mắt không mấy thân thiện đội trưởng ta sai rồi đội trưởng làm ơn đừng đội ta này cô nàng đầu thọ ngươi làm gì thế ma tùng quân bay tới nắm lấy cổ tay cô nàng đầu thọ kia thưa ngài đúng là trong luật thư viện không có luật nào cấm đụng c h ạ m nhân viên nhưng xin ngài bỏ ra cho nhân viên này của chúng tôi không đạt tiêu chuẩn tôi sẽ đem hắn về đào tạo lại tôi sẽ gửi người khác tới cho ngài sau lúc này cô nàng đầu t h ỏ ánh mắt đỏ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m ma tùng quân mà nói không cần ta đang hỏi thông tin từ hắn chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy mak không trả lời được ư ma tùng quân vẫn giữ chặt lấy tay của cô nàng đầu t h ỏ trong thế giới này ma tùng quân không thể liên hệ với hệ thống hắn muốn lấy vũ khí ra cũng không được thương ngài ngươi có còn lương tâm không người muốn thuần hóa tộc mỹ nổ tổ ửa thì hãy hỏi kẻ khác tại sao lại hỏi chính chủng tộc mỹ nổ tổ ửa cô nàng t h ỏ vẫn cương ngạnh với ma tùng quân nàng ta không có gì gọi là sẽ tấn công hắn cả tuy trong mắt mang đến sự chẳng ghét nhưng lại không hề mang sắc khí có vẻ như trong thế giới này hắn sẽ không bị thương thuần hóa cái gì ta sắp gặp tộc mỹ nổ tổ ửa nên ta muốn biết về họ để tránh xảy ra một cuộc chiến thuần hóa là thuần hóa thế nào ma tùng quân bực d ọ c nói n g h e ma tùng quân nói thế cả hai người thọ châu đều ngạc nhiên bọn họ quay sang nhìn nhau rồi lại nói ngài đừng lựa chúng ta ta phải đưa hắn về để dạy dỗ lại ngài đừng cản ta nữa. cô nàng thọ trầm giọng nói này phiền bỏ mẹ mày giải thích cho con nhỏ này cái lượn lờ ở đó làm cái gì ma tùng quân quát một tiếng khiến cho phiền bỏ mẹ đang đang lượn trên đầu ma tùng quân phải đáp xuống vai hắn để giải thích tường tận sự việc tuy không hiểu cho lắm nhưng ma tùng quân có thể đ o á n ra được một hai ở ngoài vũ trụ kia tộc mỹ nộ tổ ơ bị bắt làm nô lệ vì thế mới xảy ra chuyện hiểu lầm này ư thay lời muốn nói phiền bỏ mẹ giải thích sơ qua cho hai người đầu động vật kia về chuyến hành trình sắp tới và mục đích của ma tùng quân thẳng ra mục đích của ma tùng quân muốn khai thác ma tinh hạch còn của lưu béo là giao lưu nghề rèn với tộc tất nhiên lưu béo cũng được nhắc đến trong này bên cạnh ngài thật sự có thợ rèn ư m a c ngạc nhiên nói đúng vậy ở đây ta không thể lấy vũ khí của hắn cho các ngươi xem được bất quá hắn muốn gặp tộc mỹ nổ tổ ửa của các ngươi để giao lưu còn ta muốn trao đổi một số thứ để lấy ma tinh thạch từ chỗ bọn họ ma tùng quân nói ngài thực sự không muốn thôn tính tộc mỹ nổ tổ ửa m a c gặng hỏi ma tùng quân thêm lần nữa ma tùng quân gật đầu một cách c h ắ c địch thể hiện quan điểm không bao giờ thay đổi của mình hắn chẳng việc gì phải nô dịch cả một bộ c ả làm thế để làm gì xin cho ta mạn phép hỏi ngài một câu cá nhân ngài định lấy gì để trao đổi ma tinh th cô nàng thọ vẫn mang theo vẻ mặt nghi ngờ hỏi ma tùng quân lúc này có thể thấy được mark dường như đã tin tưởng ma tùng quân một chút còn cô nàng thọ thì không đến cả lúc xuất hiện cô ta còn chưa giới thiệu tên của mình có vẻ như những kẻ truy cập được thư viện vũ trụ này đều là kẻ không ra gì khiến cho những chủng tộc người thú này phải nghi ngờ nhân sinh như ta là đầu bếp ma tùng quân x u ề bàn tay mình ra trước khi đến thế giới này ma tùng quân chỉ là một người bình thường trên cơ thể hắn vốn chẳng có lấy một vết sẹo lúc trước cũng vậy hiện tại cũng vậy bởi tất cả các vết thương hắn gánh chịu đều được thuốc trị thương trị khỏi hết đến một miếng sẹo cũng không để lại duy nhất của có hai chỗ có sẹo trên người hắn đó là đôi tay của hắn chi chít vết dao cắt vết p h ồ n g r ộ p của việc cầm dao trên lòng bàn tay ở m u bàn tay thì da rẻ loang lộ những màu da khác nhau dấu hiệu của những vết bỏng đã lành bàn tay này là minh chứng rõ nhất cho việc hắn là đồ b ế p cũng là tấm huy chương khiến cho ma tùng quân tự hào tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy đi id a t chạm tờ google bộ tổn a l i s t center xì thai mặt dín tớp mười bơ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ cờ cồn x một mươi hai A dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lọc lạc t ạ t h ệ bờ l ạ ít mỡ s d cơm một trăm hai mươi ba trần dơm c thai b ậ t bốn trăm tờ ít. A d xì thai b ậ t xin ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ í không. c ổ o m p xài star. c ổ o m p xài n. Her dơ kơ lạc c h ạ b tờ n. đ i c ơ lạc c h ạ b tơ na ID c h ạ b tơ nabot. đ i c ơ lạc c h ạ b tơ na ID c h ạ b tơ n a t ố t Input hai hít đ è n ít đen ít u y ầ n vạ lụ t a ban h ú t sẽ thai dì dòi. Input hai hít đen ít trần ít vạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đen ít chab tờ ít vạ lụ hai chín ba n h ì n t á m bảy sáu. Input: I hit đ è n ID c h ạ p t ờ r bay n u m v ạ l u Input: I hit đ è n ID c h ạ p t ờ n u m v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d i c ờ l lạc b t nợ gazoot. d i c ờ l l ạ t c a c e n t e r xỉ c hai mặt dĩ n tóc ba mươi bảy. Bouton hai bụt ổ n g cờ l lạc b t n b t nợ b ộ ỉ n h ID c h ạ p t ờ r hai ờ c h ạ p t ờ ID hai chín ba không tám bay sau serp n cờ l lạc g l l p hakon ạ g l l p hakonis ạ kerl à m m ờ i s a n x ĩ n s ở r ẹ n b á o loi qua hệ t h ố n g bụt ổ n g bụt ổ n g kerlạc bay tay n b a t a nợ info ID chapter k m m n b o k e l a c lò kati on zem một trăm hai mươi ba chances kerlạc g l l p hakon g l l p hakon k e manserp n bing lobutong. chương c hai trăm bảy mươi tám đặc tính của chủng tộc mỹ nô tô ửa cô nàng thọ bần tin nhìn bàn tay của ma tung quân có vẻ như chưa tin cho lắm cô ta bắt đầu vươn đầu tới cái mùi đọc khịt khịt người khắc mu bàn tay của hắn một hồi sau mới lùi lại nhìn, đầu. Tiếp đó nàng nhìn ma tung quân rồi vung tay một cái tạo ra một chiều không gian hỗn loạn bao bọc bọn họ lại bên trong vì mác ta cung cấp cho ngài thông tin cấp độ hai của thư viện lý do vì sao mỹ nộ tổ hỡi trở thành một chủng tộc thấp kém bị các chủng tộc khác nô dịch ta không mong muốn gì cả ta chỉ mong muốn ngài đừng đối xử với tộc mỹ nộ tổ hỡi như những kẻ khác từng đối xử cô nàng t h ỏ thấp giọng nói ánh mắt vẫn mang theo sự dẹ chứng ít nhiều với ma tùng quân như thể nàng không biết nên nói cho ma tùng quân thông tin này hay không theo nàng suy nghĩ nếu ma tùng quân muốn thôn tính tộc mỹ nộ tổ ở thì dù có thông tin này hay không hắn cũng có thể làm điều đó nếu mớn còn nếu hắn không mớn thì thông tin nàng sắp nói sẽ là một lợi thế khiến ma tùng quân đồng cảm với tộc mỹ nộ tổ hợp và bỏ qua cho họ ta xin tự giới thiệu tên của ta là c ả tải c ả tự giới thiệu ta không tò mò chuyện đó nếu nó khiến các người gặp rắc rối thì tốt nhất không cần tiết lộ thông tin đó cho ta v à lại ta cũng không có ý định nô lệ một chủng tộc ta chỉ là tên bán hủ tiếu tầm thường không có giá tâm lớn đến vậy trong cái thế giới chết tiệt này đâu đưa thông tin ta cần ta sẽ rời khỏi đây ma tùng quân lạnh lùng nhìn c ả tải mà nói hắn ngửi thấy mùi rắc rối từ chuyện này bản thân hắn cũng không phải là từ thiện dân chơi hay nhà tài phiệt gì đó là một con người bình thường muốn tránh xa hết tất cả mọi rắc rối nhất có thể đương nhiên hắn sẽ chơi tới b ê n nếu rắc rối tự tìm đến hắn chẳng hạn còn chuyện tự rước rắc rối vào người thì bỏ đi hắn xin thiếu c ả tài và m a r k ngạc nhiên nhìn ma tùng quân họ không ngờ rằng c ả tài đã l i ề u mình cung cấp điểm yếu của mỹ nộ tổ ựa cho ma tùng quân để đánh cược đổi lấy sự yên bình cho mỹ nộ tổ ựa mà lại bị từ chối một cách thẳng thừng như thế c ả tài cúi gầm mặt hai thỏ theo đó cũng rủ xuống đầu hồi lâu sau c ả tài mới ngẩng đầu lên nói xem ra ở đây ta mới là kẻ tiểu nhân là đội trưởng đội số năm của khu vực vũ trụ mười ba cà tài xin tạ lôi đến n g i nói rồi nàng đưa một viên hồng ngọc cho ma tùng quân cái gì đây ma tùng quân nghiêng đầu hỏi đây là sổ tay thư viện vũ trụ ngài có thể truy cập thư viện vũ trụ mà không cần thông qua tiềm thức viên ngọc này dùng để liên lạc trực tiếp với ta nếu ngài cần bất kỳ thông tin nào trong cấp độ một có thể liên lạc với ta thông qua đây cả tài c u ố i đầu lịch thiệp nói lúc này phiền bỏ mẹ bay đến dùng m ỏ gõ lên quả cầu hồng ngọc kia khác với nó và ma tùng quân đều ở dạng ý thức trong này quả cầu thuộc dạng thực thể rõ ràng khác gì với việc ta tự mình vào thư viện đâu ma tùng quân không khách khí mà nhận lấy sau lại hỏi về sau ngài sẽ biết công dụng quan trọng của nó c ả tài n g ừ n đầu mỉm cười nói cầm viên hồng ngọc trên tay ma tùng quân trầm ngâm một lúc hắn thấy cũng đúng giả sử hắn cần gấp một thông tin nào đó mà lại muốn truy cập thư viện vũ trụ phải thông qua mấy b ư ớ c đã thế còn khiến bản thể lầm vào trạng thái bất tỉnh nữa như thế trong chiến đấu rất nguy hiểm có viên hồng ngọc này có thể liên lạc trực tiếp thì cũng tiện món quà tiện dụng không quá lớn cũng không quá nhỏ ít ra nó giúp ma tùng quân thoải mái trước thái độ kỳ lạ của c ả tài và mát suất từ nay đến giờ này đội trưởng sao ta cứ có cảm giác vị khách kia hơi t h a n tài mắt túi sắt bên h a i cà tài nói nhỏ ngươi bất nói nhằm đi ta c ứ u mang ngươi ở đây cũng không mong một ngày ngươi vô tình đắc tội người không nên đắc tội ta chỉ có thể cứu mình ngươi không thể cứu hết tất cả được tốt nhất im lặng đứng sang một bên đi. cả t à i g õ một phát lên đổ mát quát nhỏ t h ư ơ ngài n g ta sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của ngài về chủng tộc m ị nỗ tổ h a bao gồm cả những kiến thức thuộc tầng hai thư viện nếu ngài muốn biết lúc này cả t à i một lần nữa cưới mình nói với ma tùng quân tất nhiên lần này ma tùng quân không từ chối mặc dù hắn không hứng thú lắm với lịch sử của mỹ nỗ tổ h a gì đó hắn chỉ muốn sơ sơ đại khái về tập tính và phong cách sống của tộc mỹ nỗ tổ h a là được cứ thế ma tùng quân hỏi Các trả lời không một chút có thể i trả lời k nói một chút dấu ế m Cụ tộc đột vừa là tộc t mà lưu béo muốn gặp gỡ nhất trong chuyến hành trình này bởi trong tất cả các chủng tộc tộc đột luôn nổi tiếng với kỹ nghệ rèn và chế tác kim hoàn vượt trội so với các tộc còn lại đứng thứ hai chính là tộc mỹ nộ tổ ừa về tính cách mỹ nộ tổ ừa rất ngâu nghe so với vẻ bề ngoài bẩm trận của mình là một chủng tộc tôn sùng cánh mạnh ghét ức hiếp kẻ yếu Nếu mạnh gặp kẻ trong h ì lịch sử của các vũ trụ khi tộc mỹ nổ tổ hựa chiến tranh với một tộc nào đó khi kết thúc trận chiến tộc mỹ nổ tổ hựa luôn trôn cất đối phương và thành tâm trúc cho những kẻ nằm xuống được siêu thoát trong hình thái đồ sộ như thế nhưng mỹ nổ tổ hựa lại là một tộc ăn chay giống với tộc điều đó cũng không có nghĩa là mỹ nổ tổ hựa không thể ăn mặn và giết chóc t h ì thoảng để kiếm thêm dưỡng chất mỹ nổ tổ hựa vẫn đi săn các sinh vật to lớn hơn mình giết chúng và lấy thịt để sinh tồn mỹ nổ tổ hựa cũng là chủng tộc có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao nếu tiếp cận lãnh thổ của mỹ nổ tổ hựa thì phải đưa ra thiện trí tốt nhất không nên mang tâm tư ý đồ xấu cho người bởi mỹ nổ tổ hựa rất nhạy cảm trong việc cảm nhận lòng người cũng chính vì thế mỹ nổ tổ hựa mới dễ bị lừa bởi ngoài vũ trụ kia có rất nhiều kẻ có thể dối lòng một cách hoàn、hảo. lừa được các mỹ nỗ tổ ựa thông qua cách này từ từ lấy sự tín nhiệm của mỹ nỗ tổ ựa trong khoảng thời gian cực kỳ dài sau đó trở thành đồng minh của mỹ nỗ tổ ựa thậm chí là trở thành chủ nhân của tộc mỹ nỗ tổ ựa và nô b u ộ c bọn họ đến khi tộc mỹ nỗ tổ ựa nhận ra thì đã quá muộn họ không có khả năng để chống lại chủ nhân của mình mỹ nỗ tổ ựa là chủng tộc có tính bảo vệ lẫn nhau rất cao nên một khi đã coi một hai đó là bạn thì họ sẽ bảo vệ cả kẻ đó và những người xung quanh kẻ đó bất chấp cả việc tộc mỹ nỗ tổ ựa có thiệt hại nặng nề hay không vừa có thể chiến đấu vừa có thể rèn lại cương trực và thẳng t h ắ n cũng chính vì quá ngay thẳng như thế nên tộc mỹ nỗ tổ r u ộ mới khó sống trong cái thế giới luôn lửa lọc lẫn nhau này khác với tộc học sinh đẹp đến đa nghi tộc có cuồng chiến đến phát đ i ê n tộc gỗ l ì n h è n mọn bị h ổi tộc mỹ nỗ tổ ruộng ư ợ c lại hoàn toàn vì thế số lượng chủng tộc của họ ngày một ít hơn các chủng tộc khác ở vũ trụ mỹ nỗ tổ r u ộ được liệt vào chủng tộc có nguy cơ bị t u y ệ t c h ủ n g ngoài kia còn rất ít chủng tộc mỹ nỗ tổ r u ộ hoang dã đó cũng là một phần lý do khiến cho mác ngập ngừng khi trả lời câu hỏi của ma tùng quân hắn không muốn chủng tộc hiếm hoi ngoài hoang dã kia của mình lại rơi vào kiếp làm nô cho loài người bởi loài người bởi một mực trang bước một mực thoải mái. DID a trap t ờ Google b ổ t o m A l i n t Center xì t hai mặt d ỉ n bổ t ổ n g Mười bảy mặt d ỉ n t bước. Mười bảy. Dico l ạ tạt container. Dico l ạ tạt c ờ c ờ con x một mươi hai. A zep du t i ế p cơm dẻo n ọ phổ lo c cờ l ạ tạt t h ệ b ở la. E mở gỡ s dơ cơ một trăm hai mươi ba t r e n cơm c tám bốn trăm tới. A. DC hai bắt zin. FF mặt dinh a i mươi năm tới không. Compost sai star. Compost sai n. Hers dơ cơ là trap tờ n. Dico là trap tờ na ids t r a tờ nabot. đ i n l u t c h ạ p t na ID c h ạ p t e n a t u t Input h a i h í t đ è n ID c e n Chen v ạ l u Taban Hut s ẽ t h a i gì rồi. Input h a i h í t đ è n ID c h u y ể n ID v ạ l u Năm nghìn ba trăm mười bốn Input h a i h í t đ è n ID c h ạ p t e ID v ạ l u hai mươi chín ba n h ì n tám t r ă i bảy Input h a i h í t đ è n ID c h ạ p t e Benum v ạ l u Input h a i h í t đ è n ID c h ạ p t e Num v ạ l u Năm nghìn ba trăm mười bốn d e c o l l t B Tener Guru Decollect Center xì C hai mặt Zin t ố t ba mươi b ù tổng t hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b a tên n ơ b a tên nơi bội nịnh ý cháp tơ hệ thơ c h ạ p tơ ý đi hai chín ba k tám bay bay b a serp n cờ l ạ p gỡ lip hakon gỡ lip hakonis k cờ l l a m i s ầ n x i n s e b ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b a tên n ơ b a tên nơi info ý đi cháp tơ kerl kerl lạp kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl n e r l kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl ker y cờ lạt g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn hỷ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạt g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm bảy mươi chín ẹt của phiền bò mẹ rất thấp lúc này cạ tải và m a r k đã rời đi ma tùng quân cầm viên hồng ngọc trên tay đôi mắt dán chặt vào nó phiền bò mẹ bay đến đầu bên vai ma tùng quân nói tốc chủ phiền bò mẹ phát hiện ra hồng ngọc này là thiết bị theo dõi khi tốc chủ đem viên ngọc ra ngoài và sử dụng chức năng liên lạc thì đầu dây bên kia sẽ nắm được tình hình xung quanh tốc chủ nó có biết được vị trí của ta không khắc vũ trụ cơ mà ma tùng quân ngạc nhiên nói cái đó thì không thể đây chỉ là một viên hồng ngọc liên lạc của thư viên vũ trụ được gia tăng mạnh khả năng quan sát về theo dõi vị trí thì nó không có khả năng đó thế giới hiện tại mà túc chủ đang ở là thế giới ẩn với bên ngoài dù có tọa độ của túc chủ thì người bình thường cũng không thể nào đi vào được thế giới này túc chủ chỉ bị theo dõi âm thanh và hình ảnh khi sử dụng nó từ đó phiền bỏ mẹ có thể đoán rằng c ả tải và mác vẫn chưa tin tưởng túc chủ họ sợ túc chủ sẽ nô bộc tộc m ị nổ tổ ửa không gian túi đồ hệ thống là chiều không gian độc lập có giữ bên mình túc chủ cũng không cần sợ bị bại lộ khi sử dụng nó phiền bỏ mẹ luôn túc trực bên cạnh túc chủ nếu có vấn đề phiền bỏ mẹ sẽ báo cho túc chủ yên tâm nếu chỉ như thế thì không cần quan tâm ma tùng quân nhún vai nói túc chủ không muốn nô bột mì n ổ tổ ưa sao phiền bỏ mẹ dùng mỏ mổ lấy vành thai ma tùng quân mà nói b ế p mổ được đúng một cái phiền bỏ mẹ bị ma tùng quân bắt đầu trò v à n g xuống đất mặc dù ở trong đây hắn chỉ tồn tại dưới d ạ n g ý thức nhưng vẫn có đầy đủ cảm giác khi chạm vào đồ vật rõ ràng ở đây không có nước ngực hắn cũng không ướp mà hắn lại cảm thấy ngực hắn ướt nhem mới lạ nghĩ rằng chỗ này không nên ở lâu nên bèn hối phiền bỏ mẹ mày bớt nói nhảm lại đi. sao cứ có cảm giác người ớt ớt đã rõ phiền b ỏ mẹ mặt d à y bay lên đậu trên vai ma tùng quân mà hô sau đó nó bắt đầu khuấy động không gian trước mắt ma tùng quân một cánh cổng được tạo ra trong nháy mắt cả ma tùng quân và phiền b ỏ mẹ đều bị hút vào trong đ ó bốn thúc thúc hoa ba thúc dậy đi mà thúc mà chết đan đan chết đ ắ i mất bụng đan đan không tự n o được thúc đừng ngủ nữa ba sụt xịt trong xe yên n h ư ợ c đan khóc giống cả một buổi sáng vì âm thanh của yên ngược đan quá lớn nên đã lấn át hết toàn bộ tiếng khóc thút thít của yên ngược tuyết hai đứa nhỏ nằm gục lên người ma tùng quân khóc nửa ngày trời bên ngoài đ tí hai ngón và lưu béo vẫn đang cảnh giác cao độ ở xung quanh đại cắt thầy với khả năng bất tử của mình nên đã đi giả soát một lượn hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện thứ hai nào ngoài bọn họ ở đây thúc ơi thúc thúc đừng chết mà thúc chết rồi con m è o con gâu bỏ cho ai con tiểu bối nữa thúc ơi thúc ra đi sớm như vậy thúc còn chưa có vợ mà thúc ơi khác với yên ngược đan và yên ngược tuyết con m è o và con gâu thậm chí còn chẳng lên xe n g ư ờ i lấy ma tùng quân một lần bởi chúng biết thừa ma tùng quân không có chết yên ngược đan vừa khóc vừa gào thét rất thê lương đang lúc thương tâm như thế đột nhiên cảm thấy mực của ma tùng quân thợ dần đều trở lại vừa hay ma tùng quân nghe thấy yên nhược đan khóc lên một màn như thế hắn lập tức bật dậy hai tay của hắn bị nắm chặt bởi yên nhược đan và yên nhược tuyết hai đứa nhỏ đang khóc thấy ma tùng quân như sát sống đ ộ i mộ lập tức im bật dần dần mặt yên nhược đan chuyển thành màu xanh lét h i ệ n nhiên là đáng sợ mặt yên nhược tuyết cũng hóa thành trắng bệnh cứ thế mà ngất luôn tại chỗ ma bảy quân thúc thúc sát sống ba đại thúc thúc cứu mạng hoa không để cho yên nhược đan hét thêm câu nào ma tùng quân rút tay ra khỏi bàn tay của yên nhược đan nín khóc cái gì ta bị làm sao thế này ma tùng quân nhìn thấy vải trắng trên người mình ngực thì ướt ngẹp t i ê n n h ư ợ c tuyết chết ngất bên cạnh t i ê n n h ư ợ c đ a n sợ đến mức tái xanh cả mặt mũi nhưng vẫn cô vươn tay ra sở loạn khắp mặt ma tùng quân ú c cứ hết ướt đút h ứ a hết b à súp thúc chưa chết thúc thúc chưa chết ba i ê n n h ư ợ c đ a n khóc giống lên mặt từ xanh chuyển thành đỏ lúc này hai tay của con bé cảm nhận được hơi ấm từ mặt ma tùng quân khiến cho bản thân vui mừng hết biết quân ca quân đại ca quân ca ca không sao chứ cùng lúc ba người đại c ặ t thế chen nhau trèo lên xe hỏi han ma tùng quân thế là ma tùng quân phải tốn một phen công phu giải thích cho bọn họ thậm chí còn hứa với hai đứa nhỏ sẽ không để chuyện này xảy ra bất ng cuối cùng cũng yên t ĩ n h được yên ngược đan và yên ngược tuyết n g ỗ i đứa nằm một bên đùi của ma tùng quân mà ngủ thiết đi cầm một viên hồng ngọc và một sợi lông trâu trên tay ma tùng quân thở dài thành tiếng cái thư viện vũ trụ gì đó nó không hề báo trước cho hắn rằng sẽ xảy ra hiện tượng như là chết lâm sàng cũng không hẳn là chết lâm sàng đúng hơn là mất ý thức từ thể xác trong quá trình hắn ở trong thư viện vũ trụ cái xác của hắn gần như là cơ thể chết các hoạt động nội tạng đa phần đều bị dừng lại phổi và tim hoạt động ở mức cực kỳ thấp nếu không muốn nói là nó gần như không hoạt động nếu không kiểm tra kỹ ai cũng nghĩ rằng hắn đã chết thực tế hắn vẫn th chỉ là n、no、ó yếu và ít đến mức không ai nhận ra đến độ cơ thể của hắn mất luôn cả hơi ấm tất nhiên ma tùng quân vẫn được đảm bảo biện pháp sống còn khi hệ thống vẫn còn trong người hắn phiên bọ mẹ cũng không do nguyên do bởi thư viện vũ trụ và quy tắc của nó đều độc lập với hệ thống phiên bọ mẹ chỉ được nhận một ít thông tin về cách thức hoạt động và khả năng tìm kiếm khi bước vào thư viện vũ trụ mà thôi việc cấm ai hoạt động tự do trong thư viện vũ trụ đều có nguyên do của nó cả thứ nhất là khả năng học tập của ai cực kỳ cao nó có thể tổng hợp rất nhiều thông tin cùng một lúc thử tưởng tượng nếu một ai nắm giữ một lúc tất cả các loại thông tin trên vũ trụ thì sẽ thế nào nếu nó tốt thì không sao còn nếu nó xấu thì hậu quả không lường trước được ví như nó học tập một tư tưởng tiêu cực về một giống loài nào đó thì sao chắc chắn nó sẽ tìm cách hủy diệt giống loài đó thậm chí nặng hơn nó sẽ hủy diệt cả thế giới nó đang ở ai luôn gây ra rất nhiều phiền phức vì tính năng học tập của nó do đó khi tạo ra các ai ek của chúng luôn bị hạn chế cũng vì lý do đó thi thoảng con phiền bỏ mẹ rất là đột tránh ai tạo phản nên hệ thống phải dùng cách này để hạn chế rủi ro và đó là giải thích của hệ thống dành cho ma tung quân phiền bọ mẹ ngồi một bên trong tầm mắt của ma tùng quân nghe hệ thống giảng bài cũng gật gà gật gù tỏ vẻ đã hiểu sau khoảng thời gian dài dùng cái hệ thống này ma tùng quân cũng quen được với nó phần nào hệ thống và phiền bọ mẹ là hai thứ khác nhau hoàn toàn hệ thống không có bản ngã tình người hay cái gì đó tương tự nó giống như một hệ điều hành máy móc vô cảm và phiền bọ mẹ chính là trí tuệ nhân tạo có thể giúp ma tùng quân thao tác trên cái hệ điều hành đó một cách dễ dàng thực tế nếu không có phiền bọ mẹ ma tùng quân vẫn có thể sử dụng được hệ thống tất nhiên nó sẽ bất tiện hơn nhiều so với việc không có phiền bọ mẹ ngược lại có phiền bỏ mẹ nó cũng mang đến cho ma tùng quân không ít rắc rối đi id à t chạm tờ google bổ tôn g à l i t t center xì thai mặt dìn bổ tôn mười tờ ít mặt dìn t ố t mười tờ ít đi cờ l ạ t đặt container đi cờ l ạ t đặt cờ cờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mờ ít giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a d ì thai dính, F, F, mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có sai star k h n g có sai n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n nơi b t n bội nịnh ý c h ạ t t ờ h ệ thơ chặt tơ ý đi hai chín ba không tám bay tám sơ beng k l lạp gỡ lip hakon g lip hakonis y kerl lamisan xịn sơ b ẹ n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n i n f o id c h ạ t t ờ c e m l lạp c e l ạ c l k c r t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba trenz k m cờ l ạ c g lip hakon y g lip hakon kerl m ẹ n sơ b ẹ n g luận bụt ông b ù t ổ n g k e l ạ p bay tên nơi tên nơi sụt sè n g sè vừa sơ vía vãi chị n vãn Y chương ờ gờ lạt liệp c hạch h hỷ quẩn quẩn phân nghe gờ liệp đi này lạt gờ liệp gờ liệp y cờ gờ lạt liệp hai p hạch quẩn bùn trăm tám mươi trang trại từ cửa hàng thú cưng có được đầy đủ thông tin từ thư viện vũ trụ ma tùng quân còn cầm về một viên hồng ngọc sợi lông châu sợi lông này hắn nhận từ mark ma tùng quân cũng không biết tại sao mark lại đưa cho hắn sợi lông đó trước khi rời đi bất quá mark có nói rằng nếu như không thể nói chuyện bình thường được với tộc mỹ nỗ tổ hợp thì hãy lấy sợi lông này ra đưa cho bọn họ chẳng biết thực hư thế nào ma tùng quân cứ tông nó vào trong túi đồ hệ thống lúc này hệ thống ghi nhận sợi lông đó là kim sợi lông quý hiếm chỉ mọc trên người m ị nỗ tổ ựa có dòng máu thuần trùng nhất không thể làm giả ma tùng quân chỉ tiện mắt lướt qua rồi không quan tâm đến nó nữa vì sự cố của hắn khi vào thư viện vũ trụ nên cả nhóm phải nghỉ lại ở đây thêm một ngày sáng sớm hôm sau như thường lệ ma tùng quân bước xuống xe kèm theo bộ bàn trải đánh răng cốc nước và khăn mặt hắn lấy một viên ma tinh thạch hệ thủy ra để cấp nước sau khi đánh răng xong xuôi ma tùng quân dẹp đồ sang bên hít lấy khí trời rồi bắt đầu nấu đồ ăn sáng hôm nay bọn họ chính thức xuống thảo nguyên giới kia theo như những thông tin ma tùng quân biết được thì tộc mỹ nỗi trường sống khác nhau tộc sống dưới lòng đất nơi có nhiều khoáng thạch và ma tinh thạch tộc còn lại là sống trên mặt đất gần mỏ khoáng thạch và sông núi hai tộc thì không có gì khác biệt nhau mấy nếu có khác biệt thì mỹ n ổ tổ hựa sống dưới lòng đất sẽ có thiên phú rèn cao hơn chút đỉnh so với mỹ n ổ tổ hựa sống trên mặt đất ngược lại kỹ năng chiến đấu của họ yếu hơn mỹ n ổ tổ hựa sống trên mặt đất vì gặp ít kẻ thù hơn bốn quân thúc thúc chúng ta phải xuống đây ư yên ngược đan bấu chặt lấy quần ma tùng quân mà nói chân còn lại cũng bị yên n g ư tuyết bám chặt lấy con bé không nói gì thay vào đó hai mắt nhắm thịt lại với nhau ma tùng quân không biết rằng lý do khiến cho hai chị em họ yên sợ xuống dưới hang động là vì nó khiến chúng nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp khi còn ở làng của huyết phong không biết vì sao khi chạy trốn hai đứa trẻ lại bị đẩy xuống một căn phòng tối tăm không lối thoát chịu đói chịu k h á t ở đó đến mấy ngày liền vài ngày sau được huyết phong và một người đàn ông đẹp trai cứu mạng khi rời khỏi căn hầm nhỏ kia yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết luôn có nỗi sợ hãi khi nhìn thấy những thứ tương tự dù không biết chuyện đó nhưng ma tùng quân h i ể u được rằng con nít thường có nhiều nỗi sợ hơn người lớn hắn ngồi xuống an ủi hai đứa nhỏ rồi đeo cặp mắt kính đi đem cho chúng sau đó còn để chúng mặc thêm đồ bảo hộ để chống cắt v à chạm vật lý lần này ma tùng quân muốn dẫn hết cả nhóm xuống một lượn bởi chia ra thì chả ai biết ở ngoài sẽ gặp chuyện gì cứ đi cùng nhau tuy chậm mà chắc có chuyện gì còn có thể xử lý được lúc này liên n h ư ợ c đan lại lần nữa không chịu xuống sau cùng ma tùng quân được nghe liên n h ư ợ c đan kể lại nỗi ám ảnh trước về căn hầm trước khi gặp hắn và huyết phong quảng cáo rốt cuộc ma tùng quân cũng hiểu được vì sao nhưng càng vì thế hắn càng muốn hai đứa nhỏ này xuống dưới hầm ta nói hai đứa nghe này đã là nỗi sợ thì đừng nên trốn tránh nó sẽ có một ngày chúng ta phải đối mặt với nó thêm một lần nữa vấn đề là sớm hay、muộn. chi bằng lần này có thúc thúc và mọi người ở đây chúng ta cùng xuống bên cạnh hai đứa còn có chúng ta còn có con m è o con gâu và t h i ể u bối à còn có c ả chu lên i nữa nhưng mà thúc yên nhược đan vẫn nếu m á u nói không như nhị g n gì hết giả sử sau này hai lớn rồi mạnh hơn cả ta mà ta bị bắt vào một căn hầm thì sao lúc đó chỉ có đan đan và t u y ế t tuyết có khả năng cứu ta nhưng vì sợ căn hầm hai đứa không dám cứu ta chẳng lẽ hai đứa để ta chết ở dưới ư ma tùng quân nhăn mặt nói nghe thề yên nhược đan và yên nhược tuyết trận mắt lên bấu lấy người hắn hai đứa cùng lúc cắn chặt môi dưới miệm nói không nên lời nước mắt cứ thế mà tràn ra ma tùng quân biết rằng hắn đang ép hai đứa nhỏ này quá nhưng không thể không làm thế thúc không được nói b ậ y sẽ không có chuyện đó xảy ra yên n h ư ợ c đan thủ thì nói không có chuyện đó yên n h ư ợ c tuyết liên tục lắc đầu nỗi sợ căn hầm tối đối với chúng vẫn quá lớn nó liên quan đến việc cả làng bị giết bố mẹ chạy trốn và giấu chúng đi sau cùng lại rơi vào tay giặc cả một chuỗi sự kiện đó không phải nói muốn vượt qua là vượt qua được suốt khoảng thời gian qua yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết không thể vượt qua được sự kiện trên mà chúng chỉ tạm thời chôn chuyện đó vào sâu trong ký ức của mình khi có một thứ gì đó gợi lên sẽ khiến chúng nhớ lại thời khắc đau lòng và ám ảnh đó làm sao mấy đứa chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó dựa vào đâu ma tùng quân từ từ đứng thẳng người lại mà hỏi bóng hình của ma tùng quân dường như trở nên to lớn hơn trong mắt yên ngược đan và yên ngược tuyết khiến cho môi chúng càng cắn chặt lại với nhau dù bình thường yên ngược đan rất lanh lợi luôn tìm đủ mọi cách để đ â m g chọn phản bác lại lời nói của ma tùng quân dù có là cái cùn thì con bé cũng làm nhưng lần này yên ngược đan lại không làm thế con bé khẽ liếp mắt qua cái hang động vừa sâu vừa nhỏ trước mắt nó cao không quá một mét phải túi đầu mới chui vào trong được khác hoàn toàn các hang động từ ở khi hoàn ở hang hang hang các các Lạc toàn trong là động núi Sơn. động núi động nông từ đó đều ở ở Bởi dây dây và cực kỳ lớn, trong h chí thấy hầm không thể ậ m mỏ, được cuối cáo, còn được. đứng động, đây đến bên ngoài quảng nó biết Vào là và dài t ở sâu đó là không thể thấy ánh mặt trời cho đến khi trở ra ngoài điều đó khiến hai đứa nhỏ nhớ lại nỗi ám ảnh vào nửa năm trước đang lúc yên n h ư ợ c đan mãi suy nghĩ mãi sợ hãi thì lúc này con bé cảm nhận được bàn tay của mình bị một bàn tay nhỏ bé khác kéo đi một cách đột ngột định thân lại thì yên ngược đ a n thấy yên ngược tuyết nước mắt ngấn dài kéo theo mình ở phía trước thấy thế yên ngược tuyết liền cắn chặt n ô i chạy nhanh lên vài bước để dẫn trước em gái của mình hai đứa đều đeo kính đi đêm nên có thể nhìn rõ được cảnh quan bên trong dù bên trong không có gì nguy hiểm nhưng tí hai ngón với tốc độ nhanh nhất vẫn bị ma tùng quân đá vào ngay sau đó để theo đỡ hai đứa nhỏ tiếp đến là đại cắt thầy và lưu béo sau đó là chu liên và mấy con thú hắn nhìn cái chuồng heo gà trước mắt bây giờ không thể dắt chúng vào trong được nữa lúc trước vì nuôi chúng đã lâu nên không dám bán đem theo thì d ắ t d ố i tốc chủ chúng ta còn cửa hàng thú cưng mà p h i ê n bọ mẹ đột nhiên lên tiếng nghe thế ma tùng quân vỗ chán một cái đúng thật hắn còn cửa hàng thú cưng chỉ là hắn gần như không dùng cái cửa hàng này nên suýt quên đi sự tồn tại của nó mở cửa hàng thú cưng hôm một tiếng cửa hàng thú cưng hiện ra trước mặt ma tùng quân hắn chọn và o ô vật phẩm cố định trang trại chăn nuôi Chú thích, có h thích, ú c thể nuôi nhốt thú nuôi ở bên trong tăng thời gian trưởng thành tăng thuộc tính tăng khả năng hồi phục thể chất trong trang trại có một khu vườn nhỏ khu vườn chỉ có thể trồng hạt giống liên quan đến thú nuôi số lượng nuôi nhốt không hai mươi ra tiền hai mươi tích điểm tích cực quảng cáo đã đồng ý mua vật phẩm sẽ được chuyển về sau năm giây lúc này bên trong túi đồ hệ thống hiện ra một cái ô vương màu xanh lá cây m a tùng quân tích vào đó tầm mắt của hắn có hai t r i ề u không gian trồng chéo lên nhau một c h i ề u không gian với đồng cỏ xanh ngát hiện ra trước mặt nhìn trông như vô tận bạn có thể di chuyển thú cưng của mình vào trong không gian trang trại bằng cách hướng tầm mắt của mình tới chúng và thực hiện khẩu lệnh hoặc suy nghĩ lưu ý thời gian trong trang trại bằng với thời gian thực diện tích trong trang trại hiện tại 20 m 2 số lượng thú cưng không h a chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ma tùng quân trực tiếp hướng tầm mắt nhìn cái chuồng heo gà gà chín con heo bốn con tổng số lượng m ộ gửi tất cả vào trang trại chăn nuôi đồng ý hủy bỏ sau khi tống mấy con thú nuôi vào trong đó ma tùng quân lại nghĩ nên tống cả con gâu với con m è o vào hay không nhưng nghĩ lại hai con này cũng khôn để chúng thả rông bên ngoài đã quen không tiện nhốt tụi nó lại nhìn xung quanh cảm thấy không còn sót gì nữa ma tùng quân cất nốt cái chuồng không vào trong túi đồ hệ thống còn trang trại gì đó để khi nào tới giờ ăn của tụi nó rồi xem sau cũng được đi a i đi ạt chạm tờ google bộ t ổ n ạ l i n center xì thai mặt dìn bộ tổn mười bờ ít mặt dìn tốt mười bờ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt đạt cờ cờ cồn ít g mười hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổ cờ lạt hệ bờ lạ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 Input hai h í t đèn id chạm tờ num v ạ lù năm nghìn ba trăm một m ư ờ i bốn. đi cỡ lạc bt nở gỡ rút. đi cỡ lạc h a i b c tổng, tổng c ờ l ạ t bt n bt n b hộ nịnh id chạm tờ hệ dơ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n tám bảy chín sở b ẹ n c ờ l ạ t gỡ lip hai con gỡ lip hai con nít c ờ l à m i s o n xịn sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tờ cỡ mẹo cỡ lạc lò kati onz một trăm hai mươi ba trenz cờ lạc gỡ lip hai c o t gỡ lip hai con cỡ mẹo sở bên bình luận bụtồng chương hai trăm tám mươi mốt gấu ban đầu cái này là cái hang người đúng không biết là do loài vật nào đào rất có thể là do loài khác chứ không phải do mì nổ tố vừa bởi có nằm sát đất đi chăng nữa thì cái với cái miệng hang bé thế kia cũng không thể nào trôi lọt được trong quá trình trinh sát phiền bỏ mẹ phát hiện dưới lòng đất như có một thế giới khác vậy có rất nhiều chủng loại khác nhau sống ở dưới đó chủng tộc bậc cao thì hình như có hai tộc mỹ nộ tổ ựa và người thọ cắt lip nên không có gì lạ khi có mấy cái hang nhỏ thế này được đảo bất quá người thọ cắt lip lại không ở dưới này thường xuyên thi thoảng chỉ có vài tên người thọ xuống đây để giao lưu gì đó với tộc mỹ nộ tổ ựa bình thường họ sẽ ở trên đồng bằng để sinh sống tộc cắt lip cũng khá là nhút nhát nhưng tốc độ phải nói là tuyệt đỉnh các chiến binh thọ này không phải là dạng dễ chọc nên ma tùng quân cũng không muốn dây vào làm gì không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân và ánh đèn tin trên tay của tý hai ngón và ma tùng quân yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết được đi ở chính giữa cả hai cưới lên người con tiểu bối con meo ngồi trên đầu tiểu bối có mỗi con gâu là chạy loạn khắp nơi ma tùng quân cũng không quản nó làm gì trong đây toàn quái vật giả sử nó chạy loạn còn biết đường báo hiệu quái vật tới làm sao hiệu quả bằng p h i ề n bỏ mẹ được túc chủ nuôi con gâu làm gì nó ăn hại lắm mày im đi suốt một cây số ban đầu yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nắm chặt lấy tay nhau vì sợ hai không gian chật hẹp xung quanh nhưng càng xuống không gian càng mới rộng ra đến mức khó tưởng giúp hai đứa nhỏ đỡ sợ hai hơn phần nào và cũng bắt đầu xuất hiện những viên ma tinh thạch nằm rải rác khắp nơi dẫu thế ma tùng quân vẫn không dừng lại khai thác mà để cho tý hai ngón và chu liên rảnh rỗi thì tự thu lấy gom được bao nhiêu thì ghi sổ xong đưa cho hắn cất vào trong túi đồ hệ thống hai đứa này chỉ lấy mấy viên ma tinh thạch dễ lấy rụng rơi xung quanh nên gom suốt cả đường đi thì số lượng cũng được k h á khá đa phần là mấy viên ma tinh thạch cấp thông dụng giá trị không được bao nhiêu nhưng mấy viên đá ở quanh đây này đều là đá hệ thổ ma tùng quân không cần tới chúng cho lắm theo như phiền bỏ mẹ điều tra thì ma tinh thạch hệ thủy và hỏa nằm ở phía bên kia hầm mỏ tức là để đến được đó bọn họ phải xuống thế giới dưới lòng đất để gặp các mỹ nỗ tổ ở trước thì mới đi tiếp được ta nhắc trước xuống dưới này thấy con gì cũng không được đuổi không được đánh kệ chúng nó gờm gờm đoằm ma tùng quân còn chưa kịp nói xong thì hắn nghe tiếng con gâu phá phách p h á cái gì đó âm thanh đó khiến không chỉ ma tùng quân mà cả nhóm phải nhìn theo không gian dù tối nhưng ta vẫn có thể thấy rõ được nhờ ánh đèn con gâu đang ngoạm đầu một con thỏ lớn ngang nửa nó còn chưa dừng lại gâu còn kéo con thỏ chỉ còn nửa mạng về phía ma tùng quân mắt ma tùng quân trở lên nếu hắn nhớ không nhầm con thỏ này từng xuất hiện bên cạnh một mỹ nỗ tổ ở trong hình ảnh p i ề n bọ mẹ gửi cho hắ tuy còn thở thoi t h o á t nhưng ma tùng quân vẫn nghe rõ được con thỏ đang lấy hơi con thỏ sắp đê ơ ngăn nó lại mau ma tùng quân vừa lao tới vừa hét nhưng đã muộn tiếng đêo c h ó i thai của con thỏ cất lên ồ ẹt ồ ẹ ba ba tiếng đêo của nó hệt như tiếng lợn đê ơ nhưng ở tông giọng cực cao tiếng đêo đó lớn đến mức khiến cho ma tùng quân đang chạy tới cũng phải bật ngược trở ra để bị thay con g â u chính là tác nhân gây hại nên nó bị tiếng đêo của con thỏ làm cho hong long cả đầu nó lập tức cụp thai lại miệng nhả con thỏ hai mắt nhắm tị đúng lúc đấy màn hình trước mắt ma tùng quân hiện lên hai chấm đỏ đang hướng về phía này cảnh báo vừa phát mặt đất liền dung chuyển dữ dội mẹ nó cái con gâu chết dấm này c ú t vào trong trang trại đi ma tùng quân quát một tiếng hắn lập tức tống khứ con gâu vào trong trang trại gấu g â u ngơ ngác nhìn mấy con heo và con gà trước mắt đầu hiện lên một đống dấu h ỏ i chấm sau đó lấy ra một bình thuốc trị thương lao tới giữ chặt con thỏ miệng một bên cắn phăng cái nút gỗ trên bình thuốc rồi trực tiếp đổ nước thốc lên miệng vết thương của con thỏ còn một nửa hắn đổ vào miệng của nó cùng lúc ma tùng quân thấy một bóng đen lao tới vung dịu chặt ngang đầu hắn nhưng đại c á thầy đã sớm đứng ở đó dùng thương chắn lại cổ bề ba ánh lửa toy lên đại c á thầy bị đánh v Kẻ t ấ nhưng công c vẫn a d ừ lại, tiếp hắn hướng vung dịu đúng h lúc đó một t cái ả hình ảnh đều bóng trắng lao tới tung cướp đạp thẳng mặt tên khổng lồ dùng dịu kia vành ba một cú song phi khiến cho đầu của hắn ta bật ngựa ra phía sau cứ thế mà ngã dầm xuống có một cái bóng đen nhỏ khác k h ự ợ c lại giữa không trung rồi biến mất ngay sau đó tốc độ của nó nhanh đến mức chỉ có một mình cái bóng trắng kịp phản ứng nhưng khi quay đầu nhìn sang cái bóng trắng lại không thấy cái bóng đen nhỏ nhỏ đâu email một trăm sáu mươi tờ giỏ tẹ tịt email một trăm sáu mươi tờ giỏ tẹ tịt ba tại sao người đánh ta ba trong bóng đêm kẻ ngã xuống hét lên ảm ảm ảm đồ ngu người muốn chết đúng không bấy giờ bóng hình trắng trắng kia chắn sau lưng ma tùng quân nhưng không phải bảo vệ hắn mà bảo vệ con thỏ trong lòng hắn lúc này con thỏ đã lành vết thương nó nghĩ ma tùng quân là người cứu nón ê n chui rúc vào trong lòng ma tùng quân hai thai dài theo đó cũng cuốn lấy cánh tay của hắn cái đôi cụt như c ụ c đông gòn của nó vây liên hồi trông rất buồn cười phiền bỏ mẹ p h i ề n dịch đi ma tùng quân khẽ nói đang tiến hành phân tích ngôn ngữ đinh đã phân tích xong tiến hành chuyển đổi đầu vào đầu vào hệ thống tự chỉ định cho tốc chủ đầu ra tốc chủ phải đọc theo chữ phiên âm của phiền bỏ mẹ nha âm thanh phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân h i ể u rồi ma tùng quân gật đầu ngươi là con người hư mau đứng dậy đi có sao không lúc này người cắt liệp vừa cứu ma tùng quân tiến đến đỡ hắn dậy ma tùng quân ôm chặt con thỏ lớn trong tay làm vẻ vô tội nhìn người đầu t h ỏ trước mắt tên người cắt lịp i kia thấy rõ con t h ỏ đang giúp hết người vào trong ngực ma tùng quân nên cũng yên tâm đôi mắt hồng ngọc của hắn chừng tên mỹ n ổ tổ họa to lớn sau lưng tên n g u n đốc ngươi suýt chút nữa giết luôn cả con gái của đại trưởng lão nhà chúng ta nếu không có người thanh niên đẹp trai đ ẳ n g k i ệ thì t đợi ngươi coi như xong rồi nói rồi hắn ta chỉ về phía đại cắt thấy để tỏ lòng biết ơn ta ta không có thấy mà tên mỹ nỗ tổ họ gái đầu giọng nói ồm cất lên xin lỗi ngươi là loài gì vậy là con người đệ hay kể h lúc này tên mỹ n ổ tổ vừa quay sang xin lỗi ma tùng q u â n sau đó lại tò mò về hắn cũng như những kẻ xung quanh hắn đi id ạ t chạm tờ google bộ tổng a l c h center xì thai mặt dìn bộ tổng mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi c ờ l ạ t t ạ t container đi c ờ l ạ t t ạ t c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cỡ l ạ t t ạ t hệ bờ l ạ ít m g s giờ cỡ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai bốn trăm tờ ít a xì thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có sai s a còn có sai n h giờ cỡ lạc tờ n dì cơ l ạ t chạm tơ na i d chạm tơ nabot dì cơ l ạ t chạm tơ na i d chạm tơ n a t ố t input hai hít đ è n iddy n c h u y ể n v ạ lũ taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ lũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n i d chạm tơ i d v ạ lũ hai chín ba trăm tám mươi t in put hai hít đ è n i d chạm tơ bê n ù m v ạ lũ. input hai hít đ è n i d chạm tơ num v ạ lũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì cơ l ạ t b t n g rút dì cơ l ạ t c e n tơ xi hai m ặ t dít tốt ba mươi b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n ổn định id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n tám t r m tám m ư s ở b ẹ n c ờ lạc g lip hạch cong g lip hạch c n g nít c ờ l à m m ờ i s o n xịn s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n i n f o id chạm tờ cỡ mẹn m ô c ờ lạc lò c a t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren c ờ lạc g lip hạch congỡ lip hạch cong mẹn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g chương cờ l hai trăm tám mươi hai kẻ mang hòa dùng từ đầu ma tùng quân ra lệnh cho tất cả giữ nguyên vị trí chỉ có đại cặp thầy là động đậy hãn tử từ đi về phía ma tùng quân với đầy sự cảnh giác xin chào tộc mỹ nỗ tổ ựa bấy giờ lưu béo bất chợt đi đến trước mặt tên mỹ nỗ tổ ựa to lớn chân phải của lưu béo quẹt hai lần sát mặt đất sau đó d ấ n mạnh một cái đồng thời giang tay nang g vai hai đầu nắm đấm co lại hướng về đầu của hắn đấy là tư thế c h à o quen thuộc của tộc m ị n ổ tổ vựa dành cho khách quý cả ma tùng quân và lưu béo đều sớm biết cách c h à o này nên đã dạy cho mọi người bất quá chẳng ai nhớ cho đến khi lưu béo đi ra c h à o tên m ị n ổ tổ vựa to lớn kia trước ghê có chủng tộc khác biết cách c h à o của m ị n ổ tổ vựa chúng ta nè ha ha tên m ị n ổ tổ vựa c h à o đáp lễ lại lưu béo cười ha h a khoe với tên tộc cắt liệp có thế mà cũng làng ngày làm sao mà hắn càng lúc càng lùi về phía hai chị em họ yên thấy thế thì hai ngón lập tức bế hai đứa nhỏ nhảy sang bên cạnh con tiểu b ố i thấy thế cũng vội mang theo con m è o trên đầu mình chạy theo chu liên thì vẫn đứng ở đó do mải mê nhạt ma tinh thạch nên không hề hay biết giờ ba như dự kiến tên mỹ nỗ tổ hộ ngã dầm xuống đất một cái khiến cho cả hàng động rung dậy nhẹ lên khói b ù i tỏa ra khắp nơi khiến cho cả nhóm người phải họ khụ khụ. cũng may không ngã chúng chu liên nhưng cũng dọa cho con gỗ lịn hồng một trận chết ngất xin lỗi đã làm mọi người giật mình tên này luôn ngu ngốc như thế hắn không đại diện cho cả tộc mỹ nỗ tổ đâu cả tộc chỉ có mình hắn ngu đến thế này thôi tên cà tlip thở dài nói vừa nói hai thọ trên đầu của hắn cũng nhảy m ú a theo trông rất là buồn cười ta xin phép giới thiệu trước ta gọi là đ ệ tộc cà tlip hắn là c ạ và thuộc tộc mi nổ tố h a nói rồi đ ệ đặt một tay lên ngực trao theo kiểu quý tộc của loài người tên cạo mẹo đầu c h â u thấy thế cũng bắt trước theo một cách gượng gạo đ ệ nghĩa là trắng cạo mẹo nghĩa là béo đó tốc chủ hai tên này đặt tên buồn cười chết mất mày im đi lo mà phiên âm đừng nói nhảm trong đầu t a nữa ma tùng quân tức giận quát lên trong đầu bấy giờ ma tùng quân suy nghĩ lời nói trong đầu phiên bỏ mẹ chuyển thành phiên âm ở trước mặt ma tùng quân hơi c ổ n g kênh một chút trung quy vẫn có thể giao tiếp được chào ta là ma tùng quân tên mập mập chào cả vẹo ban n ã y là lưu béo hắn là thợ rèn sau lưng ta là đại các thầy phía xa xa kia lần lượt tí hai ngón yên ngược đan và yên ngược tuyết con m è o tiểu bối được ma tùng quân giới thiệu sơ qua một lượt đệ và cả vợ trịnh trọng chào mỗi người một lần khác hoàn toàn với trạng thái hùng hồ ban nãy lúc này trông c ả vẹo như con bò cười hết nhìn người này cười nhìn người kia cười một cách n ố c n ế c vợ dề nạ ngươi muốn ăn vạ đến bao giờ ngươi cái lời đại trưởng lao trốn xuống dưới đây chơi. nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì ngươi sớm đã bị nướng lên mau quay về lần này đến ta cũng không cứu được ngươi đâu đợi đại trưởng lao trị tội đi đê quắt một tiếng do to tiếng quắt làm cho vợ dê nạ giật mình nhưng con thỏ trắng lớn kia vẫn không nhúc ních thậm chí nó còn bám lấy người của ma tùng quân chặt hơn nữa thấy thế ma tùng quân cười khổ đê thì nhăn mặt c ạ b è o lại cười đến rung rinh cả người không còn cách nào khác ma tùng quân lệnh khệnh đi đến trước mặt đê rồi làm động tác chỉ tay về phía cục đông dính trên người mình ra hiệu cho bọn họ gỡ nó ra đê ngầm đầu nhìn cá vẹo cả hai gật đầu với nhau rồi nợ đủ cười mỗi người một bên để bóc thai của vợ dậy nạ c ả b vẹo bóc hai chân sau của nó dù là hai người cùng ra tay nhưng phải dùng hết sức mở gỡ được vợ dậy nạ ra khỏi cơ thể của ma tùng quân nó bám chắc đến nỗi lúc gỡ ra ma tùng quân cảm giác như mình mất đi mấy miếng thịt mà đúng là như vậy thật quần áo của hắn bị con thỏ lớn kia xé nát hai cái chân nhỏ cụt ngủn phía trước của nó tuy không đủ sức bấu víu vào ma tùng quân nhưng khi gỡ ra nó kéo theo cả áo của hắn quân thì đỡ hơn một chút chỉ bị mất hai cái ống chân lúc tháo ra được rồi vợ dậy nạ vẫn dây rủa rất kinh người đến cả tộc mị nỗ tổ v ừ khỏe như cạ vẹo cũng không thể nào giữ chặt được sau đó để phải lấy ra một củ cà rốt lớn để rụ rỗ thì vợ d ạ nạ mới chuyển hướng từ ma tùng quân sang củ cà rốt kia lập tức n ó hóa thành hình người một cô bé mặc áo váy tím đỏ đôi mắt h ồ n g ngọc mái tóc màu đen dài mượt như thác nước hiện ra trước mắt ma tùng quân con bé mang gương mặt của con người thân thể cũng là con người duy nhất lại có đôi thai thỏ dài ngoằn mọc lên từ phần thái của con người nhìn tổng thể vợ d ạ nạ hơi béo mút so với yên ngược đan và yên ngược tuyết một tí ti tuy trông hơi b u ồ n c ư ờ i nhưng nhìn tổng thể lại vẫn rất là đáng yêu con bé cầm lấy củ cà rốt to bằng tâm thân bước về phía ma tùng quân dựa vào người hắn mà ăn cả rốt ma tùng quân cạn lời người xung quanh cũng cạn lời bốn nửa ngày sau khi làm quen cuối cùng nhóm người ma tùng quân mới có thể thả l ò n g được một lát bởi con bé t h ỏ vợ dệ nạ kia không biết con gâu là đầu têu làm nó bị thương theo lời kể của con bé thì có một con chó sói hung tận đã tấn công nó và hiển nhiên người cứu nó là ma tùng quân vì ma tùng quân đã chỉ thương cho con bé thành thử ra nhóm ma tùng quân chẳng những không có tội mà còn được tộc cắt liệp mang ơn vì đã cứu con gái của đại trưởng lao tộc cắt l i ế ngoài ra còn có thể trở thành bằng hữu của tộc mỹ nộ tổ ừ do lưu béo là thợ rèn vừa gặp như đã quen từ lâu lưu béo tuy không thể nói được tiếng nói c h u n g của tộc thú nhân nhưng vẫn có thể phô ra nghề rèn của mình để giao tiếp cùng đối phương thế là hai tên cục mịch đó dính lại với nhau trong chuyện này kẻ ngồi không cùng ăn họa chính là lang tộc bởi theo lời kể của vợ dễ nạ thì suy diễn cỡ nào thì cũng nghi chúng lang tộc bởi trong khu rừng này bọn lang tộc có mặt ở khắp mọi nơi để phá hoại nên việc chúng tấn công tộc cắt liệc cũng là điều dễ hiểu ta chỉ cảm thấy kỳ lạ tên lang tộc đó trốn đi đâu được chứ tốc độ của chúng không hề nhanh bằng ta chẳng lẽ là cái bóng đen đen kia thế thì không tốt lang tộc bây giờ còn có chiêu trò ẩn thân thế này quá nguy hiểm các vẹo chúng ta mau trở về thông báo cho đồng tộc người giúp ta liên hệ với tộc của ta đi để bị suy đoán một hồi rốt cuộc mang theo sắc mặt ngưng trọng đi đến đá vào mông cạ b ẹ o mấy cái để nghe t h ế y cạ b ẹ o nuốt tiếp nhìn lưu béo rồi đứng dậy hắn biết ma tùng quân có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thú nhân nên liền nói quân béo cả thầy mặt c h u ộ t với tư cách là chiến binh của tộc mỹ nộ tổ vựa ta mời các người đến làng của ta tham quan các người muốn đi không nghe t h ế ma tùng quân mỉm cười gật đầu sau đó hắn truyền đạt lại lời nói cho nhóm của mình mà cho dù hắn muốn từ chối cũng không được do vợ d ã nạ đã bám dính lấy người hắn hắn phải một tay bế con bé một tay còn lại bế yên ngực tuyết chỗ còn c h ố n g duy nhất là cổ hắn cũng bị yên ngực đan leo lên ngồi mấy đứa con nít với nhau vì để tránh xảy ra xích mích nên trong phút chốc ma tùng quân trở thành bảo mẫu cho mấy đứa nhỏ này đi a id đ à chạm tờ google bộ t ồ n ạ alit center xì thai mặt dìn bộ t ồ n 10 tờ ít mặt dìn tớp m ư ờ tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con ít s 1 2 a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ hai mươi lăm tờ x hôm. Compost star. c o m p ỏ s t en. h ờ r z z e r kerl lạc c h ạ m tờ en. Đị k o l lạc c h ạ m t ờ na ids c h ạ m t ờ n a b ọ t Đị k o l lạc c h ạ m t ờ na ids c h ạ m t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n ids c h u y ể n v ạ lu taban hút s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n ids c h u y ể n ids v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n ids c h ạ m tờ ids v ạ lu hai mươi chín ba trăm tám mươi một. Input hai hít đ è n ids c h ạ m tờ bê num v ạ lu. Input hai hít đ è n ids c h ạ m tờ num v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn. Dekol lạc b t n g rút. Cơ lạc cèn tơ c hai mặt dinh tơ ba mươi bảy bù tông hai bù tông cỡ lạc b t n b t nơ o nịnh ý chặt tơ hệ thơ chặt tơ ý đ hai chín ba không tám t r m một i s á bèn cỡ lạc g l i p hakon g l i p hakonis cỡ lamisan sĩ nơ bèn bạo lôi qua hệ thống bù tông bù tông hai bù tông cỡ lạc b t n b t n info ý chặt tơ cỡ lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba trang sưng cỡ lạc gỡ l i p hakon gỡ liếp hakon cỡ mèn sơ bèn bình luận bù tông chương này, cờ l hai trăm tám mươi ba ánh sáng đại các thầy làm sao ngươi có gương mặt đẹp như thế thi thoảng ta cũng biến thành con người hy vọng có một lần ghé thăm thành trì của các ngươi ta có thể biến thành gương mặt của ngươi không chật chật lần đầu tiên ta thấy loài người có nhan sắc mê hồn như ngươi ta thường xuyên thấy loài người nhưng ta chưa thấy sách nào vẽ gương mặt điện trai như ngươi cả đến cả ta cùng là đ ư ợ c khác loài với ngươi còn không nhịn được rung động nữa là b â y giờ cắt liệt đột nhiên bám lấy đại cắt thầy nói không ngừng nghỉ nói xong còn quay sang nhìn ma tùng quân để nhờ ma tùng quân phiên dịch dùng tất nhiên ma tùng quân chẳng thể nào thốt ra được mấy cái lời trông gây cấn như vậy được thế là hắn gợi ý cho đại cắt thầy bật điện thoại lên phiên bỏ mẹ sẽ phiên dịch thông qua đó còn muốn đáp lại lời của đệ thì chỉ việc nói vào trong điện thoại làm theo hướng dẫn của phiên bỏ mẹ là được ban đầu đại cắt thầy rất là vui bởi hắn cũng rất thích cái tốc độ nhanh như cắt của đệ bởi trông nó rất ngầu. bản thân cũng đang muốn học hỏi cách di chuyển đó đấy là cho đến khi hắn nghe được lời phiên dịch từ phiền bọ mẹ toàn bộ lời muốn nói ra đ á n h nuốt ngược trở lại lúc này lưu béo lại nhìn chằm chằm ma tùng quân bằng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn ánh mắt của lưu béo ma tùng quân có thể hiểu được ngay từ đầu có cách như thế hắn lại không chỉ cho lưu béo để thằng nhỏ với cả và h ú h ú hét hét hết nửa ngày trời không phải là ma tùng quân không nghĩ đến mà là hắn đang bận nói chuyện với đ ệ để giải quyết vấn đề do con gâu gây ra nên mới không nhớ đến đệ cũng phải thông cảm cho người ra một chút giờ lấy điện thoại ra đi về sau có gì không hiểu cứ gọi phiền bọ mẹ lên mà hỏi đừ ma tùng quân cười khổ nói khi ma tùng quân giải quyết được vấn đề của lưu béo thì bản thân hắn lại gặp phải một vấn đề mới đó là lúc yên n h ư ợ c đan lấy ra cái điện thoại của mình và nhờ phiền bỏ mẹ phiên dịch dùng con thỏ ăn bằng kia ngươi có biết ngươi bám vào ai không hả tại ngươi mà ta phải leo lên đây ngồi đừng có nghĩ ngươi dễ thương với đôi hai lắm lông đó thì muốn làm gì thì làm nghe chưa âm thanh rẽ rẽ phát ra từ điện thoại lọt vào thái thỏ của vợ dễ na khiến con bé dừng việc ăn cả r ố t lại và ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm yên ngược đan bốn đôi mắt ngọc như nhau thường n ự c khí thế đầu nốc vợ dễ na mắng một tiếng cái gì ngươi nói nói lại câu nữa xem ta có nướng ngươi lên không t i ê n n h ư ợ c đan mặt đỏ bừng bừng q u á t đồ đần vợ dễ nạ lại mắng tiếp ngươi mới là đồ r ố t t i ê n n h ư ợ c đan mắng ngược lại cái đồ béo ú thừa cân ngươi chóc chép cái c ủ c à r ố t đó suốt ngày không sợ nặng đến mức làm gãy tay thúc thúc nhà ta luôn hay sao t i ê n n h ư ợ c đan tiếp tục mắng đồ n ố c vợ dễ nạ mắng lại câu cũ con bé vốn định động thủ nhưng nghĩ lại đang ở trên lưng ma tùng quân nên không thể ra tay được không động thủ thì tiểu cô nương đây động khẩu mắng chân ngươi thế là cả hai chửi qua chửi lại suốt cả chặng đường làm cho đôi hai của ma tùng quân nóng, nóng lên tủ hắn có căn nhưng cắn không nổi càng can thì chửi càng to chỉ là càng to thôi chứ không càng hăng được bởi ngôn ngữ của vợ dệ nạ hình như có hạn con bé cũng tức sôi cả máu nhưng chỉ có thể mắng được hai ba câu là đồn đốc đồ r ố t đồ đần ngoài ra chẳng thể mắng thêm câu nào nữa dần dần các câu mắng của vợ dệ nạ có thiên hướng bắt trước theo lời mắng chửi muôn màu muôn vẻ của yên n h ư ợ c đan xem ra trong tương lai tộc c á t l i ệ p lại có thể một chiến binh võ mồm do yên n h ư ợ c đan đào tạo rồi lần trước yên n h ư ợ c đan đã thành công đào tạo một đệ tử đắc lực là long hương ê n bây giờ lại muốn đi đào tạo ái nữ tộc cắt lịp nữa ư chuyện này ma tùng quân không nhúng vào được hắn cứ mặc đó cho bọn nhỏ m ắ n g nhau bởi có c a n cũng không can được đến cả đệ biết chuyện vợ dệ nạ chửi nhau với đứa con nít khác thì cũng ngạc nhiên bất quá chỉ có ngạc nhiên chứ không hề can thiệp vô họ xem đây coi như là một cách rèn luyện đối với tộc đàn của mình đệ thì tốt rồi hắn b á m chặt lấy đại cắt thầy để xin bản quyền gương mặt đẹp đẽ b ỏ mặc ma tùng quân nằm giữa chịu trận giữa hai đứa nhỏ bốn dần dần đường đi của bọn họ rộng ra các ma tinh thạch nằm d à i rắt trên đường ngày một nhiều v ố tí hai ngón và chu liên đang hăng say nhặt nhưng lại bắt gặp ánh mắt k i n h thường của vợ nạ thì tí hai ngón lại thôi chỉ có ch vẫn nhiệt tình nhặt được bao nhiêu hay bấy nhiêu tí hai ngón tuy có gương mặt thiếu uy tín nhưng hắn cũng cần sĩ diện trước một đứa nhóc ma tinh thạch ở đâu cũng có mình cứ t ú i xuống nhặt xem nó như bảo bối thì không đúng lắm thay vào đó đi sâu bên trong biết đâu có ma tinh thạch cấp trên l n dụng thậm chí là tinh phẩm thì sao kêu con gỗ lìn của các ngươi đ ừ n g n h ặ t nữa sắp đến địa bàn của m i n o tổ h ừ a đừng làm hành động tham lam tộc m i n o tổ h ừ a rất để ý lòng người đ ệ khé nhắc ma tùng quân một tiếng tuy hắn rất thích nhóm ma tùng quân nhưng với gỗ lìn hẹn bọn thì không gỗ lìn t a i tiếng đến mức đa phần các chủng tộc có trí tuệ đều ghét chúng hiểu được vấn đề ma tùng quân gõ đầu con gỗ lìn dặn nó yên t ĩ n h một lát nếu không tới giờ ăn t r ư a sẽ cho n h ị n đói với con gỗ lìn nào ma tùng quân không biết chứ riêng con này nó mê ăn hơn là mê tiền chỉ với lời dọa của ma tùng quân con chu liên liền ngoan ngoãn leo lên lưng con tiểu bối ngồi sau đó bắt đầu ngồi tính nhẩm số ma tinh thạch mình đạt được thi thoảng còn nhìn sang ma tùng quân muốn nói gì đó rồi lại thôi trong chuyến đi này thoải mái nhất chắc vẫn là con mèo nó ngủ suốt từ lúc xuống n g ỏ tới giờ không hề thấy nó nhúc nhích khỏi đầu của tiểu bối còn ma tùng quân tuy vẫn cực khổ vác theo ba đứa nhỏ nhưng hắn vẫn có tâm trí để quan sát không gian xung quanh hiện tại ngoài các viên ma tinh thạch hệ thổ ra thì các viên ma tinh thạch hệ khác cũng dần xuất hiện nhiều hơn càng đi con đường hai bên càng mang theo nhiều màu sắc khác nhau từ nguyên tố ma tinh thạch đống kẹo thêm một đường nữa ma tùng quân thấy được ánh sáng mờ mờ ở đằng xa ban đầu hắn và cả nhóm hủ tiếu chẳng để ý mấy đến chúng nhưng càng đi ánh sáng càng rõ như thể có nắng ở cuối con đường nó mang đến sự trói trang nóng nực của mùa hè bất quá vẫn mát hơn so với ở ngoài kia và rồi bọn họ thấy được nguồn sáng nằm ở cuối hang động cái này có phải là đi nhầm đường ra ngoài rồi không từ đây nhìn tiểu gì cũng thấy được đồi núi chập trùng đằng xa còn thấy cả cây cối cỏ xanh b á t n g á t nữa vài hơi thở trôi qua quan cảnh tuyệt đẹp ấy dần hiện hữu ra trước mắt bọn họ một thế giới hoàn toàn mới tươi đẹp lộng lây và hoang sơ giống hệt như cái lần đầu bọn họ bước vào thế giới của viên tộc lần này còn đổ sộ hơn cả thế nữa thứ tạo ra ánh sáng không phải là mặt trời nó là viên ma tinh thạch quan hệ khổng lồ nằm toàn k e n ở trên đỉnh của thế giới lòng đất này nó cố định tại đó tỏa xuống ánh sáng màu trắng từng hơi nóng như nắng phả vào mặt bọn họ k h i ế n cho cả nhóm tưởng như trên kia l à mặt trời thực sự đi a i đi ạt chạm t ờ google b ổ t o m a l i t i center xì t hai mặt d ì n b ổ t ổ n mười bảy mặt d ì n h tơ mười ờ ả y dì c ờ lạc t ạ t container dì c ờ lạc tạc c ờ con ít mười hai a d ẹ p du tiếp cơm dẻo n ọ phô lơ cơ l ạ t t ạ t h ệ y bờ l ạ ít mơ gơ sơ cơm một trăm hai mươi ba trần dưỡng c hai m ư bốn trăm t ờ i ít a dc hai bát xin ff mặt d ì n h hai mươi năm t ờ i ít hôm công ỏ ố s à i star công bố sai n hơ sơ cơ lạc chạm tới n dì cơ lạc chạm tới nà ít chạm t ớ nà bọt d e c o l l t c h ạ b tơ na id c h ạ b tơ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten trần v ạ l ũ taban hut set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ũ năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id c h ạ b tơ id v ạ l ũ hai chín ba không tám t á n hai Input hai hít đ è n id c h ạ b tơ bê num v ạ l ũ Input hai hít đ è n id c h ạ b tơ num v ạ l ũ năm nghìn ba trăm mười bốn d e c o l l t b tên n gazot d e c o l l t cassenter x s t hai mặt zin tốt ba mươi b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên nơi b a tên nơi nịnh ID c h ạ t t ờ hệ giờ c h ạ t tờ ý đi hai chín ba không tám tám hai s ở p b e n cờ l ạ p g ờ lip hakon g ờ lip hakonis k cờ l lamisan x ĩ n s ở p b e n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên n b a tên n i n f o ID c h ạ t t ờ c e r mèn ok kerl k k k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba chân sưng kerl lạp g ờ lip hakon kerl lip hakon k e r mèn sợp b ì n h luận b ù t ổ n g b ù t ông k e l ạ p bay tên nơi tên nơi s ụ set ok kerl lạp on sợp vi ác van Y lạt gờ gờ hỉ phân nghe đi chương ờ gờ lạt lịp ạ c ờ lịp hai ạ c quần phân hỷ trăm tám mươi bốn thế giới dưới lòng đất phiền b ỏ mẹ lúc trước mày điều tra kiểu gì ở dưới này một mảng tối đen mà tại sao giờ lại sáng trưng ma tùng quân túi gầm mặt nói a thay viên ma tinh thạch khác rồi mấy ngày nay không có ánh sáng quả thật khó chịu ha ha c ạ p cười ha hả nói t ú c chủ nghe rồi đó mặt chim lợn của phiền bò mẹ hiện ra như muốn nói rằng đã bao giờ phiền bò mẹ lửa tốc chủ chưa khi ánh sáng dường như dịu đi ma tùng quân chưa kịp hỏi thêm cái gì thì cũng là lúc mắt hắn thích đứng dần được với ánh sáng chói t r a n g của nơi này đi chậm lại ma tùng quân nhàn nhã ngắm nhìn núi non trong vùng đất này cây cối xanh ngát mọc lên khắp nơi có những ngọn đồi nhỏ được trải lên mình những tấm thảm cỏ xanh ngát cho đến mặt đất ma tinh thạch có ở mọi nơi như hòn đá ven đường đâu đâu cũng có mặt chúng đủ mọi loại nguyên tố nếu ma tùng quân để ý kỹ hơn một chút nữa có thể phát hiện ra ma tinh thạch xuất hiện thành cụm màu sắc và loại cây cối mọc quanh đó cũng khác biệt so với những chỗ không có ma tinh thạch và mỗi cụm a tinh thạch khác nhau đều xuất hiện những loại cây khác nhau với đặc tính riêng của chúng ngoại trừ thì quanh đây không khác gì khu rừng trên mặt đất cả điều đặc biệt chưa dừng lại ở đó khi ma tùng quân tiên sâu vào trong vùng đất này hắn thấy một vài ngôi nhà bên đường được lát đá ma tinh thạch đá lót đều là ma tinh thạch họ dùng thứ đá đắt tiền như thế để làm đồ trang trí thôi ư đó là suy nghĩ của mấy người đại ca thầy thí hai ngón với ma tùng quân thì hắn có thể hiểu được bởi hồi còn ở thế giới cũ hắn từng đến một ngôi làng khai thác đá quý dân làng ở đó giải đá quý phẩm chất thấp ra mặt đất như món đồ trang trí rẻ tiền nhưng thực tế nếu ta nhặt chúng đem đi bán cũng được kha khá chứ không phải chơi Theo nên khi ma tùng quân biết được thân phận của con bé thọ được mình kẹp trên nách lớn thế nào hắn lập tức ngăn chặn liên ngực đan sống chết ngừng việc mắng chửi con bé thọ vợ dễ nạ lại tộc mỹ nổ tổ vừa sinh sống dưới đây trông bình thường hơn ma tùng quân nghĩ khi tiến sâu hơn vào trong vùng đất này ma tùng quân tiếp cận khu đông dân cứ nhất cảnh quan tuyệt đẹp trước mắt là một chuyện cảnh quan đông đúc trước mắt hắn không khác gì một thế giới khác so với thế giới loài người sự náo nhiệt nơi đây phải làm cho ma tùng quân ngạc nhiên bọn họ buôn bán đi lại giao dịch không khác gì thế giới loài người nếu có khác thì chỉ có thể nói khác ở chỗ quần áo phong tục mỹ nổ tổ hựa ăn nói rất to dù ma tùng quân chỉ đứng ở ngoài cách vị trí trung tâm cả trăm mét nhưng hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện ẩm trời của bọn họ nhìn vào số lượng mỹ nổ tổ hựa mà phiền bỏ mẹ quất được cho thấy dân số của bọn họ khá đông lên đến bốn mươi ngàn cư dân ca mẹo đệ để... các ngươi tìm thấy vợi na chưa ửa ai đây b â y giờ có hàng chục nhân nhu mị nổ tổ ở chạy đến chào đón đoàn người đệ và cà vèo bọn họ thấy vợ dễ nạ đang được bế bởi một kẻ k h á c liền cảm thấy kinh ngạc bọn họ lập tức vây quanh lấy ma tùng quân nhưng không phải để kiếm chuyện mà là để tò mò theo như những gì đệ nói trước đó vợ dễ nạ rất ngang ngược và cứng đầu chưa bao giờ con bé chịu ngồi yên một chỗ ngoài đại trưởng lao ra vợ dễ nạ chưa từng để cho ai bế mình kể cả đệ cũng không thể b ế được con bé mặc dù hắn được xem là vệ sĩ cũng như bảo mẫu của nó nào tránh ra hết đi các ngươi đang làm khách của cà vèo sợ đấy đây cũng là khách quý của tộc cặt lịt chúng ta nữa đệm chen vào giữa g ạ t mấy tên c h â u nước to đùng sang bên mà nói thấy thế mấy tên mỹ n ổ tổ hựa k i a liền gãi đầu cười hề hề rồi tránh sang một bên chẳng được bao lâu cả mấy tên mỹ n ổ tổ hựa đó liền bu lại bên phía lưu béo vì nghe hắn nói chuyện với cả vợ tộc mỹ n ổ tổ hựa này chỉ có hai thứ được tôn trọng bậc nhất một là sức mạnh hai là tay người rèn cạ b ẹ o cũng là một thợ rèn giỏi nhưng không tài hoa bằng lưu béo bị lưu béo hỏi rất nhiều vấn đề không thể giải đáp nhưng những câu hỏi đó lại đem đến cho cạ vẹo rất nhiều lợi ích thành thử ra những tên mỹ nỗ tổ hựa khác cũng bu lại để nghe bọn họ còn đề nghị dẫn l người có tay nghề rèn hàng đầu bộ lạc mỹ nỗ tổ hựa thế là lưu béo tách đoàn ra đi đến đó cùng mấy tên mỹ nỗ tổ hựa mới gặp còn cả vật thì đi cùng nhóm ma tùng quân đến gặp tộc trưởng của mỹ nỗ tổ hựa trên đường đi có rất nhiều mỹ nỗ tổ hựa hiếu kỳ nhìn bọn họ nhưng không có mấy người lại gần b ắ t chuyện bởi ở đây có đế bình thường các cư dân trong bộ lạc đều rất niềm nợ với cà bèo bây giờ là không bình thường lý do chính là tại đế đế cũng là một chiến binh hàng đầu của tộc cà l i nhưng cực kỳ cao ngạo và hống hách trong mắt mỹ nỗ tổ h a một phần là vì hắn phải bảo vệ vợ dệ nạn nên mới tỏ thái độ khó gần như vậy hắn không muốn vì hắn quá dễ gần mà sẽ khiến vợ dệ nạ gặp nhiều nguy hiểm hơn còn đệ là một trong những chiến binh mạnh nhất chỉ có những chiến binh ngang hàng với hắn mới được quyền nói chuyện với hắn bất quá theo lẽ bình thường cạ vẹo vốn là một tên ngốc thật thà ai hắn cũng giao tiếp và nói chuyện được cũng không có sự kiêu ngạo gì cả hôm nay vừa có khách lạ là ma tung q u ầ n vừa có đệ nên chẳng ai dám tiến đến bắt chuyện với cạ vẹo cả nhưng cạ vẹo vẫn cười hề hề vây tay với tộc đàn của mình đi được một quãng bọn họ đến vùng đất trống trải xung quanh không một mặt cỏ thay vào đó là những khay vũ khí to lớn dựng rải rác ở khắp nơi còn có vô số cỗ có sắt thép để làm c h ứ a n g ạ i vật nhìn sơ qua có thể biết nơi này chính là chỗ luyện tập dành cho các chiến binh tộc m ị nỗ tổ ựa đi trên đường một bên ma tùng quân cho phiền bỏ mẹ đánh giá vùng đất này cả vùng đất này nếu so với một thành phố tại thế giới cũ của ma tùng quân thì tương đương nhau tức là rộng gấp vài lần so với một tòa thành bình thường ở thế giới này bất quá đất rộng cỡ nào đi nữa thì m ị nỗ tổ ựa chỉ sống trong một phần nhỏ phần đất còn lại đều là đất hoang có các sinh vật khác sinh sống trong khu rừng dưới này nhưng tất cả đều là sinh vật vô hại và ăn cỏ ở cuối khu đất chống này chính là một vách núi dựng đứng ngay chân vách núi có một bộ xương trâu khổng lồ nằm ngang chìm hết một nửa dưới lòng đất bên trong lồng ngực của bộ xương có một túp lều lớn không kém trên nóc của túp lều có hai cái sừng trâu mọc xuyên ra khỏi lồng ngực của bộ xương bên ngoài túp lều lớn ấy có bốn năm tên m ị nổ tổ vừa to cao không kém cạnh gì ca vẹo đứng túc trực ở đó vừa thấy nhóm người ma tùng quân thì có hai tên chạy tới nói ca vẹo để các ngươi muốn gặp tộc trưởng thì đợi chút ngài ấy đang thực hiện nghi lễ tiên tri với đại trưởng lão tại sao lại tiên tri vào lúc này đại trưởng lão không còn tiên tri được bao lần nữa chẳng lẽ sắp có biến động gì ư c à vẹo ngạc nhiên kèm theo lo lắng mà nói đáp lại lời c à vẹo thì hai tên mỹ n ổ tổ h a kia chỉ liếc sang nhóm người mà tùng quân dù ý rất rõ ràng có người ngoài ở đây không thể nói được đi id ạt chạm tờ google bộ tổng a l ị t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn bỏ xài、star. Cổng s a xài n Herzzer ờ e r l a c h ạ p t ờ r n. d e cờ l l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p t ờ n a b ọ t d e cờ l l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p t ờ n a t ố t Inputai h i t đ è n id ten u y ể n v ạ l ù t a b a n h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Inputai h i t đ è n id c h u y ể n id v ạ l ù nangin ba trăm mười bốn. Inputai h i t đ è n id c h ạ p t ờ r id v ạ l ù hai chin ba t r m tám ba. Inputai h i t đ è n id c h ạ p t ờ benum v ạ l ù Inputai h i t đ è n id c h ạ p t ờ num v ạ l u nangin ba trăm mười bốn. d e k o l l a c b t ê n l o r gazot. đ e k o l l a c h t a center xì c hai m ặ t s i n top ba mươi bảy. b o t ổ n hai bụt ổ n g c ờ lạc b t n nơi b t n b ơ định ida c h ạ tờ hệ giờ chạp tờ ida hai chín ba không tám tám ba sợ b ẹ n c ờ lạc g lip ha cong g lip ha con n í s cỡ l à m sơn x sĩ sợ b ẹ n báo lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g c ờ lạc b t n b t n i n f o i d chạp tờ cỡ mẹo cỡ lạc lò cạ t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡng c ờ lạc g lip ha congỡ lip ha c o n c ỡ m ẹ n s è b ẹ n bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g c ờ lạc bay tên nơi bay nơi sụt sèn cỡ lạc xem on sợ sợ sợ sợ Y cờ lạt gờ gờ phun nghe đi ở chương ờ gờ lạt lịp c hạch c h hỷ phân quần quần nghe gờ lịp đi này Y cờ lạt gờ lạt lịp hai trăm tám mươi lăm sao các ngươi tụ tập ở đây vì tù trưởng đang có việc nên nhóm ma tùng quân không thể vào gặp lúc này bọn họ được c ả vẹo dẫn đi tham quan sân đấu tập của bọn họ c ả vẹo tự hào giới thiệu cho ma tùng quân những món vũ khí h á n rèn sau đó còn múa vài đường võ với đại c ặ t thầy đang lúc hai người định đấu võ với nhau thì có một tên mỹ nộ tổ họ chạy ra nói ra nhỏ gì đó bên hai cạ vẹo làm cho hắn tức tốc chạy vào trong túp lều của t ậ trường thế là đệ đành thay mặt cạ vẹo dẫn ma tùng quân đi dạo nhưng không lâu sau đó đệ cũng bị gọi đi kẻ gọi hắn mang sắc mặt còn nghiêm trọng hơn lần trước đệ đi vội d ặ n ma tùng quân một tiếng quân huynh đệ người đứng đây đừng đi loạn lung tung ta sẽ quay lại ngay nói rồi đệ lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ chỉ để lại hai dấu chân hẳn sâu dưới mặt đất thông qua hình ảnh quay chậm của phiền b ỏ mẹ ma tùng quân có thể thấy rõ được động tác và tốc độ khủng khiếp của đệ nó nhanh đến mức vượt qua cả khả năng mắt hắn có thể g i nhìn cái tốc độ đó mà tông vào người ta chắc gãy sướng mất trông bọn họ có vẻ như gặp chuyện gì đó đệ cảm nhận được có người sắp chết đại cắt thầy đi đến bên cạnh ma tùng quân nói sao đệ cảm nhận được ma tùng quân ngạc nhiên hỏi đệ không biết từ lúc ở đấu trường hệ kẻ nào sắp chết đệ đều có thể đoán chúng được bảy tám phần trong t ú p liệu kia khả năng cao có người sắp chết đại cắt thầy nói hắn không hiểu khả năng này của hắn nếu nói là nhìn trước tương lai thì không phải nó chỉ là một cảm giác một tín hiệu nào đó đại cắt thầy chưa nắm rõ quy luật của nó cho lắm nhưng khi có người sắp chết hắn sẽ đoán được một hai thông qua gương mặt của họ hoặc cảm giác khi ở gần đó đối với đại cắt thầy lần này là cảm giác bởi hắn chưa thấy mặt người sắp chết hắn chỉ biết rằng có người sắp chết nó hơi mơ hồ và không có căn cứ nên đại c á t t h ử chẳng nói với ai ngoài ma tùng quân biết thế nên ma tùng quân dặn đại c á t thầy hãy chú ý vấn đề này vì đây là một thế giới khác hoàn toàn thế giới cũ biết đâu sẽ thức tỉnh một năng lực gì đó thì sao đang lúc ma tùng quân và đại c á t t h ử trò chuyện về vấn đề này ba đứa nhỏ thì ngủ luôn trên người hắn rồi bất chợt đệ xuất hiện trước mặt ma tùng quân với vẻ mặt gấp gáp ma tùng quân ngươi là con người ngươi có thứ thuốc trị thương chứ phẩm chất càng cao càng tốt có ai bị thương ư ma tùng quân ngạc nhiên nhìn đệ rồi khẽ liếc mắt sang đại cắt ta không rõ là bị thương hay không nhưng gấp lắm rồi chúng ta đã thử mọi cách chỉ còn thuốc trị thương của con người chưa thử ngươi có thể bán nó cho chúng ta được không hiện tại đang gấp lắm đê vội nói thấy thế ma tùng quân không nghĩ ngợi gì nhiều liền lấy ra một lọ thuốc trị thương trung cấp đưa cho đê vừa nhận lấy đ ệ vội nhảy ngược về phía sau hắn đắp xuống t ố t lều của tộc trưởng bị nổ tổ vừa rồi chạy vào trong đó hành sự nhanh đến mức khiến cho ma tùng quân cho ngập bên cạnh hắn đại các thầy nhữ mày nhìn trướng đồng một lúc rồi lại nói người sắp chết trong lều đã qua khỏi rồi chắc là nhờ lọ thuốc của ca vậy à vậy thì tốt hai mươi nghìn tích điểm chứ ít ỏi gì ma tùng quân cười khổ nói nhìn đồng hồ giờ đã gần trưa nên ma tùng quân suy nghĩ con nên dựng trại rồi nấu cơm ở đây luôn không tộc mỹ nộ tổ v ừ a đang gặp vấn đề gì đó không đón tiếp mình được ma tùng quân cũng không trách hắn không tiện đi lại lang thang trong đây khi chưa được cho phép nếu dựng trại luôn tại chỗ thì chắc được thế nên hắn triệu hồi già xe tải của mình gỡ ba đứa nhỏ đã ngủ say đặt chúng lên xe vì chúng đã ngủ rồi nên ma tùng quân mới có thể dễ dàng gỡ chúng ra được còn bàn này thì hơi khó khăn hắn bắt đầu phân chia công việc sơ chế thức ăn cho các thành viên trong đội phần sơ chế nguyên liệu giao cho đại c á thầy tí hai ngón thì đi xếp bàn ghế chu liên thì đi trải lông cho con tiểu bối để khi ăn cơm lông nó không bay lung tung ai cũng có công việc của mình ma tùng quân chỉ việc nấu khi mọi chuyện xong xuôi vì lẽ đó hắn bắt đầu xem thử trang trại của hệ thống quan cảnh của trang trại hiện lên một góc màn hình trước mắt ma tùng quân con gâu đang nằm ngủ ngon lành trong đó lũ heo gà thì có cụm lại vào nhau nhìn sơ qua đủ biết con gâu ăn hiếp mấy con g i a s ú c k i a rồi tạm thời ma tùng quân không cho nó ra ngoài được nếu không thì bại lộ mất đúng là càng nhìn con gâu ma tùng quân càng tức biết thế hắn tống nó vào trong trang trại luôn cho nhẹ nợ để nó ở ngoài Có ít thì ít mà phá hoại thì nhiều phiền bỏ mẹ giờ cho bọn nó ăn kiểu gì ma tùng quân hỏi đây là mục cho thức ăn trong trang trại có ba loại t h u c ư n g túc chủ cần cho ba phần thức ăn riêng biệt của chúng vào trong túi đ ổ sau đó khi chọn mục thêm thức ăn nó sẽ được hiện trên trang trại nghe t h ế ma tùng quân thử ấn vào hình cái tô tròn nằm trên góc trang trại ấn vào đó có vô số mục thức ăn được hiện lên tất cả đều là các nguyên liệu đã và chưa nấu của ma tùng quân chúng đều được phân loại thành dạng thức ăn túc chủ có thể mua thức ăn dạng viên cho t h u c ư n g một viên có thể giúp chúng nó được m ư ơ i ngày đảm bảo đủ chất dinh dưỡng đặc biệt khi ăn thức ăn giả viên thú cưng sẽ không đi nặng ra ngoài tiện lợi dễ dùng và rẻ tiền lần đầu khuyến mãi mua một tặng một bao nhiêu một nghìn một viên Cút. ma tùng quân lập tức đổi con phiền b ỏ mẹ đừng nói là một nghìn điểm thà hắn nấu ăn cho chúng nó còn hơn ít ra cho bọn nó ăn còn được ít tích điểm cảm xúc hơi đâu mà mua viên gì đó cho tuổi nó ăn song chẳng kiếm được điểm nào từ chúng trung bình hắn bán một tô hủ tiếu chỉ kiếm được mấy trăm điểm là cao nhưng hiệu quả một tô hủ tiếu đem lại là nôi nhô nhung sự thèm khát tất cả những thứ đó đều đổi được thành tích điểm cảm xúc nên cả khi về đêm ma tùng quân không bán hủ tiếu nữa tích điểm cảm xúc vẫn tăng một cách từ từ có thời điểm hắn rời một ngôi làng mấy ngày mà tích điểm cảm xúc vẫn còn tăng lên tất nhiên đó là tích điểm tiêu cực chứ không phải tích điểm tích cực bất quá số điểm đó không nhiều một đêm như thế chỉ kiếm được vài ngàn điểm là cao t h ì thoảng hắn vẫn được tích điểm cảm xúc từ tiêu cực đến tích cực từ những người lâu rồi chưa ăn hủ tiếu của hắn đó cũng là một khoản điểm kha khá nói chung là phải buôn bán càng nhiều ma tùng quân mới có thêm tiền trả nợ được một bên mãi suy nghĩ một bên mải nấu ăn nên ma tùng quân không hề hay biết rằng xung quanh xe hủ tiếu của hắn từ khi nào đã chật kín các mỹ nổ tổ hựa thường dân xong rồi này dọn cơm đi ma tùng quân vừa đổ rau xào ra dĩa xa tay gõ n ổ i một tiếng n ự c đúng lúc đó một tiếng n ự c rõ to vang lên bên thai ma tùng quân dọa cho hắn giật bắn cả mình quay sang ma tùng quân thấy hàng chục cái đầu trâu đang nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám xông lên vì chúng đều đang e rẽ con mèo đen nằm dưới chân ma tùng quân cái gì đây sao các ngươi tụ tập ở đây mau mau tránh đường ra nào lúc này hai tên mỹ nổ tổ hựa lính canh chạy đến đuổi những mỹ nổ tổ hựa thường dân sang một bên đi id à chạm tờ google bộ tổng a lính center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lật cờ lạt tạc hê bờ lạ m g s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren dư cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai bát sừng mặt dìn hai mươi lăm tờ x không có sai star còn có sai n ờ giờ cờ lạt chạm tờ n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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n nở n định i d c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ ids hai chín ba không tám t á m bốn s ở b ẹ n c ờ l ạ t g l i p hakon g l i p hakonis cỡ lamison sĩ tên s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info i d c h ạ p t ờ cỡ mẹo n c ờ lạc l ọ c a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡ l ạ t g l i p hakon g l i p hakon cỡ m ẹ n sở b ẹ n b ì n h luận b ù t ổ n g chương hai trăm tám mươi sáu đi tìm hắn đi trong trường đồng của tộc trưởng mỹ nổ tổ ửa ca veo ngồi xuống bên giường lo lắng cho một mỹ nổ tổ ửa già coi ôm yếu nằm trên đó hắn nắm chặt tay ông ta với hy vọng rằng ông ta sẽ tiếp tục sống còn đệm thì đặt tay sắt lên lồng ngực của đại trưởng lão để cảm nhận sinh lực đang dần mất đi tộc trưởng của tộc mỹ nổ tổ ựa và một mỹ nổ tổ ựa thầy thuốc đứng cùng nhau họ mang theo vẻ mặt buồn bã kho nói thành lời lọ thuốc t r ị thương đã cạn sạch của ma tùng quân nằm lăn lốc trên đất bên cạnh đó là đệ đang nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp sống cuối cùng trong cơ thể của đại trưởng lão mỹ nổ tổ ựa vốn mọi thứ đều yên ắng sự sống đang dần trôi đi sinh cơ của lọ thuốc tuy đã nằm trong bụng của vị đại trưởng lão kia nhưng cơ thể dường như không muốn hấp thụ nó vài hơi thở trôi đi dược lực dần dần yếu đi đệ không còn cảm nhận được sự sống của nước thuốc nữa vẻ mặt của đệ dần trở nên buồn dầu đôi hai thỏ hắn rủ xuống chuẩn bị nhấc tay khỏi lồng ngực đại trưởng lao thình thịch đúng lúc đó đột nhiên một nhịp tim đập vang lên khiến cho thai thọ của đệ dựng thẳng thình thịch thình thịch thình thịch dần dần tiếng tim đập trở nên rồn rập hơn nhanh hơn căn phòng yên tĩnh thiếu đi sinh khí liền trở nên bừng bừng ngay sau đó tộc trường mỹ nổ tổ v a liền vỗ vai tay thầy thuốc đeo kính bên cạnh mình lao thầy thuốc kịp phản ứng lại lao đến gạt tay cạo vẹo ra để bắt mạch cho đại trưởng lao sống lại rồi sống lại rồi thật khó tin tại sao thọ mệnh mất đi lại có thể kéo về được lao thầy thuốc ném kính sang một bên kích động hết lớn ngũ trưởng lao m lúc này tộc trưởng hét lên một tiếng làm cho thầy thuốc ngũ trưởng lão giật bắn cả mình l ã o ta cúi xuống nhặt mắt kính mình lên sau đó chậm rãi giải, giải thích tuổi thọ biến mất của đại trưởng l ã o đã quay trở lại ta không biết giải thích như thế nào ngươi cứ hiểu rằng lọ thuốc kia nó không những chữa trị khỏi vết thương cũ của đại trưởng lão mà nó còn trả lại một phần tuổi thọ đại trưởng l ã o đánh đổi từ việc tiên tri không thể nào tộc trưởng bị nổ tổ hụa lùi lại một bước như thể mình vừa được nghe một chuyện khó có thể tin được chính ta cũng không tin được ngũ trưởng l ã o thở dài nói chẳng lẽ lọ thuốc kia của con người tốt đến vậy như thế chúng ta làm sao có thể là đối thủ của loài người tộc trưởng bắt đầu nhặt lọ thu cầm trên tay lọ thuốc nhỏ hơn cả ngón tay mình lao trao mày lại lao tộc trưởng bắt đầu lo lắng hắn nhìn chằm chằm lọ thuốc dưới mặt đất thân làm tộc trưởng của cả một tộc mỹ nổ tổ hựa hưng mạnh hắn có cái đầu khác xa so với phần còn lại của c h ú n g tộc mình hắn không vì đại trưởng lão khỏe lại làm vui mừng mà đang suy nghĩ đến chuyện sâu xa hơn trong tương lai nhưng ngay sau đó dòng suy nghĩ của tộc trưởng lại bị cắt đứt bởi chính ngũ trưởng lao ta từng nghiên cứu qua thuốc trị thương của con người công dụng của nó không khác gì viên trị thương của ta hoàn toàn không có khả năng kéo lại tuổi thọ đã mất thế này được nó rất vô lý không có loại thuốc nào có thể làm được điều đó ngươi gọi, lù lù người gọi người lão bạn con người của các ngươi vào đi tộc trưởng mỹ nổ này tổ giật bắn mình một cái xong liền nói ta cho người đi gọi hắn rồi không hiểu vì sao đến giờ hắn vẫn chưa tới ngài không có âm mưu làm hại hắn đây chứ Hắn còn đệm a của đại trưởng lao, lao n con người ta đến thế sao? Tộc trưởng, trưởng chúng n g giữ gái đại cáo lao đầu ta, à ố n không Đệ hụt n mảy dựng may quan ngại thân phận của tộc trưởng m ị nổ tổ ừ a cứ thế mà mắng cho sướng cái miệng ngươi còn không đi mời người tính ở đây nói nhảm đến bao giờ tộc trưởng mỹ nỗ tổ h ừ a n ắ m lấy đầu đệ tức giận m à quát bất quá tốc độ của đệ rất nhanh vừa mắng lao xong hắn đã biến mất ra khỏi trướng đồng thấy thế tộc trưởng và ngũ trưởng l á o cười khổ một tiếng đối với họ việc đệ nhanh nhau mắng người như thế sớm đã là chuyện bình thường bởi đệ không chỉ là người của tộc đồng minh thân cận nhất của mỹ nỗ tổ h ừ a mà còn là chiến binh đồng cam cộng khổ với tộc mỹ nỗ tổ h ừ a không ít lần tộc mỹ nỗ tổ h ừ a coi đệ như là đồng tộc ruột thịt của mình địa vị của đệ tại mỹ nỗ tổ h ừ a cũng rất cao bằng chứng là hắn có thể mắng trên đầu trên cổ tộc trưởng mỹ nỗ tổ hựa mà vẫn sống đến tận nay mặc kệ đệ tộc trưởng mỹ nổ tổ ừa và ngũ trưởng l a o đến quan sát lại tình hình của đại trưởng lão hiện tại đại trưởng lão đã giữ được mạng nhưng để tỉnh lại thì vẫn phải theo dõi thêm lúc này ở bên ngoài đệ vừa đặt chân ra cứ ngỡ mình chạy nhanh quá nên đi n h ầ m chỗ hắn liền quay lưng lại thì phát hiện sau lưng hắn là tốt lều của tộc trưởng mỹ nổ tổ ừa cảm thấy khó hiểu đệ quay người lại thêm một lần nữa trước mắt hắn là cảnh tượng đông đúc có hàng ngàn mỹ nổ tổ ừa đang đứng xếp hàng trước một khối sắt gì đó hưng thơm bốc lên nghi ngút bông khiến cho nước miếng trên miệng đệ chảy dòng dòng ra bốn một chút về tình đồng minh giữa hai tộc mỹ nổ tổ ừa hai tộc này có truyền thống đồng minh lâu đời với nhau đã qua nhiều thế kỷ liên tiếp trong mỗi một giai đoạn đồng minh thì hai bên sẽ cử ra hai đứa trẻ cho chúng lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt cùng đào tạo chúng trở thành chiến binh để chúng thay phiên giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình g i a o hảo giữa hai bộ tộc sau đó hai đứa trẻ ấy sẽ trở thành n h ữ n g cử viên trở thành tộc trưởng của tộc đàn mình nếu hai đứa trẻ được xem là tình đồng minh của cả hai tộc đều trở thành tộc trưởng thì sự gắn kết của hai tộc càng trở nên sâu sắc hơn nhưng rất ít khi chuyện này xảy ra bởi qua các đời những đứa trẻ đại diện cho ngoại giao của hai tộc thường rong rổi bên ngoài nhiều luyện tập ít hơn các đồng tộc nên cũng khó mà trở thành tộc trưởng đời kế tiếp trong quá trình tranh đua lẫn nhau tộc mỹ nô tô ơ nổi tiếng ngốc nghếch thật thà còn tộc c á t l i ệ p thì ngược lại họ rất thông minh và thẳng thắn năm xưa tộc trưởng của mỹ nô tô ơ hiện tại cũng là một trong hai đứa trẻ được nuôi lớn cùng một đứa trẻ c á t l i ệ p khác đứa trẻ đó sau này chính là phụ thân của đệ ức chả là sau này phụ thân của đệ ức chết đi sau một vài biến cố nên tộc trưởng của cắt liếp hiện tại là một người khác còn đệ vẫn thay thế phụ thân của mình trở thành đứa con chúng của hai tộc đ phụ thân của đệ thường mắng tộc trưởng mỹ nỗ tổ hội hiện tại giống hệt như cái cách hắn mắng lao ta nên khi chết đi phụ thân đệ để lại một lời nhắn rằng thằng ngu đó mà sai con cứ việc chửi thẳng mặt cho ta nếu hắn dám đánh con con dắt hắn đến mộ của ta ta đội mộ sống dậy cũng phải thông l ủ n g cái đầu trâu của hắn thế nên việc đệ mắng chửi tộc trưởng mỹ nỗ tổ hội nhịn không nổi muốn đánh đệ một cái ngưng ngặt nỗi vừa thò tay ra là đệ chạy mất tăm đi id ạt chạm tờ google bộ tổn alice center xì thay mặt dìn bộ tổn mười tợ ít mặt dìn tợt mười tợ ít đi cỡ lạt tạt container đi cơ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lọc lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ mg s giờ cơ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thay mặt bốn trăm tờ x a dc thay m ậ t sừng ff mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có sai star còn có sai n hờ giờ cơ lạc chạm tờ n đi c ờ lạc chạm t ờ na id chạm t ờ nabot đi c ờ lạc chạm t ờ na id chạm t ờ nato input hai hít đèn id ten chuyển vã lù ta ban hút sẽ thai gì rồi input hai hít đèn id chuẩn id vã lù năm n g h ì ờ Input hai hít đ è n id chạm tờ id vạ l ư 2 9 3 0 8 ư ơ i n ba t t p u t hai hít đ è n id chạm tờ bê nùng vạ l ư Input hai hít đ è n id chạm tờ n ù m vạ l ư 5314. n g a đi cờ lạc btn g rút đi cờ lạc t ẹ t center xì thay mặt j i n p t r ba m ư i x bù tổng thai bù tổng cờ lạc btn btn ổn định id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id 2 9 3 0 8 ơ i s ở bẹn cờ lạc gỡ lip h a y cồn gỡ lip h a y cồn is cờ l à m i s o n s i t s ở bẹn báo lỗi qua hệ thống bụ tổng b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t ờ cờ men cờ lạc lóc kati on z một trăm hai mươi ba trends cờ lạc gờ lip hae cong ờ lip hae cong c men s ở bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n s ụ x set cờ lạc h ò n xe và sợ sợ vi ác tét v ạ n või xe d i ả i chi ẩ n v ạ n y cờ lạc gờ lip hae cong ờ lip hae cong hi phân sĩ nghe ô đi ổ chương này y cờ lạc g lip hae cong lip hae cong bùn hòn y bù tông chương hai trăm tám mươi bảy người tìm ta làm gì tuy nhiên chuyện chính vẫn quan trọng hơn hắn tìm hình bóng của ma tùng quân nhưng không thấy mùi hương thơm ngon kia làm hỏng mất nên không thể dùng m ũ i được hắn đành dùng mắt để nhìn ngặt một cái làm ấy tên mì nổ tổ v ừ a quá to cao chắn hết tầm nhìn của hắn không còn cách nào đệ đành đi tới chỗ đám đông hắn cứ thế bước qua hàng chờ dài để tiến về phía trước trong quá trình đi hắn bắt gặp hàng trăm con mắt cứ nhìn chằm chằm mình này ngươi phải xếp hàng đi chứ đệ để... đột nhiên có người quát đệ lập tức quay đầu lại nhưng không thấy ai là người vừa kê u mình hắn bực dọc quay người đi nhanh về phía trước thì cùng lúc đó lại phát hiện ra hai tên hộ vệ được hắn cử đi gọi ma tùng quân lại đang đứng xếp hàng thấy thế, thế đệ tiến đến gõ đầu hai tên đấy hai tên chết g i m này ma tùng quân đâu ta kêu các n g ư ơ i đi gọi hắn cơ mà à n g ư ơ i cũng muốn ăn sao đứng xếp hàng đi bây giờ hắn không đi được đâu tên mỹ n ổ tổ vựa thản nhiên nói xếp hàng cái gì cơ đệ đầu một đống dấu hỏi chấm ngươi nhìn đi bấy giờ đệ nhìn theo tay của tên lính canh mỹ n ổ tổ vựa chỉ nhưng do mấy tên mỹ n ổ tổ vựa này to cao quá nên đệ chẳng thấy được gì thế là hắn nhảy thẳng lên đầu tên mỹ n ổ tổ vựa lính canh để nhìn đứng ở đây hắn có thể thấy rõ được ma tùng quân đang nấu cái gì đó mấy chục tên mỹ nộ tổ vựa đang ngồi bậy xuống đất cứ bốn tên ngồi cùng một chỗ q u a n một bàn ăn tên nào tên ấy đều cầm trên tay một cái bắt và đôi đũa trước m yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết đang dậy ăn bằng b ữ a sau đó đại c ặ t thầy và tí hai ngón lấy tô của từng tên mỹ nộ tổ ừ a đi múc đồ ăn mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tên mỹ nộ tổ ừ a đầu tiên ở đằng đó đổ hết nguyên tô hủ tiếu vào miệng trong một lần hắn ngửa cổ lên trời gầm một tiếng gà o bảy một tô nữa ẩm cho ta mười tô nữa không cho ta một trăm tô hủ tiếu ăn xong rồi để lại ma tinh thạch rồi lăn chỗ khác các người dám đòi sang tô thứ hai có hỏi ý kiến đám người đằng sau chưa nay hai đứa không có gì làm thì ra đằng kia cánh xem bọn nó có xếp hàng ngay ngăn không dạy đầu gối đại cặp t h ấ y đi ngang qua dùng thương gõ lên sừng mấy tên mì n ổ tổ hựa để cảnh báo b ọ n chúng h i ệ n nhiên cả một đám mì n ổ tổ hựa đang ngồi ăn phải đối chọi lại một đống mắt của những tên mì n ổ tổ hựa đang đứng đợi số lượng tranh lệch như thế có muốn ăn thêm thì cũng phải quay lại xếp hàng ăn ngon quá chịu không được thì bứt r ú t tay chân đây là món có tiền cũng chưa chắc ăn được không còn cách nào khác những tên mì n ổ tổ hựa ăn rất nhanh cứ đổ một phát là hủ tiếu chạy thẳng xuống miệng chỉ có vài tên bình tĩnh ăn từ từ để tận hưởng mùi vị sau đó nối tiếp trả một viên ma tinh thạch cấp chuyên dụng rồi đi đến cuối hàng để tiếp tục đứng ngơi thấy rồi đó mau đi, ra đằng sau xếp hàng đi. lúc này tên mỹ nổ tổ hựa khều khều chân đệ ức để gọi hắn xuống ngươi không biết là đại trưởng lão vừa mới qua cơn nguy kịch còn có tâm tư đứng đây chờ ăn ư đệ ức nhảy xuống bực dọc nói chuyện khác quân huynh đệ đã nói không sao uống thuốc của hắn chỉ cần chưa chết thì cơ nào cũng sống hắn đã nói vậy nên chúng ta mới yên tâm đứng đây ăn của hắn ngươi chưa ăn thử ngươi không có tư cách trách chúng ta ngươi không muốn đứng đợi thì thôi đi đi có phạt thì ta chịu ta mới ăn có năm lần còn chưa ăn đủ đây nói rồi tên mỹ nổ tổ hựa đó trực tiếp cạch mặt đệ khiến cho đệ ức sôi máu nhưng không làm gì được số lượng mỹ nộ tổ hư đ ợ i ở đây quá đông chọc đ i ê n một đứa cả một đám bay vào đánh hội đồng thì chịu không được thọ tuấn tú đệ rất thức thời đi đến chỗ ma tùng quân ê ngươi không được chen hàng đâu đấy ông chủ quân đừng có bán cho con thọ kia nó chen hàng kia đúng đó không được bán cho nó nha ông chủ quân như sợ ma tùng quân không thấy đệ ức các mỹ nộ tổ hư l thấy đệ ức đi về phía xe hủ tiếu liền đồng loạt hô lớn khiến cho mặt mũi đệ ức đen lại hắn càng bước càng nhanh đến trước vẻ hủ tiếu của ma tùng quân quân huynh đệ. đệ đặt một tay lên ngực kính cẩn chào ma tùng quân xin lỗi ta đang bận bán hàng nên không tiện tiếp ngươi được có gì muốn nói thì cứ nói、đi. ta vẫn có thể nghe ma tùng quân một bên vừa làm hủ tiếu vừa nói không không bên chúng ta mới là người có lỗi còn chưa kịp nói xong để bị một thân hình nhỏ bé đẩy sang một bên là yên ngược đang cầm theo một quyển sổ và một cây bút trên tay con bé vừa quay bút vừa nhìn vào quyển sổ nói thúc thúc cho bản số bốn hai tô đầy đủ có giỏ một tô giỏ nạc nhiều hành vi một tô giỏ khoanh thêm hai tô không giỏ cho xương thịt ít hẹn h i ề u tóc mỡ một dĩa da sống ba dĩa da trụng nhanh n h a n h h n thúc cái bản đó đợi nãy giờ rồi xong rồi đây tiêu tí hai ngón da bưng đi ma tùng quân đặt bốn tô hủ tiếu xuống mâm không cần để con bé luôn t i ê n ngực đ a n cất sổ vào trong người sau đó một tay nhấc cả cái mâm lên lo to n chạy đi trông rất đáng yêu n g ư ờ i nói t i ế p đi ma tùng quân nhìn tờ ghi chú bên cạnh rồi nói tộc trưởng muốn mời ngươi tới quân ca con chu liên nó an vụng kìa đại cặp thầy đứng đằng xa hét lên mày muốn nhịn ăn à con kia ba ma tùng quân n g ử a đầu lên quát một tiếng gió to làm cho cả lồng ngực của đệ đứng cạnh cũng phải rung lên một cái thế là con chu liên lật đật đem cái tô nó an vụng quay trở lại ma tùng quân lập tức cất tô đó đi sau đó l à một tô mới đưa cho con chu liên kèm theo lời nhắn tối nay mày chỉ được ăn một tô hủ tiếu này còn có lần sau tao cho nhịn cả ngày h ứ c chu liên rơm rớm nước mắt một hồi sau thấy ma tùng quân vẫn lọ mọ cũng không phát sinh thêm vấn đề gì nữa đệ、Uyết、liền nói chuyện là thuốc trị thương của người quân ca có tên mỹ nổ tổ v ừ a ăn xong quên đem ma tinh thạch thì xử lý thế nào tí hai ngón lao tới gạt p h ă n g đệ sang một bên gấp gáp nói lôi thẳng đó ra trước cái đám đang lợi một là nó phải có ma tinh thạch để trả tiền ăn hai là dừng bán ma tùng quân nghiêm giọng nói nghe t h ấ tí hai ngón cười hát hát thành tiếng rồi làm đúng như những gì ma tùng quân bảo sau đó ma tùng quân và đệ đứng chống n ạ n h xem t í hai ngón làm việc đúng như những gì ma tùng quân dặn t í hai ngón lôi theo tên mỹ nổ tổ h ừ a ăn quỵt kia ra chỗ đám đông nhưng hắn chây lì không chịu đi thế là t í hai ngón tuyên bố kẻ nào kéo được hắn ra ngoài sẽ cho lên ăn trước thế là một đám mỹ nổ tổ h ừ a bu lại kéo tên lì lợm kia ra tiếp đấy t í hai ngón làm hẹp như những gì ma tùng quân nói kết quả tên mỹ nổ tổ h ừ a kia vẫn không có ma tinh thạch chuyên dụng thế nên bị mấy tên kia bu vào đánh, đánh xong hắn lại phải nôn ra loại tiền của thế giới dưới lòng đất này là một chiếc lá tươi hơi phát ra ánh hào quang xanh lá dùng một chiếc lá đó để đổi lấy mấy viên ma tinh thạch chuyên dụng từ tên mỹ nỗ tổ hựa khác đương nhiên để trừng phạt tội ăn quỵt của hắn tí hai ngón mạnh tay cướp hết lúc này mấy tên mỹ nỗ tổ hựa kia mới nói rằng hắn là tên mỹ nỗ tổ hựa keo kiệt nhất cái bộ lạc này cần tiền hơn cần mạng ai mà biết hắn còn giữ bao nhiêu tiền trong người nữa sau một hồi náo loạn tí hai ngón thành công đem về mấy viên ma tinh thạch cho ma tùng quân ma tùng quân chỉ lấy một viên cho tí hai ngón một viên còn n h i ê u trả lại cho tên keo kiệt kia chiếc lá hắn vừa trao đổi với các ngươi là lá gì vậy ma tùng quân cầm ma tinh thạch trên tay tuy tiện hỏi thần thụ ư là cái cây nào ma tùng quân nói nghiêng trái phải hắn không hề phát hiện ra một cái cây nào quanh đây thần thụ mọc ở chỗ khác mấy chiếc lá chúng ta giao dịch chỉ là lá non mọc trên các cành nhỏ thôi mà còn đã ta đến đây không phải nói với n g ư ơ i chuyện này đang nói giữa t r ư ờ n g đ ệ khựng lại mà thốt lên thế n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì ma tùng quân thản nhiên hỏi đi a id đ ạt chạm tờ google bộ tổn ạ lịch center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dín tớp mười tờ ít đi cờ l ạ tạt container đi cờ l ạ tạt cờ cờ con x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lo cờ l ạ tạt hệ bờ lạ mg s dở cơ một trăm hai mươi ba t r u y ể n dư cơm xì thai một bốn trăm tờ ít a dc thai b ậ t sưng ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ ít không có n sai star c n có sai n hờ d ơ lặt chạm tờ n dì cơ lặt chạm tờ nà ít chạm tờ nà bọt dì cơ l ạ t chạm tờ nà ít chạm tờ n a bọt dì cơ lặt chạm tờ n a ít chạm tờ nà tốt input hai hít đèn ID c è n ít u y ể n v ạ lụa ban h ú t sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn ID c h u y ể n ID v ạ lụa năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn ID chạm tờ ID v ạ lụa hai mươi chín ba n h ì n tám t á m sáu input hai hít đèn ít đênh ít đênh ít đ ê h ít Input hai h i ệ đèn id c h ạ b t ờ num v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn. đi c ờ lạc bt nở rút. đi cỡ lạc cỡ cỡ lạc cỡ l ạ t bt nở bt nở ô nịnh id chabter hệ thờ c h a b t e id hai chín ba nghìn tám trăm tám mươi sáu sở b ẹ n c ờ l ạ t gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con nít c ờ lamison n s h sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id c h ạ b t ờ cỡ mẹo cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc gỡ liếp hai c o t gỡ liếp hai con cỡ mẹo sở bên bình luận bụtồng. bù tổng cơ lạc btn btn sụp xe ẩu cơ lạc dẹp ổ n sợ và sở sở bị ác tất vản v ò i xe dài trị ẩn vản y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương hai trăm tám mươi tám bỏ mẹ rồi ta thôi bỏ đi khi nào thì ngươi bán xong đệ tờ dài nói sắp rồi còn hai n ồ i nữa ma tùng quân nhìn hai n ồ i nước lèo đang được đun sôi từ nay đến giờ hắn bán liên tục được mười nổi hủ tiếu toàn bộ nước lèo và thức ăn nấu săn tích chữ được đều bán hết trong hôm nay định bụng bán xong sẽ nấu tiếp để nhưng với mấy con trâu thèm thùng này é rằng ma tùng quân khó có thể yên bình nấu được nói đến cũng tại vốn hắn chỉ nấu bữa chưa cho mọi người ăn không biết là ở vùng này kín gió hay sao mà để mùi hương bay nồng nặc đến chỗ mấy tên mì nổ tổ h a ở tít đằng xa thế là bọn họ theo mùi kéo đến tận đây đòi ăn ké nôn tình sặc đời nào ma tùng quân cho ăn miễn phí hắn hối mấy đứa nhỏ trong nhà ăn xong rồi bắt tay luôn vào việc bán hủ tiếu bản thân hắn tới giờ còn chưa được ăn tí gì vì tích điểm cảm xúc vì ma tinh thạch nên nhịn đói một ngày cũng được chứ đừng nói một buổi nửa ngày sau ma tùng quân chuẩn bị múc tô hủ tiếu cuối cùng thì bên bàn ăn bắt đầu xảy ra tranh cãi ngươi đến sau mà đòi ăn cái gì ngươi nói ai đến sau không phải cái thân ngươi mập cố tình bước qua đầu ta chen lên phía trước hay sao cái này chỉ trách ngươi quá lùn không thể trách ta quá cao nếu ngươi cao bằng một nửa ta đứng xếp hàng thì ta đã thấy ngươi rồi bấy giờ một tên m ị nổ tổ h a cao đến năm m lập ngực tranh cãi với đấy thấy thế ma tùng quân tự mình bê tô hủ tiếu cuối cùng đặt trước lên bàn trước mặt bọn họ mà nói có chuyện gì là hắn trên hàng hắn đến sau hai tên đồng thanh quát phiền bỏ mẹ chiếu lại hình ảnh ma tùng quân h í p mắt lại lấy máy tính bảng ra mà nói một hồi sau tên mỹ n ổ tổ hựa khổng lồ trên hàng bị một đám mỹ n ổ tổ hựa khác đánh cho một trận n h ư tử vì không chấp nhận sự thật hắn ta là kẻ trên hàng đến khi ma tùng quân đưa ra bằng chứng cho thấy hắn sai thì gã ta vẫn cố chấp vốn hắn ta định trắng trận cướp lấy tô hủ tiếu từ bàn ăn của ma tùng quân lúc đó ma tùng quân chỉ nói một câu cái tô này mà vỡ ta lập tức rời khỏi bộ lạc các ngươi lời hắn chưa kịp dứt thì đệ đã lao đến đánh đầu tiên sau đó mấy tên mỹ nộ tổ hựa còn lại cũng hùa vào hội đồng thậm chí còn hy vọng ma tùng quân lần sau bán nhiều nhiều lên một chút chỉ cần có kẻ nào tất cả sẽ đồng tâm hiệp lực đ á n h kẻ đó trong vô thức m a tùng quân tạo ra hai hội lớn trong bộ l ạ c mi n ổ toa hội fan c ứ n g của quán hủ t i ế u và hội fan cung của quán hội fan cung tập hợp n h ữ n g tên bị bón hành khi gây r ắ c r ố i tại quán nhưng t hay vì ghét quán t h ì lại t h è m t h u ầ n m ó n hủ t i ế u này hơn bất cứ ai sau hôm nay chúng tụ tập lại với nhau tìm cách ă n nhiều hủ t i ế u của ma tùng quân hơn n h ữ n g kẻ khác tất nhiên k ế h o ạ c h đó lại bị n h ữ n g tên mi n ổ toa và fan c ứ n g khát phazak thế là tộc mi no toa sẽ ra nổi trên hủ tiêu tín ngưng hủ tiêu từ đó cũng ra đời phàm nhung kẻ của mình không biết điểm dừng ti không được phép ăn hủ tiêu hai bên đánh nhau làm cho nhà nhà gà bay c h ó chạy bất quá đó là chuyện của ngày mai còn bây giờ nó vẫn chưa xảy ra ma tùng quân không ngờ ngươi lại là một đầu bếp loài người nào cũng nấu ăn ngon như n g ư ơ i ư để hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ma tùng quân hỏi ngươi đón o xem ma tùng quân cười cười không muốn nói về vấn đề này thấy thế hắn lại nhìn sang đại c á t thầy lập tức đại c ặ t t h ậ y quay mặt đi chỗ khác quay sang nhìn tí hai ngón tí hai ngón định nói cho hắn nghe thì hắn thấy mặt tí hai ngón h ẻ n quá nên liền ngó lơ bản thân quay qua hỏi hai chị em yên ngược đan và yên ngược tuyết đạt được kết quả mơ mớ đệ quay mặt đi chỗ khác đôi mắt hắn trở nên nghiêm túc trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ muôn vàn điều về ma tùng quân đang lúc hắn suy nghĩ như thế đột nhiên có một cái bóng nhỏ lướt qua người hắn đệ nhìn theo cái bóng nhỏ lao tới ô m c h ầ m lấy ma tùng quân vợ dê nạ tại sao nó luôn bám lấy ngươi vậy ma tùng quân đệ nhớ mày hỏi hỏi ta thì ta biết hỏi a i mà ngươi là thỏ cũng ăn mặn hay sao con định làm cho ngươi một phân chay ma tùng quân nhìn đệ thuốc mì gói mà nói đệ vừa ăn xong một tô hủ t i ế u còn thấy chưa đủ còn muốn ăn thêm nhưng thịt thà đã sớm hết chỉ còn một chút nước cặn của nồi nước lẹo thế là chỉ với nước lèo và mì gói để vẫn ăn ngon lành được sau khi ăn xong hắn cảm thấy bản thân suy nghĩ tiếp cũng không ra vấn đề gì vợ d ễ nạ bám lấy ma tùng quân cũng không hại hắn cứ theo lẽ thưởng mà đối đãi là được vì thế hắn đi đến nói với ma tùng quân quân huynh đệ nếu không còn chuyện gì theo ta tới gặp tộc trưởng mỹ nộ t ổ i ưa đi ừ m đợi chút ngươi rủ con bé ra khỏi người ta được không ma tùng quân cười khổ nói hắn đã đưa cho vợ d ễ nạ một bịch bim bim nhưng con bé vẫn bám chặt lấy người hắn không bông dòng cái thư ăn bám người ta làm việc mệt nhọc cả ngày thì lăn ra ngủ giờ dậy thì hay rồi lại bám lên người thúc thúc cái đồ lười biếng béo ú mặt dày không có liêm sỉ t i ê n n h ư ợ c đan chống lạnh đứng một bên mắng nghe như đấm vào thai vợ d ậ nạ nổi lên c â n xanh vung tay khỏi người ma tùng quân hai chân nhẹ nhàng tiếp đất vợ d ậ nạ chỉ tay thẳng mặt i ê n n h ư ợ c đan mà nói ngươi đáng thương người thân không có t i ê n n h ư ợ c đan nhịu chặt hai hàng lông mày liễu con bé nghe không ra vợ d ậ nạ đang mắng mình cái gì bởi cái máy phiên âm phiền bỏ mẹ lúc này lại d ở chứng không chịu dịch lời nói của vợ d ậ nạ hả ngươi nói cái gì thế yên ngực đan đưa nắm đấm nhỏ về phía trước mà đe dọa lúc này vợ d ễ nạ đang định nói thêm gì nữa nhưng đầu con bé lại bị ma tùng quân nắm chặt lại sau đó hai tay hắn chuyển sang bế vợ d ễ nạ lên đem con bé đi chỗ khác vừa đi hắn vừa nói ta không biết ngươi có phải là một đứa trẻ thật hay không ta cũng không biết ngươi làm sao biết được chuyện đó nhưng có một điều ta muốn nói cho ngươi hiểu nếu ngươi là một đứa trẻ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. một trẻ, ta đứa qua sẽ bỏ Nếu cho ngươi ngươi không phải là một đứa trẻ tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình đi đừng bao giờ lấy sự mất mát của người khác ra làm cho đùa ma tùng quân căn giọng lời nói của hắn mang đầy tính cứng rắn thể hiện rất rõ quan điểm của mình hắn không muốn những đứa trẻ nhà mình phải chịu tổn thương vì lời t r e o chọc của những kẻ bên ngoài dù đó có là con nít cũng không được vợ dễ nạ ngẩng đầu lên gương mặt bé o ụ ngơ ngác nhìn đôi mắt dữ tận của ma tùng quân không vì thế mà con bé sợ hãi ngược lại vợ dễ nạ còn lao đến ôm chầm lấy chân của ma tùng quân vì sao ma tùng quân l ặ n g lặng hỏi hắn không tin vợ dễ nạ này là một đứa con nít bình thường nó khác với sự hồn nhiên của long hân nhiên con bé này có một thứ gì đó khiến cho ma tùng quân cảm thấy tâm hồn bản thân như bị soi thấu vợ dễ nạ là nhà tiên tri tương lai của bộ tộc cặt lịch chúng ta con bé còn có một năng lực nữa chính là nh con bé có thể nhìn thấu được ký ức quá khứ của các ngươi thông qua việc chạm vào thình thịch b â y giờ đ ể đi đến nói một câu khiến cho con tim bé bỏng của ma tùng quân đập thình thịch lên một cái gió to thế này thì bỏ mẹ rồi vụ của con gâu chẳng lẽ bại lộ ngay từ đầu đi ít ạt chạm tờ google b ổ tổn alit center xì thai mặt dìn b ổ tổn mười tờ ít mặt dín tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t cần t a n n e r đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ cồn í một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lo cờ lạc đạt hệ bờ lạ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 Đi cờ lạc t ẹ t center xì t hai mặt dinh tóc ba mươi bảy. b o u t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ lạp b a tên nở b a tên nở bội n h ID c h ạ t t ờ h ệ g i ờ c h ạ t tờ ý đi hai chín ba không tám tám bay serp n cờ lạp gỡ lip hai cong g lip hai c o n i ní xơ l à m ờ i s a n x ĩ n s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ lạp bay tên nở bay tên nở info ý đi chặt tơ ker mẹo ker lạp ker lạp k t r lạp ker mẹo k e mẹo k e bên binh luận bụtong. b o t o n ker lạp bay tên nở bay tên nơ sụt set ok ker lạp on s i r p vãn või xa i chịn vãn Ý chương ờ gờ lạt lịp c h ờ lịp hai trăm tám mươi chín coi như là qua đi hắn cúi đầu xuống nhìn gương mặt ngây thơ béo ụ của vợ dê nạ t r o n g hiện tại con bé này chẳng còn ngây thơ một chút nào nữa theo lời đệp nói hà chẳng phải con bé đã biết con gâu là chó của hắn rồi ư như đọc được suy nghĩ trong đầu ma tùng quân vợ dê nạ ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt long lành vô số tội ma tùng quân thì không thản nhiên được như thế mà thôi nếu chuyện đã bại lộ coi như hắn mất một lọ thuốc trị thường à không là hai lọ lọ đầu tiên dùng cho vợ dê nạ lọ thứ hai dùng cho người bên trong trướng đồng của tộc trưởng bị n ổ tổ ựa kia bất quá số tích điểm cảm xúc hắn kiếm được từ việc bán hủ tiếu cho mấy tên bị n ổ tổ ựa lại rất nhiều phải nói là lần này tích điểm cảm xúc hắn kiếm được trong một ngày là nhiều nhất cảm xúc của mấy tên bị n ổ tổ ựa này cực kỳ mạnh mẽ số điểm chúng cung cấp được cho ma tùng quân phải gấp bốn năm lần một người bình thường thậm chí là bây giờ khi đã bán xong rồi tích điểm cảm xúc của ma tùng quân vẫn đang tăng lên một cách chậm rãi và dần đ ề u nghĩ thế ma tùng quân không còn cảm thấy mắc nợ hay lo ngại gì nữa hắn quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt để tránh gây hiểu lầm thêm nữa và lại hắn cũng không mang bụng xấu. bị nổ tổ hùa không đến mức sẽ làm khó hắn suy nghĩ vừa hiện trong đầu ông q u ầ n của ma tùng quân lại bị vợ dệ nạ kéo nhẹ vài cái thế là hắn cúi đầu xuống xem con bé định nói gì không sao v ề dạ không nói đâu vợ dệ nạ nháy một bên mắt nhẹ giọng nói năng lực của vợ dệ nạ hiện tại vẫn giới hạn con bé chỉ có thể xem được những ký ức tươi đẹp của người khác giá như đọc được luôn mấy ký ức đen tối thì hay biết mấy đêm nhìn chằm chằm ma tùng quân nói nhìn cái gì ý ngươi muốn nói là vợ dệ nạ bám ta vì lý do đó ư ma tùng quân thản nhiên đáp lời ngược lại trong lòng hắn thở vào một trăm tám mươi lần con bản ó nãy giờ dọa hắn u tim gần chết thì ra là chỉ có thể đọc được ký ức vui vẻ của người khác thôi hả khoan thế thì tại sao con bé nói câu vệ ra không nói đâu tại sao nó nói câu đó con bé này thấy được cái gì rồi ư ta không rõ xưa nay ngoài đại trưởng lão tộc cặt l i ệ h của chúng ta ra vợ dễ nạ chưa từng bám lấy ai ngươi là kẻ thứ hai con bé bám lấy ta đoán được hai trường hợp một là ngươi có quá nhiều ký ức vui vẻ khiến con bé thích thú hai là ngươi hoàn toàn không có ký ức vui vẻ gì đệm c h ầ m giãi nói là cái nào thì chỉ ma tùng quân là hiểu rõ hắn trầm lắng không nói gì nhưng ma tùng quân lại suy nghĩ theo một hướng khác c o đều càng nói ma tùng quân càng cảm thấy không tin tưởng được con thỏ lắm chiêu này mà thôi dù sao cũng không xung đột lợi ích chỉ cần không làm gì quá quắt thì chẳng có chuyện lớn xảy ra đâu để yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết tránh xa vợ dệ n à ra là bốn trong bên ngoài trướng đồng của tộc trưởng không lớn lắm nhưng bên trong lại được chia thành nhiều phòng khác nhau lớn nhất chính là phòng tiếp khách nó đủ rộng để tiếp một lúc hai mươi người phong cách của phòng khách này khác với phòng khách thông thường m à tùng quân biết ở giữa phòng khách chỉ có một cái b à n tộc trưởng của m i nộ tổ ựa ngồi ở chủ vị sau lưng lão ta là bức bình phong với hình của một cái cây được khắc nổi trên đó thấy nhóm người ma tùng quân vừa tiến vào tộc trưởng m i nộ tổ ựa lập tức đứng lên bên cạnh lão ta còn tháp tùng theo một lão m i nộ tổ ựa leo kính dáng người chỉ cao hơn hai m một chút trái ngược lại với lao tộc trưởng cao đến tận sáu m lúc tộc trưởng mỹ nộ tổ ự đứng、lên. hai sừng của ông ta gần như chạm đến trần của túc lều lão ta cười ha ha chào ma tùng quân xin tự giới thiệu ta là tộc trưởng của tộc m i n o t o ư a tên của ta là diego bên cạnh ta đây là thầy thuốc duy nhất của m i n o t o ư a ngũ trưởng lão mỹ l e vừa nói xong hai tay của lão tộc trưởng là ngũ trưởng lão đồng loại đưa lên ngang bay nằm đâm hướng lên đầu chân quệt mạnh hai lần dưới mặt đất rồi g i ẫ m một phát đùng ba âm thanh như sấm nổ vang lên dọa cho cả nhóm ma tùng quân giật n ả y cả mình sau khi làm xong động tác đó tộc trưởng m i n o t o ư a m ỉ m cười nói đây là phong tục chào mừng khách quý của chúng ta các ngươi đừng sợ ha ha sợ cái gì lão giả cái dầm chân kia rõ là đồ thừa đ ư ờ n g tưởng ma tùng quân hắn không biết nghi lễ của các ngươi hừ hừ đối xử với ân nhân của đại trưởng lão như thế đấy à. đệm đứng bên cạnh h ừ lệnh mà nói thẳng n g á i kia cuối cùng ngươi theo phe nào tộc trưởng Mi nổ tổ hội nhị n không được m á n g ư ợ c trở lại tất nhiên là theo phe chính nghĩa rồi đừng có d ở cho nữa lão d ở cho trước mặt vợ dệ nạ không khác nào trò cười đâu để chỉ về phía vợ dệ nạ đang bám chân người ma tùng quân mà nói lúc này lão tộc trưởng mới chú ý đến vợ dệ nạ đang bám lấy chân của ma tùng quân nên lão lập tức nghiêm chỉnh trở lại bấy giờ vợ dễ nạ cũng thôi không bám lấy chân ma tùng quân、nữa. con bé đi sang đứng chung chỗ với yên nhược đan và yên nhược tuyết xin chào ta là ma tùng quân đây là đồng đội của ta ta xem bọn họ như gia đình ruột thị t đại các thầy tí hai ngón yên nhược đan yên nhược tuyết còn gỗ lìn kia tên chu liên ta còn một huynh đệ tên là lưu béo rất mê người rèn nó được các mỹ n ổ tổ ừa dẫn đi gặp vị trưởng lão của quý tộc nên hiện tại không thể đến đây xin ngài tộc trưởng đây thứ lỗi ma tùng quân gượng gạo c h à o tộc trưởng mỹ nổ tổ vừa theo cách quý tộc của loài người ha hà quân huynh đệ xin cứ tự nhiên vị huynh đệ kia của ngươi chắc đã gặp thợ rèn giỏi nhất của chúng ta nhị trưởng lão hệ phải sở tổng nếu thế thì vài ngày sau ngươi mới gặp được、hắn. ma tùng quân ngươi vừa ban ơn cho tộc mỹ nỗ tổ vừa chúng ta nhớ ngươi mà đại trưởng l ã o chúng ta vẫn còn sống tộc trưởng mỹ nỗ tổ ở tiến đến vô vai ma tùng quân cười ha hả nói ta chỉ là tiện tay tôi h không có gì đâu ma tùng quân cười đáp lễ nào nào quân huynh đệ ngồi xuống đi chúng ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi tộc trưởng đi hê gâu ngồi xuống trước tiên kéo theo ngũ trưởng l ã o n g u y n ngồi xuống bên cạnh đồng thời ra hiệu cho ma tùng quân và người của hắn ngồi x u ố n g bốn muốn một bình thuốc t r ị thương nữa ư ma tùng quân làm như ngạc nhiên mà hỏi chuyện này hắn đã sớm nói trước long nguyên giáp đã từng nói với hắn thuốc chị thương này của hắn tuyệt đối không được đem ra dùng tùy tiện cho kẻ khác nếu không sẽ dẫn họa vào thân tất nhiên lần này ma tùng quân không dùng tùy tiện hắn dùng có chủ đích là để lấy lòng thú nhân có điều hơi phản tác dụng một chút thú nhân ở đây chưa bao giờ tiếp xúc với con người mới ác những gì họ biết về con người thường thông qua kể lại hoặc một vài cuộc chiến nhỏ lẻ có thể nói hắn là con người đầu tiên đặt chân đến đây trên phương diện không thù hẳn gì đúng vậy thêm với bình cũ của ngươi hai bình có giá trị bao nhiêu ngươi ra giá đi Ngươi lì xuề tay ra chẳng lẽ không biết giá ư n ư ớ c l y ngạc nhiên nói ý của lão rất rõ ràng nếu ngươi không rõ giá thì lọ thuốc kia chỉ có ngươi là người chế tạo ra nó không là một người bạn ẩn cư đã lâu hắn cho ta vài bình phong thân rất tiếc ta không thể bán cho các ngươi được lọ kia là vì cấp bách nên mới đưa coi như món quà ta đến đây đi ma tùng quân cười nhạt nói để id ạt chạm tờ google bộ tổng alit center xì hai mặt dìn bộ tổn mười bơ ít mặt dìn tuất mười bơ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dơ cơ một trăm hai mươi ba t xài, n dưỡng thai b ậ t 400 tờ ít a dc thai b ậ t x ì n ff m ặ t dìn hai tờ ít không có sai star có s a n her dơ cơ lạc h a p p tờ n dì c l ạ t c h ạ p tờ n Đi c ỡ l ạ t c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a bọt Đi c ỡ l ạ t c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a tốt input hai hít đ è n ít đen c h u y ể n v ạ lù tà ban h ú t sẽ thai g ì rồi input hai hít đ è n ID c h u y ể n ID v ạ lù 5314. i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID v ạ lù 293088. i n ba t t input hai hít đen ít c h a p tờ bê l ù vả lù Input hai h i t đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d e c ờ l l t b t n g rút. d e c ờ l l e c t center xì c hai mặt zinpot ba mươi bảy. b u t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b tay nợ b ộ nịnh ID c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ ID hai chín ba không tám tám tám s ở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hai cong lip hai cong nít c ờ l à m ờ i s o n x ị n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b u t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info ID c h ạ p t e r cỡ lạc log kati on z một trăm hai mươi ba trang zi c ờ lạc g lip hai congỡ lip hai congỡ men sợ beng luận b u tông. chương hai trăm chín mươi công dụng của là thân thụ ma tùng quân nói dối rất tệ từ vẻ mặt của hắn cho thấy chuyện hắn vừa nói hết phân nửa là giả dối nhưng giả chỗ nào thì không thể biết được giả ở việc thân thế của lò thuốc trị thương hay là việc hắn đem tặng lò thuốc kia cho bọn họ hay tất cả đều là giả tống mi no tô vừa thật thà khó mà nhìn ra ma tùng quân nói thật chỗ nào nói xả ở đâu nhưng trong mắt đệ ức ma tùng quân toàn bộ đều là nói dối chỉ có giá trị của lọ thuốc trị thương kia thông qua nét mặt đệ ức có thể đoán giá trị của lọ thuốc đó chắc chắn cao hơn những gì bọn họ nghĩ lao đi hego muốn đòi hỏi người ta cái gì thì phải ra giá trước đi chứ đệ ức nhắc khéo nghe thế đệ ức trầm tư suy nghĩ bọn họ biết không nhiều về con người thi thoảng có vài đồng tộc ra ngoài bắt gặp con người một là xảy ra chiến đấu hai là đụng nhau liền vợ như không thấy đây là lần đầu tiên có một nhóm con người đến tận lãnh thổ của bọn họ kẻ tò mò về con người nhất chính là đệ ứ nhưng hắn chưa từng có cơ hội giao tiếp với con người Bởi đệ rất muốn tiến vào thế giới loài người đệ rất thế thử một muốn lần, vào dù o con xảo xảo con hắn nghe nói con người rất xảo trá, muốn học nói người muốn người. đó cái của rất trá, trá tập d bên ngoài đệ tỏ vẻ thân thiện với mấy người ma tùng quân nhưng trong thâm tâm vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của những kẻ đến từ bên ngoài như họ tôi h lọ kia cứ coi như ta tặng cho tộc mì n ổ tổ của các ngươi giá trị của nó tuy cao nhưng ta không muốn vì nó mà để các ngươi nghĩ ta có lòng tham đâu không cần phải trả tiền ma tùng quân trực tiếp phất tay nói dù là nhỏ nhất hắn cũng không muốn nổi lòng tham ở đây hắn có thể thông qua buôn bán để kiếm điểm không nhất thiết phải nổi lòng tham vì một lọ thuốc làm cái gì m à tùng quân ngươi có thể để lại một lọ thuốc được không với bất cứ giá nào chúng ta đều có thể trả cho ngươi xin thứ lôi nếu ngươi nghĩ đây là một lời uy hiếp chúng ta thực sự rất cần lọ thuốc đó của ngươi để nghiên cứu đệ nghiêm túc nhìn ma tùng quân nói lọ thuốc trị thương của hắn có thể kéo lại thọ mệnh từ việc tiên tri giá trị của nó khó mà nói rõ ràng được như lời của đệ úy thú nhân rất cần lọ thuốc đó bởi nhà tiên tri là tài sản cực kỳ lớn trong bộ tộc thú nhân của bọn họ nó liên quan đến vận mệnh cả tộc đào tạo ra một nhà tiên tri rất khó khăn và nguy hiểm nếu một nhà tiên tri chết đi mà không có người kế thừa số mệnh của tộc đó không sớm thì muộn cũng bị hủy diệt như hiện tại tộc mỹ n ộ tổ vừa chỉ có duy nhất một nhà tiên tri là đại trưởng lão bọn họ vẫn chưa có người kế thừa giống như tộc Cát l i t dù có thất lễ trước ma tùng quân thì bọn họ cũng phải lấy được một lọ thuốc để nghiên cứu không thể trách bọn họ nổi lên lòng tham vì đây chính là vận mệnh của cả tộc ngươi đang làm gì vậy ma tùng quân là khách của chúng ta đấy để ưu người đang uy hiếp hàn lư c ả vẹo đột nhiên đi ra quát lớn một tiếng ta không hề uy hiếp đây là vì tộc đàn của các ngươi cũng là vì liên minh giữa chúng ta lọ thuốc đó quá quan trọng đ đ ứng dậy phản bác có quan trọng hơn nữa thì cũng không được làm thế ta là người mời hắn đến ngươi lại đang muốn uy hiếp hắn ca quẹo trận mắt kéo để khỏi chỗ ngồi của hắn ta đã nói là ta không có uy hiếp hắn lời nói giống như uy hiếp thôi mà ta không hề có ý định uy hiếp hắn để ứ tức sôi cả máu hắn vẫn chưa hề có ý định hại ma tùng quân trong đầu ngươi rõ ràng đang ôm một bụng xấu xa trong lòng ta cảm nhận được đấy ca quẹo gầm lên đúng nhưng không phải chuyện này để ứ n tấp đúng thôi được rồi ma tùng quân quất lên t r ê n ngang cuộc cãi vã như sắp xảy ra đánh nhau đến nơi dù diễn hay là thật ma tùng quân cũng hề muốn xảy ra cùng lắm hắn bán hủ tiếu ở đây một tháng là xong chứ gì dân số đến tận bốn chục ngàn hắn bán một tháng cũng kiếm được mấy triệu điểm so với hai mươi nghìn hay bốn mươi nghìn điểm thì chẳng là cái đinh dị kịch ma tùng quân đặt lọ thuốc t r ị thương trung cấp lên b à n rồi trầm giọng nói ta không thể đưa thêm một lọ nào nữa cho các ngươi đâu giá trị của nó không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng ta xin mạn phép từ chối mọi câu hỏi liên quan đến lọ thuốc này tất nhiên phải trả tiền cho lọ thuốc này một lời nói khiến cho tám đôi mắt sáng rực vừa nhìn ma tùng quân đã biết là mình bị lừa cái thằng mát chết tiệt thế mà dám nói tộc mỹ nộ tổ hựa của hắn rất thật thà chất phát Thật tha Mụ n ộ i hắn c h ứ t h ậ t h ả ma t ù n g quân m ắ n g thầm trong lòng, mong rằng cái tên đầu châu ở thư viện kia nói đúng về tộc của hắn. Nếu không ma t ù n g quân sợ tộc mi no t vừa ở đây nổi lòng tham, muốn hắn nói ra thêm mấy lọ thuốc t r ị thương nữa thì h ỏ n g tới lúc đ ấ y c h ỉ có thể đánh một trận bốn. rất may cho ma t ù n g quân cái tên đầu châu m ắ c kia nói đúng một phần về tộc mi no to ưa. phần đúng chính là tộc mi no to ưa rất rốt, rốt một cách thần kỳ là đằng khác. r ố t thế này thì không thể nào âm mưu được rồi đối diện ma tùng quân lúc này là c a vèo, để thì ngồi xuống bên tạnh hắn. cả ba nhìn chăm chăm lẫn nhau. chỉ có lao tộc trưởng đi hego và ngũ trưởng lão n musuli thì đang dán mặt vào lọ thuốc trị thương trung cấp của ma tùng quân quả thật ta cảm nhận được sức mạnh thanh tẩy cực mạnh trong lọ thuốc này n musuli đặt lọ thuốc cùng với cặp kính dày của mình sang một bên lão dùng hai ngón tay xoa xoa đôi mắt mà nói thật không tộc trưởng đi hego hỏi một cách đ ầ y ngưng trọng không thật đâu lừa ngươi đấy ngũ trưởng lão n musuli khó chịu nói một tiếng đang lúc quan trọng ngươi đùa cái gì vậy đi hego tức giận đập bàn dầm một phát không thật thì hỏi làm con khỉ gì muốn đánh nhau đúng không musuli đập bàn quát lại ra ngoài ra thì ra ai sợ ai sau đó cả hai dắt nhau ra ngoài đấm đá túi、bủi. những âm thanh nhầm ầm vang lên liên tục dù ngồi bên trong cách một cái lều ma tùng quân vẫn cảm nhận được cuộc chiến căng thẳng ngoài kia đây là lần thứ bao nhiêu rồi ma tùng quân hỏi lần thứ sáu thì phải bốn cạo vẹo đến ngón tay ngập ngừng nói là tám lần không biết đếm h ả đệ khinh bỉ nhìn cạo và không càn được cả ma tùng quân hỏi tiếp trừ phi ngươi chịu khai ra thành phần trong đó thì bọn họ mới chịu thôi đệ thở dài cho dù ta có biết thì cũng không thể nào khai được có ai đợi đi chỉ món nghề của mình cho người khác không ma tùng quân bất lực nói thế thì chịu được đi giờ chỉ có nước đợi đại trưởng lão tỉnh dậy thì mới giải quyết hai lao già đầu đất đó được để ngửa cổ lên trời than thở trung quy mọi chuyện thế này nước ly là thầy thuốc giỏi nhất của tộc mỹ nỗ tổ hựa nói là giỏi nhất nhưng thực tế khả năng của lão này cũng bình thường so với một thầy thuốc con người biết ma pháp ngoài kia theo ma tùng quân được biết tộc mỹ nỗ tổ hựa có khả năng tự chữa lành vết thương nên thầy thuốc gì đó như ngũ trưởng lao thường khá là nhàn hạ phàm những bệnh nặng thì tộc mỹ nỗ tổ hựa chữ a lành bằng cách cầu nguyện lên thần thụ của bọn thần thụ là cái cây mọc ra những chiếc lá phát sáng làm đơn vị tiền tệ cho tộc mỹ nỗ tổ hựa đây chức năng của cái lá đó là bàn phước hồi phục sức mạnh và chữa trị vết thương nó còn được xem như là một đơn vị tiền tệ của tất cả các tộc thú nhân do đó khả năng y học của ngũ trưởng lão mỹ nộ tổ hợp có thể nói là ngang đứa sinh học cấp một đúng rồi đấy cấp một làm gì có môn sinh học với cái trình độ thường thừa như thế đến người nhà còn không tin được hướng chi người ngoài thành thử ra trưởng lão mỹ xứ lý nói câu nào thì tộc trưởng đi e g o luôn hỏi có đúng không thái độ rất là thiếu tin tưởng hỏi đi hỏi lại nhiều quá đâm ra t r ư ờ n g thai gai mắt dẫn đến đấm nhau để giải quyết vấn đề đánh một lần không nói đây đánh đến mấy lần ai cũng bị thương sau mỗi lần như thế mà vẫn đánh nhau khiến cho ma t ù n g quân n g ồ i ở giữa cũng phải o n g long đầu v ó c không chịu được đ id at c h ạ m t ờ google b ổ t o n at lin center xì t hai mặt dinh b ổ t o m mười bảy mặt dinh tốt mười bảy dì c ờ l ạ t t ạ t container Đi c ờ l ạ t tạc t ờ c ờ con ít mười hai a zep dù tiếp c ơ m d ẻ o n ọ phô lạc cờ l ạ t t ạ t h ệ y bờ l ạ ít mơ gỡ s dơ cỡ một trăm hai mươi ba t r e n cơm c hai m ư ơ bốn trăm tới a dc hai mặt dinh hai mươi năm tới không có sai star có sai n hớt dơ cỡ lạc c h a p t h n dì cỡ lạc c h a p tân a id c h a p tân a bọt dì cơ l ạ t c h ạ b tơ na ID c h ạ b tơ n a t ố t Input hai hít đ è n ID ten c trần v ạ l u taban hút set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n ì trần ì valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n ID c h ạ b t ID v ạ l u hai chín ba trăm tám mươi chín Input hai hít đ è n ID c h ạ b tơ bê num v ạ l u Input hai hít đ è n ID c h ạ b tơ num v ạ l u năm nghìn ba trăm một mươi bốn Dì cơ l ạ t b tê nơ g a ú t Dì cơ lạc cè sơ c hai m ặ t dîn tốt ba mươi ờ ả y Bù tổng thai bù tổng c ờ lạc bt n bt n ổn định id chạm tờ hệ thơ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n tám t á m chín sở bèn c ờ lạc g l i ệ p hay cồn gỡ l i ệ p hay cồn i í t c ờ l à m i s o n xin sở bèn báo lỗi qua hệ thống bù tổng bù tổng thai bù tổng c ờ lạc bt n bt n info id chạm tờ mèn cỡ mẹo c ờ lạc lò cà t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trends c ờ lạc g l i ệ p hay cồn gỡ l i ệ p hay cồn cỡ mẹo sở bèn bình luận bù tổng chương hai trăm chín mươi mốt có phải bị hố rồi không hai tên chết giấm các ngươi có thôi đi không muốn đánh đến lúc ta chết mới vừa lòng hay gì đúng lúc này giọng của đại trưởng lão hét từ sau bức bình phong hét ra làm cho cả trướng đồng t ă n g thường lên suýt nữa thì vỡ tung ra như một quả bóng căng hơi thế là tộc trưởng đi hego và ngũ trưởng lão như xứ lì vội vã chạy vào trong nhưng không phải để hỏi thăm tình hình sức khỏe của đại trưởng lão mà là cả hai nhanh như cắt vớ lấy lọ thuốc trị thương được đặt trên b à n nhưng còn chưa kịp lấy thì lọ thuốc đã biến mất không hai người đồng loạt hét lên một tiếng thất thanh sau đó là tiếng lực cực như ai đó đang uống nước tộc trưởng d i e g o và ngũ trưởng lão n h sli nằm bệnh dưới đất hai người họ vẫn giữ nguyên động tắc với tay về phía trước vẻ mặt của cả hai lúc này đau lòng không chịu được đáp lại tiếng khóc rên rỉ của hai người đó là tiếng bước chân chậm rãi đằng sau chướng đồng cất lên thọ mệnh tiêu hao của ta đã hồi phục được một nữa thật là thần kỳ đại trưởng lão xuất hiện là một minoto ở tuổi trung niên tay cầm theo một cây gậy trống nhưng không trống thân hình to cao lực lượng tràn đầy sức sống đến l ạ thường hai tên chết g i ố n g các ngươi nỡ lòng để ta cho chết khô trong đó mà không cho ta uống lọ thuốc này đáng chết từ giờ đừng hòng ta báo cái gì cho các ngươi nữa một lũ đốn mạt chết hết đi cũng được đại trưởng lao tức giận mắng một c h à n g này msuli ngươi có thấy huynh ấy trẻ ra không tộc trưởng đi hego nói nhỏ với msuli nhất định thuốc tiện là thuốc cải lão hoàn đồng cho lão ta uống thật l à phí msuli gật đầu nói tại ngươi cả nếu ngươi không gây chuyện với ta thì giờ lọ thuốc đó đã được đem giấu rồi đi hego bức bối đổ hết chuyện lên đầu m s l i người đổ lên đầu ta ngươi có còn tư cách làm tộc trưởng nữa không đồ tốt như vậy không lấy ra cho đại trưởng lão dùng ngươi lại muốn giấu đi làm cái gì nhưng tuy đột nhiên nói lớn tộc trưởng đi ego thấy vạn sự không ổn lập tức đứng dậy cắm đầu chạy thẳng ra ngoài nhưng chỉ chạy được vài b ư ớ c thì cơ thể giống như dậm chân tại chỗ càng chạy càng thụt lùi về sau ma tùng quân có thể thấy được một vòng tròn ma thuật màu xanh lá xuất hiện dưới chân của lao tộc trưởng những sợi dây leo trong s u ố t đang bám lấy người của tộc trưởng m ị nổ tổ ừa và kéo ông ta ngược trở lại theo những gì ma tùng quân biết được tộc mỹ nổ tổ ừa chiến đấu bằng cơ thể vật lý cơ thể bẩm sinh đã khỏe hơn các chủng loại khác vài、bậc. họ còn có khả năng kháng ma thuật cao vì thế mà hầu như tộc mỹ nỗ tổ họa không bao giờ dùng đến ma thuật chỉ trừ một vài trường hợp tiên tri của tộc mỹ nỗ tổ họa đại trưởng lão dì nì ổ là một trong số đó những nhà tiên tri thường được giao cho chức vị cao nhất là đại trưởng lão của tộc đồng thời nhà tiên tri cũng sở hữu ma thuật bẩm sinh cực kỳ mạnh có thể nói là hàng đầu trong giới ma thuật và hiển nhiên cũng chỉ có đại trưởng lão của tộc mỹ nỗ tổ họa là có sức mạnh khắc chế được khả năng kháng ma thuật của chính tộc mình đó là lý do vì sao tộc trưởng đi e g o rất sợ đại trưởng lão ngươi cả ngươi nữa hai tên ngu ngốc các ngươi nghĩ rằng bản thân có thể xem thấu được thành phần của lọ thuốc này sao nhà tiên tri như ta là làm trái ý trời là nghịch t i ê n đ ấy loại thuốc có thể kéo lại thọ mệnh của ta từ tay trời h á là thứ thuốc tầm thường các ngươi có thể nghiên cứu lại còn bày cho trước mặt t â n nhân của ta đ á m đầu trâu các ngươi thôi trò tiểu xảo đi cả ngươi nữa đều để... í đây là ý tưởng của ngươi đúng không kiến thức hạn hẹp đại trưởng lão vừa xuất hiện liền mắng qua một lượn chỉ c h ứ mỗi một mình c ạ vẹo là không bị mắng không bị mắng là bởi vì tên này quá ngu đảm bảo bị lừa làm theo hành động của kẻ khác có mắng cũng chẳng được ích lợi gì bởi nó có k h ô n ra được đâu cả ngươi cũng có lỗi trong đây ngươi thông minh được một chút thì tộc mỹ nổ tổ ừa dưới lòng đất chúng ta đã được nhờ ngặt một lũ rốt đại trưởng lão thở dài một tiếng sau đó đi đến trước mặt ma tùng quân hành lễ một cái thật sâu theo phong thái của con người phương đông khác với cách c h à o quý tộc phương tây mà đệ làm trước đó tạ ơn giúp đỡ của vị bằng hữu đ â y ta là đại trưởng lão của tộc mỹ nổ tổ ừa ngươi có thể gọi ta là dì ni ô người bạn của mỹ nổ tổ ừa ta có thể hỏi ngươi một câu không lão dì ni ô nhìn chằm chằm ma tùng quân hỏi vâng ngài cứ hỏi ma tùng quân gật đầu nói ta cảm nhận được một sợi dây liên kết giữa ngươi và tộc mỹ nổ tổ a không biết ngươi có giữ món đồ nào liên quan đến tộc chúng ta không ta rất tha thiết muốn biết câu trả lời từ ngươi d ĩ ni h ô thật lòng mà nói bởi l ã o chính là nhà tiên tri l ã o cảm nhận được những thứ mà người bình thường không thể nào cảm nhận được trong phút chốc ma tùng quân trở nên trầm âm hắn không hiểu dụng ý của l ã o khọm này là cái gì hắn đã cầm thứ gì của tộc m ị nỗ tổ vừa ngoài mấy viên ma tinh thạch chẳng lẽ muốn đòi lại ma tinh thạch từ hắn hay sao túc chủ là sợi lông của mắt đó à ma tùng quân đột nhiên vỗ tay một cái sự ngạc nhiên của hắn làm cho mọi người giật mình sau đó bọn họ thấy một sợi lông vàng kim xuất hiện trên tay ma tùng quân là kim thật sự là kim lu ư m a u đại trưởng lão dì ni â không kìm được kích động mà thốt lên lúc này cơ thể của lão từ từ hóa nhỏ c h i ề u cao chỉ còn lại hai em mở đôi tay lão run run hướng về phía sợi lông trên tay ma tùng quân nhưng lại không dám cầm khoảng cách chỉ dừng lại ở đó sợi lông này ngươi làm sao có được dì ni â cẩn thận hỏi ma tùng quân tất nhiên ma tùng quân không thể nói cho người hắn có một cái hệ thống được cũng may là trước đó ma có dặn hắn nói về vấn đề này một người bạn ma tùng quân chậm rãi nói ta có thể chạm vào nó không dì ni â run dày nói có thể ma tùng quân gật đầu lúc này đầu ngón tay của z i ni o từ từ chạm vào sợi lông trong lòng bàn tay ma tùng quân khi chạm tới như có một dòng điện chạy thẳng vào cơ thể của lão khiến cho sức sống của z i ni o đột nhiên bùng phát một luồng gió lớn phả ra tứ phương tám hướng chừng vài giây sau z i ni o buông tay ra hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống lão nhìn chằm chằm sợi lông vàng trên tay ma tùng quân cứ thế mà khóc như một đứa trẻ z i ni o huynh bị sao vậy đi hê cô tộc trưởng chạy đến thu nhỏ cơ thể mình lại mà đỡ lấy z ị ni ổ bên cạnh m i l i cũng lo lắng đỡ phần còn lại nhưng bị dị ni ổ gạt ra lão từ từ cầm lấy cây gậy của mình đặt nó sang một bên rồi ngồi xuống đối diện ma tùng quân tạ ơn ngươi đã đến đây gì nị ổ cúi đầu trước ma tùng quân vì cái gì ma tùng quân đầu đầy dấu hỏi chấm lúc đưa sợi lông cho ma tùng quân m ắ k có nói rằng nếu họ có hỏi ngài lấy sợi lông này từ đâu ngài chỉ cần nói một người bạn khi đấy sẽ có người hiểu được câu nói đó t h ộ c mỹ nộ tổ h ừ a sẽ không bao giờ làm khó ngài vì câu nói đó ma tùng quân tin tưởng nên nói ý chăng vậy kết quả hình như có hơi sai sai đúng là mỹ nộ tổ h ừ a không có làm khó hắn nhưng hắn cứ có cảm giác đang bị chơi một vố thế nhỉ bởi hắn ngửi được mùi rắc rối từ chuyện này chớ thể nào mà có chuyện tốt lành như vậy được ta không thể nói được. tương lai ngươi vĩnh viễn là bạn của tộc mỹ n ổ tổ vừa chúng ta. Gini ô cẩn trọng nói là sao. ta đã làm gì ba. ma tùng quân cảm thấy một bầu trời âm nhu. có khi nào bị thằng m a r kia k hố rồi không. Compostar c o m p ỏ s t a r n h e r z g e r gỡ la chappa n d ị c ờ l l t c h ạ m p a tona id chappa nabot d ị c ờ l l t c h ạ m p a tona id chappa n a t ố t Input hai hít đ è n id t a n c h u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m t a id v ạ l u hai chín ba trăm một mươi bốn Input hai hít đ è n id chappa bay n u v ạ l u Input hai hít đ è n id chappa num v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c ờ l l t b a t a y l r g a z o o c o l l a cassenter c hai mặt zin tốt ba mươi bảy b ù tổng thai b ù tổng c ờ lạc btn btn ổn định id chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ i d hai mươi chín ba n h ì n tám chín mươi sợ vẹn c ờ lạc g lip hai con gỡ lip hai con i í t c ờ l à m mời s o n sin sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù tổng b ù tổng thai b ù tổng c ờ lạc btn btn info id chạm t ờ cỡ men ok lạc lóc k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba tren c ờ lạc g lip hai con gỡ lip hai con cỡ men sợ b ẹ n bình luận b ù tổng chương cơ l ạ hai trăm chín mươi hai có chuyện quan trọng ư tốc chủ nghĩ quá làm gì người ta cũng đâu muốn ăn thịt tốc chủ đâu mà sợ làm bạn với tộc mì nổ tổ ựa thập lợi vô hại phiên bỏ mẹ có thể đảm bảo nhân phẩm của tộc mì nổ tổ ựa này im đi mày không thấy tộc mì nổ tổ ựa này có gì kỳ lạ hay sao không có đần đần như vẽ bề ngoài chút nào đúng là không bình thường ma tùng quân than thở trong đầu một tiếng không bình thường theo lời ma tùng quân là không bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ban đầu hắn tưởng tộc mỹ nổ tổ ở toàn mấy kẻ n g ố c nhưng tiếp xúc với tộc trưởng và ngũ trưởng lao thì hắn có chút suy nghĩ lại nhưng đến khi hai người này đẻ nhau ra đánh lộn vì cái lọ thuốc thì ma tùng quân lại dẹp tan cái suy nghĩ đó trong đầu cũng ngay lúc hắn cho rằng tộc mỹ nổ tổ ở toàn mấy kẻ bị t h ì t h ậ t thì đột nhiên lòi r a gì m ỉ ậ đại trưởng lão lão này thần thần bị bí, bí ăn nói khéo leo so với tạng người cục mị kia có thể lao mới chính là bộ não của toàn tộc mỹ nổ ở còn tộc trưởng nhìn cho cùng chị là bức bình không thôi bởi mark cũng nói với hắn rằng nhà tiên tri của tộc mỹ nỗ tổ hữu mới là người có quyền lực cao nhất cả tộc c á t lịp cũng tồn tại khái niệm như vậy bởi nhà tiên tri có thể xem được tương lai là một chuyện có thể tiết lộ tương lai lại là một chuyện khác nếu biết trước tương lai không tiết lộ nó âm thầm bố cục thì sẽ sống lâu hơn một chút còn biết trước tương lai cứ bô bô ra ngoài thể nào cũng chết sớm các đời tiên tri ai cũng thấm nhuần tư tưởng như thế phàm khi chuyện hệ trọng nếu không họ chẳng bao giờ tiết lộ hạch tẹt ra lời tiên tri của mình đâu về hai lọ thuốc ta sẽ cố hết sức để ngươi không thiệt thòi thế cuối cùng là thế quái nào nhỉ lúc này ma tùng quân đang nấu một lúc mấy nồi hủ tiếu vừa nấu vừa vớt cảm suy nghĩ hắn vẫn đang suy nghĩ đến lời nói của đại trưởng lão di nị ổ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra bởi hắn không cảm nhận được nguy hiểm rắc rối hay sự uy hiếp ngược lại hắn cảm thấy có chút thân thiện cảm giác như họ đang đối tốt với hắn một cách hơi vô lý không chẳng vô lý đâu có khi nào lão kia nhìn được tương lai thật thế giới này quá quỷ dị rồi tôi cứ tin là lão ta nhìn được đi chẳng mất đồng nào lão ta giữ luôn sợi lông vàng kia của hắn không kèm trả tôi cho lão đấy luôn cũng được chả phải việc của hắn lấy ra chứng minh thân phận là được Còn cái được, cho Chuyện trước cứ thạch đồng minh gì đó thì khoan nghĩ, hắn thấy đầu hơi đau rồi. Không nghĩ tủng quân quyết định không nghĩ nữa bán tinh hơi rồi. khỏi tiếu kiếm đó đầu đau đau đầu. gì ma mắt ma thì hãy thấy hủ quyết với à tích trả cảm xúc để trả nợ cho xong cái điểm để đã. xong nợ v dân số của tộc mỹ n ổ tổ hựa đông thế này bán ở đây một tháng có khi trả xong nợ còn dư ra được một đống điểm này đại cắt thấy kêu mấy tên kia đứng xa xa ra được không bảy giờ tối mới bán giờ m ớ i ba giờ chiều đã đứng chật kín rồi đông đúc thế này ai mà nấu cho nổi ma tùng quân ngó sang đại cắt thầy đang đọc sách tu tiên ok đại cắt thầy làm dấu ok gấp sách lại rời đi sách đại c á t thầy đang đọc là sách t u tiên cầm tay của phiền bọ mẹ viết cho hắn hắn đã đọc đi đọc lại mấy trăm lần rồi chứ vào thời điểm mới đọc ma tùng quân có nhờ chuyện gì đại c á t thầy đều đẩy cho tý hai ngón làm hết sau một hồi đại c á t thầy gây náo nhiệt thì yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết sách theo mấy cái d i ỏ chạy đến đòi bánh từ ma tùng quân để đem bán thế là ma tùng quân đành phải mua một đống bánh kẹo đưa cho hai đứa nhỏ lúc này vợ dệ nạ không biết từ đâu nhảy ra tham gia náo nhiệt đòi đi bán chung cùng với yên ngược đan bằng cách nào đó yên ngược đan lại bỏ qua tư thủ đồng ý cho v tới tối ma tùng quân mới biết là do yên nhược đan sớm hiểu rõ thân phận của vợ dệ nạ lớn đến mức nào nên lấy thân phận vợ dệ nạ ra để trào hàng giá cao bán cho mấy tên mỹ n ộ tổ vừa với giá còn đắt hơn việc ma tùng quân bán hủ tiếu nữa bay cũng lặp lại lần trước thì lấy danh tiếng long hưng yên lần này thì lấy danh tiếng của vợ dệ nạ hai đứa nhóc này không biết ăn b ù a mê thuốc lú gì rõ là bị yên nhược đan chửi rất hăng về sau lại k e k e đi theo nó đây là phong thái của chị đại tương lai ư nói đi cũng phải nói lại yên nhược đan quả thực tài giỏi có khả năng nắm bắt tình hình thị trường không như ma tùng quân nhắm mắt bán đại không lỗi là đến nếu không phải vì ma tinh thạch không có tác dụng lớn trong cộng đồng tộc mỹ nộ tổ hợp thì chưa chắc yên nhược đan có thể bán được giá cao cụ thể năm miếng bim bim trị giá một viên ma tinh thạch chuyên dụng là năm miếng cho một viên ma tinh thạch chuyên dụng nhìn một rổ ma tinh thạch hai đứa nhỏ đem về ma tùng quân phải há h ố c m ồ m từ lúc này ma tùng quân mới để ý thêm một vấn đề nữa đó chính là tích điểm cảm xúc tích điểm cảm xúc không hề tăng lên khi yên nhược đan và yên nhược tuyết bán hàng cho hắn mặc dù mấy đứa nhỏ này lấy bánh kẹo từ chỗ hắn đem bán có hơi tiếp một chút nhưng mình hắn không thể kham nhiều việc nên đành thổi bốn hiện tại lưu béo đang say mê rèn ở chỗ nhị trưởng lão m ỉ n ổ tổ hựa đến quên cả giờ giấc ma tùng quân đã đoan sai điện thoại hắn đã hết tin không thể dịch thuật nhưng lưu béo vẫn chưa thèm quay về đều là thợ rèn l i n giỏi lưu béo và nhị trưởng lão hệ phải sợ tổng có thể giao tiếp với nhau thông qua nghệ thuật rèn của mình hai bên không nói với nhau câu nào chỉ l ặ n g lặng s o tay nghề với nhau cứ thế trôi qua hết mấy ngày ma tùng quân vài lần cho tí hai ngón chạy đến tìm lưu béo căn dặn lưu béo ăn uống đầy đủ rồi xạc tin điện thoại cho hắn tay nghề lưu béo càng nâng cao thì vũ khí r mấy ngày nay ma tùng quân cũng điên cùng nấu hủ tiếu để bán tới giờ hắn vẫn tự do hoạt động trong bộ lạc của mỹ nổ tổ ửa tộc trưởng và các trưởng lão khác của tộc mỹ nổ tổ ửa không hề đến tìm hắn thông qua phiền bò mẹ ma tùng quân biết được mấy người này đang họp với nhau cái gì đó suốt mấy ngày đêm sau đó có cả đại trưởng lão và một số trưởng lão khác của tộc c á t l i ệ p cũng đến đây thông qua một cồng thời không dịch chuyển thi thoảng c ả vẹo và đệ có đến tìm hắn để ăn hủ tiếu sau đó lại rời đi dường như các trưởng lão của hai tộc đang có chuyện gì g ấ p lắm không gian họp của họ được dựng lên rào chắn r o b ố t của phiền bỏ mẹ không thể thâm nhập vào đó mà không bị phát hiện nên đành từ bỏ ý định ngay lén trong số các trưởng lão của tộc mỹ nổ tổ hựa chỉ duy nhất có nhị trưởng lão hệ phải sở tổng thợ gen giỏi nhất của tộc mỹ nổ tổ hựa là không tham gia cũng không ai đến làm phiền lao đó và lưu béo cứ mặc cho họ thí nghiệm phá p h é c suốt cả mấy ngày nay cuối cùng thì một tuần sau tộc trưởng và các vị trưởng lão của hai tộc cũng đi đến tìm ma tùng quân vào buổi tối khi hắn bán hủ tiếu xong điều đáng nói là cư dân của tộc mỹ nổ hựa như nhận được thông báo nên đã rời khỏi chỗ này trong phạm vi vài km ma tùng quân tộc trưởng mỹ n ổ tổ v ừ a đi hego tiến đến chào ma tùng quân một tiếng tộc trưởng d i e、hey、g o mọi người có muốn ăn chút gì không ma tùng quân chào đáp lễ có thể không ha ha ta nghe nói hủ tiếu của ngươi rất ngon tộc trưởng d i e、hey、g o cười ha hả nói không chỉ hủ tiếu thôi đâu ma tùng quân nợ nụ cười một tuần nay hắn đã kiếm đủ tích điểm cảm xúc để trả nợ thậm chí còn dư ra được một mớ điểm để mua vài thứ linh tinh v à lại theo ma tùng quân được biết kẻ căn mạnh nếu sinh ra được cảm xúc thì tích điểm của hắn sẽ càng cao vì thế ma tùng quân mạnh tay nấu những món khác ngoài hủ tiếu để tiếp đãi bọn họ ở đây nhiều người như vậy chỉ thiếu t ộ c trường của tộc cắt liệt là không thể rời đi quá một nửa trường l à o của tộc cắt liệt đều ở đây nhất định là có chuyện quan trọng gì đó hy vọng không phải là rắc rối đi đ id at chạm tờ google bổ tôn alit center xì t hai mặt dìn bổ tôn mười tờ ít mặt dinh tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc ờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ m g sờ cờ một trăm hai mươi ba trần d c ơ m xì thay mặt bốn trăm tờ ít a dc thay mặt dinh hai mươi lăm tờ ít không có sai star có sai n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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên n b a tên nơ bội nịnh ID c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ ý đi hai chín ba không tám chín mô s ở b ẹ n cờ l ạ p g ờ lip hakon g ờ lip hakonis kerl lamisan x í t s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên n b a tên n info ID c h ạ p t ờ c e r mẹo kerl lạp l a c a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz kerl lạp g ờ lip hakon g ờ lip hakon c e m l m ẹ sở bên b ì n h luận b ù t ổ n g bụt ông k e l ạ p b t n b t n súk e t ok lạp xem bonsê vô sơ sơ vía t é van vãi chịn van Ý cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỷ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này Ý cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn n bùn hòn y b ù tổng chương hai trăm chín mươi ba thần hộ mệnh của thú nhân tộc tất cả các trưởng lão của hai tộc đều đang chậm rãi tận hưởng b à n tiệc do ma tùng quân bày ra còn một b à n tiệc chính ma tùng quân ngồi cùng với hai đại trưởng l ã o của tộc mỹ nộ tổ ựa và calip người còn lại là tộc trưởng đi hê gô của tộc mỹ nộ tổ ựa những người khác tuy vẫn ngồi đó nhưng lại tránh xa ra bọn họ ăn uống no say kiếm cho ma tùng quân được mớ tích điểm cảm xúc rồi lan ra bàn luận về những món ma tùng quân nấu. chỉ có bàn của đại trưởng lão đang bàn chính sự nên ba người kia không hề đọc bữa mặc dù bọn họ rất muốn ăn thử những món ăn thơm phức ở dưới ma tùng quân chúng ta muốn hỏi ngươi một chuyện đại trưởng lão g ì ni âu ngập ngừng nói hỏi đi ma tùng quân nhìn l ã o ta càng nhìn hắn càng thấy lão này rất b u ồ n cười rõ ràng trông lão ta rất c ụ c xúc nhưng tính cách dường như hơi e rẻ so với giao diện bên ngoài thì phải giống hệt như lưu béo b ê n ngoài trông như cám ậ p tâm hồn thì là cá con ta có thể hỏi ngươi hát y hiền n ư tử ngươi và ngài ấy có mối quan hệ gì đại trưởng lão dì ni âu nói nói rồi lao ta rụt cổ lại như sợ có ai nghe thấy mình nói hết kẻ này đến kẻ khác nhắc đến nàng làm sao các ngươi sợ hãi nàng ấy à ma tùng quân nghiêng đầu hỏi bằng ánh mắt bất thiện không không chúng ta làm sao có thể thất lệ như vậy đối với ngài ấy được đại trưởng lão di nỉ ồ vội vàng xô tay tộc trưởng mỹ nổ tổ ô và đại trưởng lão tộc cắt liệc bên cạnh liền gật đầu phụ họa thế có gì thì nói luôn đi các ngươi hỏi ta chuyện này làm gì ma tùng quân hử lạnh nói hắn rất ghét kẻ khác nói hắc y rỉa nương tử làm ầ m họa ban đầu hắn thấy nàng đáng thương khi bị người khác đối xử như vậy về sau càng ngày tình cảm của hắn dành cho h y rỉa nương tử càng cao lên thì những lời nói không tốt về hắc y rỉa khiến cho hắn có thiên hướng không n g a luôn những kẻ hay nói như thế cũng may bằng hưu của hắn là long nguyên giáp rất biết điều thấy nói một lần không được liền thôi cả hai đều tôn trọng quyết định và mục đích riêng của nhau ngài ấy chính là thần hộ mệnh của thú nhân tộc chúng ta đại trưởng lão di nio nói thần hộ mệnh của các ngươi ma tùng quân ngạc nhiên không thôi theo những gì ma tùng quân biết hii n ư ơ n g tử luôn bị kẻ khác xem là thai họa của thế giới này nàng như một thảm họa tự nhiên đi đến đâu chuyển bá vận rủi đến đấy ban đầu ma tùng quân có chút không tin bởi hắn chưa thấy nàng xui xẻo bao giờ ngược lại nàng như con mẹo thần tài của hắn vậy mỗi lần nàng xuất hiện là hắn luôn may bán đắt. ví như lần vừa rồi tuy hắn không b á n cho viên tộc nhưng lại đến thế giới dưới lòng đất này kinh doanh buôn bán cực kỳ khấm khá bất quá có rất nhiều người đều nói như thế khi nhắc về hắc ý rỉa nương tử ma tùng quân cũng cho phiền bỏ mẹ điều tra về hắc ý rỉa nương tử kết quả về những lời t r u y ề n tụng hắc ý rỉa nương tử trong nhân gian thì đúng là thế thật thậm chí ở thời điểm hiện tại có một số thai họa luôn được gắn liền với sự xuất hiện của hắc ý rỉa nương tử có quá nhiều thứ chống lại quan điểm của ma tùng quân như thế khiến hắn biết rằng mình không thể thay đổi luận điểm của kẻ khác trước mắt hắc ý rỉa nương tử không phải là mầm họa đối với hắn chí ít là ở thời điểm hiện tại hắc y y hển nương t ử giúp hắn và đồng đội của hắn rất nhiều nàng chưa bao giờ gây ra bất kỳ phiền phức nào còn những kẻ khác nghĩ thế nào về nàng cũng không thể làm lung lay niềm tin của hắn về nàng lần đầu tiên hắn nghe nói có chủng loại không xem nàng là vận xui thân hộ mệnh thì vận xui thế quái nào được trong phút chốc ấn tượng t h ú nhân trong mắt ma tùng quân trở nên tốt hẳn hắn thấy mấy con trâu con thỏ này trông đáng yêu hết biết ngài ấy, ấy như vị thần hộ mệnh đại trưởng lão dị nghỉ hổ cứng rắn nói chuyện kể rằng chuyện kể vào ngày khởi nguyên của thế giới đấng sáng tạo khi đã tạo ra muôn l o à i thì con người là giống l o à i cuối cùng được người tạo ra nhưng đối với những giống l o à i được tạo ra trước đó con người giống như là dịch bệnh tàn phá mọi thiên nhiên vốn có vậy theo lịch sử hình thành trí tuệ của con người ngày càng vượt xa các giống l o à i còn lại nên mặc nhiên sự thống trị của con người là điều sớm hay m u ộ n chuyện sẽ chẳng là gì nếu như con người là giống l o à i yêu thiên nhiên và cây cối đời nào có cái chuyện đó xảy ra con người là giống l o à i tàn phá thiên nhiên nhất trên cái thế giới này trong khi muôn vàn l o à i khác cùng sống cùng sinh với thiên nhiên thì con người lại dùng thiên nhiên để phục vụ cho mình dần dần các chủng l o à i khác mất đi nơi sống của chúng mất đi thiên nhiên mà mình luôn nương tựa vào vô số cuộc chiến nổ ra nhưng không một chủng l o à i nào có thể đánh bại được con người vì những giống loài kia không thể nào gian xảo và tinh quái bằng con người thời đó chỉ có con người là loài có trí không độc nhất cho đến một ngày người phụ nữ mặc quần áo đen xuất hiện người ta gọi nàng là hắc y về n n g tử nàng xuất hiện và gieo rắc dịch bệnh thiên tai thảm họa lên con người hễ nàng xuất hiện ở đâu là con người gặp hạn đến ấy với sự xuất hiện của nàng những sinh vật khác dần dần có không gian để tiến hóa thú nhân chính là một trong số đó và tất nhiên thú nhân coi hát hiền ư ơ n g tử như một người mẹ thứ hai tái sinh ra mình cũng là thần hộ mệnh của họ cũng từ đây thú nhân tộc đủ khả năng để đánh lui con người khỏi môi trường sống của mình họ xem nàng như người sinh thành thứ hai cũng là điều rất dễ hiểu tuy đôi lúc với sự xuất hiện của nàng một số chủng tộc trí tuệ cao k h á c con người cũng bị ảnh hưởng nhưng điều đó chẳng là gì so với sự tàn phá của con người cả những chủng tộc sống nương nhờ vào thiên nhiên như tộc thú nhân liền xem nàng là mẹ thiên nhiên cũng là mẹ của thú nhân tộc theo một cách nào đó các thú nhân muốn tìm nàng để phụng sự cho nàng nhưng khi người ta tìm thấy nàng thì nàng luôn xuất hiện bên cạnh một cái cây khổng lồ thú nhân tộc từ đó sinh sống dưới gốc cây khổng lồ ấy lập ra vô số bộ lạc và bắt đầu tôn thờ cả hắc ý thiền nương tử và cái cây kia không chỉ có mỗi thú nhân tộc sống dưới gốc cây ấy mà còn có cả ông, tinh linh và nhiều chủng tộc thân thiện với môi trường khác nữa có điều hắc ý thiền nương tử không muốn ai thờ phụng nàng nàng từ chối và nguyền rủa bất kỳ chủng tộc nào dám thờ phụng mình và những kẻ không tuân theo những chủng tộc thờ phụng hắc ý thiền nương tử dần dần bị hát hóa quay sang chém giết đồng loại quá sợ hãi cũng quá đau buồn vì mẹ của mình dùm bỏ dần dần các chủng tộc thú nhân phải nghe lời và bỏ việc tôn thờ nàng m sâu trong tâm tâm của tất cả thú nhân tộc không dám coi nàng là mẹ của mình nữa thay vào đó họ xem nàng là thần hộ vệ những đứa con không thể nhận mẹ không còn cách nào khác ngoài cách thay đổi tiềm thức của bản thân từ mẹ trở thành thần bảo hộ bất quá thú nhân tộc vẫn không thể lập đền thờ hắc ý hiển ư ơ n g tử mà chỉ có thể t r u y ề n miệng nhau từ đời này sang đời khác để con cháu khắc cốt ghi tâm đồng thời họ cũng tôn thờ hắc ý hiển ư ơ n g tử từ trong tâm tâm của mình còn về tính xác thực của câu chuyện có đúng như thế hay không, không ai có thể biết được bởi theo ma tùng có biết trong loài người hình như có một tổ chức ma thuật hắc ám gì đó đang tôn thờ hắc ý hiển ư ơ n g tử thì phải phải rồi hắn có nhớ lao trưởng làng yên việt gọi nàng là sứ giả hắc cám gì đó ma tùng quân tuy ở bên cạnh hắc easy nương tử vài lần nhưng hắn chưa bao giờ đả động vào quá khứ hay xuất thân đầy huyền bí của nàng đi d ạt chạm tờ google b ổ tổng a litt center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẹo nọ phổ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mắt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có sài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 Bù tổng lạc tên đờ, tên đờ, sủ, chương cờ l hai trăm chín mươi bốn vừa yêu vừa sợ làm sao ngươi biết được ta có liên quan đến ngọc hãy hiền nữ tử ma tùng quân hỏi suýt thì hắn bột miệng nói cái tên hắn đặt cho nàng để mấy tên trâu bỏ này biết hắn đặt tên cho thần hộ mệnh của họ chắc đêm nay hắn được lên lò nướng mất đọc truyện tại chuột gì về thế giới thụ hãy hiền nữ tử thứ lôi ta không thể tiết lộ thêm nếu không sẽ phạm vào luật trời đại trưởng lão dị nỉ ổ cẩn trọng nói ta và nàng đúng là có mối liên hệ với nhau nàng thích đồ ăn do ta nấu ma tùng quân thản nhiên nói thật ư thật sự ngài ấy thích thức ăn do người nấu ư tộc trưởng đi hego nhảy dựng lên nói cả hai đại trưởng lão còn lại khi nghe được câu đó cũng không thể tin vào tai mình lần đầu tiên bọn họ nghe h i c ì hèn ư ơ n g tử thích một thứ gì đó chuyện này nếu sâu trôi tất cả mọi thứ lại chỉ có thể tóm gọn trong một chữ duyên đại trưởng lão của tộc cắt lịt không nhịn được mà nói thế cuối cùng là có gì quan trọng không ma tùng quân thở dài nói ma tùng quân ta muốn hỏi ngươi ngươi có nguyện ý trở thành đồng minh của thú nhân tộc không ít nhất vào thời điểm hiện tại tộc mỹ nộ tổ ưuột và c á t l i ệ p chúng ta muốn trở thành đồng minh của ngươi tộc trưởng d i e g o khen nói chỉ là đồng minh với ngươi không phải loài người đại trưởng l á o d ì nỉ ô bên cạnh nhấn mạnh ta và các ngươi sẽ được lợi gì từ chuyện này nếu kết đồng minh ma tùng quân hiếp mắt lại hỏi khi không đòi làm đồng minh với hắn t a m chính phần là có vấn đề ma tùng quân hắn còn tỉnh táo lắm không dễ bị lừa đâu khi kết đồng minh với chúng ta tất cả các chủng tộc thú nhân sẽ không bao giờ tấn công ngươi họ sẽ coi ngươi là bạn ngươi sẽ không bị thú nhân và một số ma thú khác tấn công khi lang thang ở ngoài kia ngươi là một người buôn bán giao hảo với thú nhân cực kỳ có lợi cho ngươi đại trưởng lão tộc cắt liệp nói về phần các ngươi thì sao ma tùng quân hỏi tiếp thứ nhất là ngươi đã đem đến cho chúng ta sợi lông vàng kia chỉ riêng sợi lông đó đã đủ giúp ngươi trở thành đồng minh thân cận nhất của chúng ta nếu không có nó chúng ta vẫn muốn trở thành đồng minh của ngươi chúng ta đặt cược cho tương lai trở thành đồng minh của ngươi ở thời điểm hiện tại đại trưởng lão dị nỉ ổ của tộc m ị n ổ tổ vừa giải thích ta vẫn không hiểu các ngươi dựa vào đâu để bắt ta tin lời nói mơ hồ trong tương lai gì đó của các ngươi còn sợi lông kia ta chỉ thuận tay thôi không cần để ý nhiều vậy đâu Ma t ù ngươi Quân quả quan quá Quân muốn đều duyên. nói. Hắn nghĩ sợi lông vàng trọng bọn riêng Tùng không n sợi với hỏi thực họ. họ, chữ gì g là làm cả rất Bất mật tất một của Ma bí có vận mệnh rất đặc biệt đến ta cũng nhìn không thấu vận mệnh của ngươi được hắc y di h n nương tử bảo vệ ngươi cũng chính là thần hộ mệnh của ta nếu không khi ta nhìn lén có lẽ giờ ta đã chết rồi chúng ta đã nói ban nãy dựa vào lời tiên tri dựa vào những gì chúng ta thấy được về ngươi trong tương lai mặc dù có thể xảy ra biến cố vì thế hiện tại chúng ta đang đánh cược nếu ngươi trở thành đồng minh của chúng ta thì ngươi sẽ được lợi ở thời điểm hiện tại lẫn trong tương lai chúng ta sẽ được lợi về ngươi trong tương lai về hiện tại của chúng ta thì sợi lông vàng tiên là quá đủ để ngươi trở thành đồng minh người bạn thân quen của chúng ta có được nó giống như chúng ta được ban phức bởi t h ầ n thụ chỉ nhiêu đấy thôi là đủ nếu ngươi không muốn dựa vào sợi lông đó thì xét theo một mặt tích cực nào đấy khi thông qua ngươi chúng ta có thể tìm hiểu thêm về con người và nếu như giữa chúng ta và con người có nảy sinh mâu thuẫn không đáng có ta mong ngươi có thể đứng ra nói giúp một hai câu với tư cách là bạn bè của chúng ta đại trưởng lão dị nghỉ hồ nói một cách đầy chân thành n g ư ờ i nghĩ ta quan trọng đến mức có thể đứng ra hòa giải mối xích mích giữa hai chủng tộc hay sao ma tùng quân hiếp mắt nói mấy tên thú nhân này không nói chuyện dưới đất được cả toàn nói chuyện trên trời không đâu thế kia cái gì mà tương lai cái gì mà hiện tại c h u n g quy lại là muốn dụ hắn trở thành đồng minh tới lúc đó ngươi sẽ có đủ khả năng còn bây giờ để có một lý do thuyết phục với ngươi chúng ta có thể nói rằng tất cả thú nhân tộc đều mắc nợ ngươi tộc trưởng d i e g o nói đúng rồi nợ hai bình thuốc trị thường đấy chả đây coi như hết nợ ma tùng quân quyết định không dính líu vào chuyện này không được rồi chúng ta sẽ trả nhưng bàn xong chuyện này đã đi hê、hey、go tức giận nói rồi nói tiếp đi đi cơ l ạ t đạt container đi cơ l ạ t đạt c ờ cờ con ít mười hai a dẹp du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lâ cờ l ạ t tạt h ệ b ở l ạ ít mở g s dơ cơ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì thai bạc bốn trăm tờ ít a dc thai bạc s s mắt dìn hai mươi lăm tờ ít không có sai star có sai n hớt dơ cơ lata chab tờ n đi cơ l ạ t c h ạ m tờ na ít chab tờ nabot đi cơ l ạ t c h ạ m tờ na ít chab tờ nato Input hai hít đ è n id t ê n truyền v ạ l ù ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id truyền id v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ l ù hai chín ba không tám chín i ba Input hai hít đ è n id chạm tờ b ệ n ù m v ạ l ù Input hai hít đ è n id chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t b t n g rút đi c ờ lạc c e n t e r xi thai mặt dinh tớt ba mươi tờ ít buồng thai b ụ t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ở đ ỉ n h id chạm tờ h ệ giáp tờ id hai chín ba không tám chín i ba sợp and cỡ lạc gỡ lip hai con g lip hai connisk lamison s ĩ n s ợ v ẹ n báo lỗi qua hệ thống đu tông b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ t bt n bt n info id c h ạ p t ờ comment ok lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba trenz g c ơ n g k l ạ t g u lip hakon g u lip hakon c o m m e n s ở b p n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ t bt n bt n sụt s e ổ cờ lạc dẹp h ò n ser s e s ở r p the act vann voices i c h i ẩ n v ạ n y cờ l ạ t g u lip hakon g u lip hakon hi phân sĩ nghe l đ i ổ chương này lạt gờ hay gờ hay y cờ l ạ t g u lip hakon g u lip hakon bùn hòn i b o t o n chương hai trăm chín mươi lăm vừa yêu vừa sợ hai thấy đối phương bắt đầu mất kiên nhân mà tùng quân không đối phó nữa cứ xem mấy tên này nói cái gì rồi tính tiếp tổ tiên chúng ta mắc nợ ngài ấy thời gian đó tổ tiên chúng ta rất muốn phụng sự cho ngài nhưng đều bị ngài từ chối chúng ta không hiểu vì sao cho đến khi dấn thân vào ma thuật hắc cám để tìm hiểu về nó từ đấy chúng ta phát hiện ra chính ngài cũng là một lời nguyền ngài sống rất cô độc và đau khổ s u ố t từ lúc khởi nguyên thế giới tới tận nay chúng ta muốn hầu hạ phụng sự ngài nhưng không thể ngươi là kẻ duy nhất một kẻ đặc biệt mà có thể làm ngài ấy hứng thú b ằ n g biệt tài nấu ăn ngươi đã làm ngài ấy thích thú và vui vẻ chuyện mà chúng ta không làm được từ â n nghĩa ngài ấy ban cho tổ tiên chúng ta từ những gì ngươi làm đã đủ cho ngươi trở thành đồng minh của chúng ta coi như là giúp ngươi thuận tiện trên con đường phía trước để ngươi sống lâu hơn nữa ngươi càng sống lâu thì ngài ấy càng vui giúp ngươi cũng như giúp ngài ấy đấy là chưa kể đến sợi lông ngươi đưa cho chúng ta nó cũng mang ý nghĩa không thua kém ngài ấy bao nhiêu ngươi thấy lý do này đã đủ thuyết phục chưa diego trầm d ã i nói từng lời từng chữ như mật ngọt rót vào thai khiến ma tùng quân nổi hết cả da gà không biết năm xưa hắc nương tử đã làm gì tổ tiên mấy tên này mà đến cả đời con cháu cũng trung thành đến thế còn sợi lông kia ma tùng quân nghĩ mắc thật sự đã làm gì với sợi lông đó nên bọn họ mới trân trọng đến như vậy dù gì ở ngoài kia tộc mỹ n ổ tổ hựa đã bị bắt làm nô gần hết mấy tên mỹ n ổ tổ hựa này cũng tính hát y r nương tử đến thế nếu chúng biết hắn làm trò gì với nàng có khi nào giết hắn ở đây luôn không chuyện này chết cũng thể tiết lộ ra ngoài phải v ề y dặn mấy đứa nhỏ một lượt mới được nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy trở thành đồng minh cũng không có vấn đề thân phận của hát y r nương tử rất cao hắn tin mấy tên thú nhân này không dại đến mức lấy nàng ra làm trò để dụ dỗ hắn đâu phiền bỏ mẹ tính toán xem lời nói của họ có bao nhiêu là thật tính toán tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra trong khả năng của ngươi ma tùng quân khen nói trong đầu đang tải xuống chuyện quá sâu xa tính toán không ra y ho y ho mày đang dạp đây à? ma tùng quân tức giận cụ chọc túc chủ một chút thôi một đầu chim lợn hiện ra cùng với đôi tay đang gãi đầu nói xét về khía cạnh y học và thuật độc vị khả năng nói dối của tộc trưởng d i hê go là ba phần trăm về hàm ý sâu xa ý tốt tăng phần ý xấu hai phần trong ý xấu có phân nửa là vì đồng tộc nửa còn lại là chừa đường lui túc chủ có muốn phân tích kỹ hơn không như thế sẽ mất một ngày để tính toán có hàng tỷ biến cố có thể xảy ra trong tương lai thôi bỏ đi chuyện quyết định bây giờ đợi một ngày đến khi nào n h qua một hồi lâu ma tùng quân mới mở mắt ra đầu tiên là hắn quan sát sắc mặt của bà tên thú nhân ngồi cùng bàn sau đó đến những tên trưởng lao đang ăn uống như hổ đói đằng kia chuyện chính ở tên truy hệ vợ là một đầu bếp hắn có một linh tính khá đặc biệt khi quan sát người khác ăn từ việc ăn ma tùng quân có thể đoán ra được phần nào tính cách của bọn họ cách ăn của thú nhân tộc thường chỉ có một màu sắc đó là quá hồn nhiên và vui tươi họ không hề có ý nghĩ sâu xa nào khác khi ăn đồ ăn từ hắn mặc dù có vài tên cá biệt là thật nhưng mấy tên đó chỉ là mấy trò hồn nhiên như con ít thực tế cũng không gây hại gì kết đồng minh cần làm những gì cắt máu ăn thể hả ma tùng quân đột nhiên hỏi một câu khiến cho cả ba người đang uống nước ngọt đông phục hết ra không chỉ cần thông báo toàn bộ trên dưới hai tộc biết là được diego cười khổ nói hả vậy là đồng minh mong thôi đúng không sao không nói ngay từ đầu ta còn nghĩ phải làm nghi lễ dườm g à gì đó ma tùng quân thở hắt ra một tiếng nếu thế thì h ắ n không sợ hắn chỉ sợ bị chơi l é n cái gì đó mà hắn không biết thế giới muôn loại phép thuật làm nghi lễ gì đấy ai biết bị cái gì đâu thực tế kế tình đồng minh đúng là cần phải làm nghi lễ long trọng ký kết khế ước rồi này nọ nhưng đó là đối với người bình thường còn với kẻ có mối liên hệ chặt chẽ với hắc i ề n nương tử người nổi danh là nguyền rủa thì có cho mười cái tộc như mỹ nỗ tổ hụa cũng không dám thực hiện nghi lễ với hắn ai biết được trong lúc thực hiện nghi lễ hắc i ề n nương tử có xuất hiện g õ đầu cho mỗi người một cái hay không đúng là hiện tại thú nhân rất tôn thờ và muốn phụ mạnh nàng nhưng bọn họ không dám thừa nhận là mình sợ hắc i ề n nương tử giống như một đứa con nít vậy thú nhân tộc vừa yêu mẹ nhưng cũng rất sợ mẹ thấy mẹ bệnh muốn lo lắng hỏi h á n mẹ nhưng lại sợ làm sai gì đó thì bị mẹ đánh nghĩ kỹ thì thú nhân tộc cũng đáng yêu đ ấ y chứ D.I.D.A.T. dìn dìn dạt dạt dẹp dù thai Đi container Đi tiếp I.M.G.S.G.C.123 A.L.Center A tờ tổng mặt tổng tờ ít, mặt tớp, tờ ít lạt lạt ít lạt tạt chạm cờ cờ cờ cờ cờ còn cơm lọc cờ phổ hệ lạ bờ Google Bồ bồ nọ xì 10p 10p s12 dẻo có n sai n Herzzer gỡ l ạ t c h ạ p t e r n dì cờ l ạ t c h ạ p t e r na i d c h ạ p t e r nabot dì cờ l ạ t c h ạ p t e r na i d c h ạ p t e r n a b ố t Input hai hít đ è n i d c y ten trần v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n i d c h ạ p t e r i d v ạ l u hai chín ba t r m chín i bốn Input hai hít đ è n i d c h ạ p t e r bay num v ạ l u Input hai hít đ è n i d c h ạ p t e r num v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì gỡ l ạ t b t a nợ gỡ rút dì cờ lạc c e n t e r x t hai m ặ t zin tót ba mươi b ù t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c b a tên nơ b a tên nơ hồn ý đi chạp tơ hết t h chạp tơ ý đi hai chín ba không tám chín bún s ở bèn cờ l lạc gỡ lip hakon g ờ lip h a k o n i n k t cờ l à m i s o n xịn s ở bèn báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c bay tên nơ b a tên nơ info ID chạp t ờ c e r mèn ok k e l lạc lò cả t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz kerl lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakon kerl mèn s ở bèn bình luận b ù t ông bụt ông k e l ạ c b t n nơ bay t n nơ súk set ok lạc zé v ừ sơ sơ vía k k van vãi chịn van y cờ lạt gờ l i p hạch cồn gờ l i p hạch cồn hỉ phân sĩ nghe lầu đi ổ chương này y cờ lạt gờ l i p hạch cồn gờ l i p hạch cồn bùn n bùn hòn y b ù tống chương hai trăm chín mươi sáu hãy đến phương bắc lưu béo lần này chúng ta sẽ thi đấu r e n một thanh kiếm cho chúng đấu nhau thanh nào gây trước thì thua dám thử không trong một ngôi nhà làm bằng đá với bốn năm cái ống khói bốc nghi ngút lên trời một m ỹ nộ tổ h ự to lớn chẳng bốn m đang thu nhỏ cơ thể mình lại để gọi lưu béo từ mặt mũi có thể thấy hắn tầm tuổi trung niên của tộc m ị nổ thổ ửa mà trung niên của tộc này c h í ít cũng hơn một trăm năm mươi tuổi hệ phải s ở tầm ổ hình đợi đệ xử lý xong tạp chất của cục sắt này rồi chúng ta lấy nó để rèn lưu béo lôi ra một cục sắt lớn bằng cả cơ thể của hắn gân ư ớ c trên người lưu béo nổi lên như mạng đệm vừa nói xong hắn nhúng cục sắt vào một cái bùn nước lạnh sâu âu âu âu âu sau khói trắng bốc lên nghi ngút tạo thành màng xương dày đặc trong nhà rèn ở dưới đáy bùn còn đặt mấy viên ma tinh thạch hệ băng nước này nhìn trông bình thường nhưng chạm vào sẽ rất nguy hiểm ít thì bị bỏng lạnh nặ nhưng ó rất k ó đấy, sao k h vào hai tuần trước lão gặp một thằng nhóc loài người còn cao não hơn cả lão kẻ đó tất nhiên là lưu béo bởi vừa mới đến lưu béo trực tiếp thách đấu với lão ta kết quả là lưu béo thắng ngay lần đầu tiên sau đó hệ phải sở tổng c a y cú thách đấu ngược lại lưu béo lần này lưu béo lại thua hắn không phục nên thách đấu lại trong mười ván tiếp theo không ngờ lưu béo thắng hết một nửa cũng thua hết một nửa mà một nửa lưu béo thắng không thuộc sở trường của hệ phải sở tổng còn một nửa lao thắng lại thắng trên chính sở trường của lưu béo với một thợ rèn bình thường chỉ có thể giỏi một số thứ nhất định như rèn kiếm rèn cung rèn thương rèn binh giáp rèn ám khí hệ phải sở tổng chỉ giỏi rèn một số thứ nhất định tạo nghệ rèn của lão ta cực kỳ tinh thông một thợ rèn giỏi bình thường sẽ chỉ giỏi rèn vài thứ nhất định học nhiều không tinh tuy có thể rèn nhiều thứ khác nhưng chưa chắc đã giỏi lưu béo thì khác hắn tinh thông tất cả các loại vũ khí vì lưu béo có tay nghề tỉ mỉ đến mức có thể so sánh với các thợ rèn kim hoàn giỏi nhất sự tỉ mỉ này của lưu béo được hình thành từ việc chế tạo vũ khí nóng cho ma tùng quân từ súng ống đạn dược có những chi tiết rất nhỏ và cực kỳ dễ hỏng qua thời gian làm mấy loại vũ khí thời hiện đại đó đã rèn cho lưu béo khả năng tỉ mỉ như hôm nay xong rồi chúng ta đấu một trận nữa đi nếu thắng trận này là đệ thắng huynh lần thứ bảy mươi lăm dẫn trước hai điểm cười hắc hắc mà nói ổ không ngờ lại thành công hệ phe s ở tổng ngạc nhiên nhìn cục sắt trên tay lưu béo con đã cái gì mà dẫn trước hai điểm tỷ số đang là bảy mươi ba bảy mươi ba không là bảy mươi b ố bảy mươi ba đệ bảy mươi b ố huynh bảy mươi ba lưu béo lắc đầu cương quyết nói tới rèn đi hệ phe s ở tổng chịu không được l i ề n quát thế là cả hai dừng cãi nhau bằng miệng thay vào đó cãi nhau bằng bữa dùng thực lực để chứng minh một hồi sau cả hai nằm vật ra đất với hai một đống mảnh kiếm vươn vãi dưới chân kết quả trận này hòa những trận hòa bọn họ không tính với nhau không biết đã hòa bao nhiêu trận nhị g ề c trưởng lao khoác vai lưu béo cười ha hà nói khác với thế giới loài người dù là trưởng lao chức cao vọng trọng trong tộc cũng không có người hầu may thay về già có con cháu phụ dưỡng nhưng hiện tại nhị trưởng lao vẫn còn phải chán con cháu vẫn mặc sức bay nhảy ngoài kia ở cùng lưu béo một khoảng thời gian hệ p h ậ t sợ tổng rất thích hắn thậm chí để cho tiện nói chuyện với lưu béo lão còn học một ít ngôn ngữ của loài người sau đó còn thu nhỏ cơ thể để có thể trò chuyện thoải mái cùng lưu béo nếu đi ăn chúng ta có thể đến ca ca của ta thức ăn bên ngoài ta quả thực không quen lưu béo xấu hổ nói sau đó hắn nhìn điện thoại đ a n g yếu tin của mình hắn đã ở đây nhiều ngày nhưng không thể nào ăn nổi mấy món chay của nhị trưởng lão hệ p h ậ t sợ tổng nấu mấy hôm nay hắn chỉ ăn tạm vài món như khoai luộc bắp luộc cho có để cơ thể hoạt động bởi ban đầu tí hai ngón và yên ngược đan yên ngược tuyết còn đem đồ ăn và sạc dự phòng đến cho hắn chuyện n g ử a cụ ở hình vì lượng khách buôn bán quá đông nên họ không thể đến được ma tùng quân có nhắn tin chuyển lời cho lưu béo nếu đói thì về mà ăn ở đây đông khách lắm thành ra lưu béo ăn tạm trong hai tuần n à y hắn sút đến mười mấy cân mỡ bù lại cơ bắp của lưu béo nổi lên cục ụ c mặc dù thể trạng vẫn to con như thế nhưng trông không còn mập mạ thủ như trước dâu r i ê n g mọc đầy mặt cơ thể thì hôi hám k h ắ p nơi trên cơ thể đều dính bụi sắt và than đen tính về lại chỗ ma tùng quân để tắm nhưng nghĩ đến cảnh bị yên ngựa đan và yên ngựa tuyết b ị mũi đổi ra thì lại thôi hắn quyết định tắm ở đây sau đó về xe tắm thêm lần nữa là được sau khi tắm rửa xong xuôi lưu béo vác một bao vũ khí khổng lồ lên trên vai rồi rời đi cùng nhị trường lão hệ phải sở tổng bao vũ khí này phải lớn gấp năm sáu lần cơ thể của lưu béo đương nhiên nó rất là nặng những ngày này lưu béo luyện tập với những khoáng vật hiếm có của thế giới dưới lòng đất hắn và hệ phải sở tổng trao đổi kỹ nghệ rèn với nhau trình độ rèn của cả hai có thể nói là tương đương nhưng về mặt kinh nghiệm thì hệ phải sở tổng dày dặn hơn lưu béo rất nhiều về mặt kỹ thuật như đã nói cả hai đều có kỹ thuật riêng của mình một phần nữa lưu béo vẫn biết hệ phải sở tổng chưa hề dùng hết kỹ nghệ để với hắn như kh mà cũng phải thôi do lưu béo tin tưởng tộc mỹ nộ tổ ựa nên hắn không ngần ngại phô diễn toàn bộ kỹ năng của mình cho đối phương c u n hệ phe á sở tổng thì hơi rẻ chừng thân phận con người của lưu béo một chút nên vẫn chưa tung hết toàn bộ sức ra để đấu với hắn giao lưu và học hỏi như thế này đã là đủ hắn không dùng món nghề của người khác thay vào đó tự mình phát triển ra một cách khác của bản thân tuy nhiên lưu béo vẫn luôn cảm thấy bản thân thiếu thiếu cái gì đó hắn mặc dù đã có tin tức của tinh linh nhưng vẫn chưa muốn bắt tay vào rèn cho ma tùng quân lưu béo tắm xong liền đi ra ngoài với bộ mặt trầm âm hắn cầm trên tay cây dịu khổng lồ tâm đắc nhất mà hệ phải sợ tổng từng rèn ra đây là cây dịu của cá mèo hắn tạm thời đặt kiếm hắn ở đây cho lưu béo quan sát theo yêu cầu của nhị trưởng lão có phải cảm thấy tay nghề của ta không giỏi như trong tưởng tượng của đệ đúng không hệ phải sợ tổng như đọc được suy nghĩ trên mặt lưu béo liền nói đúng là có hơi lưu béo thuận miệng nói Nói được một nửa hắn có cảm giác không đúng liền dừng lại xấu hổ nhìn hệ phải sợ tổng đúng là hệ phải sợ tổng có dấu nghề thật lưu béo tuy đã tung hết các món nghề ra nhưng hắn vẫn chưa hề tập trung thật sự tất cả những trận đấu của hắn dẫu vậy cả hai vẫn có thể đoán được điểm giới hạn của nhau là ở đâu người biết ta ta biết người hai người đều hiểu chỉ cần không vạch trần ra là tốt rồi chỉ là hệ phe á sở tông hỏi thẳng như thế khiến lưu béo hơi bất ngờ một chút không sao không phải trình độ của ta kém mà là trình độ của đệ quá vượt trội kỹ nghệ của đệ không thể tăng cao hơn được nữa đâu trừ phi có điều gì đó khiến đệ v ộ t phá ta mắc kẹt ở trình độ này đã gần một trăm n ă m rồi hệ phe á sở tông lắc đầu ngao ngán nói nghe thế lưu béo lập tức giật mình theo hắn biết hệ phe sở tông chỉ hơn một trăm năm mươi tuổi một chút cũng có nghĩa vào khoảng năm mươi tuổi hệ p h á t sở tông đã đạt đến trình độ rèn như ngày nay và mắc kẹt từ đó đến, đến giờ tuổi thọ của mỹ nổ tổ hủa hơn hẳn con người còn mắc kẹt lâu như thế lưu béo hắn làm sao có thể đừng nghĩ lung tung đệ là thợ rèn giỏi nhất ta từng gặp t ầ m tuổi đệ ta vẫn chưa giỏi đến mức này đâu cái cách mà đệ rèn nó rất khác lạ mang theo luồng gió đổi mới khác hẳn cách rèn cổ hủ của ta trong tương lai đệ sẽ còn tiến lên nữa tới lúc đó đừng quên lão già ta là được ha ha hệ p h á t sở tông ngửa cổ lên trời cười to một tiếng có thể thấy được một giọt nước động ở k h e mắt lao ta cười xong lão cúi đầu xuống và nói truyền có một thợ rèn có thể rèn ra linh hồn cho vũ khí của mình nếu có dịp để hắn tiến về phía bắc tộc người lùn đột sống còn cư ở đó những thợ rèn giỏi nhất lục địa này đều tụ tập về phương bắc vương quốc của những thợ rèn thời trẻ ta đã từng đến đó học tập nếu được đ ệ hay đến đó đi nói rồi hệ phe á sở t ổ n g đặt xuống một tấm bản đồ cho lưu béo đi đ id ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì thai mặt d ì n bộ tổn mười bơ ít mặt d i t ướp mười bơ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt đạt cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổ lọ cờ lạt hệ bờ lạ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 Input: I hit đ an ID c h ạ p t ờ num v a l ù u m năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d e c ờ l l t b t nợ g a z t đ e c ờ l l e c t center xì c hai mặt zin t ó p ba mươi bảy. Bouton hai bụt ổ n g cờ l l t bay t n bay t nợ bội ng ID c h ạ p t ờ hệ g i ờ c h ạ p t e r ID hai chín ba không tám chín năm s e r v n d k l l t g u lip hakon g u lip hakonis cờ r l lamison x i n s ở b v n b á o loi qua hệ thống b ụ t ổ n g b o u t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l l t b t n b t n info ID c h ạ p t e r kerl la klo kati on zem một trăm hai mươi ba trang z kerl la gur lip hakon g u lip hakon k e r men s e r v n bing luận bụtong. b ù t ổ n g c ơ lạc b tên n b tên n sụt sẽ ổ c ơ lạc d e m con x è vassal sợ bị ác. v ạ n võ sè giải chi ẩ n v ạ n ý c ơ lạc g liếp h ạ a c o n g liếp h ạ a c o n hi phân xi nghe l đi Ổ t r ư ơ n g này ý c ơ lạc g liếp h ạ a c o n g liếp h ạ a c o n bùn hòn ý b ù t ổ n g